c h ba ngày Kim Kim năm năm. Lăng Lăng Chương Tân nguyệt Chu Chu Thị, Thị, lịch cựu vũ đầu trước từ hầu thị dẫn đầu hà tây tam quận võ lâm tất cả nhập lưu thế lực c h i chủ tệ tụ kim phong tế vũ lâu cộng đồng quyết định muốn thành lập hà tây p h ụ tin tức không chỉ ở vạn dương quận làm đến sôi sùng sục lên theo kim phong tế vũ lâu đại hội kết thúc những cái k i a đường về thế lực đem tin tức riêng phần mình mang về về sau toàn bộ hà tây đại địa cơ hồ đã là mọi người đều biết toàn bộ hà tây tam quận m ư ơ i hai huyện tổng cộng nhân khẩu ngàn vạn trở lên cũng không chỉ có kêu ba mươi lăm nhà nhập lưu thế lực càng nhiều phía ì t h ậ sau mấy ngày thời gian hầu thị võ giả đánh lấy thánh giáo cờ hiệu tại tam quận điên cùng lùng bắt nguyên thì ra tại trưởng kiếm tư nhậm chức người cùng cùng bọn hắn tương con người làm cho tam quận lòng người bàng hoàng mọi nhà cảm thấy bất an sợ nhà mình cùng trưởng kiếm tư nhắc lên liên lụy phàm la lạ lấp một điểm người đều không dám tới gần trên thực tế chỉ cần không cùng trưởng kiếm tư dính liễu quan hệ hầu thị cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào nhưng vấn đề là hầu thị tại tam quận đối trưởng kiếm tư nhân viên tương quan trắng trận lùng bắt truy sát kéo dài đến ba ngày không có bất kỳ cái gì thu liễm dấu hiệu bọn hắn không thể không lo lắng loại này lùng bắt sau này có phải hay không sẽ trạng thái bình thường hóa la s á t thánh giao đối hà tây tam quận quản lý phương thức cũng vẫn cứ duy trì liên tục dạng này chính là bởi vì có loại này suy đoán vạn dương quận không ít có tài lực có tu vi trong người tán tu v õ giả đã mang nhà mang người rời đi hà tây tuy nói thường nói cố thủ khó rời nhưng nếu là vì mình cùng người nhà mạng sống vậy cũng không để ý tới nhiều như vậy cũng may cựu n g u y lớp hầu thị phân tán tại tam quận các huyện võ giả nhau nhau trở về vạn dương quận còn tuyên bố thứ nhất thông cáo trần minh trưởng kiếm tư nhân viên tương quan lùng bắt nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành vạn dương quận bách tính lúc này mới bông u l ò n g một chút rất nhiều nguyên bản định người rời đi cũng đều quyết định lại trễ chậm hai ngày nhìn xem tiếp xuống hướng gió lại nói cũng chính là ở thời điểm này kim phong tế vũ lâu công khai sắp thành lập hà tây phủ t i n tức lập tức toàn bộ vạn dương quận bách tính đều sôi trào thành lập hà tây phủ còn chưa đủ lấy mường bách tính kích động như thế càng mấu chốt chính là kim phong tế vũ lâu còn công bố thánh giáo cho hà tây phủ mặt khác một cọc kèm theo điều kiện. mới thành lập hà tây phủ phủ doan nhân tuyển từ tất cả nhập lưu thế lực cộng đồng đề cử toàn phụ sự vụ cũng sẽ từ người địa phương tự làm quyết định la s á t thánh giáo trừ thiết lập điện mục ti trưng thu thuế má bên ngoài không can thiệp hà tây phủ bên trong bất kỳ sự vụ nếu như nói không nhập vào hưng nam phủ mới thành lập hà tây phủ đối tam quận bách tính mà nói đã coi như là một tin tức tốt lời nói kia đằng sau cái này kèm theo điều kiện liền thật xem như thiên đại vui mừng mặc kệ là tam quận nhập lưu thế lực vẫn là tán tu võ giả thậm chí là dân chúng bất luận là theo tự thân lợi ích xuất phát hoặc là thiên tính cho phép không ai ưa thích trên đầu mình đỉnh một mảnh bầu trời trước đây hà tây tam quận thuộc từ châu quản g bởi vì ở giữa cách một đầu thông thiên hà quảng lăng phủ ở chỗ này liền không có quá lớn lời nói quyền bây giờ hà tây đổi chủ không có thông thiên hà bọn hắn vốn cho rằng khẳng định sẽ nhập vào hưng nam phủ chịu hưng nam phủ k i ể m chế không có nghĩ rằng la s á t thánh giáo vẫn là cho bọn hắn lớn như thế quyền tự chủ trong lúc nhất thời vạn dương quận bách tính buôn t ẩ u b ẩ m báo mới có thể tại ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong làm cho toàn bộ hà tây tam quận mọi người đều biết vạn dương quận thành trung tâm kim phong tế vũ lâu phía sau nguyên vạn kiếm thánh tông trưởng kiếp tư hiện tại sớm đã thay đổi thật to hầu thị chi trông thấy chiêu bài nhao nhao đều lộ ra ánh mắt hâm mộ kim phong tế vũ lâu hai cái dáng người cao g ầ y phân biệt người mặc xám lam nhị s ắ p váy trắng nữ tử đang gần cửa sổ mà ngồi l h é mắt nhìn xem hầu thị dinh thự cổng ánh mắt cũng hơi lộ ra chút sắc bén thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu chiêu dương ma nho hầu ngọc đoan hai cái danh t ử này ta tại kim l a n g l ô thai đều nhanh nghe ra kén tỉ tỉ hà tây t ă n g quận hiện tại hẳn là liền về cái này hầu thị định và ta phía bên phải xám váy nữ tử chính mục không chấp mắt nhìn xem hầu thị dinh thự bị mội, mội thanh âm cắt ngang cũng không để ý nhẹ nhàng gật đầu trên mặt lộ ra một có thể chính diện đánh bại tứ cảnh đại tôn g sư cho dù thật dựa vào quân trận huyết khí cái này hầu thị huynh đệ tối thiểu cũng có tôn g sư hai cảnh tu vi chưa đầy ba mươi tuổi tôn g sư nếu là đặt ở thánh địa hoặc là thiên cấp thế lực lớn bên trong đương nhiên sẽ không gây nên lớn như thế náo động nhưng vấn đề là hai người này lại xuất thân tam lưu thế lực hơn nữa căn cứ điều tra vẫn là năm nay vừa mới thăng cấp vào lưu trong đó hầu ngọc tiêu vẫn là cái này hầu thị gia chủ cái này quá mức không thể tưởng tượng muốn không làm cho náo động chỉ sợ cũng khó a váy lam nữ tử nghe ra tỉ tỉ trong giọng nói vẻ u sâu suy tư một lát sau nhìn xem nàng nhẹ dọn g dò hỏi tỉ tỉ là lo lắng chúng ta mục tiêu lần này sẽ cùng hầu thị dính liễu quan hệ không phải đã dính liễu quan hệ sao trước mắt chúng ta tra được tất cả chứng cứ chỉ cho thấy cái này hầu thị khả năng cùng thanh long hội phương kinh hồng có quan hệ còn chưa nhất định có a chu thanh lắc đầu thấp giọng nói thanh long hội người trước mắt liền hiện thân qua ba lần lần đầu tiên là ba đầu dòng phương kinh hồng đến nay năm tháng năm giết lĩnh thành tiêu cục đồng long lại là nhị long thủ phương long hương ngày hai mươi sáu tháng bảy tại thánh tâm cư giết sát âm tông bộ tông chủ diêm t ă n ộ lần thứ ba chính là la sát tiết đêm đó đồng lăng tri loạn đã nói đến h phần sau chu thanh sắc mặt biến càng thêm rét lạnh trong ánh mắt cũng có chút dâng lên một tia hận ý chu lam nghe đến mấy câu này sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa thấp giọng hỏi tỉ tỉ ngươi nói là nhị phòng cố ý muốn hại chúng ta ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai chu thanh ngữ khí phẫn hận nhưng nhớ tới gia tộc hiện trạng chính mình hai tỷ bội hiện tại gặp phải tình cảnh trên mặt càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ nàng cùng muội muội xuất thân kim lăng chu thị một cái tổ chức ám sát trên giang hồ tổ chức ám sát nhiều vô số kể phóng nhãn thiên hạ kim lăng chu thị tự nhiên không tính là cái gì nhưng nhìn trung h ư n g nam một phủ cùng chu thị thực lực tương đương tổ chức ám sát cũng liền phủ thành ngân đa hội một nhà trên giang hồ tổ chức ám sát phần lớn đều rất khó leo lên mặt bàn dù sao l à môn này nghề nghiệp mặc dù rất đ ế n tiền nhưng chỗ xấu cũng không ít đầu tiên một không có thể dừng danh hai dễ dàng đắc tội với người ba còn nhất định phải sống ở chỗ tối không thể n ê n h ngang cứ như vậy bằng lòng đi làm ám sát buôn bán đồng dạng cũng sẽ không có quá lợi hại cao thủ có thể ám sát cương khí cảnh võ giả ngân đa o hội cùng chu thị liền đã xem như hưng nam phủ trần nhà những năm này chu thị có thể ở hưng nam phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi một là dựa vào tín d ự chưa từng lộ ra hộ khách tin tức hai là tới gần ư tám thành ám sát sát xuất thành công ba chính là dựa vào tất cả tộc nhân đ i ệ thấp cùng ẩn ốc chu thị là gia tộc nguyên h ư n lại nhân chính là như thế chu thị tuy có bảy phòng tộc nhân hơn trăm nhưng tất cả mọi người là lấy riêng phần mình gia đình làm đơn vị phân tán ẩn cư tại chợ bữa các nàng hai tìm hội từ nhỏ cũng là cùng phụ thân chu vô lệ sinh hoạt chung một chỗ thuộc về chu thị tam phòng nàng cùng mội mội tập võ thiên phú đều không kém năm nay hai người đều mới hơn ba mươi tuổi liền có cương khí cảnh hai cảnh tụ sát kỳ tu vi qua tay ám sát đơn cũng từng có trăm đơn trong đó còn có ba cái ngưng cương kỳ v õ giả nguyên bản lương tựa gia tộc làm ám sát nghề nghiệp mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng tóm lại không thiếu tiền tài hai người tu luyện cũng có thể làm từng bước tiến hành tiếp còn có thể cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ thời gian cũng coi như thoải mái thật là đầu năm nay phụ thân chu vô lệ tiếp một đơn kiến nghiệp phủ lệnh ám sát mục tiêu chỉ là bao đan kỳ vó giả Phụ thân cảnh thành nhiệm hai nhiên vụ trước tông từng sát tỷ tự đây liền công lần này, hai tỷ bội tự nhiên cũng sư đều giả bội võ qua, ám không có o i ra gì, Không cảm c mã thấy thân xuất nhất nhất hết. phụ định vạn là vô nghĩ rằng phụ thân chuyến đi này trực tiếp không tin tức chu thanh không có cách nào chỉ có thể mang theo nội bộ i chu lam liên hệ gia tộc nhiệm vụ đường muốn t r a được kiến n g h i ệ phủ p nhiệm vụ mục tiêu là ai truy tung phụ thân hạ lạc có thể chu thị từ trước đến nay đối nhiệm vụ mục tiêu đều là nghiêm ngặt bảo mật trừ chấp hành nhiệm vụ sát thủ bên ngoài những người khác một mực đều không có quyền nghe n ó n vả lại mấy năm gần đây chấp trưởng gia tộc nhiệm vụ đường vẫn là từ trước đến nay cùng phụ thân không hợp nhị p h ò n g chu thanh mang theo mội mội tìm tới đi không có gì bất ngờ xảy ra ăn bế m ô n canh nhị thúc chu vô khánh trực tiếp từ chối bọn hắn nhị thúc cự tuyệt các nàng đồng thời cũng cho một cái biện pháp giải quyết biểu thị chỉ cần hai người có thể hoàn thành một đơn kim lăng tất sát lệnh kia phụ thân không hoàn thành kia đơn kiến nghiệp phủ nhiệm vụ có thể giao cho các nàng kim lăng tất sát lệnh xem như chu thị đẳng cấp cao nhất lệnh ám sát chu thị đồng dạng tiếp ám sát quy củ là đầu tiên có người đến hạ đơn chính mình căn cứ mục tiêu nhân vật tu vi tới đỡ giá cả sau đó chu thị ra người ám sát một lần tu vi là thật tình h ư n g hạ ám sát thành công vậy coi như là giao dịch hoàn thành ám sát thất bại xem như sát thủ vấn đề chu thị sẽ trả tiền lại hết nhưng nếu như là tu vi không là thật tình huống ám sát thành công kia hạ một mình nhất định phải thêm vào giao gấp năm lần giá tiền ám sát thất bại thì tổng thể không lui khoản lại sau này cũng sẽ không đón thêm n g ư ờ i đơn mà kim lăng tất s á t lệnh c ũ n g bình thường không giống từ chu thị căn cứ mục tiêu nhân vật thực lực định giá kim chủ ra gấp ba giá tiền chu thị nhiều nhất sẽ phái ra ba đợt sát thủ bảo đảm ám sát thành công cho đến trước mắt kim lăng tất xác lệnh xác suất thành công vượt qua chín thành xem như chu thị một khối biện chữ vàng bọn hắn tiếp gái này đơn tất xác lệnh mục tiêu nhân vật gọi phương kinh hồng tư liệu cũng là một cái tên là thanh long hội tổ chức khám sát ba đầu rồng tu vi hư hư thực thực ngưng cương kỳ tối cao sẽ không vượt qua tụ s á t kỳ chu thanh nguyên bản còn tưởng rằng là nhị thúc đại phát hảo tâm hứng thú bừng bừng tiếp cái này đơn hắn thấy rất đơn giản liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lòng tràn đầy vui vẻ coi là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khẳng định liền có thể t r a được phụ thân hạ lạc có thể tháng tám hai tỷ m ộ i tới đồng lăng một điều tra lúc này mới phát hiện căn bản cũng không phải là các nàng tưởng tượng như thế đầu tiên cái này thanh long hội cùng huyết ma nhắc lên quan hệ đồng lăng chi loạn lập tức liền xuất động hơn mười cái cương khí cảnh vó giả tiếp theo một cái n g t h nhị long n hội h long thủ phương long hương liền có thể chém giết tông sư ba cảnh tu vi diêm tăm độ kia thanh long hội cái này đại long thủ phải là tu vi gì đừng nói các nàng bây giờ còn chưa cha ra phương kinh hồng hạ lạc cho dù là cha ra được có đánh hay không qua vẫn là cái vấn đề coi như đánh thắng được còn có thể muốn đối mặt thanh long hội đại long thủ cùng nhị long thủ như thế hai vị t ô n g sư cảnh đỉnh tiêm cao thủ cái này chỗ nào là cái gì kim lăng tất s á t lệnh rõ ràng chính là chịu chết khiến chu thanh trong lòng có chút tuyệt vọng có thể ngẩng đầu nhìn tới m ộ i m ộ i chu lam thần sắc cũng xa suốt xuống dưới nàng vẫn là cưỡng để chấn khởi tinh thần nói khẽ thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng chỉ cần có thể xác định cái kia phương kinh hồng thân phận đến lúc đó chúng ta ở trong tối hắn ở ngoài sáng chắc chắn sẽ có cơ hội liên tục hơn một tháng điều tra các nàng cơ bản có thể kết luận hầu thị cùng thanh long hội khẳng định tồn tại một chút liên hệ cho nên mới đi theo hầu thị nói tới vạn dương còn đến cho dù liên tiếp mấy ngày nhìn thấy hầu phủ ra ra vào vào người ít nhất đều có cơ ư n g khí cảnh tu vi hai người vẫn không có lùi bước hai tỷ mội trong lòng đều nhớ đi kiến nghiệp phủ nghị cách cứu viện phụ thân dưới mắt duy nhất có thể t r a được phụ thân đi hướng hy vọng chính là hoàn thành cái này đơn tất s á t lệnh về gia tộc tiếp vào phụ thân chưa hoàn thành nhiệm vụ kia chu thanh dùng cương s á t che đậy bốn phía ngự khí kiên định đối chu l a m mở miệng nói không thể kéo dài được nữa đêm nay liền thử một chút xông vào tối thiểu muốn bắt hầu thị hạch tâm nhân vật ép hỏi ra bọn hắn cùng thanh long hội quan hệ tốt nhất là có thể trực tiếp hỏi ra phương kinh hồng hạ lạc chu lan nhẹ gật đầu đang muốn mở miệ ngoài cử hai tỷ bội lập tức ghé mắt nhìn sang cuối con đường một nhóm ư ớt chừng trên trăm người áo đen đang tới ngựa chạy nhanh đến trong đội ngũ ở giữa có năm kéo xe ngựa mỗi một cái phía trên đều kéo lấy một n g ụ m to lớn cái dương xe ngựa chạy qua đường mặt lưu lại hai đạo thật sâu vết tích xem ra cái này hầu thị cũng không phải vật gì tốt năm thanh cái dương đều nặng như vậy khẳng định là bọn hắn trong khoảng thời gian này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân chu thanh không giống mụi bội như thế ghét ác như cừu ánh mắt của nàng một mực dừng lại tại đội ngũ phía trước nhất cái kia người mặc màu đỏ sậm trang phục thần sắc có chút ấm lánh người trẻ tu cái kia hẳn là hậu gia lão tư hầu ngọc kiệt tuổi của hắn so với chúng ta tiểu thập nhiều tuổi tu vi lại so với chúng ta còn cao một chút cái này hầu thị tử đệ thiên phú quả thực có chút kinh người chu lam theo ánh mắt của tỷ tỷ cũng nhìn sang nhìn thấy hầu ngọc kiệt đang phóng ngựa phi nhanh phát giác được trên người hắn khí tức so tỷ tỷ chu thanh còn mạnh hơn một chút cũng khẽ gật đầu nói đặt ở thế lực khác cũng là thỏa t h ỏ a thiên tài đáng tiếc có hai cái như thế yêu nhiệt g huynh đệ thanh danh hoàn toàn bị chế trụ phía dưới phóng ngựa phi nhanh hầu ngọc kiệt đã đến hầu thị dinh tự cổng hắn đ ì m chặt dây cơn ư g xuống ngựa về sau đột nhiên quay người quay đầu một đôi sắc bén con người bắn thẳng đến kim phong tế vũ lâu b ệ cửa sổ b ệ cửa sổ làm ở người nào đều không có hầu ngọc kiệt nhìn một hồi vẫn là thu hồi ánh mắt từ lúc hầu thị n h ậ p chủ vạn dương quận đại ca cùng lão ngũ hai người thanh danh lan truyền lớn về sau loại này từ một nơi bí mật gần đó dình mỏ ánh mắt liền không từng đứt đoạn hắn cũng coi là miễn dịch chỉ cần không chọc tới trên đầu đến muốn nhìn liền theo những người này xem đi đến mấy người đem cái này năm thanh cái dương đều mang tới đi là nhìn xem thuộc hạ nâng lên năm thanh cái dương hầu ngọc kiệt l ó e lên từ ánh mắt một vệt kích động con mắt chăm c h ú nhìn chăm chăm c á i dương đi theo nhấp c á i dương người đằng sau cùng một chỗ c h ậ m d ã i đi vào trong phủ ba kim phong t ế vũ lâu bên trong chu thanh chu làm hai người trốn ở cửa sổ đằng sau khắp khuôn mặt l à v ẻ khẩn trương xuyên t h ấ u qua khe h ở nhìn thấy hầu ngọc kiệt cả đ á m đi vào trong phủ s ắ c mặt mới dần dần bung ô lòng xuống cái này hầu ngọc kiệt tu vi không phải cùng chúng ta tương đối à, làm sao lại nhạy cảm như thế cách xa như vậy liền không có thể phát giác được chúng ta nghe được lời của m ư ợ muội chu thanh sắc mặt có chút thảm đạm hầu thị người càng lợi hại các nàng muốn thành công d ò t h ă m phương kinh hồng hạ lạc hy vọng không nghi ngờ gì thì càng m o n g m anh nhưng mà hai người không có phát hiện các nàng đối thoại thời điểm kim phong tế vũ lâu một gã gã sai vặt ánh mắt một mực liền không có rời đi môi của các nàng chờ hai người chuẩn bị đứng dậy lúc kia gã sai vặt mới vội vàng quay người rời đi cấp tốc hướng phía trưởng quỹ gian phòng chạy tới Trưng thu tr kiểm kê hoạch, cũng chính là bây giờ hầu phủ phòng khách chính hầu ngọc kiệt phân phó mười tên hầu thị võ giả đem năm thanh nặng nghề cái dương đặt vào trên mặt đất phát ra năm tiếng nổ toàn trường bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong hơn ba mươi ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái dương năm thanh cái dương đều bình thường lớn mỗi một chiếc đều ước hẹn chớ dài ba m rộng hai m có vẻ lớn trên thực tế thể tích vẫn là tiếp theo muốn hai tên võ giả khả năng mang nổi cũng đủ để giải thích rõ cái dương này trọng lượng b i ế n siêu thường nhân tưởng tượng khu khu khu bốn nay quỷ dị bầu không khí trọn vẹn yên lặng hơn mười hơi thờ nghe được hầu ngọc tiêu phát ra khổ tâm thần vội vàng đem chính mình bất tranh khí thần sắc thu liễm m ư ờ hai hầu ngọc tiêu không có chê cười đáng người bởi vì hắn chính mình tâm t ì n h vào giờ khắc này cùng bọn hắn cũng kém không nhiều chỉ vì hôm nay t ề tụ ở đây hầu thị cao t ầ n g đều biết cái này nam thanh cái dương phân biệt đại biểu cái gì la sát tiết yêu ma chi loạn qua đi đại la tông lĩnh thành tiêu cục lung nguyệt môn thất tuyệt môn bốn nhà nhập lưu thế lực cũng lần lượt hủy diệt lại đằng sau đi theo thánh giáo đại quân cùng nhau xuất trinh hà tây vạn dương quận thiên đỉnh tông cùng thành nội bốn nhà tam lưu thế lực cũng tại phá thành về sau lần lượt hủy diệt cuối cùng là cự nguyệt mùng hai ba ngày trước tại kim phong tế vũ lâu triệu kh hầu ngọc tiêu tự mình giết bảy nhà tam lưu thế lực đầu lĩnh g i ế t nhiều như vậy nhập lưu thế lực hầu thị còn một lần đều không có kiểm kê qua ba ngày nay thật vất v ả đem hà tây tam quận sự tỉnh đều kết không sai bịt lắm hầu ngọc tiêu giờ phút này triệu tập hầu thị tất cả cao t ầ n g tới chính là định tới một lần cỡ lớn kiểm kê nhìn xem hầu thị theo la s á t tiết đêm hôm đó đến bây giờ đến tột cùng thu hoạch nhiều ít chỉ thấy năm thanh cái dương trọng lượng liền biết khoản này thu hoạch tuyệt đối không ít hầu ngọc tiêu có chút áp chế một chút trong lòng kích động hắn đến cùng vẫn là gia chủ ở trước mặt mọi người phải chú ý một chú ý một chú ý là đại ca hầu ngọc kiệt hướng phía trước không người túi đầu chính mình tự mình đi đến cái thứ nhất cái dương bên cạnh dùng nhẹ tay nhẹ một nhóm mở dương ra một máy mắt cả p h ò n g lập tức đều phủ thêm một tầng kim quang đắng người vừa mới chìm xuống tâm tình nhìn thấy trong dương xếp như núi kim khối còn có kia chân quý không h i ể u võ học điện tịch ánh mắt lập tức l i ề n thẳng cái này cái thứ nhất cái dương là tam tỷ theo đồng lăng đưa tới kê biên tài sản đại la tông cùng ba nhà khác nhập lưu thế lực tài sản tam tỷ bỏ ra trọn vẹn hai mươi năm ngày thời gian mới hoàn toàn kiểm kê bốn nhà tất cả tài sản cái này miệm dương bên trong vẫn chỉ là bốn nhà trong thế lực vơ vét đi ra thực thể tài vật khắc còn phụ một bản số sách phía trên ghi chép có bốn nhà nhập lưu thế lực tất cả sản nghiệp ta đại khái trước cho đại ca báo một lần hầu ngọc kiệt nói r ứ t lời thấy mọi người còn không rời mắt nội con ngươi khoe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười hắn vừa mới bắt đầu trông thấy nhiều như vậy vàng thời điểm phản ứng cũng cùng đ á m người không sai bị ệ lắm vì vậy hắn cũng không n ó n g nảy trở lấy đ á m người chậm rãi tâm tình bình phục lại hắn mới đưa cái dương phía trên nhất một bản số sách cầm trong tay bắt đầu niệm đại la tông k ố phòng hiện ngân tổng cộng một bảy trăm vạn lượng khắc còn có đại tấn thông bảo cùng la sắt ngân hiệu ngân phiếu cắp ba trăm vạn lượng ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài. cái này một dương vàng tổng cộng có bốn ngàn cân cũng chính là bảy vạn hai ngàn lượt vàng đổi thành ngân lượng cũng chính là bảy trăm hai mươi vạn một ngàn bảy trăm vạn thêm sáu trăm vạn lại thêm bảy trăm hai mươi vạn tổng cộng chính là ba phẩy không hai không vạn lượng đại la tông tại sao có thể có nhiều như vậy tồn ngân hầu ngọc đoan cái thứ nhất coi như ra đại la tông tồn ngân tổng số c h ấ n kinh thì c h ấ n kinh nhưng hắn vẫn là đưa ra chất vấn một cái quận thành nhị lưu thế lực đại la tông hơn ba nghìn vạn hai bạch ngân cái số này hắn thấy đích thật là hơi cường điệu quá đương nhiên cũng không ngừng hầu ngọc đoan ở đây không ít người trên mặt cũng hơi lộ ra chút vẻ nghĩ hoặc nhất là lý tam luận bạch vân phản n h ế p tâm xuyên lưu giang hồng bốn người gia nhập hầu thị trước đó bọn hắn cũng là nhập lưu thế lực c h i chủ tự nhiên càng rõ ràng hơn cương đại tới đâu tam lưu thế lực phạm vi thế lực nhiều lắm là liền một cái huyện phóng xạ nhân khẩu cơ bản tại ba mươi vạn tới năm mươi vạn ở giữa mặc dù có chuyên môn đặc biệt tài nguyên sản nghiệp một năm bình thường thu nhập nhiều lắm là cũng liền hai mươi vạn vượt qua hai mươi vạn k i a nếu không phải là cực kỳ cường thịnh tam lưu thế lực bằng không chính là làm chút á n mọi nghề nghiệp cái này không những kiếm so tam lưu thế lực nhiều hơn nữa còn đặt chân đồng lăng mấy trăm năm nhị lưu thế lực có cái ba ngàn vạn hiện ngân giống như cũng không coi là nhiều vấn đề là cái này tính toàn tiến còn không có tính ra dựa theo thiên hạ nhập lưu thế lực đẳng cấp phân chia tam lưu thế lực yêu cầu là võ giả môn nhân quá ngàn võ giả không cung cấp người bình thường người bình thường ba năm hai bạc v ụ cơ bản liền có thể đối phó một năm có thể võ giả ba năm hai bạc v ụ dù là duy trì cơ sở nhất ăn cơm cũng chỉ đủ một tháng chớ nói chi là bọn hắn nguyên bộ võ học tu luyện binh khí đây đều là một hạng so một hạng đốt tiền đồ v ậ bình thường khai thân cảnh võ giả cho dù lại kém tam lưu thế lực ít nhất mỗi tháng chi tiêu cũng tại hai mươi lượng trở lên nói cách khác Quang phụng dưỡng môn nhân, cái này m một một cái ộ trên hạng, tháng chính chính chớ chi những binh khí khác, ngựa, võ công tâm pháp, vạn, vạn, năm xuống nói còn ngựa, công luyện đăng lượng, nguyên cường Châu chờ một một tâm tới tu t cái có kia là là là võ thực tế một cái nhập lưu thế lực nếu như không đủ mạnh trên tay không có trưởng khống đầy đủ kiếm tiền chuyện làm ăn chỉ là gắn bó nhiều như vậy võ giả đều rất khó làm được n h ậ p không đủ suất mới là bọn h ắ n trạng thái bình thường lấy hầu thị vừa có tấn thăng tam lưu tư cách môn nhân gần ngàn thời kỳ làm thí dụ hầu ngọc tiêu khi đó định rồi hai cái quy củ điều thứ nhất là cơ sở độc lập khai thân thập trọng võ giả tu vi càng cao cầm thì càng nhiều đầu thứ hai là tu luyện phụ cấp tam trọng trở lên tu vi m ô n nhân mỗi tháng đều có thể dẫn tới một cái giá trị một trăm hai khai thân đ à n cái này hai hạng xem như lúc ấy gia tộc lớn nhất chi tiêu mỗi tháng tại sáu vạn lượng trở lên mà khi đó gia tộc chuyện làm ăn liền dược liệu quan sát cùng thu thuế cái này ba loại một tháng nhiều nhất chỉ có thể kiếm hơn hai vạn lúc ấy hầu ngọc tiêu đem cái này hai cái quy củ đ ị n h ra thì chiếc quản tiền hầu ngọc đoàn trong lòng ý kiến cũng không ít trên thực tế lo lắng của h ắ n cũng không nếu không phải có nhậm phong cái kia tiểu kim mỏ định lấy chỉ sợ không đợi thanh long hội cùng chiêu dương tiêu cục kiếm tiền gia tộc tài chính đã s â m sập từ năm trước đấy tới năm nay kiểu m ệ t phần gần thời gian một năm gia tộc đột nhiên tăng mạnh thức phát triển cùng hầu ngọc tiêu bó lớn bó lớn vung tiền là thoát không ra quan hệ nguyên nhân chính là như thế hết hạn tới đồng lăng chi loạn trước giờ hầu thị tài chính thực tế vẫn là ra ngoài nhập không đủ suất trả thái cứ việc đằng sau thanh long hội cùng chiêu dương tiêu cục nghiệp vụ cũng sáng tạo thu nhập nhưng vẫn là không đổi kịp tiêu tiền tốc độ phát triển không ngừng hầu thị còn như vậy cái khác yếu hơn tam lưu thế lực tình cảnh có thể nghĩ có thể duy trì thu chi cân bằng vậy cũng là tình huống phát triển cũng không t ệ l ắ m tam lưu thế lực nếu là còn có thể tích lũy điểm cái kia chính là ở vào nhanh chóng lên cao kỳ đại la tông hiện ngân nhiều như vậy nguyên nhân tam tỷ tại sổ sách bên trong đã giải thích không ngừng đám người n g h i hoặc hầu ngọc kiệt trong lòng cũng có chút buồn b ự c bất quá theo hắn lật qua lật lại sổ sách rất nhanh liền nhìn thấy hầu ngọc linh viết ở bên trong nguyên nhân căn cứ tam tỷ điều tra đại la tông cơ sở nhất sản nghiệp có ba loại hạng thứ nhất là nó thế lực phạm vi bên trong cửa hàng thu thuế hàng năm doanh thu có bảy mươi vạn hạng thứ hai là đồng lăng quận bắc ngoại ô có một tòa số lượng dự trữ kinh người hoàng huyền quảng sắt cái này hoàng huyền sắt có thể dùng đến rèn đúc tinh phẩm b i n h khí mỗi cân giá cả tại năm mươi lượng tà h ư u hàng năm sản lượng hai vạn cân một năm doanh thu có thể đạt tới trăm vạn lượng trở lên trừ cái này hai hạng bên ngoài đại la tông tại hưng nam phụ thành còn có ba khu t r ạ y viện bảy gian cho thuê cửa hàng một gian đại la khách sạn những này cộng lại hàng năm doanh thu cũng có bốn mươi vạn hai chương hai trăm linh năm kiểm kê thu hoạch hai chương hai trăm linh năm kiểm kê thu hoạch hai đại la tông hàng năm cố định doanh thu tại hai trăm mười vạn nhưng bọn hắn phụng dưỡng n ô n nhân gần hai vạn hàng năm tổng chi g a ước tại hai trăm vạn tà hữu hầu ngọc kiệt đem sổ sách lật ra một tờ tiếp tục nói đại la tông còn có một hạng kiếm lợi nhiều nhất chuyện làm ăn chính là đại la phiếu hiệu hầu ngọc tiêu nghe được đại la phiếu hiệu bốn chữ lập tức nhãn tình sáng lên hiệu đổi tiền cửa hàng bạc vật này thì tương đương với thế giới này quan phương ngân hàng đây chính là một hạng kiếm bụi không lỗ làm ăn lớn nếu như hắn nhơ không lẩm đồng lăng quận có ba nhà trên h thứ Hiệu, Thông Phiếu Hiệu. Hiệu đổi tiền đồng dạng có 3 loại kiếm tiền phương thức, 1 là thu bán hoàng e o Bảo, loại tự Sát Tấn tiền tiền là La lại là La là là bán Ngân phiếu. Trên thế, đồng dạng Đại Đại đổi kiếm kim, có có a b ngoài mượn, là vay p h á thực à n ngân Trên h phiếu. h t tế đồng lăng ba nhà hiệu đổi tiền bên trong đại la phiếu hiệu là hầu như không kiếm tiền nhưng dù cho như thế đại la tông dựa vào nhà này hiệu đổi tiền hàng năm ít nhất đều có hơn hai trăm vạn thu nhập những năm này đại la tông có thể duy trì liên tục không ngừng phát triển có thể nói toàn quy công cho nhà này hiệu đổi tiền cái này đ á n người nghi hoặc xem như giải khai đại la tông hủy diệt hiệu đổi tiền bên trong ban đầu lợn ầ n tam tỷ đã tất cả đều tiếp thủ hầu ngọc u y ệ t t r ư đoan có chút ngồi không yên trực tiếp mở miệng nói không ngừng ta hầu thị trước mắt phạm vi thế lực đã không ngừng đồng lòng quận hà tây tam quận mười hai huyện đều có thể mở trí nhánh đám người nghe được hầu ngọc đoan câu nói này đầu tiên là xứ sở tiếp theo cấp tốc kịp phản ứng nhìn xem trong dương hoàng kim trong mắt lập tức buộc phát ra một hồi ánh sáng hô hấp cũng biến thành càng thêm nặng nề lên phạm vi giới hạn một quận ba huyện đại l à phiếu hiệu hàng năm liền có hơn hai trăm vạn bạc thu nhập cái này nếu là lập tức đem hà tây tam quận mười hai huyện tất cả đều bao quát đi vào hàng năm thu nhập phải có nhiều ít hầu thị lần này là thật phát ba khu khu khu chưa thấy qua việc đời một chút bạc mà thôi có cái gì tốt ngạc nhiên hầu ngọc tiêu hướng đám người bình tĩnh cơ cơ tay phải tay ra hiệu đám người tỉnh táo mọi người thấy hầu ngọc tiêu bình tĩnh sắc mặt trong lòng lập tức dâng lên kính n g dù sao cũng là gia chủ h một khoản tiền lớn như vậy còn có thể bình tĩnh như thế thật tình không biết hầu ngọc tiêu giờ phút này vác tại sau l ư n g tay trái vẫn luôn đang run không ngừng lao tứ nói tiếp đi hầu ngọc kiệt nhìn thấy hầu ngọc tiêu bình tĩnh sắc mặt trong lòng không khỏi cũng cảm thấy chính mình quá không phăng khoáng một chút tiền thế mà kích động thành dạng này sau này nhất định phải cố gắng cùng đại ca học tập vội vàng bình phục lại tâm tình tiếp tục lật ra sổ sách về sau vừa nhìn vừa nghiệm trừ hiện ngân cùng những n à y sản nghiệp bên ngoài đại la tông khố phòng tìm ra một bản nhất lưu võ học đại la phật thủ ba quyển nhị lưu võ học thiên phong kiếm quyết bình thiên trưởng vòng x u y n đao pháp có khác tam lưu võ học tổng cộng Phàng、phẩm n p h chân đẳng vũ khí tổng cộng một trăm linh chín kiện các loại đan dược tổng cộng hai nghìn nhiều mai lấy khai thân đan làm chủ khác còn có một số chữa thương loại và giải độc loại đều là chút tam lưu đan dược nghe được đại la phật thủ bốn chữ hầu ngọc tiêu trong đầu lập tức hồi tưởng lại đinh bất hại cùng yêu ma đối chiến lời nói hình tượng còn lại đám người nghe được nhiều như vậy võ học danh tự trong mắt cũng đều phát ra ánh sáng đối bọn hắn những n à y cương khí cảnh trở lên võ giả mà nói võ học lực hấp dẫn xa so với tiền tài tới muốn trực tiếp rất nhiều bọn hắn bây giờ đều là hầu thị người những n à y võ học sau này khẳng định có cơ hội có thể tu luyện cái thứ nhất cái dương trên cơ bản chính là những này chiếc thứ hai cái dương là lung nguyệt môn l i n h thành tiêu cục thất tuyệt môn cái này ba nhà nhập lưu thế lực trụ sở vơ vét toàn bộ tài sản tương đương tổng cộng có hai trăm vạn hiện ngân i ể u môn tam lưu võ học mặt khác thất tuyệt môn trước kia chiếm cứ bách diệp huyện còn có linh thành tiêu cục cùng lung nguyệt môn tại đồng lăng quận thành bên trong trụ sở tam tỷ đều đã phái người đi tiếp thu ba nhà các hạng sản nghiệp cũng đều bắt đầu tiếp tục khôi phục dự đoán hàng năm cộng lại hẳn là có thể có sáu mươi vạn lượng đây chính là tam lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực t r i n lệnh đại la tông quan một hạng sản nghiệp liền có thể đỉnh ba nhà hợp lại cùng nhau doanh thu cái thứ ba cái dương là thiên đình tông năm ngày trước thánh giáo đại quân phá thành về sau thượng sư hạ lệnh đối thiên đ ỉ n h tông chém tận giết tuyệt bành ngọc hổ xuất đại quân đi lên t r ư ớ c cướp sạch một đợt chúng ta những thu hoạch này đều là đằng sau mấy ngày nay truy sát thiên đ ỉ n h tông môn nhân t r a ra cá lở lưới hiện ngân tổng cộng có năm trăm vạn lượng m ặ t khác có tám môn tam lưu võ học hai môn nhị lưu võ học còn có thiên đ ỉ n h tông tuyệt kỹ nhất lưu võ học thiên đ ỉ n h thần quyền hầu ngọc tiêu ánh mắt nhắm lại gần như chỉ ở những n à y chạy trốn thiên đình tông môn nhân trên thân liền có thể đảo ra nhiều tiền như vậy thiên đình tông gia nghiệp nguyên bản chỉ sợ so đại la tông còn kinh người hơn cũng là thiện nghi bành ngọc h c h ị u đại ca chi mệnh ta hai ngày này chạy một chuyến ra âm huyện kim tương huyện còn có long tương quận thành cùng dương bình quận thành đem kia bảy nhà tam lưu thế lực không nghe lời môn nhân tất cả đều giết sạch sành xanh mà k h á c còn phân biệt phái người chú lưu địa phương tiếp thủ bọn hắn bảy nhà sản nghiệp cái này thứ tư miệng dương chính là kia bảy nhà toàn bộ gia sản hầu ngọc kiệt nói bảy nhà tam lưu thế lực cũng không cái gì giải thích đám người lập tức liền biết là ba ngày trước kim phong tế vũ lâu kia bảy nhà bảy nhà thế lực hiện ngân cộng lại tổng cộng có năm trăm v ạ n lượng tam lưu võ học tổng cộng có hai thập tam môn còn có hai môn nhị lưu võ học bảy nhà biểu thị bằng lòng gia nhập hầu thị tổng cộng có hơn bốn ngàn người khai thân ngũ trọng trở lên võ giả có hơn một ngàn người ta không có bằng lòng chỉ là nhường trong tộc ở lại nơi đó c ư ơ n g khí cảnh võ giả trước mang theo bọn hắn lần này trở về chính là định cùng đại ca người thương lượng một chút có tiếp hay không thu những người này hầu ngọc tiêu ánh mắt chấp lên nhiều như vậy võ giả muốn nói hắn không động tâm khẳng định là giả nhưng vấn đề là những người này đều xuất thân n h ữ i ê hoàng sơn tông chờ bảy nhà thế lực hầu ngọc tiêu tự tay giết bảy người kia đều là tông chủ của b tộc t hầu ngọc, ngọc tiêu ánh mắt khẽ nhúc ních suy tư một lát thấy hầu ngọc kiệt còn tại nhìn xem chính mình lập tức lắc đầu nói ngươi nói tiếp thứ năm miệng dương à vấn đề khác chờ một lúc lại thảo luận hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu chỉ vào thứ năm miệng dương đây chính là hà tây tam quận hai mươi tám nhà nhập lưu thế lực chuộc người tiêu tiền nhốt tại trong thiên lao hết thẻ có một mươi ba hai trăm chín mươi một người khai thân cảnh võ giả có một mươi ba hai trăm linh hai người mỗi người chính là 1, 5, 8, 4, 2, 4, 0, 0, Cương là khắc n h giả còn ó người, mỗi người coi như chính mỗi coi Khác c là có lý văn h i ề n quế triệu kỳ hai cái tông sư cảnh võ giả mỗi người một trăm hai mươi hai thu hai trăm bốn mươi hai xóa đi số lẻ ba loại tổng cộng tương đương bạch ngân là một bảy trăm m t mươi năm vạn hai chật chược số tiền hưởng kia bọn hắn giao thật là sàng khoái đây là bọn hắn mua m ệ n h tiền hai mươi tám nhà thế lực cộng lại ra một bảy trăm vạn cũng không tính là gì đại sự mấy ngày nay thánh giáo tiền chuộc cụ thể số lượng bọn hắn hẳn là đều nghe được c hầu ngọc tiêu cời ư lạnh một tiếng đông nhiên hỏi một câu hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu hồi đáp đã sớm truyền ra thành giáo tiền chuộc giá tiền là khai thân võ giả một ngàn lượng cưng khí võ giả một vạn lượng tông sư võ giả mười vạn chúng ta mỗi cái đều tăng thêm hai thành bọn hắn đánh sớm nghe rõ ràng ta nguyên lai tưởng rằng sẽ có không có mắt náo sự không có nghĩ rằng bọn hắn vẫn thật là cam tâm tình nguyện ăn cái này n g ậ m b ù hòn xem ra đại ca tại kim phong tế vũ lâu giết bảy người kia trấn trụ những người này đó là đương nhiên muốn ta nói đại ca liền không nên chỉ giết cái bảy nhiều làm thị mấy cái chúng ta không chỉ có thể đoạt càng nhiều địa bàn đến còn có thể khiến cái này người càng thành thật hơn điểm nghe được hầu ngọc thành đồn nào hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu địa bàn lớn mặc dù có thể kiếm tiền nhưng cùng lúc cũng cần càng nhiều nhân lực đi quản lý hầu thị gần một năm bành trướng tốc độ quá nhanh không nói đến có hay không năng lực chiếm càng nhiều địa bàn thật chiếm dưới mắt cũng không bỏ ra nổi nhân thủ nhiều như vậy đi lo liệu lão ngũ tính toán cái này năm thanh cái dương tổng cộng có nhiều ít hiến ngân hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu ngay trước mặt mọi người đi lên trước đem năm cái trên cái dương sổ sách từng cái cầm lấy bắt đầu hạch toán tất cả tài sản chương hai trăm linh sáu bổ nhiệm một chương hai trăm linh sáu bổ nhiệm t ộ c chế bên trên một đầu tiên là hiện ngân phía trước bốn chiếc cái dương hiện ngân cộng lại là bốn nghìn hai trăm hai mươi vạn lượng một ngụm cuối cùng cái dương chúng ta có thể rút một phần sáu đi ra chính là hai trăm tám mươi lăm vạn lượng tổng cộng hiện ngân là bốn nghìn năm trăm linh năm vạn lượng lại là võ học nhất lưu võ học có thiên đ ỉ n h thần quyền cùng đại la phật thủ hai môn nhị lưu võ học có ngũ môn tam lưu võ học tổng cộng có năm mươi bảy cửa đồng năng quận cùng vạn dương quận hiện tại cũng thuộc gia tộc phạm vi thế lực đại la tông cùng thiên đình tông sản nghiệp lẽ ra nên về ta hầu thị tất cả còn có vạn dương quận bình hồ huyện long tương quận g i ã Âm huyện dương bình quận kim tương huyện ba tòa huyện thành nhập lưu thế lực đều đã hủy diện la s á t thánh giáo hứa hẹn khởi công xây dựng hà tây phủ về sau chỉ ở phủ thành thiết lập điện mục ti vậy cái này ba tòa huyện thành tự nhiên cũng về ta hầu thị tất cả còn có long tương quận thành phạm thị đông ninh tiêu cục dương bình quận thành phi vân bang bắc thần tiêu cục cũng đều đã hủy diện sản nghiệp của bọn hắn cũng đều rơi vào chúng ta chia tay tính như vậy xuống tới chúng ta hết thể muốn mới tiếp thu hai nhà nhị lưu m ư ơ i bốn nhà tam lưu thế lực tất cả sản nghiệp chuyện làm ăn theo hiệu đội tiền thanh long hội chiêu dương tiêu cục ba loại nghiệp vụ thuận lợi tại tứ quận m ộ ư ơ i năm huyện tổng cộng một ư ơ i chín tòa thành chi mở ta dự đoán gia tộc một năm thu nhập giữ gốc có thể đạt tám triệu lượng hầu ngọc đoàn báo ra tới một chuỗi dài số lượng trực tiếp đem toàn trường hơn ba mươi người kinh hãi một câu đều nói không nên lời đều trực lăng lăng nhìn xem hắn hiện ngân bốn năm trăm linh năm vạn dự đoán năm thu nhập tám triệu dựa theo vừa mới hầu ngọc Kiệt nói đại la tông hàng năm doanh thu là bốn triệu hai trở lên cái tiêu chính là nói hầu thị hiện tại niên kỷ thu nhập có thể đạt tới đại la tông gấp ba hơn nữa còn chỉ là dự đoán thực tế khả năng cao hơn nhất lưu thế lực đồng dạng năm thu nhập có thể đạt tới nhiều ít ta lúc tuổi còn trẻ từng đi qua hưng nam phủ tại hùng vân bang tạm trú qua một đoạn thời gian lúc ấy từng nghe qua tuổi của bọn hắn thu nhập giống như cũng liền một ngàn vạn ra mặt đám người nghe được bạch vân phạm cùng lý tam g ầ n một hỏi một đáp lập tức hai mặt nhìn nhau trong mắt mặc dù tràn đầy hưng phấn nhưng cũng ngậm lấy một tia lo lắng âm thầm hùng vân bang thật là hổ theo hưng nam phủ hơn ngàn năm nhất lưu h à o cường hầu thị hàng năm doanh thu có thể cùng bọn hắn tương đối đám người tất nhiên là hưng phấn có thể hưng phấn sau khi trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia t hùng vân bang chính thức bang c h ú n g qua mười vạn trong bang cường giả như mây quan tông sư cảnh cao thủ liền cao đến hai chữ số bang chủ hùng đình tiên giang hồ tên i hiệu bình thiên thủ đứng hàng ma đầu bảng thứ ba mươi bảy càng là danh chấn hạ nguyên đạo nguyên đan cảnh đại cao thủ ma hầu thị hầu thị song long danh khí mặc dù vang có thể nói đến cùng vẫn chỉ là hai cái tông sư cảnh võ giả đ ặ t ở nhị lưu thế lực bên trong có thể nhìn nhưng cầm tới hùng vân bang loại này cường thịnh nhất lưu thế lực trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý vẹn vẹn theo hai huynh đệ leo lên vẫn chỉ là ma đạo tân tinh bảng trong chuyện này liền có thể nhìn ra giang hồ phần lớn vẫn là đem bọn hắn xem như hai cái thiên phú kinh người tiểu bối đang nhìn thực lực chênh lệch lớn như thế kiếm lại cùng người ta không sai bịt lắm nếu là bị người h ư u tâm biết được hầu thị chẳng mấy chốc sẽ trở thành mục tiêu công kích yên tâm đi l ư ỡ n g châu chiến sự chỉ cần không có kết thúc phía ngoài ánh mắt liền sẽ nhìn chằm chằm vào la sắt thánh giáo cùng bạn kiếm thánh tông hầu thị trước mắt đối những đại thế lực kia mà nói vẫn là quá mức nhỏ yếu căn bản cũng không đáng giá bọn hắn chú ý lại nói chúng ta hiện tại chấp trưởng đồng lăng cùng hà tây tam quận đều là tại thánh giáo thụ ý phía dưới mặc dù có người biết những này cũng không dám bốc lên đắc t Hầu nghe ọ mọi c cái Tiêu rất tại t người rõ ràng mọi người tại lo lắng cái gì, lo sao dù o n được hầu ngọc đoan lời nói tất cả mọi người nhất trí nhẹ gật đầu dưới mắt thánh giáo đại quân còn chú đóng ở long tương quận bên ngoài thông thiên hà hai bên bờ đều là hai đại thánh địa chiến trường ngay Châu đ ị được hầu ngọc tiêu hỏi ra câu nói này mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo hôm nay ở đây tổng cộng có ba mươi năm người hầu ngọc tiêu hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan bốn huynh đệ cũng không vắng mặt thượng hầu môn nam bộ long đầu hầu phi cao hổ hùng n ộ đạo tô ly trương hùng hạ hầu môn lấy hầu anh hầu thốn cầm đầu mười hai cái ngăn đầu cũng đều tại c h u n g hai mươi mốt người còn có phụ trách thanh long hội cao thành cao văn văn cha con phụ trách chiêu dương tiêu cục vương cung hết thể ba người mặt khác chính là lý tam vẩn lý thời tế phụ tử bạch vân p h à m bạch đồng vũ phụ tử n h ấ p tâm xuyên n h ấ p tâm lưu lưu giang hồng lưu giang hà hai đôi huynh đệ hết thể tám người còn có trước đó kêu phủ quân bên trong cao thị tam huynh đệ cao sương long cao sương hổ cao sương báo theo đồng lăng chi loạn bắt đầu một mực hết hạn cho tới hôm nay hầu ngọc kiệt đem cái này n ằ m thanh cái dương mang về toàn bộ tháng tám hầu thị tựa như một đài ngày đêm không ngừng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm máy móc mỗi người trong tay sự t ì n h đều nhiều làm không hết cho dù là hiện tại trên người bọn họ còn có rất nhiều chuyện không có làm nhưng hôm nay hầu ngọc tiêu vẫn là mượn kiểm kê chiến lợi phẩm cơ hội đem bọn hắn đều triệu tập tới nhìn thấy hôm nay trình diện nhiều người như vậy hơn nữa đều là gia tộc nhân vật mấu chốt bọn hắn liền biết hôm nay hầu ngọc tiêu khẳng định không chỉ là kiểm kê chiến lợi phẩm còn có cái khác chuyện quan trọng tuyên bố gần đây gia nhập gia tộc người có thật nhiều đại gia trong lòng hẳn là đều n ắ m chắc ta liền không lại nhất nhất giới thiệu nói thẳng chỉnh thể tình huống trình hợp đồng lăng cùng hà tây tam quận tất cả môn nhân người gia tộc trước mắt võ giả số lượng tổng cộng là ba mươi bảy nghìn chín trăm m ư ơ i ba cương khí cảnh võ giả tổng cộng có tám mươi bốn g ư ờ i bao đan kỳ bốn người tụ sát kỳ m ộ ư ơ i bảy người n ư ơ n g cương kỳ sáu mươi ba người còn lại đều là khai thân cảnh võ giả thập trọng có năm trăm hai mươi chín người bảy đến cựu trọng có ba tám trăm hai mươi chín người năm đến lục trọng có một mươi một nghìn chín trăm tám mươi hai người còn lại hai mươi một bốn trăm tám mươi bảy người tu vi đều tại ngũ trọng trở xuống đột nhiên nghe được cái này khổng lồ số lượng tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh có thể nghe được tu vi tình huống về sau tựa như là bị rót trâu nước lạnh trong nháy mắt liền tỉnh táo lại nếu chỉ là đem hầu thị nhìn thành một nhà tam lưu thế lực kia trước mắt thực lực có thể nói có một không hai thiên hạ đoán chừng tìm không ra bất kỳ một nhà tam lưu thế lực có thể cùng hầu thị so sánh nhưng hầu thị hiện tại định vị khẳng định không thể theo tam lưu mà tính chính là không tính cả chiếm đoạt rất nhiều tam lưu thế lực an hết hạ thiên đình tông cùng đại la tông tài nguyên cũng đầy đủ hầu thị đủ bên trên nhị lưu nước cửa Môn nhân hơn bạn, tông Sư hầu thị trên thực tế cũng có tấn thăng nhị lưu tư cách nhưng mọi người không chỉ có riêng chỉ thỏa mãn với đó mong muốn đặt chân mới thành lập hà tây phủ thậm chí hoàn toàn k h ô n g chế cái này một khối khu vực hầu thị nhất định phải có nhất lưu thực lực đây mới là đám người giờ phút này trong lòng cấp thiết nhất khát vọng muốn trở thành nhất lưu thế lực võ giả môn nhân qua năm vạn nguyên đan cảnh cường giả toa c h ấ n hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được lấy trước mắt hầu thị tài lực cùng lực hấp dẫn mà nói năm vạn môn nhân nếu làm mở rộng thu dễ dàng liền có thể làm được mấu chốt chính là nguyên đan cảnh cường giả Bạch tây n nói Phạm câu to đón g i người n lấy gia tộc trước mắt thực lực nếu không phải mượn thánh giáo chi uy liền giữ vững đồng lăng vạn dương hai quận đều làm không được thật tấn thăng nhị lưu thậm chí nhất lưu chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn tới phiền thoái vì vậy gia tộc tấn thăng không thích hợp nóng đội lao ngũ lời nói mỗi lần đều có thể nói đến ý tưởng bên trên hầu ngọc tiêu thấy có chút q u ê n hết tất cả đám người bị hầu ngọc đoan lời nói này nói tỉnh táo không ít lập tức trên mặt lộ ra một vệ khen ngợi gia tộc trước mắt trực tiếp quản hạt có vạn dương đồng lăng hai tòa của thành k h á c còn có bách diệp ngọc lâm t r i ề u dương điền lĩnh vân diệp kim xuyên bình hồ gia âm kim tương chín tòa huệ thành tổng cộng mười một thành chuyện làm ăn sản nghiệp càng là bao trùm đồng lăng lại thêm hả tây hết thẻ tứ quận nhưng chúng ta trước mắt chỉ có thanh long hội chiêu dương tiêu cục hầu môn chiêu dương thiết vệ bốn cái cơ cấu hơn nữa cái này tứ đại cơ cấu bên trong thanh long hội cùng chiêu dương tiêu cục đều là làm nghề nghiệp hầu môn phụ trách gia tộc đối ngoại sự vụ chiêu dương thiết vệ trước đây chức trách là thủ vệ chiêu dương huyện chúng ta cần nhân thủ rất nhiều nhân thủ hơn ba vạn người cũng không nhiều nghe được hầu ngọc tiêu lời nói này đám người nghe vậy vẻ mặt lập tức trang nghiêm không ít trong lòng cũng có chút dâng lên một tia hào hùng hai quận chín huyện một ư ơ i một thành hầu thị địa bàn bất chi bất giác lại có nhiều như vậy đồng lăng quận một trận yêu ma chi loạn cơ bản phá hủy trước kia la s á t thánh giáo tất cả căn cơ p h a n long hạc cùng quế ngọc đường cho dù trở về cũng là không nổi cái gì bằng nước vài ngọc hổ dưới mắt còn đi theo chiêm đại thành chuẩn bị qua sông tiến về từ châu tác chiến cũng không thời gian để ý tới đồng lam quận vạn dương quận đã ban cho ta hầu thị long tương dương bình hai quận la s á t thánh giáo cũng không có thời gian để ý tới có thể trực tiếp quản hạt thành thị chúng ta phải nhanh phái người tới tiếp thu long tương dương bình hai quận chúng ta cũng muốn trước xếp vào người đã qua trận đại chiến này không biết muốn duy trì liên tục bao lâu cũng không biết sẽ lấy phương thức gì kết thúc phòng ngừa chú đáo trước làm chuẩn bị không có sai hai quận chín huyện mười một thành hầu thị khẳng định là muốn một mực xiết trong tay mặt khác hai tòa quận thành cũng không thể bông tha nếu là thánh giáo không có thời gian đi quản cũng không thể tiện nghi danh kiếm tông cùng phong ba đường kia hai nhà hầu ngọc tiêu nhắm mắt trầm tư một lát ngầm đầu hỏi thăm chúng nhân nói hai tòa quận thành cùng chín tòa huệ y n thành các ngươi cảm thấy phải làm thế nào quản lý đám người nghe tiếng xứng sở lý tam vẫn sắc mặt cổ quái hỏi còn có thể như thế nào quản lý tự nhiên là thiết huyện tôn cùng quận thừa chức vị cùng la s á t thánh giáo lời còn chưa nói hết lý tam vẫn sắc mặt liền thay đổi hắn ý thức được hầu ngọc tiêu hỏi cái này câu nói ý tứ cùng la sắt thánh giáo như thế tại mười một thành thiết huyện tôn cùng quận thừa hầu thị không có tư cách này nếu là dám can đảm làm như vậy đ o á n chừng lập tức liền bị sẽ làm thành p h ả n tặc lại từ nay về sau không cách nào tại ung châu đặt chân theo chiêm đài thanh nói tới chiến sự qua đi mới thành lập hà tây phủ để cho chúng ta hà tây tam quận thêm đồng lăng bốn cái quận tự trị kia hai quận mười một thành v ẫ n t ạ i chúng ta trên tay lấy trước mắt tình thế đến xem danh kiếm tông cùng phong ba đường không cùng chúng ta cạnh tranh tư cách hà tây phủ cũng hẳn là ta hầu thị vật trong bàn tay ta đề nghị thiết ba đẳng cấp thành chủ phân biệt trưởng quận huyện quận phủ ba đẳng cấp thành thị chủ đạo một phương chính vụ cụ thể chức trách liền cùng địa phương khác huyện tôn hầu ngọc t h tiêu ánh mắt có chút quét mắt một cái đám người gặp bọn họ trên mặt đều không có lộ ra cái gì mâu thuẫn tri sắc cuối cùng mới hướng phía lao ngũ nhẹ gật đầu trên thực tế thiết thành chủ biện pháp hai người cũng sớm đã thương lượng sóng lấy ra làm ra thương nghị gián vẻ cũng là nghị chiếu cố một chút những người khác cảm thụ vậy thì theo lão ngũ lời nói hai quận chín huyện đều tạm thiết thành chủ chức vị mặt khác trước mắt trong t ộ c hiện hữu bốn cái cơ cấu đều mỗi người quản lý chức vụ của mình cho nên ta quyết định tái thiết một cái huyền đình tư ty chức phụ trách ta hầu thị cảnh nội chấp pháp cũng chính là vừa mới lão ngũ nói đội chấp pháp các người ý như thế nào có thể thực hiện có thể huyền đình tư cái tên này tốt mọi người đều mở miệng phụ họa chỉ có bạch vân p h ạ m ở một bên ngừng chân một lát đ ỗ n g nhiên đi về phía trước một bước chắp tay nói xin hỏi gia chủ cái này huyền đình tư chỉ huy sứ trước la hủ có thể tự để cử mình bạch vân phàm cái này mới mở miệng Giống n h ư là một c â u b ừ ngọc tỉnh n g ư tiêu n mộng đồng g khỏe mắt hơi lộ ra mỉm cười đối phản ứng của mọi người cũng không cái gì phản cảm chức vị quan trọng vị trên cơ bản đều là tự động lăng chi loạn sau gia nhập hậu thị hắn cũng có thể lý giải những người này bức thiết tâm tình dù sao cho đến bây giờ bọn hắn tại hầu thị thật đúng là không có gì chính thức chức vụ cho dù là cao thị kia ba huynh đệ cũng còn chỉ là hầu ngọc thành phụ tá giúp đỡ hắn mang cái kia hơn bảy ngàn người quân đội chư vị an tâm chớ vội ta đã đem tất cả gọi tới các ngươi mỗi người chức vụ ta đều tự có an bài chờ ta nói xong các ngươi nếu như có ý thấy nhắc lại không n g ư ợ n như thế nào đám người nghe nói như thế minh bạch hầu ngọc tiêu đã có sắp xếp lập tức đều an tính lại chờ lấy hắn nói hầu ngọc tiêu có chút nhắm mắt trầm tư một lát đem trong đầu trước đó cùng hầu ngọc đoàn thương nghị tốt kế hoạch tất cả đều qua một lần sau đó mới mở to mắt lái ch so sánh đầu năm ta hầu thị bây giờ nhân viên biến động quá lớn vì vậy trước đó tứ đại cơ cấu bổ nhiệm cũng tất cả đều muốn thay đổi một lần phía dưới ta một hạng một hạng nói thanh long hội trước đây một mực từ cao thành phụ trách hiện tại vẫn là không thay đổi nhưng n g h i ệ p vụ liên quan đến phạm vi rộng như vậy chỉ dựa vào cha con các người khẳng định không được mặt khác thanh long hội chức vị cũng không rõ rệt tam đại đầu d ò n g chỉ là ta bên ngoài làm việc thân phận giả h ứ a trước từ hôm nay trở đi thanh long hội thiết chỉ huy sứ một gã chỉ huy phó làm ba tên cao thành đảm nhiệm chỉ huy sứ ba tên chỉ huy phó làm phân biệt là cao văn văn lưu giang hà nhất tâm lưu tạ gia chủ thuộc hạ lĩnh mệnh không nghĩ tới hầu ngọc tiêu cái thứ nhất an bài lại là chính mình n h i ế t tâm lưu cùng lưu giang hà trước s ừ n g sốt một chút cấp tốc kịp phản ứng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng vội vàng đi theo cao thành cha con hai cùng một chỗ hướng phía hầu ngọc tiêu cung kính túi đầu t r i ê u dương tiêu cục bây giờ nghiệp vụ pha vi cũng không chỉ là bao dung hai quận chín huyện xung quanh hưng nam phủ mặt khác năm quận còn có s ắ t vách hoàng đình phủ thậm chí càng xa vài tòa phủ thành cùng hà đông từ châu bên kia có cơ hội đều có thể khai thác nghiệp vụ dựa vào vương cung ngươi một người khẳng định không được lưu giang hồng trước kia chính là tây vân tiêu cục đại đ ư ơ n g gia tiêu cục nghề hẳn là hạ Bút, thành văn. vì vậy chiêu dương tiêu cục ta cũng thiết ba vị chủ nhà đại đương g i a liền từ lưu giang hồng đảm nhiệm nhị đương g i a vương cung người đến tam đương g i a liền từ bạch đông vũ đến ba người các ngươi ý như thế nào vương cung nguyên bản trợn nghe hầu ngọc tiêu lời nói trên mặt còn có chút không dễ nhìn có thể nghe được là từ lưu giang hồng tới lấy thay chính mình lập tức cũng không có cái gì tình khí so sánh lưu giang hồng hắn tiêu cục kinh nghiệm khẳng định là không đủ từ hắn tới lấy thay chính mình nói còn nghe được tạ gia chủ thuộc hạ tuân mệnh thượng hầu môn từ lao tứ hạ hầu môn từ tam lương phân biệt đảm nhiệm chỉ huy sứ cái này không có bất kỳ cái gì biến động bất quá thừa dịp mấy ngày、nay. lao tứ ngươi trước tiên có thể đem thượng hầu môn người tất cả đều bổ lên rồi bây giờ trong tộc võ giả nhân viên r ồ i r à o thượng hầu môn các bộ khuyết trương viên tới năm mươi người đủ quân số năm trăm người tu vi liền định tại khai thân cựu trọng trở lên tam n ư ơ n g người không tại cái này hầu anh hầu thốn liền từ hai người các ngươi phụ trách đem hạ hầu môn nhân viên bổ sung đầy đủ hạ hầu môn nhân số cũng mở rộng gấp đôi mười hai ngăn mỗi ngăn khuyết trương viên hai trăm đủ quân số hai phẩy bốn t r ă n h người tu vi nhất định phải tại khai thân thất trọng trở lên thuộc hạ tuân mệnh hầu anh hầu thốn hai người cung kính túi đầu vẻ mặt đều có chút kích động hai người bọn họ cũng là hạ hầu môn ngăn đầu hạ hầu môn mỗi ngăn đủ quân số hai trăm hơn nữa tu vi tất cả khai thân thất trọng trở lên tăng lên không thể nghi ngờ là bọn h ắ n lực ảnh hưởng chớ cao h ứ n g trước quá sớm thượng hầu môn thập đại long đầu còn có hạ hầu môn mười hai cái ngăn đầu từ nay về sau hàng năm đều sẽ khai triển một lần tự do khiêu chiến hoạt động khai thác người có khả năng lên rong giả hạ phương thức muốn ngồi ổn vị trí này nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến câu nói này vừa nói xong hầu phi hầu anh hầu thốn tô ly hùng nội đạo chứ không chờ một đám hầu môn đầu lĩnh lập tức sắc mặt cũng thay đổi mà cùng bọn hắn khác biệt thì là bạch vân p h ạ m n h ế p tâm xuyên bọn người trên mặt thì tràn đầy vui sướng cái quy củ này trước mắt mà nói đối bọn hắn khẳng định là có lợi hầu thị những võ giả này tấn thăng cương khí cảnh còn không dài nhưng bọn hắn gần đây gia nhập hầu thị những người này trong đó có không ít thật là tụ sát kỳ tu vi t i ê n tâm dưới mắt cách cuối năm còn có ba tháng siêng năng tu luyện liền tốt tu vi cao thấp đương nhiên quyết định thực lực bất quá có khi cũng không phải như vậy tuyệt đối lời này nếu như đổi một người mà nói đám người tuyệt đối là khịt mũi coi thường có thể hết lần này tới lần khác là hầu ngọc tiêu nói vậy coi như quá có nói phục lực hầu phi bọn người nhẹ gật đầu ở trong lòng cho mình hạ quyết tâm lại có là chiêu dương thiết vệ hầu ngọc tiêu vừa mới nói x o n g hạ hầu ngọc thành lập tức liền trơ mắt nhìn hắn so sánh những người khác mà nói hầu ngọc thành là sợ nhất ném chức vị hắn nhu cầu danh lợi mang binh đánh giặc nhất là tham dự hai trận phục kích chiến nếm đến, đến ngon ngọt về sau càng là đối với chiến trường có loại đặc biệt si mê nếu là hầu ngọc tiêu đem hắn chiêu dương thiết vệ thống linh cho lột vậy hắn coi như quá khó tiếp thu rồi nhìn xem lão nhị sắc mặt hầu ngọc tiêu lập tức liền biết hắn đang suy nghĩ gì lập tức nhịn không được lộ ra mỉm cười bất đắc gì thật là hầu thị tư quân nhất định phải giữ tại trên tay hắn không có một chút xíu thương thảo chỗ trống hầu ngọc thành hắn khẳng định là sẽ không đổi bốn chương 207, b ổ nhiệm t ộ c chế hạ một chương 207, b ổ nhiệm t ộ c chế hạ một chiêu dương thiết vệ đổi tên là chiêu dương quân chiêu dương quân tạm định đẩy biên một đoàn năm vạn người tu vi muốn tại khai thân ngũ trọng trở lên chiêu dương quân quy chế bắt t r ư ớ c la s á t t h à n h giáo phủ quân trăm người một đội ngàn người một tiêu vạn người m ộ t doanh thiết đội trưởng tiêu đàng thống linh ba cái chức vị tái thiết đưa một gã đô thống quản lý toàn quân nghe được hầu ngọc tiêu thành lập một quân hầu ngọc thành lập tức liền theo không chịu nổi tính tình đi về phía trước một bước trơ mắt nhìn hắn còn kém nói thẳng hắn muốn làm đô thống c h i ê u dương quân đầy biên chế năm vạn người trong tộc hiện tại cũng không có nhiều như vậy nguồn mộ lính ngươi chính là muốn làm đô thống cũng không điều kiện này hầu ngọc thành vẻ mặt s ứ n g sở lúc này mới nhớ tới vừa mới lao ngũ nói trong tộc tu vi tại khai thân ngũ trọng trở lên cộng lại cũng mới không đến hai vạn người thanh long hội hầu môn tiêu cục gia tộc khác cơ cấu còn muốn chiếm đi một bộ phận cuối cùng thật có thể sắp xếp triều dương quân đoán chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua một vạn năm ngàn người cách năm vạn còn kém một mảng lớn. c hầu, hầu ngọc thành biến sắc phát giác được phía sau có thật nhiều ánh mắt ánh mắt trang nghiêm rất nhiều hướng phía hầu ngọc tiêu trọng trọng gật đầu nói đại ca yên tâm ta nhất định siêng năng tu luyện tranh thủ nhanh nhất đột phá hắn tính cách mặc dù táo bạo nhưng cũng không đốc t r i ê u dương quân đã là hầu thị tư quân k i a đô thống chức vị cơ bản liền không khả năng rơi vào những người khác trên tay đại ca nói như vậy chỉ là đang chiếu cố những người khác ý nghĩ hắn là nhất thanh n h ị sở bất quá dựa vào bản lĩnh thật sự cầm tới cái này đô thống chức vị trong lòng của hắn làm theo lòng tin mười phần hắn thiên phú tu luyện so với đại ca cùng lao ngụ đến có thể là kém một chút có thể đối so ngoại giới cho dù là những cái tia thánh địa chuyển nhờ đến, đến hắn hầu ngọc thành cũng nửa điểm không sợ hãi triệu dương quân đô thống ngoài ta còn ai nhìn thấy hầu ngọc thành vẻ mặt chuyển biến hầu ngọc tiêu liền biết lão nhị rõ ràng chính mình ý tứ nói tiếp phía dưới bổ nhiệm mới thiết huyền đình tư thiết chỉ huy sứ phân công quản lý vạn dương cùng đồng lăng hai quận từ bạch vân phàm đảm nhiệm huyền đình tư duy trì trật tự phạm pháp trừng trị hung đồ trách nhiệm trọng đại muốn trở thành huyền đình vệ tu vi thấp nhất muốn khai thân thầm trọng chỉ huy sứ tọa trấn quận thành quản hạt nhân khẩu nhiều có thể phối trăm tên huyền đình vệ k á c thuộc hạ chín huyện cũng nhất định phải thiết lập chú điểm mỗi huyện ít nhất có hai mươi tên huyền đình vệ phụ trách những người còn lại viên có thể tự hành tại địa phương c h ư ơ n mộ tất cả phí tổn đều do gia t p h vừa nghe đến bí dược tư cái tên này tất cả mọi người đem ánh mắt đặt vào nguyên dược trần tông tông chủ lý tam vận trên thân y lý tam vận thật là đồng lăng duy nhất tam lưu dược sư hầu ngọc tiêu cái này an bài hiển nhiên chính là vì hắn đo thân mà làm bí dược tư chỉ huy sứ cùng chỉ huy phó làm từ lý tam vận hai cha con đặc nhiệm lý tam v ậ n đối với mình an bài cũng không có bao nhiêu ngoài ý mớn hắn tuy có bao đàn kỳ tu vi nhưng càng làm người hơn xưng đạo hay là hắn tam lưu dược sư thân phận hầu ngọc tiêu khẳng định sẽ để cho hắn ở trong tộc nhận phương diện này chức trách làm hắn không n g h ĩ tới bí dược tư chính phó chỉ huy sứ thế mà trực tiếp chính là hai cha con bọn họ lưu giang hồng huynh đệ bạch thị phụ tử nhất tâm xuyên hai huynh đệ đều là bị phân biệt xếp vào tới khác biệt hệ thống bên trong đi chỉ có hai cha con bọn họ không có bị chia tách lý tam v ậ n cầm đầu vừa vặn đối đầu hầu ngọc tiêu ánh mắt tín niệm trong lòng nhất thể hiện lên một tia động dùng mang theo nhi tử lý thay t ế cùng một chỗ hướng hầu ngọc tiêu túi người túi đầu ngựa khí cung kính nói đa tạ gia chủ hầu ngọc tiêu đối với hắn gật đầu ra hiệu qua đi tiếp tục mở miệng nói tái thiết phủ khố tư chỉ huy sứ t ử l a o ngũ đảm nhiệm sau này trong tộc tất cả tiêu hao chi phí cùng chuyện làm ăn đích lợi bất luận đăng dược võ học vàng bạc thanh long hội c h i ê u dương tiêu cục một mực đều do phủ khố tư trưởng quản nghe được phủ khố tư chức trách đám người trong mắt lập tức đều sáng lên lấy hầu thị bây giờ phạm vi thế lực còn có giới cờ liên quan đến sản nghiệm chuyện làm ăn có thể đoán được phủ k ố tư trưởng không tài phú tuyệt đối là chưa từng có to lớn thậm chí không nói về sau liền trước mắt cái này nằm thanh trong dương tiền chỉ sợ cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng cho dù giống lý tam vẩn loại này tam lưu thế lực c h i chủ cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy đây chính là người công việc béo b ở á mọi người thấy hầu ngọc đoan trong mắt cũng hơi lộ ra một k i a hâm mộ nhưng bọn hắn trong lòng nhưng cũng minh bạch mặc kệ là theo năng lực vẫn là về mặt thân phận nhìn phủ khố tư chỉ huy sứ chỉ có thể là hầu ngọc đoan không còn những người khác ta hầu thị trước mắt chiếm cứ có hai quận chín huyện trung mười một thành bổ nhiệm thành chủ không chỉ có muốn cân nhắc tu vi võ đạo đồng thời cũng muốn chú trọng kinh lực năng lực sau này cũng cần chuyên môn chính vụ nhân tài cuối cùng tái thiết thiên thành tư sau này phạm muốn đảm nhiệm thành chủ người đều phải trước tiến vào thiên thành tư từ thiên thành tư khảo hạch lại b ộ nhiệm mới có thể đảm nhiệm đứng đầu một thành cái này thiên thành tư cũng tạm thời từ ngọc bưng đảm nhiệm chỉ huy sứ sau này nếu có nhân tuyển thích hợp lại đi chọn phải đi nghe được thiên thành tư cái tên này trên mặt mọi người đều lộ ra một tia không hiểu nhìn xem hầu ngọc tiêu trong lòng hơi có chút trấn kinh lúc này mới mười một thành liên bắt đầu gọi thiên thành tư gia chủ dã tâm không nhỏ a đúng rồi lão ngũ ngươi đem ngươi ý nghĩ nói ra cho đoàn người nghe một chút ta hầu ngọc tiêu liên tiếp an bài rất nhiều chức vị rốt t cục có hầu ể thở phào. Đám người nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn h Đám đều xem người vậy kỳ ngọc đoan muốn biết hắn biết có ý n hạ chút g tiến lên một bước trước tiên là nói về lời nói này về sau ánh mắt quét mắt đám người một vòng cường điệu nhìn thoáng qua lý tam vẫn bốn người còn có cao thị tam huynh đệ hơi trầm ngâm một lát mới tiếp tục mở miệng hầu thị bắt nguồn từ triều dương tuy là chúng ta năm người tri tộc nhưng phát triển đến nay trong tộc võ giả bao lớn ba vạn tính cả người bình thường gần như đã qua mười vạn trí cự nhất là lý tông chủ lưu đại đương gia bạch gia chủ niết ban chủ còn có cao sương long cao sương hổ cao sương báo ba huynh đệ c ũ n g rất nhiều phủ quân bên trong huynh đệ nhập vào gia tộc về sau hầu thị bây giờ không chỉ là chúng ta năm người càng là đại gia vì vậy sau này gia tộc cũng không thể lại từ đại ca một người định đoạt c ư vị cũng đều hẳn là muốn nói được lời nói mới được sáu nghe được hầu ngọc đoan lời nói này đám người vẻ mặt g i ậ mình đột nhiên n mầm đầu nhìn hắn lời này là có ý gì không thể từ hầu ngọc tiêu một người định đoạt thậm chí bao gồm lao tứ hầu ngọc kiệt lao nhị hầu ngọc thành hai người đều có chút khó có thể tin nhìn xem hầu ngọc đoan cảm thấy hắn có phải hay không phát bị điên chương 207, b ổ nhiệm t ộ c chế hạ 2 chương 207, b ổ nhiệm t ộ c chế hạ 2 a i chư vị không cần để ý ngọc bưng nói không sai nói tiếp ba chắc nghe tới hầu ngọc tiêu thành âm đám người quay đầu nhìn hắn mới phát hiện trên mặt hắn cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ không vui lập tức liền an tâm tiếp tục nghe hầu ngọc đoan nói k i u đại cơ cấu thống lĩnh gọi chung là cựu đại chỉ huy sứ hẳn là liền xem như trước mắt trong tộc cao nhất chức vụ vì vậy cũng coi là trong tộc cao tầng đương nhiên là chỉ tại đại ca phía dưới chín người ta đề nghị từ hôm nay trở đi thành lập gia tộc nội các nội các tổng cộng có cựu đại g h ế lấy r a chủ cũng chính là đại ca vi tôn p h à m liên lụy trọng đại tộc vụ đều cần nội các phiếu mô phỏng quyết nghị chín người có một phiếu đại ca một người đ ộ c hưởng hai phiếu nhất định phải nhiều hơn phân nửa thông qua mới có thể quyết đoán đề nghị này không biết chư vị ý như thế nào xin hỏi ngũ công tử như thế nào trọng đại tộc vụ cụ thể phải làm thế nào phân biệt đâu đám người vậy mà không đồng nhất lúc lý tam g ầ n cái thứ nhất hỏi nghi ngờ của mình hầu thị chín bộ p h a m cần vận dụng ba bộ trở lên nhân mã liên v i trọng đại tộc vụ lục bộ trở lên nhân mã điều động chỉ có gia chủ một người có lần quyền hạn các ngươi những n à y chỉ huy sứ trừ tuân gia chủ c h i lệnh bên ngoài chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả đều có thể tùy ý điều động lực lượng trong tay của mình ngoại trừ gia chủ không người có thể can thiệp đương nhiên nếu như tạo thành không tốt thậm chí đối với gia tộc bất lợi hậu quả trách nhiệm cũng từ chính mình gánh chịu hầu ngọc đoan đối với vấn đề này hiển nhiên sớm có nói trước trực tiếp mở miệng trả lời hắn đám người nghe được câu trả lời này ánh mắt lập tức bắt đầu chất động lên bốn đám người phân biệt trong đầu suy tư một lần hầu ngọc đoan vừa mới nói cựu đại chỉ huy sứ ngay sau đó tất cả đều ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra chút vẻ không hiểu đầu quy củ này chật nhìn giống như không có tác dụng gì hầu ngọc tiêu xem như gia chủ một người chỉ có hai phiếu có thể hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh hầu ngọc thành hầu ngọc đoan bốn người cộng lại chính là năm phiếu nếu như lại tính cả cao thành k i ê u hầu thị một phương vẫn là chiếm có trọn vẹn tám phiếu trên cơ bản vẫn là ở vào hầu ngọc tiêu một người định đoạt cục diện nhưng mấu chốt của vấn đề là đầu quy củ này quả thật là chia lãi một bộ phận hầu ngọc tiêu cái này g i a chủ quyền lợi cho chín bộ chỉ huy s ứ cực lớn quyền hạn hơn nữa chức vị cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi hiện tại mới gia nhập hầu thị chỉ có lý tam vẩn mọi người nhưng nếu là tương lai có một này nhập vào hầu thị người càng đến càng nhiều Đến lúc đó cục diện đã biến diện lúc cục mới xảy ra hầu ó a vậy cái này cái củ, là đủ để hạn chế tới hạn là đấu đủ để quý h ngọc thành i lợi. ê u quyền ầ u Tiêu, Ngọc bằng lòng đề nghị n sẽ đề y sao? Lào g ũ ầ u Ngọc Thành đối với hầu ngọc đoan trận mắt nhìn trong thanh â m cũng rõ ràng mang tới một tia tức giận còn có bên cạnh hắn lao thư hầu ngọc kiệt cùng hắn thần sắc cũng giống như nhau h i ệ n nhiên giờ phút này đều đúng hầu ngọc đoan không nhỏ ý kiến cứ việc theo rất sớm trước kia hầu ngọc tiêu liền bắt đầu cố ý làm nhạc cao thành cao hổ cùng hầu phi hầu anh hầu thốn những người này kỳ thật đều không phải là hầu thị hạch tâm tộc nhân khái niệm đợi đến bốn nhà tam lưu thế lực nhập và hầu thị về sau hầu ngọc tiêu càng là thời thời khắc khắc đều rất chú trọng những người khác ý nghĩ hiển nhiên là đang tận lực làm nhạc bọn hắn ngũ m i n h ngụy là hầu thị chúa tể cái này tình h u ố n thật những chuyện này hai người bọn họ nhìn ở trong mắt trong lòng đều hiểu đây là đại ca vì có thể tăng cường gia tộc lực ngưng tụ cho nên hai người bất luận tại trường hợp nào đều đang cực lực phối hợp hầu ngọc tiêu nhưng vô luận nói như thế nào trong lòng hai người cũng không hề có co quên qua hầu thị chủ nhân chân chính chỉ có thể là bọn hắn ngũ m i n h ngụy hầu ngọc tiêu tận lực cũng là vì gia tộc phát triển đây cũng là bọn hắn bằng lòng phối hợp nguyên nhân có thể hầu ngọc đoan bây giờ nói lời nói này không nghi ngờ gì chính là muốn đánh vỡ loại tình huống này mà lại là theo ý nghĩa thực tế bên trên đánh vỡ chín bộ chỉ huy sứ đều được hưởng các bộ quyền điều động hơn nữa còn có nội các phiếu mô phẳng quyền lời nói khó nghe một chút một ngày kia bọn hắn như đã xảy ra bất chắc hoặc là nói vứt bỏ chỉ huy sứ chức vị kia nội các chẳng phải là có hay không định hầu ngọc tiêu quyền lợi đến lúc đó gia tộc này còn họ hầu a hai người không có tiếp tục mở miệng có thể trận mắt nhìn dáng vẻ đã biểu lộ thái độ của mình còn lại mọi người thấy hai người vẻ mặt đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là t r ư n mặc lý tam gần bốn g ư ờ i giờ phút này trong lòng có chút thấp t h ỏ g bọn hắn nhập vào hầu thị thời gian không dài ý nghĩ còn lâu mới có được như thế cấp tiến hầu ngọc đoan như thế nói ra bọn hắn tuy nói trong lòng có một tia động d u n g nhưng càng nhiều vẫn là khẩn trương lão ngũ nói có đạo lý hầu thị phát triển đến nay xác thực không phải một mình ta tri tộc cũng không phải chúng ta năm người tri tộc bây giờ tộc nhân hơn ba vạn như còn lấy dòng họ phân chia ngươi ta bất lợi cho gia tộc đoàn kết như bằng vào ta một người ý chí làm việc cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng gia tộc phát triển cá nhân ta tán thành lão ngũ đề nghị các ngươi cảm thấy như thế nào hầu ngọc tiêu trên mặt nụ cười một phen nói đám người vẻ mặt xưng sờ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn tựa hồ là muốn tại trên mặt hắn tìm ra một chút biểu tình gì có thể khiến bọn hắn thất vọng là hầu ngọc tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ là nhàn nhạc cười cũng không lộ ra bất kỳ nhỏ xỉu biểu lộ không phải dạ hắn thật là nghĩ như vậy bốn lý tam gần bốn người liếc nhau một cái mặc dù một câu đều không nói có thể bốn người trong lòng đồng thời tuân ra một dòng nước ấm vừa vặn cái này nội các phiếu mô phòng chế hôm nay liền lần đầu tiên tới thử một chút nhìn hiệu quả đến cùng như thế nào a chư vị hiện tại liền có thể biểu quyết đồng ý hay là phản đối nói thẳng bất luận kết quả như thế nào c hầu ú n cùng nhau tiếp nhận chính g ta tiếp đều h là.、Hầu、ngọc tiêu vẻ mặt bình thản sau khi nói xong chính mình mở miệng trước nói ta tán thành ta phản đối ta cũng phản đối hầu ngọc thành cùng hầu ngọc k i ệ t hai người không có bất kỳ cái gì suy nghĩ trực tiếp liền phản đối ta tán thành ta cũng tán thành tán thành tán thành lý tam vẫn bốn người suy tư hồi lâu vẫn ở đầu lần lượt nói ra đồng ý cái này dù sao cũng là tại bọn hắn có lợi sự tình bọn hắn tán thành là khẳng định hầu ngọc tiêu một người tính hai phiếu vậy cũng là bốn phiếu tán thành bốn phiếu phản đối nhìn như tạo thành cùng phiếu cục diện bế tắc có thể hầu ngọc đoan còn không có bỏ phiếu hắn hiện tại thân kiêm hai chức thật là cùng hầu ngọc tiêu như thế có hai tấm quyền bỏ phiếu ta cũng tán thành không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hầu ngọc đoan đương nhiên là tán thành dù sao đề nghị này bản thân liền là từ trong miệng hắn đi ra hừ lao ngũ ngươi chỉ là hắn như thế nhắc lên hầu ngọc thành lập tức liền hừ lạnh một tiếng hầu ngọc kiệt cũng khi trực tiếp quay đầu đi không nhìn hắn nữa h i ệ n nhiên trong lòng rất là tức giận đi kết quả đã đi ra nhất định phải tuân theo chấp hành chấp hành qua đi bàn lại lợi và hại đây là ta quyết định đầu thứ nhất tộc uy sau này trong tộc tất cả trọng đại sự vụ đều nhất định phải trải qua nội các phiếu mô phỏng quyết định có người vắng mặt vậy thì đặt tại trận nhân số mà tính không được từ một người quyết đoán cho dù là ta cũng không thể hầu ngọc tiêu sau khi nói xong thấy mọi người không có bất kỳ cái gì thanh â m ánh mắt có chút bông u xuống một chút cố ý dùng phóng thích một tia chân khí về sau lại tăng lên ngựa khí thanh â m có chút trầm thấp hỏi thàm một câu đều hiểu sao chúng ta tuân mệnh đám người tất cả đều không người cúi đầu cùng t kêu lên trang nghiêm trả lời hầu thị chín bộ ban đầu định nội các phiếu mô phỏng chế độ cũng từ đây chính thức xác lập chương hai trăm linh tám hai cái tiểu mô tặng một chương hai trăm i n h tám hai cái tiểu mô tặng một hầu thị hạch tâm cao tầng theo nội các chế hoàn toàn chính xác lập cũng liền cơ bản xác định hầu thị chín bộ bởi vì hầu ngọc đoan một người kiêm nhiệm hai bộ chỉ huy sứ tổng cộng chính là tám người hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan lý tam luận bạch vân phạm lưu giang hồng nhiếp tâm xuyên cao thành bát đại chỉ huy sứ cùng hầu ngọc tiêu hết t h ể chín người chín tên nội các thành viên cơ h ộ i có thể quyết đoán hầu thị trước mắt tất cả tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đi sắc trời cũng không sớm chín bộ xuống dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình trong tộc hơn ba vạn v õ giả chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn sau này đều nhất định muốn tiến vào chín bộ nhậm c h ứ c hôm nay là cựu nguyện đầu năm ta cho các ngươi thời gian mười ngày bổ sung bộ hạ mình bộ môn nhân viên vấn đề đánh ngộ l a ngũ bên kia đã hạ quy tắc chi tiết các ngươi có thể tìm hắn hiểu rõ là gia chủ đám người hướng phía hầu ngọc tiêu cung kính túi đầu quay đầu lại mới giật mình sắc trời đã tối hẳn trận này hội nghị lại bỏ ra thời gian một ngày hậu chi hậu giác phía dưới mặc dù trên người có cố cảm giác mệnh mỏi đánh tới nhưng mọi người trong lòng vẫn có chút p h ấ n chấn nhất là đảm nhiệm chỉ huy sứ lý tam v ầ n bọn người nếu như nói trước đây bọn hắn cũng đều chỉ là đem hầu thị xem như một cái chỗ dựa hoặc là bất đắc dĩ chi tuyển như vậy hôm nay trận này hội nghị mở xong sau hoặc là nói xác lập gia tộc nội các chế độ về sau trên người bọn họ đều có một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác đối hầu thị lòng cảm mến cũng có tăng lên cực lớn đám người nhao nhao cùng hầu ngọc tiêu cáo tử quay người rời đi phòng khách chính bây giờ hầu p h ụ chính là lúc đầu trưởng kiếm tư nha môn dung nạp hơn nghìn người cũng dư x à i tất nhiên là đã sớm chuẩn bị xong đám người nơi ở hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan ba người đều rất có ăn ý không nhúc đ í c h đưa mắt nhìn đám người rời đi về sau lão nhị lao tứ hai người trực tiếp bắt đầu nghiêm nghị trách cứ hầu ngọc đoan lão ngũ ngươi sao có thể tuổi trọ thế mà ra bên ngoài o ặ t lý tam vẫn những người này đến tột cùng cho ngươi rót cái gì t h u ố mê lão ngũ sáu hầu ngọc đoan đối tình huống này rõ ràng có chỗ đắm trước nói khẽ nhị ca tứa trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề so sánh cuối năm ngoái t r i ê u dương chi loạn trước giờ ta hầu thị giờ này ngày này biến hóa lớn không lớn đại khái là hầu ngọc đoan thanh em quá ôn hòa hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt hai người đầy ngập cảm xúc lại lập tức liền lắng lại rất nhiều hầu ngọc kiệt trầm tư một lát sau trả lời hắn đương nhiên lớn dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ thế nào vì sao b i ế n h ó a to lớn như thế đấu sơn nhạc kiếm tông bại hổ bảng cao thủ giết thanh nhạc cùng đinh điện c ù n nhau thăng cấp vào lưu bố cục còn thành trả kiếm thư chí tử tại yêu ma chi loạn bên trong mưu sinh đường những chuyện này thứ nào không phải đại ca mang theo chúng ta làm lão là ngũ ngươi có dám nhận hầu ngọc đoan cũng không nghĩ đến hầu ngọc kiệt sẽ liên tiếp nói ra cái này rất nhiều chuyện trầm mặc một lát sau nói ta đương nhiên không phủ nhận nhưng ta hỏi ngươi yêu ma chi loạn sau nếu không có cao thị tam huynh đệ mang theo kia còn sót lại năm ngàn phụ quân phối hợp chúng ta có thể thành công chen đi phản long hạc cùng quế ngọc đường a vọng long sơn hai trận phục kích chiến nếu không có thánh giáo kia năm vạn phụ quân chính chúng ta có đầy đủ thực lực phục kích long tương cùng dương bình hai quận viện quân a nếu là dược trần tông bốn nhà tam lưu thế lực không nhập vào ta hầu thị lại thật tâm thật ý ra người còn có cao thị tam huynh đệ mang theo kia còn xuất lại năm ngàn phụ quân gia nhập hầu thị chúng ta bây giờ trên tay đừng nói một vạn đại quân chính là một ngàn khai thân ngũ trọng trở lên có thể đảm nhận m ặ c cho sĩ tốt võ giả đều không bỏ ra nổi đến hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt hai người lập tức bị nói á khẩu không trả lời được ta nói nói như vậy cũng không phải là muốn không thừa nhận đại ca tác dụng ta hầu thị có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ đại ca không thể bỏ qua công lao cũng không có người có thể thay thế nhưng vấn đề là chúng ta vẹn vẹn chỉ muốn phát triển đến bây giờ trình độ a tự đi cuối năm đến bây giờ hầu thị biến hóa lớn nhất chính là trong tộc võ giả bạo t ạ c thức tăng trưởng theo ngàn người không đến tăng trưởng cho tới bây giờ hơn ba vạn người chúng ta chỉ cần muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh vậy thì sẽ có liên tục không ngừng người ngoài r a nhập vào nếu như vẫn là lo liệu lấy hầu thị chính là chúng ta năm người c h i tộc ý nghĩ này vậy thì đã định trước ta hầu thị đi không xa nhìn t r u n g thiên hạ thánh địa lấy gia tộc là hình thức cho đến trước mắt liền ký châu cầm kiếm sân trang có thể cho dù là cầm kiếm sân trang nội bộ cũng chia triệu lý t ầ n tam tộc cũng chính là hiện nay thiên hạ mạnh nhất ba đại môn việt cho dù là cái này ba đại môn việt gia tộc trong tộc cũng có thật nhiều họ khác người nghe được cầm kiếm sơn trang triệu thị hai chữ này hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt còn có bao quát trên đài cao một mực c h ầ m mặc hầu ngọc tiêu ở bên trong ba người trên mặt cũng hơi lộ ra một tia mất tự nhiên ánh mắt chỗ sâu đồng loạt hiện lên một vệ thản quang hầu ngọc đoan hiển nhiên cũng là đã nhận ra điểm này cho nên nói đến nơi đây hắn dừng lại một chút mới thấp giọng hướng hai người hỏi mong muốn phát triển lớn mạnh thậm chí trở thành giống triệu lý t ầ n tam tộc cường đại như vậy muốn thiệt gia tộc biến đổi nhân thể tại phải làm mạnh như tộc biến đổi nhân thể tại gia tộc biến đổi b a v ẫ nếu có hướng một ngày ta hầu thị cường đại đến có thể hấp thu nhị lưu thậm chí là nhất lưu thế lực n h ậ p vào, gia tộc thế lực phạm vi cũng tăng trưởng tới một phủ một đạo mấy đạo thậm chí là một châu lúc dựa vào chúng ta năm người có thể quản tốt lớn như thế một vùng sao hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiến hai người giờ phút này trên mặt thần sắc đã có chút vu ngơ hầu ngọc đoan vừa mới nâng lên thiên hạ trước ba môn thế lúc trong lòng hai người vẫn chỉ là bị khơi dậy một tia cựu hận h ỏ a diễm cái này tia hỏa diễm cũng vừa đúng để bọn hắn bắt đầu sinh ra muốn cùng triệu thị so sánh suy nghĩ đằng sau nâng lên gia tộc thế lực phạm vi bao dung một phủ lúc trong lòng hai người cũng không lớn bao nhiêu cảm giác dù sao nếu như kế tiếp thuận lợi hà cây phủ vô cùng có khả năng liền sẽ trở thành hầu thị địa bàn nhưng khi hắn nâng lên một đạo mấy đạo thậm chí là một châu thời điểm trong lòng hai người đồng loạt không hiểu r u lên trong đầu dục niệm hiện ra đến cùng đ y lòng cựu hận hòa diễm trong nháy mắt x e lẫn lập tức cháy thậm một thị, thiên thế thậm chí là một châu chi、địa. Hầu thị, chính là thiên cấp thế lực lớn, thậm chí là là lớn, là địa. bốn Thánh địa. Thật địa. có lao ú c k i triệu thị hẳn là cũng sớm đã hủy diệt đi. Bốn. ngũ cái này bánh vẽ công phu so ta có thể mạnh hơn nhiều a nhìn xem lão nhị cùng lao thứ hai người đã lâm vào mơ màng hoàn toàn không có ý thức được mạch suy nghĩ đã bị hầu ngọc đoan mang lệnh hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu mở miệng đánh thức ngay tại mặc sức tưởng tượng hai người ta hỏi các ngươi hầu thị chín bộ bên trong những cái kia là trọng yếu nhất đương nhiên là triệu dương quân cùng hầu môn triệu dương quân là hầu thị tư quân địa vị đặc thủ tự không cần phải nói mà hầu môn đối với võ giả tụ vi yêu cầu tối cao sau này khẳng định là gia tộc cao thủ tụ tập chi điểm xem ra các ngươi cũng biết thực lực mới là căn bản chỉ cần có thể đem trong tộc quân đội cùng cao thủ đều một mực nắm trong tay liền vấn đề gì cũng không có k i a cái gọi là nội các phiếu mô phòng chế thực hành lên cũng chỉ là cho người ngoài nhìn một cái biểu tượng chỉ cần ba người các ngươi có thể nắm chặt thượng hạ hầu môn cùng chiêu dương quân chỉ huy sứ ba cái này trước vị gia tộc kia quyền lợi trọng tâm liền vĩnh viễn tại chúng ta một phương này nói như vậy rõ chưa lời nói này vừa nói xong hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt lập tức đ ô n nhiên hiểu rõ trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ lúc này mới thật lộ ra yên tâm thần sắc hầu thị chí n bộ thiên thành huyền đình bí dược phụ khố bốn tư lại thêm thanh long hội cùng chiêu dương tiêu cục cái này lục bộ nói cho cùng đều chỉ là công năng tính bộ môn cùng hầu môn cùng chiêu dương quân loại này vũ lực cơ cấu trên bản chất liền có khác nhau nói một cách khác còn lại bảy bộ thực hiện tất cả chức trách nghĩa vụ nói cho cùng cũng phải cần hầu môn cùng chiêu dương quân đến c h è o trống và không bảy bộ liền vận hành không đi xuống nhưng có câu nói lão n g u nói cũng không tệ gia tộc mong muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh thậm chí sau này trở thành giống triệu lý tần tam đại môn việt mạnh như vậy tộc đối ngoại họ người thái độ liền phải bắt đầu chuyển biến hầu thị là ta năm người c h i tộc không giả nhưng cũng giống nhau thuộc về mặt khác hơn ba vạn tộc nhân chỉ cần là ta hầu thị trung tâm làm việc bọn hắn cùng chúng ta liền không có khác nhau chút nào gia tộc phát triển không thể từ chúng ta đóng cửa làm xe đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết đám người kiếm tuổi đốt diễm cao đạo lý không cần ta lại nhiều nói với các người à. đại ca chúng ta minh bạch hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt hai người đều vẻ mặt có hơi hơi l ẫ cùng kêu lên hồi đáp chương hai trăm linh tám hai cái tiểu mâu tặc hai chương hai trăm linh tám hai cái tiểu mâu tặc hai đi nói nhiều như vậy kém chút quên nói với các ngươi c h u y ệ n chính hầu ngọc tiêu thấy lao nhị lao t ư sắc mặt đều bình thường biết trong lòng hai người thật minh bạch nhẹ gật đầu yên lặng chốc lát sau trong mắt của hắn dâng lên một vẻ hàn mang chuyện nhẹ rời đi chỗ khác bắt đầu nói lên chính sự ta còn không có nói cho các ngươi biết hôm nay p h ả n âm thượng sư đã đi xứ tới truyền tin c h ậ m nhất số hai mươi hầu thị một vạn đại quân nhất định phải đến thông t i ê n hà tây n g ạ hỏi ra câu nói này sau hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một v ệ thần sắc lo lắng việc này hầu ngọc thành nhất làm nhu cầu danh lợi nghe vậy trên mặt lập tức vẻ h ư n h ấ n nói hầu ó nói trách thời ta trong ta nhất định có thể toàn ca cho chúng các nhân định chiêu đại đem đủ. ngươi gian viên, ngày sung vòng ngày, dương quân nhân bổ bộ bộ mã ngọc tiêu trực tiếp lắc đầu nói trong t ộ c hiện hữu khai thân ngũ trọng trở lên võ giả chung gần mười sáu ngàn người chín bộ có í t người nhiều nhất cũng liền hầu môn thượng hầu môn đủ quân số năm trăm hạ hầu môn đủ quân số hai nghìn bốn trăm người lại tính cả cái khác tám bộ chiếm đi một phần nhỏ người coi như ngươi chiêu dương quân nói ít cũng có thể chiêu tới mười hai nghìn nhiều người bổ đủ nhân mã sự tình ta đương nhiên không lo lắng vậy đại ca còn tại lo lắng cái gì hầu ngọc thành hiển nhiên là chú ý tới trên mặt hắn lo lắng hỏi thăm một tiếng tập kết bờ tây nói như vậy thánh giáo là thật dự định qua sông tiến đánh hà đông l ụ c quận những lời này là hầu ngọc kiệt hỏi lên bất quá bên cạnh hầu ngọc đoan nghe vậy cũng nhẹ gật đầu lại hầu ngọc thành cũng bị nhắc nhở ba người ánh mắt lập tức tụ tập tại hầu ngọc tiêu trên thân hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu nói đại chiến trong lúc đó thông thiên hà không thuyền lui tới chúng ta không có bất kỳ cái gì tin tức con đường không biết do hà đông tình huống bên kia nhưng liền trước mắt chiêm đ à i thành cái mệnh lệnh này đến xem hẳn là dự định qua sông hầu ngọc đoan trầm n g â m một lát mắt lộ ra một tia nghi ngờ nói cường công hà đông l ụ c quận liền dựa vào t h a n h giáo cái này mười lăm vạn đại quân lại tính cả ta hầu thị một vạn người lực lượng này so sánh là phải trăng quá mức cách xa chiêm đại thanh không giống như thế người lô mang a trước đây hưng nam phụ quân tổng cộng có mười bảy vạn công hà tây tam quận lúc hao tổn hơn hai vạn người hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ còn lại mười lăm vạn tính cả hầu thị một vạn người mười sáu vạn đại quân chợt nghe xong rất nhiều cần phải nhìn với a i so quảng nam phủ chiếm cứ hà đông lực quận các quận đều có ba vạn quân coi giữ tính cả phủ thành mười sáu vạn kia tổng cộng liền có hơn ba mươi vạn đại quân. dựa vào cái này mười sáu và người hơn nữa còn là qua sông đi người ta sân nhà tiến đánh đối phương đây không phải muốn chết ta trước tiêu ta cũng đã nói la s á t t h a n h giáo mở ra trận đại chiến này nguyên nhân bên ngoài là đối từ châu vượt giới trừng trị nhưng trên thực tế hẳn là muốn tìm một cái s u ấ t khí miệng hiện ra một đợt t h a n h giáo thực lực chấn nhiếp một chút những người khác tiện thể cũng hấp dẫn địa phương khác ánh mắt chuyển di còn lại bà phương hướng áp lực nghĩ như vậy đến đánh dụng hà tây tam q u ậ n hẳn là có thể đ ạ t thành mục đích hơn nữa cũng không đến nôi đối với mình có quá lớn tổn thương nếu như chiêm đại thành qua sông là thật vậy xem ra la sắt thánh giáo khai chiến nguyên nhân không ngừng cái này một cái chỉ sợ còn có mưu đ ồ khác đánh cho một q u y ề n mở miễn cho trăm quyền đến hầu ngọc tiêu đối la s á t thánh giáo lần này mở ra đại chiến lý giải chính là cái này mời ư cái chữ có thể chỉ dựa vào cái này mời ư cái chữ đến xem theo lý thuyết đánh xong hà tây tam quận nên kết thúc qua sông tiến đánh hà đông l ụ c quận cái này cùng từ châu vượt giới là một cái đạo lý không chiếm được chỗ tốt gì không nói theo trước mắt la s á t thánh giáo bốn bề thọ địch hoàn cảnh đến xem cũng là rất không sáng suốt hành vi kỷ diễn chi chết tại ung châu bạch lộc thư viện khẳng định phải đem sổ sách tính tại la s á t thánh giáo t r ê n đ ầ u còn có lôi lo tự nằm mơ cả ba không được la s á t thánh giáo suy sụp nếu như thánh giáo vượt giới tiến đánh hà đông lục quận hai nhà này chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến la s á t thánh giáo bên ngoài là cùng từ châu khai chiến nhưng ít nhất ít nhất có ba nhà thánh địa đều sẽ cùng từ châu đứng tại một phương lại không sách la s á t thánh giáo bây giờ tứ phía t h ụ địch nội bộ bất ổn tình huống cho dù là thời kỳ toàn thịnh la s á t thánh giáo cũng không có khả năng đồng thời cùng tam đại thánh địa chính diện khai chiến ta đoán la sắt thánh giáo khẳng định là được cái gì duy trì mới có như thế lực lượng nghe được hầu ngọc đoan lời nói hầu ngọc tiêu lập tức đồng quan loại lên trong đầu hiện lên một cái suy đoán nhẹ giọng hỏi ngươi nói là đại tấn thánh triều hầu ngọc đoan nhẹ nhàng gật đầu một bên hầu ngọc kiệt hầu ngọc thành cũng kịp phản ứng có thể chống đỡ la sát thánh giáo cùng bao quát chính đạo khôi thủ bạch lộc thư viện ở bên trong tam đại thánh địa đồng thời khai chiến phóng n h ã n thiên hạ có lại chỉ có một nhà cái kia chính là đại tấn nếu có đại tấn ra trận t i ê u tiến đánh hà đông lục quận nói không chừng thật là có hí hầu ngọc thành ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn hầu thị đã muốn ra một vài người vậy nếu như có thể thành công đánh xuống hà đông lục quận, hầu thị liền có một phần công lao. h ắ n tự n h i ê n hư u như n g m à Hầu Ngọc đoan lại nhẹ nhàng lắc đầu nói đại tấn ra t r ợ n h ì n như đ ố i la s á t thánh giáo là chuyện tốt có thể hai đạo chính t à khôi thủ đều kết quả cái kia thiên hạ thập đại thánh địa khẳng định cũng sẽ không nhàn g hẳn d ỗ i nếu quả thật rằng này vậy cái này trận nguyên bản chỉ liên lụy hà đông lục quận chiến sự ngay lập tức sẽ tác động thiên hạ thế cục cứ như vậy hầu thị tình cảnh chẳng những không có biến tốt ngược lại sẽ rất nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ có lần tốt nguy hiểm hơi ô n g cẩn t h n liền sẽ có l n t ố g u y h ầ u ngọc tiêu như mày lại nhẹ đầu, này rất dễ lý giải. nếu như thập đại thánh địa thật đều liên lụy trong đó kia hầu thị tại hà đông chiến sự bên trong đóng vai, chính là không có ý nghĩa tiểu nhân vật đều không cần nói thánh địa đại quân theo trước mắt thực lực chỉ cần một cái cố thiên vân làm như vậy dương cảnh cao thủ cũng đủ để cho hầu thị vạn kiếp bất phục đại ca có khả năng hay không cự tuyệt chiêm đại thanh nhường gia tộc không đếm xỉa đến hầu ngọc đoan sắc mặt trầm ổ n hỏi thăm một câu mà hầu ngọc tiêu chỉ là đối với hắn khe khẽ lắc đầu vạn dương long tương dương bình còn có đồng lăng tứ quận còn có kia năm thanh trong dương thiên đ ỉ n h tông cùng cái khắc các phe phái thế lực tài sản hầu thị lần này được nhiều như vậy chỗ tốt không có nhận bất kỳ ngăn trở nào ngươi cảm thấy là bởi vì chiêm đại thanh bọn hắn không biết rõ tình n g nga dĩ nhiên không phải bọn hắn không biết rõ tình hình hôm nay năm thanh cái dương đến chiêm đ à i thanh người mang tin tức vừa vặn hôm nay đã đến nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h chiêm đ à i thanh bỏ mặc chúng ta vơ vét số tiền này tài còn đồng ý ta thành lập hà tây phủ đề nghị những này đều không phải cho không một vạn đại quân chỉ là tiền trạm nguy trang nàng muốn chính là chúng ta tận tâm tận lực đi giúp nàng đánh trận chiến này hà tây tam quận ngon ngọt nàng i ề m đến đơn giản chính là nhìn chúng chúng ta một chút ngưu lực năng lực mà thôi chiêm đ à i thanh ý đồ cũng không khó suy đoán hầu ngọc tiêu đã sớm suy nghĩ kỹ cảng bất quá cái này cũng tương đương với một trận giao dịch hai phe đều chiếm được chính mình muốn đạt được ai cũng không t h ể t thòi nhiều nhà thánh địa ra trận hà đông chiến sự rất có thể biến càng thêm hữu hiểm đã như vậy xuất trinh lần này một vạn đại quân liền không thể toàn bộ theo gia tộc võ giả giúp người lao tứ không phải nói trước đây kia bảy nhà thế lực muôn nhân có không ít muốn chuyển ném hầu thị a hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu lập tức liền minh bạch hầu ngọc tiêu y tứ lão nhị tiếp tục phong phú chiêu dương quân nhân viên xuất trinh lần này hà tây chỉ dùng trong tộc một bộ p h ậ n lính định vị năm nghìn người những người còn lại chúng ta theo kia bảy nhà tam lưu thế lực cùng vạn dương quận tán tu bên trong chiế mộ cho đủ lãnh ngộ mặt khác lại hứa hẹn theo hà đông trở về liền có thể thu hoạch được hầu thị tộc nhân thân phận chiêu mộ năm nghìn người không c ó lắm ngược lại hà đông chiến sự nhân vật chính cũng không phải chúng ta kiếm đủ cái này một vạn người liền có thể liền xem như là theo chân thánh giáo cùng một chỗ l u y ệ n binh là đại ca hầu ngọc tiêu đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện đột nhiên ngưỡng m ẩ y cùng hầu ngọc đoan hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt ba người cùng một chỗ bốn người đồng thời đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía nóc phòng mặt khác lão ngũ ngươi ngày mai liền đi hưng nam p ụ thành nên chuẩn bị đô vật tất cả đều chuẩn bị kỹ cảng chấm nhất số hai mươi liền phải gấp trở về là đại ca hầu ngọc tiêu một bên nói một bên hướng đám người nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu bọn hắn không nên đánh thảo kinh rắn chờ hầu ngọc đoàn sau khi trả lời mới dùng nháy mắt ra hiệu cho hầu ngọc kiệt hầu ngọc kiệt tỉnh bơ gật đầu ánh mắt lộ ra một vệ hàn mang khi tức quanh người nội liễm tới cực hạ từng bước từng bước rời khỏi ngoài phòng không có phát ra một tia tiếng vang thứ đâu tới tiểu mâu tặc dám xông vào hầu phủ m u ố n chết hầu ngọc tiêu bốn người đứng yên tại phòng khách chính bên trong nghe được đỉnh đầu chuyển đến hầu ngọc kiệt l ạ uống cảm thụ được trên nóc nhà đang cùng hầu ngọc kiệt giao chiến hai người đều chẳng qua cương khí cảnh hai cảnh vi, cũng không có độc thân chỉ là l ặ n g lặng nghe bất quá một lát hầu ngọc kiệt trong tay liền xách theo hai cái người áo đen đi đến một tay lấy hai người ném tới hầu ngọc tiêu đám người trước mặt s á t mặt cổ quái mở miệng nói tựa như là hai nữ nhân chương hai trăm lẻ chín như thế nào hủy bỏ kim lăng tất s á t lệnh một chương hai trăm lẻ chín như thế nào hủy bỏ kim lăng tất s á t lệnh một hầu ngọc tiêu ba người ánh mắt bình thản nhìn xem hai cái người áo đen trên thân không có phóng xuất ra bất kỳ tổng sư khí t ứ c trầm giọng hỏi là ai phái các ngươi tới đồng vô địch vẫn là đinh bất hạ nghe được hai cái danh tự này hầu ngọc đoàn đám người sắc mặt cũng hơi biến có chút â m trầm thiên đình tông cùng đại la tông hủy hoại chỉ trong chốc lát gia nghiệp đều bị hầu thị ăn có thể đồng vô địch cùng đinh bất hại hai cái này tông chủ tính cả thủ hạ bọn hắn mấy tên tông sư cao tầng đều là chạy hai cái nhị lưu tông môn địa bàn hầu thị ăn đầy bồn u đầy bát cũng không phải để lại hậu quả gì đều không có đồng vô địch cùng đinh bất hại vốn là đối hầu thị ghi hận trong lòng bây giờ lớn như vậy gia nghiệp đều rơi vào hầu thị ghi t r o chỉ sợ đối hầu thị đám người càng là hận t ấ u xương ban đêm xông vào hầu phủ hơn nữa còn là hai cái tụ sát kỳ vó giả trước mắt cùng hầu thị có đồng vô địch cùng đinh bất hại đích thật là có khả năng nhất chẳng lẽ lại hai người này thật sự là bọn h ắ n p h ả i tới hầu ngọc tiêu hỏi thăm thật lâu đều không có đạt được đáp lại một bên hầu ngọc thành hơi không kiên nhẫn trực tiếp một thanh tiến lên xé mở hai người mặt nạ hai tấm lộ ra chút đỏ hướng khuôn mặt lập tức hiện lộ ra hai cặp đôi mắt đẹp đang hướng hầu ngọc kiệt trợn mắt nhìn trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng l ử a giận thật đúng là nữ đáng tiếc là hai cái câm điếc hầu ngọc kiệt lại không lọt vào mắt ánh mắt hai người chỉ là mang theo khinh bạc đưa tay méo néo một vòng tìm hiệu hai mắt sau lộ ra vẽ ti ba người nhìn ra hầu ngọc kiệt là cố ý đang chọc giận hai người này trong lòng cười thầm một tiếng lấy nhãn lực của bọn hắn tất nhiên là có thể nhìn ra hai nữ nhân này không phải câm đ i ế p hầu ngọc kiệt cố ý khích giận hai người h i ệ n nhiên là muốn để các nàng mở miệng dâm tặc vô s ỉ ngươi mới là câm đ i ế p các ngươi đều là câm đ i ế p lớn tuổi nữ tử h i ệ n nhiên nhìn ra hầu ngọc kiệt ý đồ nhưng tuổi tác nhỏ bé cái kia nhưng là không còn thông minh như vậy hơn nữa nàng dường như vốn là đối hầu ngọc kiệt có chút ý kiến lập tức liền chửi ấm lên có thể cái này một mắng song một cỗ khí tức kinh khủng lập tức theo hầu ngọc tiêu trên dung không được nàng như thế nói năng lô mãng trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bản năng những năm qua trưởng nữ t ử bên cạnh nhích lại gần hầu ngọc tiêu nhìn thấy hai người trên ngực trưởng ấn còn có vừa mới hai người đối hầu ngọc kiệt trận mắt nhìn thần thái lập tức liền minh bạch dâm tặc vô s ỉ là thế nào tới đến cùng là ai phái các ngươi tới ta sẽ không lại hỏi lần thứ ba chu thanh ngầm đầu vừa vặn đối đầu hầu ngọc tiêu bình thản ánh mắt lập tức thân thể run lên cứ việc trong lòng e ngại không thôi có thể nghĩ tới chu thị tộc quy vẫn là gắt gao cắn răng kiên trì không muốn mở miệm trả lời nàng giờ phút này trong lòng hối hận và phần tuy biết hầu thị khẳ có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nàng cùng mội mội chu lan liên thủ lại vẫn đánh không lại một cái tu vi cùng mình hai người tương đối hầu thị võ giả chu thanh trầm mặc hồi lâu tại hầu ngọc tiêu khí thế áp bách dưới khoe miệng trầm r a i c h ả y ra huyết dịch nơi này là phòng khách chính trước mắt bốn người không những trẻ tuổi như vậy tướng mạo còn cực kỳ tương tự nàng bị bắt vào tới thời điểm liền đại khái đoán ra bốn người thân phận cầm đầu cái này khí thế nhất trần một người áo xanh hẳn là thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu bên cạnh cái t i ê áo trắng nho nhã nam tử khẳng định là chiêu dương ma nho hầu ngọc loan cái thứ ba hình thể khôi n g â người áo đen là hầu thị lão Cái kia vừa mới vừa một nghe ư được hầu ngọc kiệt lời nói chu thanh sắc mặt trầm xuống quay đầu nhìn thấy m ộ i mọi chu lam khuôn mặt nhỏ đã trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy bối rối trong lòng lập tức lòng liền lập nói, nói, là là đáp l án không phải mình phỏng đoán đinh bất hại cùng đồng nhịn vô địch hầu ngọc tiêu vẻ mặt hơi xứng sở miệng bên trong đọc một lần kim lăng chu thị nhìn xem hai tỷ muội trong mắt lập tức dâng lên một tia cổ quái kim lăng chu thị là cùng phủ thành ngân đa o hội đặt song song hưng nam phủ hai đại tổ chức sát thủ một trong từng có ám sát t ông sư cảnh cao thủ tiến khoa thực lực hẳn là cung cấp n h ị lưu nghe được hầu ngọc đoan một ngụm nói ra kim lăng chu thị lai lịch chu thanh lập tức trên mặt dâng lên một tia hy vọng gật đầu nói hầu gia chủ ta chu thị xác thực vô ý cùng hầu thị là địch chúng ta này đến đều chỉ là vì điều tra phương kinh hồng hạ lạc như có mạo phạm chúng ta bằng lòng chịu nhận lỗi chỉ cầu hầu gia chủ dơ cao đánh khẽ v n g tha ta hai người cái này vẫn rất sẽ đánh rắn bên trên côn vừa mới còn chỉ yêu cầu thả muộn hiện tại trực tiếp yêu cầu thả đi hai người bọn họ hầu ngọc tiêu kém chút lắc đầu bật cười thấp giọng nói điều tra phương kinh hồng hạ lạc thế nào các ngươi chu thị muốn giết hắn chu thanh vốn là muốn trực tiếp trả lời nhưng nhìn tới hầu ngọc tiêu bốn người tất cả đều tỉnh bơ bộ dáng lập tức trong lòng phạm và o khó các nàng điều tra phương kinh hồng đương nhiên là muốn giết đối phương nhưng vấn đề là các nàng đã biết thanh long hội khả năng cùng hầu thị có quan hệ cũng không biết là hai nhà quan hệ là tốt vẫn là xấu nếu như quan hệ xấu k i a nàng trả lời như vậy cũng không có vấn đề nhưng nếu là hai nhà quan hệ rất tốt nàng nói mình là đến giết phương kinh hồng đây chẳng phải là muốn chết hầu ngọc tiêu cơ h ộ là liếc mắt một cái thấy ngay chu thanh trong ánh mắt lo lắng trong lòng nhất thời liền minh bạch nàng đang suy đoán thanh long hội cùng hầu thị quan hệ lập tức bất đắc dĩ lắc đầu lắc đầu cũng không muốn lại đùa hai người này trực tiếp mở miệng kim lăng chu thị có bình thường lệnh ám sát cùng kim lăng tất sát lệnh hai loại phương kinh hồng bị giới là loại nào còn có ai giới lệnh ám sát nói rõ ràng ta có thể tha các ngươi chu thanh lập tức trên mặt lộ ra nét mừng có thể ánh mắt chỗ sâu vẫn là sẹt qua một tia ảm đạm vui chính là hầu ngọc tiêu chịu thả người nhưng từ hắn trong lời nói này cơ bản có thể suy luận ra hầu thị cùng cái này thanh long hội quan hệ khẳng định thật là tốt bằng không thì cũng sẽ không giúp đỡ phương kinh hồng điều tra là ai cho hắn hạ lệnh ám sát nếu là như vậy vậy các nàng tỷ m ộ i cái này đơn ám sát khẳng định là không xong được kết thúc không thành vậy dĩ nhiên liền mang ý nghĩa không cách nào nghĩ cách cứu viện phụ thân rồi cho nên chu thanh s á t mặt mới có thể ảm đạm một chút cuối tháng năm đồng lăng quận linh thành tiêu cục tiêu đầu hà vô ưu tự mình tới kim lăng quận tìm ta chu thị bỏ ra mười lăm vạn lựa bạc đối phương kinh hồng hạ kim lăng tất xác lệnh hầu ngọc tiêu vẻ mặt xứng sở tiếp theo quay đầu nhìn xem hầu ngọc kiệt hai người lên nhau lập tức vào tháng năm hầu ngọc kiệt lấy thanh long hội ba đầu dòng phương kinh hồng thân phận ám sát linh thành tiêu cục đại đương g i a đồng vân đệ đệ đồng long khẳng định là lúc kia đồng vân dùng tiền tìm kim lăng chu thị chương 209, n h ư thế nào hủy bỏ kim lăng tất s á t lệnh hai chương 209, n h ư thế nào hủy bỏ kim lăng tất s á t lệnh hai hầu ngọc kiệt vẻ mặt hiện lên một tia cổ quái do hỏi các ngươi có thể t r a được nơi này vậy khẳng định liền đi qua đồng lăng quận hẳn phải biết linh thành tiêu cục đều đã bị diện cho các ngươi hạ đơn người đều chết các ngươi còn tới làm gì chu thanh sầm mặt lại nói ta kim lăng chu thị làm tuy là nhận không ra người ám sát nghề nghiệp nhưng cũng rất có tỷ đến dự nếu là bởi vì người mua chết liền có thể bạch lấy tiền vậy sau này ai còn sẽ tìm đến ta chu thị hạ lệnh ám sát quốc có quốc pháp làm gì cũng có luật lệ a hầu ngọc tiêu có chút cảm thán một câu đừng nói đầu quy củ này lập hoàn toàn chính xác thực là tốt giang hồ chắc nghề đều có môn đạo nói lớn chuyện ra chính như chu thanh lời nói ám sát tuy là cửa nhận không ra người nghề nhưng cũng nhất định phải giữ chữ tín nói nhỏ chuyện đi nếu là cùng loại tình huống hôm nay chu thị thật bởi vì linh thành tiêu c ụ bị diệt trực tiếp liền mặc kệ h ạ vô ưu kia đơn lệnh ám sát chuyện kia một khi truyền ra lần sau người khác thật cũng sẽ không tìm bọn hắn dù sao có chút hạ ám sát đơn người vốn là liều mạng nguy hiểm mất mạng đi tới và lại nói nếu như sát thủ không tuân thủ đầu quy củ này đây chẳng phải là gia tăng cố chủ phong hiệp à, dù sao chỉ cần cố chủ vừa chết sát thủ liền không tiếp tục đuổi g i ế t cứ như vậy những cái kia bị ám sát mục tiêu chỉ cần điên cuồng t r a ra cho mình hạ lệnh ám sát người chẳng phải có thể tránh cho ám sát như thế nói đến cái này kim lăng tất sát lệnh đã hạ các ngươi còn nhất định phải giết chết vương kinh h ồ n mới tính hoàn thành nếu như thực sự làm không được vậy nên làm sao đây hầu ngọc kiệt sắc mặt quỷ dị hỏi một câu cái này hai tỷ bội muốn giết phương kinh hồng theo lý thuyết chính là chính hắn có thể hắn đã vừa mới tại nóc phòng giáo hấn hai người một trận hai người này muốn ám sát chính mình không có bất kỳ cái gì khả năng thế là hắn liền có chút hăng hái hỏi một câu như vậy chu thanh vẽ mặt tạm đạo lắc đầu nói kim lăng tất sát lệnh chỉ cho thành công chúng ta chỉ là đợt thứ nhất sát thủ mà thôi nếu như chúng ta thất bại trong vòng một tháng không có chuyển tin trở về bẩm báo tình huống ngay lập tức sẽ có đợt thứ hai sát thủ tới hơn nữa thực lực sẽ càng ngày càng mạnh đằng sau đợt thứ ba cũng là đạo lý này nếu như ba đợt đều không có hoàn thành kia bốn, hầu ngọc tiêu bốn người nhìn xem nàng lập tức đều lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt vì giữ gìn kim lăng tất sát lệnh thanh danh ta chu thị sẽ nghiêng toàn tộc chi lực hoàn thành cái này đơn tất sát lệnh cho đến chết đến cuối cùng không có tộc nhân mới thôi chính vào đêm khuya lời nói này nghe được hầu ngọc tiêu không ngừng nhữ mày lại phía sau lưng sống lưng cũng hơi có chút phát lệnh cái này chu thị như đúng như chu thanh l ờ i nói đối kim lăng tất sát lệnh thanh danh giữ gìn đến tận đây k i ê u hoàn toàn chính xác coi là chân chính sát thủ thế ra chỉ là như vậy đến một lần phiên tái chính là hậu thị nhăn đầu lông mày còn có hầu ngọc ban hắn hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề khó giải quyết. chỉ có hầu ngọc thành cùng hầu ngọc k i ế n hai người cái trước mặt mũi tràn đầy không quan tâm hiển nhiên là đối chu thị cái này hai tỷ m ộ i lời nói không quan tâm mà cái sau thì sắc mặt có chút âm trầm một chút hầu gia chủ chu thanh nhanh mồm nhanh miệng có lời cứ nói nếu như phương kinh hồng đối hầu thị không quan trọng hầu gia chủ tốt nhất là không đếm sỉa đến cho thỏa đáng ta chu thị tuy chỉ là kim lăng một nhà ám sát thế lực nhưng trong tộc cao thủ cũng không ít mạng mội gây nên phân tranh chỉ sợ tại hầu thị chu thị hai tộc đều không thế nào tốt chu thanh cố nén trong lòng ý sợ hãi ngẩm đầu cùng hầu ngọc tiêu đối mặt nói một phen không nên tù nhân thân phận nói lời Nàng là đang đánh là hầu cực, cực trong h thanh ị cùng nội tâm nàng ngay tại thiên nhân giao chiến chờ đợi hầu thị thật có thể không nhúng tay vào thật tình không biết hầu ngọc tiêu nghe xong nàng lời nói này kém chút nhịn không được cười lên chu thanh tiểu tâm tư tự nhiên là không gạt được hắn nếu như là những người khác kia vì không đắc tội một nhà nhị lưu thế lực mà lại là một đám nút trong bóng tối sát thủ chuyên nghiệp hầu ngọc tiêu nói không chừng thật đúng là sẽ mặc kệ nhưng vấn đề là cái này phương kinh hồng chính là lao tứ vậy hắn liền không khả năng mặc kệ cái này kim lăng tất xác lệnh nhưng có cái gì hủy bỏ phương pháp xử lý chu thanh vẽ mặt tạm đạm hầu ngọc tiêu cái này hỏi một chút trên cơ bản liền biểu lộ thái độ vậy thì đại biểu sự đe dọa của nàng không thể phát huy ra tác dụng trừ phi chu thị tộc nhân tất cả đều chết hết nếu không, không có bất kỳ biện pháp nào hủy bỏ chu thanh còn tạo ý đồ đe dọa thật tình không biết câu nói này vừa nói xong hầu ngọc tiêu c chu lời nói này rõ ràng là hướng chu thị chị vừa có thể ngự khí lại bình thản đến thời điểm một bên nói vừa cùng hầu ngọc đoan hai người ánh mắt giao hồi một chút hầu ngọc đoan trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn nhưng vẫn là khẽ gật đầu đại ca ta cũng đi a ta cũng nghĩ nhìn một cái cái này sát thủ thế ra đến t ộ n cùng là cái tình huống như thế nào nếu là có thể cùng bọn hắn giao kết giao bằng hưu cũng không tệ hầu ngọc kiệt mang trên mặt một vệ ý cười âm nhu thanh n â m hơi có chút làm người ta sợ hãi vậy thì cùng lão ngũ cùng đi là đại ca đi hôm nay nên thương nghị đều thương nghị cho hai vị cô nương an bài chỗ ở ngày mai mang theo các nàng cùng lên đường thời điểm không còn sớm đều đi nghỉ ngơi a hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu tiến lên trực tiếp cho chu thanh cùng chu lan mở trói g ư ờ i hướng hai người nói hai vị cô nương mời đi chờ đến kim lăng còn phải làm phiền hai vị cô nương dẫn đường Nói không chừng ta sáu Chu Chu ngoan ngoan tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyện mùng sáu vạn dương quần thành hầu ngọc loan hầu ngọc kiệt hai người xuất lĩnh thượng hầu môn một mươi bộ cùng ba ngàn tinh nhuệ nhất chiêu dương quân áp lấy gần năm mươi giá không xe ngựa đội ngũ trọn vẹn kéo dài có ba dặm bao dài t r ù n g t r ù n g điệp điệp bước lên tiến về hưng nam phủ thành q u a n đạo ta b à n giao hai người các ngươi đồ vật đều đừng quên mặt khác phủ thành tình huống muốn bao nhiêu tìm hiểu một chút lý tam vẩn trước đây đi qua phủ thành lần này hắn cũng cùng ngươi cùng đi tới phủ thành cũng tốt có cái dẫn đường phủ thành cách này có hơn một ba trăm dặm nếu là cùng đại quân đồng bộ khẳng định sẽ chậm trễ thời gian hai người các ngươi mang theo thượng hầu môn tinh nhuệ cưỡi ngựa đi đầu nhường đại quân đi đằng sau chờ ngươi theo phủ thành trở về thời điểm bọn hắn hắn hầu phủ cổng hầu ngọc tiêu cuối cùng bàn giao một câu hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người nhẹ nhàng gật đầu nghe được cuối cùng đại quân tới kim lăng có lúc hầu ngọc kiệt trong ánh mắt có chút hiện lên một đạo l ấ p vang hầu ngọc đoan thì mặt lộ vẻ vẻ bất nhẫn minh bạch đại ca chúng ta xuất phát t ố t thuận b u ồ m xuôi gió hầu ngọc tiêu đưa mắt nhìn đội ngũ tất cả đều sau khi rời đi mới quay người về tới hầu phủ bên trong chương 210, khách khí quá độ tuần của thừa một chương hai khách khí quá độ tuần của thừa một tân vũ lịch một n n r ă m h a ư n g u y ệ t mùng bảy đồng lăng q u â tây hơn năm trăm linh đang áp lấy năm mươi giá xe ngựa phi nhanh tại trên quan đạo đội kỵ mã vốn là rầm rầm rộ rộ tăng thêm chạy tốc độ cực nhanh như một hồi màu đen h ư n g lưu quan đạo những nơi đi qua bùi mù mạn thiên phi vũ đừng nói người sống sợ là yêu mà sợ cũng không dám tới gần người đứng đầu hàng hai thất tuấn mã một thất nâu đỏ như liệt diễm cưới người chính là hầu ngọc đoan một thất đen nhánh như mây đen phía trên ngồi thì là hầu ngọc kiệt hai người dưới hông tuấn mã chỉ là thể trạng liền viễn siêu sau lưng những cái tia giống tốc ngựa quả nhiên là thần tuấn bất phạm nghĩ không ra cái này thất liệt tông thế mà bị tam tỷ tìm tới đây chính là chỉ ngày đi ba ngàn dặm thượng và ngựa lao ngũ ngươi xem như đã kiếm được hầu ngọc kiệt biết hầu ngọc đoan vẫn luôn đang cố ý thả chậm tốc độ nhìn xem hắn cưới liệt tông xem thường điều khản một câu câu nói này nhường hầu ngọc đoan s á t mặt trong nháy mắt tạm đạm xuống cái này thất liệt tông sớm nhất chủ nhân là điền h ù n g lộ hầu ngọc kiệt cũng trợt tỉnh n g ộ tới chính mình đây là hết chuyện để nói quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lập tức nói sang chuyện khác thường hầu môn sớm nhất chỉ có hầu phi quỷ bộ về sau chiêu dương tri chi luận kết thúc sau đại ca mới tăng tị canh tân nhân bốn bộ long đầu theo thứ tự là cao hổ tô ly hùng n ộ đạo chứ không năm người tu vi đều tại cương khí nhất cảnh ngưng cương kỳ đ ỉ n h phong lần này mới tăng năm bộ phân biệt có giáp bộ trình bình bộ sử bạch đông khải bánh bộ dư võ lai bộ tập nhạc thiên vân tuất bộ lý nguyên thụy năm người đều là cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi trong đó trình bình cùng nhạc thiên vân là nguyên hồng đao bang trường lão bạch đông khải là bạch vân p h ạ m chất tử dư võ lai là tây vân tiêu cục tổng tiêu đầu lý nguyên thụy thì là lý tam vẩn con ngôi m ư ơ i bộ lăng đầu chính là m ư ơ i cái tu vi thấp nhất đều tại một cảnh đình phong cương khí cao thủ lại thêm dưới quyền bọ còn có năm trăm l i ê n không thua kém khai thân cựu trọng võ giả thậm chí còn có hai mươi sáu vừa mới đột phá cương khí cảnh v õ giả ta thượng hầu môn bây giờ sức chiến đấu cho dù là tứ cảnh đại tông sư đến cũng không chút nào sợ năm trăm khai thân cựu trọng trở lên v õ giả lại thêm gần bốn mươi cương khí cảnh cao thủ hoàn toàn chính xác đủ để uy hiếp tứ cảnh đại tông sư còn có cao x ư ơ n g long mang theo ba ngàn người ở phía sau đây chính là chiêu dương quân tinh nhuệ nhất ba ngàn người tu vi tất cả đều tại khai thân thất trọng trở lên tính cả bộ phận này người đừng nói kim lăng quận chính là p h ủ thành có thể đ ố i chúng ta sinh ra uy hiếp người cũng nhiều lắm là sẽ không siêu một tay số lượng theo hành quân tốc độ tính chờ chúng ta theo phủ thành khi trở về Bọn hưng quận quận nam v i t phủ là hưng u châu bát phủ một trong hạ hạt ngọc triệu kiểu chuẩn vân tương kim lăng ngân lăng đồng lăng sáu quận trong đó ngọc triệu kiểu chuẩn hai quận vị trí r ư a u vào tây mà đổi thành bên ngoài tứ quận thì tại phía đông bởi vì phủ thành ở vào kim lăng quận cùng ngọc triệu quận ở giữa vì vậy theo vạn dương quận đi hưng nam phủ thành trên đường nhất định phải trải qua đồng lăng kim lăng hai cái quận thành tới đồng lăng lúc hai người về quận thành nhìn hầu ngọc linh thuận đường cũng đem có quan hệ gia tộc cải chế sự tình cùng nàng trao đổi một phen không có chậm trễ bao lâu thời gian liền tiếp tục lên đường vạn dương quận cách hưng nam phụ thành quan đạo khoảng chừng một nghìn ba trăm dặm xa nếu là một mình đơn kỵ đó là đương nhiên rất nhanh nhưng hầu thị nhóm này tổng cộng có hơn ba n g h n năm trăm người cho dù đem ba n g h n không ngựa chiêu dương quân đặt ở đằng sau đi phía trước có ngựa đội ngũ cũng có hơn năm trăm người tự nhiên tốc độ liền phải chậm rất nhiều trước khi lên đường hầu ngọc tiêu đã sớm tính qua hầu ngọc kiệt xuất l í n h hầu muôn đội ngũ đuổi tới kim lăng quận nhanh nhất muốn ba ngày thời gian tới phủ thành cần năm ngày tính phủ thành làm việc hai ngày thời gian lại trở về về kim lăng quận lúc chính là ngày thứ chín lúc này ba ngàn chiêu dương quân vừa vặn tới kim lăng trên đường đi đám người cũng không dám trì hoãn cơ hồ chỉ lưu lại thời gian thở dốc lúc khác phần lớn đều là phóng n g ự a phi nhanh bởi vì bọn hắn nhất định phải đuổi tại cửu nguyệt hai mươi trước đó trở về vạn dương quận giao nộp cũng may đều là có tu vi mang theo lại thực lực không tầm thường b á giả một đường mưa gió đi gấp cũng không người kêu khổ chỉ là hung hăng đi đường、4. tân nguyệt năm vùng vũ lịch 1322 năm cựu 1322 đi ã là nhập thu h t ờ tiết, s á ngang sớm kim l qua, ương ương phía, phía qua người i nhẹ l đi đường thấy cảnh này trong lòng tràn đầy hiếu kỳ nhiều người như vậy đều đang đợi ai đây không biết do à sáng sớm bên trên liền thấy làng yến vân lý bình khải trương anh cát tiên khâu n minh minh tăng phạm Cái nếu à là này thành y lấy, đều đại để đồng đại quận lẽ vật, vật bên trong có mặt mũi đại nhân vật, để bọn hắn chẳng nhân mặt thời trở tới. t gì có chỗ mũi muốn phủ h ở ta mới phát hiện, thẩm chủ cũng tới. t gia mới hiện, phải chủ không cũng Đây là ầ như quận t ừ a A, liền tại. hắn cũng tại. Ba. Nếu n h nói nhìn thấy phía trước sáu người kia vẫn chỉ là khiến cái này người qua đường hơi kinh ngạc lời nói đó là đương nhiên phát hiện thẩm thị gia chủ thẩm cô phạm quận thừa chu hồng hai người thế mà cũng ở tại chỗ lúc thật là chấn kinh vặt phần bắt đầu hội long đầu lang hiến vân hắc hổ bang bang chủ lý bình h ả i phần viên môn môn chủ trương anh bao quát cát tiên khâu m i n minh tăng phảm sáu người này tuy nói cũng là kim lăng quận nổi tiếng đại nhân vật nhưng cùng thẩm cô phàm cùng chu hồng so sánh vẫn là kém một tuyến dù sao hai người này xem như kim lăng quận b ê ngoài n chu hồng tự không cần phải nói không chỉ có quận thừa thân phận tự thân còn có tứ cảnh đại tông sư tu vi cùng phan long hạc c á i này quận thừa khác biệt hắn đồng thời còn thần kiêm điện mục ti tư thừa chức vị một người đại quyền trong tay xem như kim lăng quận hoàn toàn xứng đáng một hào nhân vật thẩm cô phàm cũng không kém tu vi cùng chu hồng tương đối nhưng hắn phía sau còn có một cái lớn như vậy thẩm thị thẩm thị đặt chân kim lăng thời gian so đại la tông còn muốn dài một mấy trăm năm thẩm thị v i ệ c thiện rất nhiều thâm thụ kim lăng quận bách tính tình yêu lực ảnh hưởng thậm chí s o chu hồng còn cao hơn một tuyến có thể khiến cho hai người này đồng thời chờ đợi ở đây đến cùng là ai muốn tới trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc đám người nghi hoặc ở giữa ngoài cửa đông đứng đấy đám người kia bên trong cũng có người mở miệng chỉ là một cái tam lưu tiểu tộc tử đ ệ tuy là có chút danh khí nhường lăng yến vân sáu người nên đón chờ chính là t h ẩ m ra chủ đường, đường đại ư ờ n g đ tông sư tự mình đến cũng không sợ làm trò cười mở miệng chính là kim lăng quận thừa chu hồng đại gia mặc dù đều đứng chung một chỗ có thể lăng yến vân sáu người rất rõ ràng cùng thẩm cô p h ạ m đứng gần cùng chu hồng cách xa hơn một chút một chút cái này chỗ đứng lại thêm giờ phút này chu hồng âm dương kỳ quặc hiển nhiên nói rõ vị này còn thừa cùng kim lăng quận bên trong bản thổ thế lực quan hệ cũng không hòa hợp thẩm cô p h ạ m sắc mặt thong dong nhẹ dọn g hồi đáp tuần quận thừa tu vi x a thịnh tại hạ thật muốn nói làm trò cười chỉ sợ cũng trước không tới phiên thẩm mộ trên đầu về phần lăng hội trưởng sáu người nghĩ đến đều là gần đây được nghe hầu thị nổi danh tự phát đến đây nên đón cùng thẩm mộ cũng không có bao nhiêu quan hệ mong rằng quận thừa minh xét đúng à quận thừa minh xét hầu thị song long bây giờ thanh danh hiến hách phà không ai không biết không người không hay ta sáu người đối cái này hầu thị trong lòng tự nhiên là kính nghệ không thôi biết được hôm nay hầu thị có người lối đi nhỏ tất nhiên là muốn một tận tình địa chủ hữu nghị hôm nay tới nghe nói là song long một trong chiêu dương ma nho hầu ngọc đoan tu nho đọc sách cũng coi là ta ung châu phần độc nhất như thế kỷ tại yêu n g h i ệ t nếu là không thể tận mắt nhìn vậy thì thật là đáng tiếc đúng đúng đúng ta nghe nói hơn hai mươi tuổi có thể có chính tâm tiểu nho c h i cảnh cho dù tại bạch lộc thư viện bên trong đều xem như nhân vật thiên tài h ú n g chi hầu ngũ ra còn tại ta ung châu cảnh nội ta nhưng làm ta phần viêm môn mấy cái hạt giống tốt đều mang tới chỉ c ầ u có thể dính dính hầu ngũ ra linh khí để bọn hắn sau này tu luyện cũng tốt có cái tấm gương mục tiêu a sáu nhìn thấy lăng yến vân chờ sáu người nao n h a o đáp lại chu hồng sắc mặt lập tức liền trầm xuống trước mắt màn à y xem như hắn cái này c ủ n t h ừ a tại kim lăng quận chờ nhiều năm như vậy chân thực khắc h ỏ a một trong hắn nói câu nào lăng yến vân những này tam lưu thế lực c h i chủ mãi mãi cũng sẽ không phụ h o ạ nhưng tương tự lời nói nếu như là thẩm cô p h ạ m nói ra được sáu người kia ngay lập tức sẽ ở phía sau hưởng thậm chí công khai cùng hắn làm trái lại chỉ cần có thẩm cô phàm dẫn đầu sáu người này đều không mang theo một chút sợ hai chương hai trăm Khí thử, 2, 210, khách khí quá u độ t ầ những năm gần đây chu hồng vẫn luôn muốn làm sụp đổ thẩm thị khi thì theo thánh giáo thuế má ra tay khi thì theo kết đảng mưu lợi riêng làm sao thẩm cô p h ạ m giọt nước không lọt quả thực là một chút cắn đều không có song phương quan hệ khẩn trương lúc chu hồng thậm chí còn nghĩ đến trực tiếp động thủ diện thẩm thị có thể cân nhắc liên tục nhất là thẩm cô p h ạ m thỉnh thoảng lộ ra một chút thẩm thị thực lực cho hắn nhìn đến sau hắn vẫn là từ bỏ chu hồng nhìn vẻ mặt bình tĩnh thẩm cô p h ạ m trong mắt sát ý không có một chút che giấu trọn vẹn đưa mắt nhìn hơn mười hơi thở về sau mới h ừ lạnh một tiếng quay đầu đi không nhìn hắn thẩm cô phàm không chút phật lòng tiếp tục thân xác chuyên chú nhìn xem quan đạo lấy hắn như thiên lôi sáu chu hồng đám người thanh nhâm cũng không che giấu bên cạnh vây xem người đi đường nghe được bọn hắn nói chuyện biết bọn hắn các loại là ai lập tức buộc phát ra một hồi nhiệt liệt nghị luận t r i ê u dương ma nho hầu ngọc đoan là gần nhất danh chấn ma đạo t r i ê u dương hầu thị ngũ công tử khẳng định là hầu thị song long hầu thị ngũ công tử bây giờ đứng hàng ma đạo tân tinh bảng danh chấn ma đạo lục châu tuần quận thừa cùng thẩm ra chủ tự mình ra n g liên tiếp nói còn nghe được nghe nói lần trước yêu ma chi l o ạ n điện ngục ti tư thừa đ ì n h điện phản giáo chính là bị song long giết chết hầu thị bây giờ đã trở thành đồng lăng bá chủ liền phan long hạc cái này quận thừa đều lật không nổi cái gì lãng sách còn không chỉ đâu hà tây tam quận chiến sự hầu thị cũng r a lực hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu bây giờ thật là p h ạ m âm thượng sư trước mặt đại hồng nhân a hầu ngọc tiêu thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu song long chính là hầu ngọc đoan cùng hắn đúng không không sai nghe nói cũng mới ba mươi tuổi không đến tại tân tinh bảng bên trên xếp hạng chín mươi ba so với hắn đệ đệ hầu ngọc đoan còn phải cao hơn bốn vị cái này đều là ta hưng nam phủ đại danh nhân bây giờ không riêng gì phủ thành bên kia sợ là ung châu toàn cảnh thậm chí còn lại nam châu khắp nơi đều tại chuyển cái này hầu thị song long đông đông sáu Quan đ ạ mậu cùng, đỏ n n g h i tuấn mã bên trên cứ chính là một cái thanh niên áo trắng hàn khí chất nho nhã khỏe miệng có chút thoáng ánh lên cửa nhạt tuấn lãng nhu hòa khuôn mặt để cho người ta thấy một lần rất dễ dàng liền sinh lòng hào cảm trên thân rõ ràng có cố dáng vẻ thư sinh có thể bên hông vác lấy một thanh trường kiếm đúng như trong bức họa đi ra bội kiếm thư sinh tuấn mã màu đen bên trên thì là một người mặc màu đỏ sậm kính y thanh niên hắn khuôn mặt mặc dù tuấn nhưng lại ăn nói có ý tứ bởi vì ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm dẫn đến mặt hướng cũng bằng thêm mấy phần âm l u dáng người cao gầy hai mắt thường xuyên hiện lên hàng q u a n g bị liếc nhìn qua người càng là có loại cảm giác không thoải mái hai người hình dạng giống nhau đến bảy phần nhưng khí chất lại có cách biệt một trời áo trắng nho nhã dáng vẻ thư sinh nồng hậu dày đặc khí tức trầm ổn nội liễ thanh niên áo trắng kia hẳn là tu nho đọc sách hầu ngọc đoan k i u màu đỏ sậm k i n h y thanh niên tu vi võ đạo chỉ có c ư ơ n g khí hai cảnh tụ sắc kỳ khí chất tâm nu hẳn là k i u hầu thị vị kia nghe đồn bị phế dương căn tứ công tử hầu ngọc kiệt thầm cô phàm một lời nói ra thân phận của hai người còn lại tất cả mọi người nhẹ gật đầu nhìn xem hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt k h ắ p khuôn mặt là vẻ tò mò l i ê n hai kỵ mà tôi h làm sao lại tại trên quan đạo kích thích lớn như thế cắt đ u i lý bình khải nghi hoặc cơm thanh vừa kết thúc một hồi tuấn má hồng lưu bỗng nhiên tự quan đạo cuối cùng gào thét mà đến trong tất cả đều biểu lộ xứng sở tiếp theo lóe lên từ ánh mắt một vệ hai nhiên bốn kia là một đám ướt chừng hơn năm trăm người á o đen bọn hắn đều riêng phần mình cưới một thất tuấn mã sắc mặt trầm ổn ở giữa còn áp lấy một chuỗi dài xe ngựa đi theo hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan phía sau hai người không nói một lời phóng ngựa phi nhanh bình thường năm trăm tới ngựa người đương nhiên sẽ không nhường đám người như thế kinh h ả i càng chưa nói tới nhường chu hồng cùng thẩm cô p h ả m hai cái này kiến thức rộng rãi đại t ô n g sư đều lộ ra vẻ mặt như vậy mấu chốt là cái này năm trăm người tu vi cái này năm trăm người tu vi tất cả đều tại khai thân cựu trọng trở lên khai thân thập trọng tối thiểu chiếm có gần một liền cương khí cảnh v õ giả đều có gần bốn mươi người cái này hầu thị không phải tấn thăng tam lưu mới nửa năm à, tại sao có thể có thực lực như thế t h ẩ m cô phàm nghe được bên cạnh lăng yến vân lời nói nhìn thoáng qua phi nhanh hơn năm trăm cưỡi tiếp lấy đem ánh mắt chuyển rời đến đoạn trước hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoàn trên thân hai người trong mắt cũng có chút dâng lên một tiếng n ư n g trọng cha ta thẩm thị đặt chân kim lăng nhiều năm cho tới nay trong tộc khai thân thập trọng v õ giả cũng mới bất quá ngàn người cái này hầu thị tấn thăng tam lưu vẫn chưa tới một năm cái này bốn mợ miệm nói chuyện chính là thẩm thị thiếu gia chủ thẩm vũ điển đúng là hai cha con hắn hình dạng cùng thẩm cô phàm không có sai biệt anh tuấn l n g mi giờ phút này nhìn xem hầu thị kia năm trăm hầu môn nhân mã trên mặt hơi lộ ra một địa k i ê n kỵ thẩm cô phàm quay đầu nhìn thoáng qua con của mình lắc đầu nói nhìn chuyện không cần chỉ xem mặt ngoài hầu thị tấn thăng tam lưu s á c thực không đến một năm có thể ngươi phải xem nhìn một năm này không đến thời điểm bọn hắn đều đã làm những gì chiêu dương huyện làm giàu tiến vào chiếm giữ đồng làm quận t r ợ phạn âm thượng sư công phá hà tây tam quận bây giờ tọa c h ấ n vạn dương chỉ sợ long tương cùng dương bình hai quận nếu không có thánh giáo nhung tay cái này hầu thị sợ cũng là muốn nắm ở trong tay chiếm tứ quận gần một phụ chi địa có phần này thực lực đúng là bình thường nói xong hắn dừng một chút trong mắt l ó e lên dị mang rồi nói tiếp bất quá cũng không cần quá mức lo lắng thực lực bành trướng quá nhanh căn cơ đã định trước bất ổn theo ta được biết hầu thị trước mắt cũng là đông bính tây thấu trạng thái mà thôi đại thụ dưới đáy tốt hóng mát tự nhiên có thể dẫn tới bốn đường hợp nhau nhưng cũng có tan đàn s ẻ ngẽ nói chuyện lớn như vậy hầu thị thanh danh trước mắt đều tại cái này hầu thị song long c h i thân cái này song long một khi có việc hầu thị l ợ út cũng chính là một cái chớp mắt sự tình mà thôi thẩm vũ điền k ẽ gật đầu trong mắt lõe lên một vệ thanh minh đối phụ thân ném đi một cái khâm phục ánh mắt nói khẽ vũ d ộ n g thụ giáo hai người t h ấ p giọng giao lưu khoảng cách hầu thị một b à n người cũng tới dưới cửa thành xa xa liền nhìn thấy hai vị anh tư bừng bừng phân chấn sau lưng cái này nằm t r ă m vóc l ư i càng là khí thế bất p h à m muốn ta hưng nam một p h ụ có thể có như thế hào kiệt lại giống như này tinh nhuệ n chỉ sợ cũng không m ấ y nhà xin hỏi thật là hầu thị hai vị công tử ở trước mặt chu hồng một phen trực tiếp đem đám người kinh hại s ư ơ n g sở tất cả mọi người nhìn xem vị này trước kia trong lòng bọn họ hình tượng cao lớn còn thừa giờ phút này ra vẻ trấn kinh rõ ràng bưng lấy hầu thị giám vẽ lập tức sắc mặt cổ t hầu n q ngọc thừa, thì ra cũng có cái này một kiệt trầm tư một lát không hiểu được vẫn là chức dẫn đầu ông quyền khiêm tốn nói hầu thị bất quá tam lưu tiểu tộc đảm đương không nổi tuần quận thừa như thế khen ngợi nói xong hắn trực tiếp xuống ngựa ông quyền nói hầu thị lao tứ hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan cũng hợp thời xuống ngựa đi theo bên cạnh hắn ông quyền nói lao ngũ hầu ngọc đoan sau đó hai người một đạo mở miệng có chút không người nói bái kiến tuần quận thừa chu hồng trên mặt có chút dâng lên nồng đậm ý cười đưa tay mời nói bản quận thừa sớm đã tại thánh tâm cư thế i tiến t là hai vị bày tiệc mời khách hai vị công tử mau mau mời đến hầu ngọc kiệt ánh mắt lộ ra một vệ do dự bọn hắn là muốn thời gian đang gấp có thể chu hồng làm tình cảnh lớn như vậy hắn như thế cự tuyệt cũng quá bất cận nhân tình hắn có chút quay đầu cùng hầu ngọc đoan ánh mắt trao đổi một chút mới gật đầu nói hầu mố có nhiều cái dày làm phiền tuần quận thừa dẫn đường không phiền thoái không phiền thoái mau mau mời đến chương hai trăm một mươi có t i ế n g k h ô n g có m i ế n g h ầ u thị s o ngủ l hơn g hai n trăm ngờ linh g năm thấy qua thiên tài không nói hơn ngàn tối thiểu cũng có mấy trăm nhưng như hai vị công tử tuổi như vậy có thể có như thế tu vi nhiều nhất bất quá hai tay số lượng đang muốn đi vào trong đám người vị thẩm cô phàm đột nhiên xuất hiện thổi phồng cắt ngang hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc kiệt hai người lập tức ngừng chân vẽ mắt vừa mới tới gần tường thành lúc hai người liền đã chú ý tới thẩm cô phàm b ọ n người làm sao chu hồng lớn tiến g dọa người bọn hắn mặc dù nhìn ra thẩm cô phàm một đoàn người không đơn giản nhưng vẫn là t r ư ớ c cùng chu hồng trò chuyện vừa nghe đến thẩm cô phàm tự xưng thẩm mộ hai người liền lập tức đoán được thân phận của hắn vị này không phải là thẩm thị gia chủ áo trăng kiếm khách thẩm cô phàm hầu ngọc đoan tận lực quay đầu hỏi t h ă m cô phàm cứng ngắc ở đầu lại nhìn thẩm cô phàm sắc mặt cứng ngắc ở đầu lại nhìn thẩm cô phàm sắc mặt cứng ngắc ở đầu lại nhìn thẩm cô phàm một chút hư danh hầu công tử lại cũng biết được hổ thẹn hổ thẹn thẩm g i a chủ khiêm tốn áo trắng kiếm khách chi danh tam lăng đại địa ai không biết em ta huynh hai người tại trước mặt n g à i nhiều lắm là tính văn bối hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan hai người cùng một chỗ c h ắ c tay cùng đối mặt chu hồng lúc giống nhau như lúc cũng đúng thẩm cô phạm giống nhau đi một cái v ă n b ố i lễ áo trắng kiếm khách cũng không chỉ là hư danh ma đầu bảng một trăm linh tám vị trước mắt vị này thẩm g i a chủ thật là so thần chiếu pháp vương đinh điện xếp hạng còn phải cao hơn gần trăm vị ma đạo cao thủ thật không bắt người ta coi ra gì chỉ sợ là phải bị thua thiệt không dám nhận không dám nhận ngũ công tử bây giờ âm thanh c h ấ n sáu châu tứ công tử tuổi còn trẻ cũng tu vi không tầm thường chỉ sợ danh c h ấ n tứ phương chỉ sợ cũng chuyện sớm hay muộn thẩm mộ sao dám tại hai vị trước mặt tự xưng tiền bối nếu không chê xưng ta một tiếng thẩm ra chủ lập tức thẩm cô p h ạ m tuy là khiêm tốn nhưng trên mặt lại tràn đầy đủ cười h i ệ n nhiên đối hai huynh đệ thái độ khiêm n h ư ờ n g có chút hài lòng ngay sau đó nhất nhất giới thiệu sau lưng lang yến vân chờ sáu người sáu người đối hầu ngọc kiệt hai người tự lại là một phen thiên hoa loạn truy thổi phồng một bên chu hồng nhìn thấy thẩm cô phàm cùng hai người nói chuyện khởi kình trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia che lấp Đám người Hàn huyên qua đi. rất n hai người rõ ràng có chút so tại ý tứ hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người cũng nhìn ra đại khái chỉ có thể tận lực giả bộ hồ đồ tận lực quân nhau ở giữa không đắc tội song phương qua ba ly rượu về sau hai người đều nói rõ hầu thị như tại kim lăng có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng hầu ngọc kiệt nắm lấy cơ hội dẫn đầu nói do ý đồ đến p hầu n này ta h ầ thị quá c ả ngọc h Kim l n hoàn toàn chính hai chút. Thứ thỉnh Hầu toàn muốn nói. công giảng. n một ớt, tử xác có một việc đớp, muốn mời hai vị giúp đỡ chút. Cứ việc mời vị giúp g đỡ kiệt nhìn xem hai người một t r ư ớ c một s a u trả lời chắc chắn lập tức đưa ánh mắt về phía bên cạnh hầu ngọc đoan ra hiệu đường hắn mà nói hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu để ly rượu trong tay xuống mở miệng ta hầu ra một cái đ ộ c nhân hạ kim lăng tất xác lệnh huynh đệ của ta hai người lần này tới chính là dân đại ca hầu ngọc tiêu chi mệnh nhìn có biện pháp gì hay không có t hầu ể ngọc đoan quan sát sao mà nhờ vi hai người vẻ mặt biến hóa đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn hắn lập tức trong lòng liền đã có tính toán đối hầu thị hạ kim lăng tất xác lệnh cái này chu thị kim lăng tất xác lệnh t không chết không thôi ai đảm lượng lại có lớn như thế ba nghe được kim lăng tất xác lệnh cái này năm chữ lăng yến vân c h ờ sáu người không diên sắp mặt lập tức thay đổi thậm chí phát ra mấy đạo kinh hô đủ thấy cái này tất s á t lệnh tại kim lăng quận bản thổ thanh danh vang cái này chu thị người tuần quận t h ừ a n ế u là nhận biết lời nói có thể dẫn tiến một hai đương nhiên nếu như có thể trực tiếp để bọn hắn hủy bỏ tất s á t lệnh vậy thì càng tốt là muốn giá tiền hợp lý tất cả đều dễ nói chuyện hầu ngọc kiệt đương nhiên cũng nhìn thấy đám người thần sắp biến hóa hắn cố ý hỏi thăm chu hồng mà không phải một bên khác thẩm cô phạm chu hồng đem trong ánh mắt vui mừng tiếp tục che giấu nhìn cách đó không xa thẩm cô phạm một cái tiếp theo lắc đầu nói theo chu mộ biết trừ ph Cái nói à y Kim không Lăng lệnh, tất sát lệ, c bất b kỳ ệ n p h đến à o đây chu hồng dừng một chút ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển rời đến thẩm cô phàm trên thân nói khẽ bất quá chu mô biết Ta k i hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt trước liếc nhau một cái sau đó đồng thời đem ánh mắt ném tới thẩm cô phạm trên thân thẩm mô xác thực cùng chu thị người đánh qua đối mặt nhưng thuyết phục bọn hắn triệt hồi kim lăng tất sát lệnh nói thật thẩm mô cũng không có nam trác hầu ngọc kiệt nghe vậy lông mày to lại vẻ mặt lập tức trầm thắt xuống trên thực tế chính là chu hồng không ám chỉ hắn cùng hầu ngọc đoan cũng có thể đoán được chu thị khẳng định cùng thẩm thị quan hệ không ít tổ chức cám sát không cung cấp tại giang hồ thế lực môn phái môn này nghề nghiệp cần cực kỳ cường đại tình báo năng lực c h è o c h ố n g giống như thanh long hội nếu như không có hậu thị không có khả năng tại đồng l a n g phát triển chu thị xem như cùng phủ thành ngân đa o hội đ ặ t song song hưng nam phủ hai đại tổ chức sát thủ một trong x ứ n g x ứ n g kim lăng nhiều năm như vậy không ngã cùng thẩm thị cái này địa đầu xà khẳng định là thoát không khỏi liên quan có thể thẩm cô p h ạ m lại nói chính mình không có n ắ m chắc t h ẩ m gia chủ không bằng thử một chút như thế nào nói đến chúng ta trên tay còn bắt hai cái chu thị n ữ sát thủ như chu thị chịu rút lui tất sát lệnh ta hầu thị không chỉ có trọng lễ dâng lên hai cái này nữ sát thủ chúng ta cũng còn nguyên thả đi chỉ cầu có thể cùng chu thị biến chiến tranh thành tơ lụa hầu ngọc đoan đi đến thẩm cô phàm trước mặt n ữ khí rất là thành khẩn thậm chí dáng vẻ đều có chút khiêm tốn đủ thấy chân tâm thật ý thẩm cô phàm trên mặt lộ ra một chút do dự hắn có thể nhìn ra hầu ngọc đoan là thật tâm thực lòng nhưng vấn đề là hắn xác thực không làm được chu ra đám kia người dân chủ suy đi nghĩ lại qua đi vẫn là hơi gật đầu nói đã như vậy thẩm mộ hết sức nỗ lực chương hai trăm mười một có tiếng không có miếng hầu thị song lòng một mặt này tất nhiên là không thể trốn qua hầu ngọc đoan hầu ngọc kiệt ánh mắt quả nhiên không ra đại ca sở liệu cái này chu thị cùng thẩm thị khẳng định quan hệ không ít cũng không biết vị này thẩm gia chủ có thể hay không để cho chu thị cho chúng ta mặt mũi này nghe được lao ngũ truyền âm hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lộ ra một vệ tu mang tụ khí truyền thông nói nên vấn đề không lớn nhìn t h ầ m cô phàm thái độ vẫn là muốn cực lực giao hảo chúng ta hắn cùng chu hồng rõ ràng có chút không hợp nhau kim lăng cùng đồng lăng d i p d ư ớ i cùng ta hầu thị trở mặt đối bọn hắn hai người đều không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t kim lăng đồng lăng ngân lăng tam quận đều d i p d ư ớ i trong đó ngân lăng vị trí lệ bắc đồng lăng tại đông kim lăng tại tây hợp x ư ơ n g tam lăng đại địa mặc dù không có chính thức văn thư xác lập hầu thị tấn thăng nhị lưu nhưng bây giờ chỉ cần tin tức không bế tắc người cơ bản đều biết hầu thị đã là đồng lăng chủ nhân chỉ là hủy bỏ một cái tất s á t lệnh không nói đến về sau hai nhà là l ắ n g d i ề n liền chỉ dựa vào hầu thị bây giờ thanh danh mặt mũi này thẩm thị cũng không về phần không cho nhưng mà chuyện thường thường đều là ngoài dự liệu hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan đều cho rằng thẩm thị nhất định sẽ thúc đẩy chú thị cho hắn hầu thị mặt mũi này thời điểm kết quả hết lần này tới lần khác liền không giống hai vị công tử chu thị đã nói qua kim lăng tất s á t lệnh một khi phát ra tuyệt không rút về trừ phi hầu thị chịu ra năm trăm vạn lượt bạc liền có thể để bọn hắn phá cái này lệ câu nói này không phải thẩm vũ điển nói mà là đi theo thẩm vũ điển cùng một chỗ tiến đến một gã gã sai vật chỉ có khai thân ngũ trọng tu vi h i ệ n nhiên chỉ là đến t r u y ề n lời đứng tại nhiều như vậy cương khí cảnh cao thủ trước mặt kia gã sai vật rõ ràng có chút có cắp ngựa khí cũng là run run dày dày nhưng tóm lại ý tứ vẫn là chuyển ra ngoài hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người nghe được câu này s ắ c mặt lập tức liền trầm xuống không chỉ là bọn hắn ở đây những người khác trên mặt biểu lộ cũng thay đổi chỉ là bọn hắn biến cười trên nôi đau của người khác lên rồi chu hồng nhìn xem thẩm cô phàm bọn người ánh mắt chỗ sâu thì tràn đầy hưng vấn năm trăm vạn lượng bạc là khái niệm gì một cái nhằm vào tông sư cảnh cao thủ kim lăng tất sát lệnh cũng liền một trăm năm mươi vạn lượng bạc hầu thị nhất tộc cũng liền hai cái tông sư đã hầu ngọc kiệt trước đây nói là hầu thị tộc nhân kia đoán chừng chính là c ư ơ n g khí cảnh võ giả c ư ơ n g khí cảnh ba cảnh báo đan kỳ võ giả tất sát lệnh cũng liền trị sáu mươi vạn lượng bạc c ư ơ n g khí hai cảnh tụ sát kỳ nhiều nhất ba mươi vạn một cảnh ngưng cương kỳ kia liền càng thấp mười lăm vạn liền có thể hạ đơn ra giá năm trăm vạn lượng ý tứ này liền rất rõ ràng thẩm gia chủ xác thực không có chỗ thương lượng hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan không có nhìn kia gã sai vặt một cái câu nói này trực tiếp là hướng về phía thẩm cô phạm đi hai người ngư khí đã rõ ràng mang lên một hơi khí lạnh hầu ngọc kiệt cái này mang theo hàn ý chất vấn lập tức liền để bốn phía người mắt thần đô hơi có chút biến hóa theo hầu thị hai h u y n h đệ hiện thân đến bây giờ bất luận là thẩm cô phạm vẫn là chu hồng thậm chí là lang yến vân chờ sáu người tất cả mọi người vẫn là hòa hợp em thấm ngư khí tận lực hiền lành lẫn nhau cũng cho đủ mặt mũi hầu ngọc kiệt một tiếng này chất vấn không thể nghi ngờ là phá vỡ loại này hòa khí thế nào nghe tứ công tử ý tứ trong lời nói. nếu là không có chỗ thương lượng chẳng lẽ còn muốn dẫn lây sang ta thẩm thị không thành thẩm cô phàm nữ khí cũng có chút rét lạnh hầu ngọc kiệt cái này âm thanh chất vấn hiện nhiên là nhường trong lòng của hắn có chút không thoải mái trên thực tế lời này nếu là hầu ngọc đoan mà nói khả năng liền không có nghiêm trọng như vậy dù sao hầu ngọc đoan nho đạo tu vi cùng thẩm cô phàm không kém nhiều cùng là tổng sư c h i cảnh nhưng hầu ngọc kiệt chỉ là cương khí hai cảnh tụ sát kỳ võ giả liền phóng nhãn giờ phút này thành tâm cư ngồi tân khách so hầu ngọc kiệt tu vi cao người cũng không phải số ít hầu ngọc kiệt hành vi tại hầu thị không tính là gì hắn dù sao cũng là, lao tứ, hầu ngọc đoan là lao út. mặc dù tu vi cao hơn hắn nhưng đi ra ngoài bên ngoài khẳng định là muốn lấy minh trưởng làm chủ nhưng tại những người khác xem ra hắn không thể nghi ngờ là vượt biên giới thẩm cô phạm ngữ khí biến hóa tự cũng là được mọi người phát giác được lập tức hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí cũng trong nháy mắt lạnh đi tất cả mọi người ánh mắt c h ố p động nhìn xem hầu thị hai minh muốn nhìn một chút bọn hắn đáp lại ra sao hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt sắc mặt mới đầu có chút cứng ngắc chờ c h ầ m mặc hơn mười hơi thở hai người mới đồng thời bung lỏng vẻ mặt hầu ngọc đoan đứng người lên đối với thẩm cô phạm chắc tay nói không muốn rút lui tất sát lệnh chính là chút h ị cùng th chúng ta sẽ không cũng không dám giận lây sang thẩm thị ta tứ ca nhanh mồm nhanh miệng nếu có chỗ mạo phạm còn mời thẩm gia chủ thông cảm nhiều hơn thông cảm nhiều hơn đến cùng là đặt chân kim lăng mấy trăm năm thẩm thị a cái này như mặt trời ban chưa hầu thị huynh đệ đụng phải thẩm cô phạm còn không làm theo yếu phục mềm lăng yến vân chờ sáu người trong lòng đều là ý nghĩ này chỉ có chu hồng một người nhìn xem chịu thua hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan trên mặt hiện lên v ẻ thất vọng khẽ lắc đầu nói đến chuyến này chúng ta chỉ là lối đi nhỏ kim lăng còn muốn vội vàng đi phủ thành làm việc tuần bọc thựa thẩm gia chủ nếu là không ngại huynh đệ của ta hai người trước hết đi cáo từ chở theo phủ thành sau khi trở về lại từ huynh đệ của ta hai người t h i ế tiến t ở đây mở tiệc chiêu đ á i hai vị như thế nào đám người nghe vậy biểu lộ s ư ơ n g s ờ ngay sau đó vẻ mặt có chút cổ quái bọn hắn vừa mới là hai huynh đệ nhận sai không có nghĩ rằng hai người bỗng nhiên liền sẽ chào từ biệt cái này nhìn xem giống như là trong lòng còn có ý kiến a đến cùng vẫn là người trẻ tuổi nặng như vậy không nhẫn nhịn mới ra chút chuyện như vậy an vị không được quân không thấy chu hồng cùng thẩm cô phạm hai người dương cung bạn kiếm mấy chục năm trong lòng hai người không giây phút nào đều muốn giết đối phương nhưng khi tất yếu hai người còn không làm theo tại trên một cái bàn ăn cơm hầu ngọc kiệt thanh danh không hiện ngược lại cũng thôi t r i ê u dương ma nho hầu ngọc đoan bị ngoại giới truyền gọi là một cái thiên phú dị bẩm kinh tài tuyệt diễm bây giờ xem xét cũng bất quá như thế đi nhìn như vậy lên tiêu thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu cái này cái gọi là hầu thị song long chỉ sợ đều là nghe nhầm đồn bậy có tiếng không có miếng hai người còn không biết chính mình một phen hành vi đưa tới mọi người tại đây nhiều như vậy suy nghĩ chỉ là tiếp tục đi lên trước t r ư ớ c cùng thẩm cô phàm chào từ biệt ngay sau đó lại cùng chu hồng chào từ biệt thẩm cô phàm nhẹ gật đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ trong lòng cũng bắt đầu đối hai người này sinh ra chút k i n h thị cảm xúc mà chu hồng sắc mặt vẫn là không dễ nhìn vừa mới chuẩn bị phất tay qua loa đ ỗ n g nhiên một thanh âm truyền vào trong thai hắn lập tức con ngươi đột nhiên co r ụ t lại xin hỏi tuần quật thựa thanh không rõ ràng chu thị hang hổ vị trí hắn lập tức ý thức được đây là ai thanh âm nhìn vẻ mặt hiền lành ngay tại b á i biệt chính mình hầu ngọc đoan hắn ánh mắt chỗ sâu không ngừng hiện lên vẻ mừng như điên còn có một tia nhàn nhạt tìm đập nhanh đương nhiên biết xin hỏi ngũ công tử dự định khi nào độc thủ hầu ngọc đoan không có trả lời chu hồng chỉ là tiếp tục cáo từ đám n ờ i đi theo hầu ngọc kiệt cùng đi ra thánh tâm cư mang lên tr đúng là dự định rời đi kim lăng quận thành cách ra khỏi thành còn có khoảng trăm mét lúc hầu ngọc đoan nhẹ giọng nói nhỏ vài câu bên cạnh hầu phi lập tức nhẹ gật đầu vô thanh vô tức rời đi đội ngũ lẫn vào kim lăng quận đám người về sau hướng phía quận thừa phủ phương hướng đi đến ba chương hai trăm mười hai thuận lợi phủ thành chi hành một chương hai trăm mười hai thuận lợi phủ thành chi hành một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm cựu n g u y ệ t mươi hai h ư n g nam phủ thành thánh tâm cư l ba nhà gian hầu h u n h nắm ta làm sự tình đã thỏa một trăm thất t ư ợ n g phẩm chiến mã đơn thất giá tiền là ba vạn năm ngàn hai khắc năm trăm thất giống tốt chiến mã đơn thất giá cả 6 5 0 n ă chiến mã giá cả tổng cộng chính là 6 7 5 t r ă b ạ c h ngân hầu thị định chế hai vạn bộ p h à m phẩm chân đẳng chiến giáp ngày mai liền có thể giao hàng một bộ nguyên bản giá tiền là hơn m ộ 0 hai hầu h u y n h một lần mua sắm nhiều như thế giảm một chút thống nhất tính một n ặ n lượng tổng cộng chính là hai vạn p h à m phẩm chân đẳng đao kiếm nọ các loại chế thức binh khí tổng cộng ba vạn kiện đánh gãy về sau đơn giá là 452, giá tổng cộng là 1 3 5 ba và tinh vân một hạng một hạng nói số lượng đồng thời ánh mắt vẫn luôn chưa từng thoát ly qua hầu thị hai huynh đệ một khoản tiền lớn như vậy tuy là hắn thân làm hưng ơ nam p h ụ đệ nhất đại bang hùng vân bang thiếu ban g chủ hôm qua sau khi biết được cũng có chút tắc l ư ớ i hắn muốn nhìn một chút cái này hai huynh đệ nghe được về sau sẽ là phản ứng gì không có gì bất ngờ xảy ra hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người đều theo hắn nói ra những thứ này tổng giá trị về sau biểu lộ biến chấn kinh thì đau thậm chí là khó có thể tin đến cùng vẫn là tam lưu tiểu tộc coi như náo nhiệt dù sao vẫn là chưa thấy qua cái gì về đời gần bốn ngàn lượm bạc liền lộ ra như thế bi vạn tinh vân trong lòng lắc đầu bắt đầu lo lắng lên hai người trả tiền không nổi bà tông đồ vật tổng giá trị là ba chín trăm năm mươi vạn hai bạch ngân theo hầu huynh lúc trước cùng ta hùng vân bang nghị định giao dịch phương thức trước cần giao hai vạn hai trở sang năm sáu tháng trước đó trả lại thanh mặt khác một chín trăm năm mươi vạn hai không biết hai vị vạn thiếu bang chủ yên tâm ngày mai một tay giao tiền một tay giao hàng vạn tinh vân vẻ mặt s ữ n g sở hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai người này bất luận là trả giá vẫn là phải giảm bất chọn mua số lượng dù sao cũng nên nếu lại dây dưa một phen không có nghĩ rằng hai người thế mà trực tiếp liền đ á nhịp hai vị sảng khoái như vậy ngày mai sáng sớm ta liền đem hàng hóa vận chuyển về ngoài thành tự mình cùng hai vị ở trước mặt giao dịch bất quá hắn cũng không trần c h ờ bao lâu khoản này tờ đơn hắn hùng vân bang cũng có thể kiếm được không ít tiền đã nghị định vậy hắn cũng tranh thủ thời gian đáp ứng cáo từ hai người biểu thị ngày mai giao dịch lúc gặp lại hầu ngọc đoan hầu ngọc kiệt cũng không có giữ lại hắn vạn tinh vân sau khi đi trong phòng khách liền chỉ còn lại hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt hai người hai người liếc nhau một cái trên mặt đều hơi lộ ra một vệ cổ quái lý tam vẩn theo ngoài cửa đi đến nhìn thấy hai người cổ quái vẻ mặt hỏi thế nào cái này vạn tinh vân hẳn là rất tốt liên hệ mới đúng à? hai người nhẹ gật đầu xem như nhất lưu thế lực hùng vân b a n g thiếu ban g chủ cái này vạn tinh vân hoàn toàn chính xác xem như dễ tiếp xúc người hầu ngọc kiệt suy tư một lát trước tiên mở miệng nói vị này vạn thiếu ban g chủ s ắ c thực dễ tiếp xúc bất quá chúng ta nghi ngờ không phải cái này mà là lần này phụ thành c h i hành làm sao lại thuận lợi như vậy hầu ngọc đoan cũng nhẹ gật đầu trong thần sắc cũng có một tiêng nghi hoặc bọn hắn là hôm qua đến phụ thành nguyên bản lần này cần mua vật tư nhiều như vậy hai người trên đường đi cũng không có tìm lý tam ẩn mạnh cho chuyện dù sao hắn trước kia tới qua phụ thành một phen hiệu phía dưới biết cái này ba món đồ toàn bộ phủ thành chỉ có người một nhà có thể bán cái kia chính là hưng nam phủ bản thổ nhất lưu thế lực hùng vân bang hai người đều dự định tốt phải tốn một khoản tiền cùng hùng vân bang người liên hệ không có nghĩ rằng chẳng những không dùng tiền ngược lại là hùng vân bang người trước tìm tới bọn hắn vạn tinh vân hôn qua nên đón chúng ta lúc rõ ràng liền đã sớm biết mục đích của chúng ta chiến mã chiến giáp binh khí đến giá cả ngược lại là hắn nói ra trước ta hầu thị muốn tới phủ thành mua những vật này bọn hắn hùng vân bang thế nào sớm biết đến lý tam v â n lắc đầu n ư ờ i k h a hai từ nói hai vị công tử cũng quá coi thường hùng vân bang đây chính là tọa trấn hưng nam phủ hơn bảy trăm năm nhất lưu thế lực nói không qua trường hưng nam phủ sáu quận phía dưới nhất cử nhất động bọn hắn đều là nhất thanh nhị sở kết hợp lượng châu chiến sự động tĩnh cùng ta hầu thị tại lần này đại chiến bên trong phát huy tác dụng bọn hắn không khó suy đoán ra tiếp xuống hà đông chiến sự ta hầu thị cũng biết tham dự đoán ra chúng ta chuyến này muốn mua những n à y vật liệu chế i n bị hẳn là cũng không khó chúng ta nghi ngờ không phải cái này là hùng vân bang không mục đích gì thiện ý thiện ý chúng ta cái này một vụ giao dịch hùng vân bang tối thiểu có thể kiếm được mấy trăm vận hai chiến mã chiến giáp binh khí Bọn hầu ắ n như hai đạo thương nhân, chuyển tay liền có thể kiếm một khoản tiền lớn như vậy, có thiện ý cũng không đều đạo đủ xem kiếm một hai thể h tay lạ có có vậy, là ý ngọc đoan lắc lắc đầu nói n g ư ơ i n g h ĩ quá đơn giản ích lợi quả thật khách quan nhưng như ngươi lời nói hùng vân bang là một nhà toạ chấn hưng nam phủ hơn bảy trăm n ă m nhất lưu thế lực không thể dùng chúng ta ánh mắt đến suy tính mấy trăm vạn lượng bạc đ ặ t ở tam lưu thậm chí là nhị lưu có lẽ đều xem như một khoản lớn ích lợi nhưng đối bọn hắn mà nói hẳn là có tốt hầu ngọc kiệt nói tiếp nhưng từ hôm qua vào thành đến bây giờ ngươi xem một chút công sư cảnh thiếu bang chủ vạn tinh vân tự mình nên đón không nói ba loại muốn mua đồ vật cũng cùng sớm liền chuẩn bị tốt như thế một ngày công phu liền chuẩn bị tốt chiến mã cùng binh khí còn tốt nhưng chúng ta đặt hàng chiến đến giáp thật là còn muốn đẩy nhanh tốc độ đánh lên hầu thị hoa sen tiêu ký đừng nói một ngày chính là mười ngày đều không nhất định có thể chuẩn bị kỹ càng nghe được hai người lời nói này lý tam g ầ n lúc này mới đột nhiên một chút kịp phản ứng tứ công tử nói là hùng vân bang đã sớm chuẩn bị xong nhóm này đồ vật hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu sắc mặt ngưng trọng nói bọn hắn không chỉ có biết chúng ta cần những vật này thậm chí liền số lượng đều đoán rõ rõ rằng ràng hùng vân bang, bang chủ l i có, có loại n trưởng g v này tiền đề tại chúng ta xuất binh hiệp trợ chiêm đài thanh tiến đánh hà đông quận như thường lệ lý vạn nhận tuyệt hẳn là ngăn cản chúng ta mua sắm nhóm này vật liệu chiến bị mới đúng đại ca nguyên có đắc tội bản dự đoán chúng ta tới phủ thành chọn mua nhóm vật tư này mặc kệ là hùng vân bang vẫn là phủ thành thế lực khác đều sẽ từ đó cản trở chỉ cần giá cả khoa trường chúng ta liền lập tức truyền tin trở về hắn dễ làm thành lấy cớ đi tìm chiêm đ à i thanh nghe được hầu ngọc đoan lời nói hầu ngọc kiệt hai người vẻ mặt xứng sở xem như lấy cớ đi tìm chiêm đ à i thanh hầu ngọc đoan nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lộ ra một vệ dị mang trong lòng hai người suy tư một lát lập tức liền hiểu hắn ý tứ tại hầu thị mà nói không tham dự tiến hà đông chiến sự mới là tốt nhất chỉ cần phủ thành có người từ đó cản trở hầu thị lập tức liền coi đây là lấy cớ kéo dài xuất binh thời gian tốt nhất là có thể chờ hà đông bên h i a đánh nhau thậm chí là đánh xong hầu thị liền có thể không dùng gia binh vậy coi như vạn sự thuận lợi có thể là có người cùng vạn nhận tuyệt chào hỏi hoặc là nói chúng ta tiểu tâm tư sớm đã bị thánh giáo đã nhìn ra lần này phủ thành chi hành mới có thể thuận lợi như vậy chương hai trăm mười hai thuận lợi phủ thành chi hành hai chương hai trăm mười hai thuận lợi phủ thành chi hành hai chỉ là vạn nhận tuyệt dù sao cũng là một phủ c h i tôn bành ngọc hổ cùng chiêm đài thanh hai người đều không tại phủ thành hắn chính là hoàn toàn xứng đáng một hào nhân vật nói câu không dễ nghe hắn ngay tại lúc này mang theo hùng vân b a c ngược trừ phi đạo thành hoặc là ung đô xuất binh nếu không những người khác cũng không thể bắt hắn thế nào nhân vật như vậy còn có thể chịu ai sai bảo chiêm đại thanh cùng đại quân cùng một chỗ trú đóng ở long tương quận b à i ngọc h ổ không có năng lực này chẳng lẽ lại là đạo thành hoặc là tổng đàn người hầu ngọc đoan nhẹ nhàng gật đầu nói t h á n h g i á o trừ bắt đại g i ả lam bên ngoài còn có tả hữu hộ pháp lại hướng lên chính là giáo chủ tư không tinh châu chúng ta tạm thời biết đến cũng chính là những này ung châu tổng đàn khẳng định là có cái khác cao thủ ai tới cũng c ó nói hầu ngọc kiệt ánh mắt lộ ra một vệ cổ quái nói ta liền một mực hà đông chiến sự trước mắt đến xem động một tý cũng muốn đầu nhập mấy chục vạn binh lực đi vào ta hầu thị tính toán đâu ra đấy cũng liền ra một vạn nhân mã có trọng yếu như vậy à còn muốn la s á t thánh giáo cao tầng tự mình tới cùng bạn nhận tuyệt chào hỏi để chúng ta thuận thuận lợi lợi đừng nói một vạn nhân mã chính là năm vạn mười vạn nhân mã tại hà đông bên kia sắp bắt đầu đại chiến bên trong đều không nhất định có thể phát huy ra bao lớn tác dụng dù sao đây chính là hai nhà thánh địa chiến tranh một khi thật đánh nhau đừng nói mấy chục vạn hơn trăm vạn đều là dễ dàng dù sao thánh địa đã là thiên hạ hôm nay đỉnh thế lực lão ngũ ngươi phát hiện không có bây giờ tình huống rất quỷ dị đại ca liệu định lưỡng châu đại chiến bắt đầu sau vốn là bốn bệ thọ địch la sắt thánh giáo khẳng định sẽ có một đoạn thời gian luôn c u ố n tay chân bao quát nội bộ ngoại bộ vấn đề tất cả đều tụ tập bên trong bạo phát đi ra coi như cái này hưng nam phủ thành đến xem tình huống căn bản liền không có một chút x í u biến hóa cùng loại hùng vân bang loại này địa đầu x à chẳng những không cho thánh giáo thêm phiền thoái liền lần giao dịch này tình huống đến xem bọn hắn thậm chí còn là giúp đỡ la s á t thánh giáo cách hà đông gần như vậy hưng nam phủ đều không có ra cái gì nhiễu loạn hắn có gì khác ý nghĩ đến càng là một mảnh tường hòa nhìn như vậy la sắt thánh giáo cũng không giống như ngoại giới nghe đồn như vậy yếu sắc mặt ngưng trọng nói ta nghe nói liền quảng lang phủ hà đông lục quận bên kia đều có không ít người tại hướng từ châu nội địa trốn đây mới là đại chiến sắp bắt đầu phản ứng bình thường tinh tế tưởng tượng trước mắt hưng nam phủ thật đúng là giống như không có gì tình huống cho dù chúng ta đồng l n g quận cũng chỉ là bởi vì yêu ma sự t ì n h chạy một nhóm người lớn đại chiến sự t ì n h ngược lại không có hủ đến nhiều ít người xuất hiện loại tình huống này theo ta thấy có hai cái nguyên nhân một cái là la s á t thánh giáo đối hưng nam phủ bao quát toàn bộ hạ nguyên đạo trường khống đều vô cùng kiên cố mặc dù có một số người lòng mang ý đồ xấu cũng là không nổi bọc nước bành ngọc hổ mang đi p h ủ thành mười bảy vạn phụ quân lớn như vậy một tòa p h ủ thành chỉ còn lại không đến năm vạn phụ quân nhưng như cũng ngay ngắn rõ ràng không có ra cái gì nhiễu loạn đây chính là bằng chứng cái thứ hai thì là trận này lương châu đại chiến cho tới bây giờ đối ung châu không có sinh ra một chút xíu ảnh hưởng bất luận là bình dân vẫn là v õ giả đều không bị tới tác động đến vì vậy mới có thể bình tĩnh như vậy hầu ngọc đoan một chút liền nghe minh bạch hầu ngọc kiệt lời nói khẽ gật đầu một cái hương nam phủ, phủ quân cơ hồ có tám thành đều bị bành ngọc hổ mang đi có thể phủ thành vẫn như c ũ một mảnh tường hòa liền hùng vân b a n g cái loại này thế lực cũng không dám tại lưỡng châu chiến sự bên trên giả bộ ngưỡng ẩn đủ thấy la s á t thánh giáo tại hưng nam phủ huy nghiêm cứ như vậy cùng la s á t thánh giáo tại ngoại giới thanh danh coi như không hợp hạng chót thánh địa lưng bụng đều địch loạn trong g i ra ngoài bốn bề thọ địch lập tức liền muốn bị cái k h á c cựu đại thánh địa xóa tiên sáu ngoại giới rất nhiều đánh giá đủ thấy la s á t thánh giáo thanh danh không có nhiều có thể loại này không chịu nổi không phải chống chân chỉ là nghe đồn khẳng định là có nhất định sự thật căn cứ ngoại giới mới có thể đạt được như thế đánh giá đại chiến mới bắt đầu đại ca la s á t thánh giáo là muốn trọng quyền xuất kích chấn nhiếp tư phương cho nên sẽ tốc chiến tốc thắng chỉ đánh hà tây tam quận liền kết thúc không phải thời gian một khi kéo dài nội bộ ngoại bộ vấn đề khẳng định đều sẽ tập trung bộc phát có thể la s á t thánh giáo hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục đánh hà đông lục quận vậy liền coi là là đẩy nã đại ca hầu ngọc tiêu suy đoán lại nhìn dưới mắt hương nam phủ một mảnh tường hòa bộ dáng la s á t thánh giáo u n g châu chi phối nhìn quả thực soạn v kiếm thánh tông đối từ châu còn muốn kiên cố một chút một chút loạn trong giặc ngoài bốn bề thọ địch dáng vẻ cũng nhìn không ra Ta người ta vẫn bốn kỳ thật rất mạnh đâu hầu ngọc kiệt liên tiếp ba câu hỏi thăm nhường hầu ngọc đoan cùng lý tam gần hai người đều rơi vào trầm tư không có tán thành cũng không có phản đối trầm mặc hồi lâu qua đi hầu ngọc đoan mới mở miệng la sắt thánh giáo mạnh yếu cùng ta hầu thị quan hệ cũng không tính lớn trên thực tế theo hầu thị tỉnh cảnh hiện tại đến xem một cái ổn định u n g châu rất trọng yếu la s á t thánh giáo như thật rất mạnh cũng coi là chuyện tốt một cái vô luận như thế nào chúng ta chuyến này thuận lợi là được rồi ngày mai giao dịch hoàn thành về sau liền lập tức trở về a còn có kim lăng quận sự tình muốn làm cựu n g u y ệ t hai mươi trước đó nhất định phải chạy về vạn dương quận chậm lợi nói thời gian còn chưa nhất định tới kịp không tệ la s á t thánh giáo thật loạn hà đông chiến sự vậy thì rất chí mạng hà đông chiến sự không có kết thúc trước đó ta hầu thị đều xem như la sắt thánh giáo người hy vọng la sắt thánh giáo thật như chúng ta suy nghĩ rất mạnh tiếp tục sừng sững không ngạ ba người lại thương nghị một hồi ban đêm ngay tại thánh tâm cư ở lại tới ngày thứ hai ba người xuất hầu môn võ giả tiến về p h ủ thành ngoại giao dễ vạn tinh vân quả thật như hứa hẹn nói tới một trăm h thượng phẩm chiến mã năm trăm giống tốt chiến mã hai vạn bộ màu đen chế thức giác trụ cộng thêm ba vạn bính đao kiếm nỏ các loại phàm chờ chân phẩm chế thức vũ khí tất cả đều đầy đủ mọi thứ mang đến hầu ngọc đoan cũng không có bất kỳ c h ầ n chờ trực tiếp liền thanh toán hai vạn hai bệnh ngân dựa theo song phương nghị định tốt giao dịch biện pháp cái này hai vạn xem như thủ khoản tới sang năm sáu tháng trước đó hầu thị nhất định phải giao phó xong còn lại số dư năm mươi nhà xe ngựa xem như có đất đem ba vạn kiện binh khí cùng hai vạn bộ khắc lục hầu thị liên hoa ấn chiến giáp trang c h ậ m rãi đương đương bất quá nhất làm cho người hưng phấn vẫn là kia sáu trăm con chiến mã bao quát hầu ngọc đoan hầu ngọc kiệt ở bên trong tất cả mọi người nhìn thấy nhóm này chiến mã trước tiên lập tức liền động tâm rồi bất luận là giống tốt vẫn là thượng phẩm chiến mã bất luận là khí chất vẫn là hình thể rõ ràng đều so với bọn hắn dưới hông cưỡi bình thường ngựa thân thiết không chỉ một cấp bậc mà thôi hầu ngọc kiệt trực tiếp tiến lên đối với chiến mã thả ra một chút chính mình tụ sắt kỳ khí t ư c nhìn thấy những chiến mã kia không có một cái nào lộ ra h lần này cần vội vã chạy về vạn dương quận không thể tại phủ thành ở l â u chờ lần sau đến phủ thành lại cùng thiếu ban g chủ thỏa thích uống một phen vạn tinh vân vừa kiểm kê xong ngân lượng quay đầu mới phát hiện hầu ngọc kiệt bọn người nghiệm xong hàng về sau đã tại bắt đầu thu thập hành trang chuẩn bị trực tiếp rời đi hắn đối hầu thị đ á m người tới lui vội vàng h i ệ n nhiên cũng s ớ m co đ ắ n trước nhẹ gật đầu hướng hai người chắp tay nói dễ nói vạn n g u ngay tại phủ thành tùy thời lặng chờ hai vị lần nữa đến hai người nhẹ gật đầu chắp tay từ biệt vạn tinh vân mang theo hầu môn hơn năm trăm tên vó giả áp lấy năm mươi nhà áo lót cùng sáu trăm con chiến mã cấp tốc bước lên đường c h vào, vào đêm còn không dài thánh tâm cư vẫn như cũng đèn đốt sáng chừng nghỉ chân ở trọ thực khách còn tại qua lại ngay tiếp theo bên cạnh thánh tâm cư cùng quận thừa phủ cũng là như thế bất quá ngoại trừ cái này ba khu vị trí đèn sáng bên ngoài còn có một nơi c ũ một ư ơ n g thất n g tuấn mã tự nơi xa chạy nhanh đến cổng hai cái thủ vệ nhìn thấy vốn là muốn ngăn cản thấy rõ trên lưng ngựa vẻ mặt lo lắng thanh niên áo trắng vội vàng dừng lại động tác ngoan ngoãn mở ra sau lưng cổng lớn quay người đồng thời hướng phía thanh niên không mình hành lễ bãi kiến thiếu gia chủ thẩm vũ điển căn bản liền không có thời gian để ý tới tại hai cái thủ vệ kinh dị trong ánh mắt tung người xuống ngựa cơ hồ là vọt vào trong phủ chuyện gì xảy ra đêm đã khuya thiếu gia chủ thế nào vội vã cái này nhìn xem giống như là xảy ra đại sự gì gần nhất có thể có cái gì đại sự kim lăng quận phủ quân đều bị điều đi nhiều như vậy liền chu hồng cũng không dám tại gia chủ trước mặt lỗ mãng còn có chuyện gì có thể khiến cho thiếu gia chủ bày ra mặt như vậy s á c không biết rõ a bốn cha kim ốc sơn bên kia xảy ra chuyện không biết rõ từ đ â u tới ba ngàn đại quân tinh huệ đã vây quanh chu thị hãng chu thị phái người vào thành hướng chúng ta cầu viện cái gì thầm thị phong k á c h chính thẩm cô phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng hoảng trường trương nhi t ử thẩm v ũ điển theo chủ tọa bên trên kinh đứng người lên k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin kim mẫu sơn tại quận thành nam bên cạnh năm dặm có hơn xem như kim lăng quận một tòa vô cùng không đáng chú ý núi nhỏ ngày bình thường không có người nào đi chỉ có quận bên trong số ít người biết nơi đó chính là chu thị sát thủ ổ điểm thẩm thị cùng chu thị hợp tác nhiều năm tự nhiên cũng là rõ ràng ba ngàn đều bị bành ngọc hổ điều đi còn lại một vạn phủ quân ngay tại quận thừa trong phủ còn có từ đâu tới ba ngàn tinh nguyện không có khả năng là thật trong thành đã có không ít người tận mắt thấy ba ngàn đại quân tất cả đều người mặc màu đen giáp trụ si tốt tu vi thấp nhất đều là khai thân thất trọng cầm trong tay cũng tất cả đều là p h ả m phẩm chân đẳng b i n h khí chu thị sát thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự chu vô chân mang theo một đám chu thị tộc nhân ngay tại liều chết chống cự chúng ta lại chết chút kim ốc sơn chu thị những người kia chỉ sợ thật muốn bị g i ế t sạch n g h e xong thẩm vũ điện lời nói này t h ẩ m cô phạm lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sau sát mặt mánh thay đổi m ư ờ cái không dám tiếp tục kéo dài thời gian mở miệng nói nhanh thông chi trong tộc cao thủ lập tức theo ta xuất phát đi kim ốc sơn gấp rút tiếp viện chu thị là phụ thân chu thị những năm này cho thẩm thị mang tới lợi ích cũng không ít thẩm thị không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn bị diệt thẩm cô phàm đứng tại chỗ vẻ mặt liên tục chấp động mấy cái chẳng biết tại sao trong đầu tất cả đều là vài ngày trước rời đi quận thành hầu thị hai huynh đệ sẽ không phải là ba thẩm cô phàm trong lòng vừa dâng lên một tia suy đoán đ ỗ n g nhiên phát giác được cách đó không xa quận thừa trong phủ một cố cường đại khí tức hướng phía nam biên mau chóng đuổi theo lập tức biến sắc không đợi nhi t ử thông chi tốt trong tộc cao thủ đại tông sư tu vi phát ra đến thân thể lập tức hóa thành một đạo gió lốc cũng hướng phía kim mẫu sơn chạy tới bốn kim mẫu sơn bên trên hầu thị sĩ tốt nồng đậm khí huyết bao trùm khe núi đem trên núi ngàn tên áo đen che mặt võ giả đoàn đoàn bao vây những võ giả này mưu toan thừa dịp bóng đêm phá vây làm sao vây công bọn hắn hắc giáp sĩ tốt tất cả đều thực lực mạnh mẽ căn bản cũng không có người có thể chạy đi ngược lại theo có người không ngừng bị chấm giết vòng vây biến càng ngày càng nhỏ số ít cơ khí cảnh võ giả ý độ dùng vũ lực x u n g trận lại lập phá vây vô vọng một đạo mang theo chút bi tráng trung niên thanh âm thình lình vang vọng giữa không trung hầu lao tứ để tay lên ngực tự hỏi ta chu thị chưa hề đắc tội qua n g ư ơ i tia thanh long hội cùng ngươi hầu thị đến cùng có quan hệ gì vì một cái phương kinh hồng các ngươi coi là thật muốn cùng ta chu thị liều cho cá chết lưới rách quanh mình rất nhiều nút trong bóng tối vây xem kim lăng quận cao thủ lập tức đều ngẩm đầu lên nhìn về phía giữa không trung mặt mũi tràn đầy phẫn nộ khuôn mặt thảm đạm chu thị tộc trưởng chu vô trơn cái gì thanh long hội cái gì phương kinh hồng ta hoàn toàn không biết hầu mỗi chỉ biết ngươi chu thị làm là ám sát nghề tàn bạo bất nhân lạm sát kẻ vô tội sớm đã là hưng nam phủ chỗ không cho ta hầu thị hiện tại là vì toàn phủ bản tính diệt trừ các ngươi cái thai hòa này hầu thị đại quân phía trước một bộ màu đỏ sầm k i n h y hầu ngọc kiệt khuôn mặt lạnh lùng hung ác nham hiểm cầm trong tay hầu ngọc đoan chuyển tặng cho hắn thanh ngọc phong chính là trước kia vị kia vạn kiếm thánh tông kiếm thứ chín tử cổ trần phong vũ khí nói chuyện đồng thời vẫn không quên một kiếm mang đi một cái áo đen che mặt chu thị sát thủ dừng một lát sau lại tiếp tục mở miệng cá khẳng định sẽ chết lưới rách không phá vậy thì không nhất định Chú đường, đường tứ công h n đường tử ta chu c a thị tuyệt không cùng hầu thị là địch lý nghĩ như kia thanh long hội phương tinh hồng đối ngươi hầu thị tác dụng thật có lớn như thế chúng ta bây giờ lập tức liền triệt tiêu tất sát lệnh cũng cam đoan sau này tuyệt không tìm hắn gây phiền phức chỉ cần các ngươi đến đây dừng tay như thế nào thật sự là d n g dài vừa không phải nói ta hầu thị hiện tại là đang vì dân trừ hại cái gì thanh long hội phương k i n h hồng ta một mực không biết cùng ta hầu thị cũng không có bất kỳ quan hệ cái gì kim lăng tất sát lệnh có rút lui hay không đi cùng ta lại có quan hệ thế nào hiện tại thấy hối hận trễ hầu ngọc kiệt trong mắt lóe lên một sợi lệ mang thân hình phi nhanh hướng phía trước cương sát thôi phát lại lần nữa vạch ra như mưa rơi dày đặc kim ế quang bao trùm một mảng lớn chu thị sát thủ ngay tại lúc đó cũng nghiêm nghị h ồ đại quân theo ta trùng sát không được nhường chu thị chạy mất một người là ba. ba ngàn đại quân lập tức gầm thét hướng về phía trước trên người bọn họ mặc cầm trong tay đều là mới từ phủ thành mua về p h ả m trợ chân phẩm vật đối mặt chu thị một đám tu vi bất quá khai thân ngũ lục trọng trở lên sát thủ hoặc là nói đám hỗ hợp căn bản chính là nghiền ép tính mới bất quá hơn mười hơi thở chu thị trận doanh liền bị tách ra mạnh mẽ chết gần một nửa người chu vô chân bên cạnh còn có hai cái một cảnh tông sư đều là chu thị nhất tộc cao tầng nhìn thấy đệ tử trong tộc thương vong quá nhiều ba người sắc mặt đều có chút lo lắng chu thị nguyên bản liền bởi vì làm ám sát nghề nghiệp không coi là gì ngày thường chỉ có thể phân tán nút trong bóng tối sinh hoạt cũng không thể giống bình thường gia tộc như thế đi tuyển nhận họ khác tộc nhân những n à y có thể trở tại kim mỗ xem như trong tộc thiên phú tương đối cao dưới mắt bị hầu thị như thế tàn sát trong lòng bọn họ tất nhiên là lo lắng và phần cái này khó chơi cầu tạp trùng chờ thẩm cô phạm tới ta nhất định phải tự tay giết hắn tự tay giết hắn chu vô chân nhìn xem hầu ngọc kiệt xuất l ĩ n h đại quân tùy ý tàn sát tộc nhân l ử a giận gần như muốn p h u n ra h ố c mắt bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một tia sáng hắn rốt cục nhịn không được quát trói thai một tiếng đối hầu ngọc kiệt xuất thủ tiểu x u ấ t sinh dừng tay cho ta hắn dù sao cũng là nguyên khí ba cảnh công sư tuy bị hầu thị đại quân huyết khí áp chế bộ phận thực lực nhưng ra tay ngăn cản bất quá c ư ơ n g khí hai cảnh hầu ngọc kiệt vẫn có thể làm được bàn tay ánh sáng theo thân hình của hắn trên không t r u n g chấp động mấy cái l ạ g yên không một tiếng động liền gần sát hầu ngọc kiệt chương hai trăm mười ba uy hiếp hai chương hai trăm mười ba uy hiếp hai hầu ngọc kiệt ánh mắt đã sớm lưu ý hắn thấy thế không lùi mà tiến tới chu ư ơ n g sát ộ i tụ thanh vô chân thấy thế lập tức trên mặt hiện ra một vệ vui mừng hầu ngọc kiệt nếu là n h u n g bộ trốn ở trong đại quân ở giữa hắn còn vô kế khả thi nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hầu ngọc kiệt vậy mà không có lui ngược lại là dự định cùng chính mình cứng đối cứng loại hành vi này trong mắt hắn cùng muốn chết không khác trong lòng của hắn sát ý ngưng tụ mà lên ánh mắt phát lệnh trong tay ánh sáng đột nhiên xuyên qua khắp thiên kiếm mưa sau một khắc ngay cả người mang quang xuất hiện tại hầu ngọc kiệt trước mắt không c h ầ n c h ờ chút nào thẳng đến trong cổ của hắn sát thủ chú trọng nhất chính là hiệu suất chu thị nếu là làm môn này nghề nghiệp tu hành võ học tự nhiên cũng có dạng này phong cách t i ế n ánh sáng ánh vào hầu ngọc kiệt con người mang theo một câu nguy hiểm trí mạng khí thức chu vô chân giường như đã thấy hầu ngọc kiệt thiết hầu bị chính mình phá vỡ thảm trạng lập tức trên mặt hiện hiện một vệ ngược c i nhưng mà khi hắn ngẩm đầu nhìn tới hầu ngọc kiệt mắt lúc phát hiện đối phương、so、n lập tức trong lòng căng thẳng hầu ngọc kiệt r ơ lên chưa từng tuột tay thanh ngọc phong quanh thân cương sát đi qua thể nội thập nhị chính kinh đ ỗ n g nhiên vẽ ra trên không trung một loạt trên trăm đạo như ương rực giống như huyết sắc kiếm ảnh kiếm ảnh trước mắt qua đi lại d u n g hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo huyết sắc kiếm khí hưu một tiếng hướng chu vô chân thân thể chạy nhanh đến đây là một đạo đủ để trí mạng kiếm ảnh chu vô chân trái tim đột nhiên rút đình chỉ không dám có chút chủ quan tay chung nguyên bản hoạch hướng hầu ngọc kiệt cái cổ ánh sáng b ỗ n nhiên cải biến phương hướng ngăn trở trước người huyết sắc kiếm quang âm hầu ngọc kiệt nhìn xem cùng thanh ngọc phong tiếp xúc ánh sáng hóa ra là một thanh bất quá năm tấc tiểu truy thủ lập tức cười lạnh một tiếng chu vô chân thì là ỉ vào chính mình chặn cái k i a đạo hết sắc kiếm quang hàn mang trong mắt lóe lên cấp tốc thu hồi dao găm linh xảo tay phải váy ra trên không t r u n g một chút t n h mang ý đồ lần nữa ngăn cách hầu ngọc kiệt thiết hầu nhưng mà hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản đỡ được kiếm pháp của ta chống đỡ được kiếm của ta có ý tứ gì nghe được hầu ngọc kiệt câu nói này chu vô chân biểu lộ xương sở không chờ hắn nghĩ rõ ràng liền nghe tới trong tay dao găm bỗng nhi dường như nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn hầu ngọc kiệt trong tay thanh ngọc phong trong mắt lập tức vạch ra một vệ hãi nhiên làm sao có thể người thanh kiếm này là linh khí dao găm của hắn tên là h à n g tinh đứng hàng danh khí bảng hai trăm mười bốn vị xem như một cái thiên hạ hiếm có tinh phẩm vũ khí lại ngay cả hầu ngọc kiệt một kiếm đều không ngăn cản được tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là hắn trong tay cái này bính t r ư ờ n g kiếm là linh khí đáp lại hắn là hầu ngọc kiệt càng thêm kiếm quan g bé nhọn thực lực bị hầu thị đại quân áp chế gần một nửa tình huống hạ thêm nữa kêu bính linh khí trưởng kiếm trước mắt bao người lại cầm hầu Ngọc lao tứ không phải mới tụ sát kỳ tu vì a chu vô chân chuyện gì xảy ra có hầu thị đại quân huyết khí áp chế chu vô chân không cách nào sử dụng toàn bộ thực lực huyết khí áp chế lại hung ác chu vô chân tối thiểu cũng còn có tông sư cảnh thực lực đánh một cái tụ sát kỳ hầu ngọc kiệt vô luận như thế nào hẳn là cũng dư xài a trong tay hắn kia binh kiếm không phải là p h à m vật không thấy được chu vô chân hàng tinh giao găm đều bị chém thành hai khúc ca chu thị lần này thật thảm sáu kim mẫu sơn động tĩnh đã sớm kinh động đến không ít người kim lăng quận kia sáu nhà nhập lưu thế lực c h i chủ giờ phút này ngay tại một bên vây xem nhìn xem hầu ngọc kiệt cùng dưới t r ư ơ n g hắn hầu thị ba ngàn đại quân đang không ngừng tàn sát chu thị tộc nhân trong mắt tràn đầy thần sắc cùng động dung hầu lao tứ dừng tay cho ta ngay tại chu thị chống cự càng thêm suy nhược chiến trường tình thế sắp rõ ràng lúc một thanh âm bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh chuyển đến chu vô chân lập tức trên mặt lộ ra v nhìn xem hầu ngọc kiệt ánh mắt vô cùng băng lãnh phảng phất là đang nhìn người chết mà cùng hắn tương phản hầu ngọc kiệt nghe được đạo thanh âm này biết thẩm cô phản tới chẳng những không có d ừ n g tay ngược lại thế công biến càng hung hiểm hơn hoàn toàn mặc kệ sau lưng cái kia đạo đang đến gần chính mình khí tức cường đại thẩm cô phản mục tiêu rất rõ ràng kiếm trong tay quang trực chỉ đang cùng chu vô chân đối chiến hầu ngọc kiệt cho dù biết hầu thị gần đây như mặt trời ban trưa hắn cũng không có một chút xíu trần trờ ra tay chính là sát chiêu hiển nhiên hắn còn không chỉ là muốn ngăn cản hầu ngọc kiệt, thậm chí là muốn giết hắn nhưng mà ngay tại trường kiếm trong tay của hắn cách hầu ngọc kiệt chỉ còn lại không đến mười mét lúc một đạo thân hình bỗng nhiên ngăn khuất ở giữa chính là trên mặt t r e o chọc quận thừa chu hồng thầm gia chủ đã trễ thế như vậy còn tới kim ốc sơn tới làm gì thầm cô p h ạ m nhìn xem khắp nơi trên đất chu thị tộc nhân thi thể sắc mặt đã âm chầm sắp dỉ máu hắn nhìn xem ngăn khuất trước mặt mình quận thừa chu hồng lại nhìn về phía sau lưng của hắn chưa dừng tay hầu ngọc kiệt cùng hầu thị kia ba ngàn đại quân đầu tiên là hít một hơi thật sâu sau đó thanh âm trầm thấp trầm rãi mở miệng chu hồng các ngươi đây là ý gì nghe được thầm cô phà gọi thẳng tên của mình chu hồng trong ánh mắt hiện lên một sợi h à n mang nhưng ý thức được đây chính là thẩm cô phàm nội tâm đã tức g i ậ n tới cực điểm biểu hiện tâm tình của hắn lập tức liền thay đổi tốt hơn giọng n ạ o bắn nói thẩm g i a chủ không biết dùng ánh mắt nhìn à còn có thể là có ý gì chu thị làm nếu là ám sát nghề nghiệp đắc tội với người quá nhiều bây giờ đưa tới thai hoàng ở đầu không thể bình thường hơn được nói đến đây hắn dừng một chút khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nói thế nào thẩm ra chủ vội vội vàng vàng như thế chạy tới chẳng lẽ lại là muốn bảo trụ chu thị hẳn là cái này chủ ra cùng ngươi thẩm thị cũng có quan hệ câu nói này hỏi thẩm cô phạm lông mày đột nhiên co lại vẻ mặt biến càng thêm âm trầm thẩm thị cùng chu thị quan hệ không riêng kim lăng quận bản thổ người biết hưng ơ nam phủ phạm là có chút đầu góc đều có thể đoán bảy tám phần nhưng dù vậy hắn cũng không dám công khai thừa nhận điểm này chu hồng nói không sai phạm là làm ám sát nghề nghiệp đắc tội người đều rất nhiều chu thị tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù người người đều biết chu thị có thẩm thị đang ủng hộ nhưng chỉ cần không công khai thừa nhận người ta liền không thể quang minh chính đại tìm tới hắn thẩm thị trên đầu thầm cô phàm nhìn xem chu thị tộc nhân đã bị rết bảy tám phần chỉ còn lại ba đại tông sư cùng không đến hai ba trăm tên tộc nhân trên mặt â m trầm như máu hắn biết mình không kịp ngăn cản nữa hầu thị tàn sát chu thị chỉ sợ liền một người sống đều không để lại tới nhưng dùng vũ lực ngăn cản khẳng định là không thực tế chu hồng cái điểm này xuất hiện tại cái này h i ệ n nhiên chính là đã cùng hầu thị thông đồng tốt nếu là hắn ra tay chu hồng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lì đến cho nên ra tay chẳng những không phát huy ra tác dụng phản sẽ còn rơi tiếng người trôi hầu tứ công tử chuyện tối nay sợ là có chút hiểu lầm còn mời cho thẩm mẫu một bộ mặt đến đây dừng tay ta cam đoan chu thị sau này sẽ không lại tìm hầu thị bất cứ phiền phức gì nếu như không dừng tay sáu t h ầ m cô phàm dừng một chút tổ chức một chút tìm tử nhìn xem hầu ngọc kiệt trong ánh mắt bắn ra một sợi hàng quang thanh â m trầm thấp tiếp tục nói hầu thị gần đây đúng như là mặt trời giữa trưa nhưng ta thẩm thị cũng không phải ăn chay còn mời tứ công tử nhiều hơn trong trước nói lời nói này lúc t h ầ m cô phàm còn phụ lên chân khí nguyên bản ẩm ý kim q u c sơn theo hầu ngọc kiệt phất tay nhường hầu thị đại quân đình chỉ tàn sát lập tức yên tính trở lại bốn phía không ít người cũng nghe tới hắn lời nói tất cả đều cười lạnh nhìn xem hầu ngọc kiệt liền thẩm cô ph Chuyện không sai biệt lắm đ ế nhìn nơi đây liền thẩm t c cô, cô phàm nơi này chính là kim lang quận đừng nhìn hầu thị cái này ba ngàn đại quân tinh nhuệ rất đang vui thẩm cô phàm nếu là làm thật có thể nói vài phút đều có thể xuất ra so đây càn g mạnh thực lực hầu thị tứ công tử như thế có loại sao hầu thị đại quân giơ tay chém xuống tiếng chém giết chu thị sát thủ liên tiếp tiếng kêu thang thiết đều xem như trả lời trong lòng bọn họ nghi vấn t h ằ n cô phàm sắc mặt cũng cứng ngắc ở nhất là nhìn thấy hầu thị những người kia thật tiếp tục bắt đầu tàn sát chu thị tộc nhân hắn đối với hầu ngọc kiệt trận mắt nhìn sát ý gần như muốn theo trong hốc mắt tràn ra một bên chu hồng trên mặt mặc dù tràn đầy cười trên nôi đau của người khác nụ cười nhưng bay đầu nhìn về phía hầu thị đám người lúc trong lúc cũng không khỏi sinh ra chút kiến k�� tưởng tượng sáu ngày trước hầu thị hai huynh đệ tại thẩm cô phàm trước mặt chịu thua rời đi thời điểm trong lòng của hắn đối hầu thị vẫn có chút khinh thường cho rằng hầu thị dù sao vẫn chỉ là đi vận nhà giàu mới nổi mặc dù có chút số phận có thể cùng thẩm thị loại này có nội tình có truyền thừa gia tộc nhị lưu so sánh t r ê n lệch vẫn còn rất rõ ràng về sau hầu thị phái cương khí cảnh võ giả tìm hắn nghe n ó n g chu thị nhất tộc hà hổ hắn lúc ấy còn cho rằng chỉ là hầu thị kia hai huynh đệ trên mặt mũi có chút không nhị được t ì m người ta ha hổ nhiều lắm là chính là cảnh cáo một phen cũng không có khả năng có cái gì thực tế cử động cái này trước mắt một màn xem như hoàn toàn lật đổ hắn trước đây ý nghĩ. thì ra cái này hai h u y n h đệ căn bản liền không có chịu vừa tìm hắn đem chu thị hang ổ hỏi thăm rõ rõ r à n g r à n g chính là vì có thể diệt đi chu thị một lần vất vả suốt đời nhàn h ã cái này hầu thị tác phong làm việc càng như thế bá đạo giờ phút này trong lòng có ý nghĩ này không chỉ là chu hồng ngay tại vây xem lang yến vân chờ sáu cái tam lưu thế lực c h i chủ cũng là như thế bọn hắn nhìn xem hầu ngọc kiệt cùng hầu thị đại quân không ngừng tàn sát lấy chu thị trong lòng đối hầu thị kiến kỵ cũng nhảy lên tới cực hạn thẩm q ố phàm ta chu thị những năm này cùng cho ngươi thẩm thị kiếm lời nhiều tiền như vậy ngươi làm thật muốn ngồi nhìn mặc kệ chu vô chân đã có chút c u n g loạn đại quân khí huyết đối với hắn áp chế quá mạnh tăng thêm hầu ngọc kiệt ỷ vào trong tay k i a bính thanh ngọc phong hắn căn bản là vô kế khả thi khí cấp công tâm phía dưới cũng không lo được bại lộ chu thị cùng thẩm thị quan hệ đối với thẩm cô phàm gầm lên giận dữ hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ thẩm cô phàm đứng tại chỗ nhìn xem trước mặt chu hồng cầm kiếm tay phải gân xanh bột bạo khởi đùi phải cũng hướng phía trước đạ một bước có thể trong ánh mắt hiện lên một vệch r ủ qua đi vẫn là không có chân chính ra tay một mặt này nhường nhìn ở trong mắt chu vô chân trong lòng càng th hầu ngọc kiệt tâm lanh thanh âm lại lần nữa vang lên hầu thị đại quân r à o sát động tác lần nữa ra tốc còn sót lại mấy trăm người không ngừng ngã xuống cũng không lâu lắm liền toàn bộ bị g i ế t sạch sẽ chỉ còn không đến mười người hầu lao tứ ngươi có gan hôm nay ta chu thị xem như cắm tới ngươi trên tay một ngày kia ta nhất định phải để ngươi hầu thị nợ máu trả bằng máu đại khái là thấy rõ đại thế đã mất chu vô chân cũng không còn làm d ẫ y rủa vâng nghĩa hắn nhìn xem hầu ngọc kiệt trong ánh mắt hiện lên hận ý ngập trời trong giọng nói tràn đầy cựu hận cùng sắc ý một câu nói xong trực tiếp bước ra về sau đối với chu thị còn sống hai cái tông sư cùng sáu bảy cương khí cảnh võ giả ra hiệu một chút đúng là dự định trốn ngươi không có cơ hội này đang về sau rút lui chu vô chân bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo dọa ôn hòa vô ý thức liền lộ ra một vệ cười lạnh hắn xác thực cầm hầu ngọc kiệt cái này ba ngàn đại quân không có cách nào nhưng nếu là muốn chạy trốn hầu ngọc kiệt cũng không có khả năng ngăn được hắn nhưng mà hắn ngay t ạ i ý đồ triệt thoái phía sau phương hướng bỗng nhiên dâng lên một đạo bạch quang trước mắt lập tức biến sáng như ban ngày hắn cố nén khó chịu nhìn xem kia trong bạch quang ở giữa rõ ràng là một chữ dấu vết ngự văn nhị cảnh tiểu nho là hầu la o ngũ chu vô chân vì sao phải trốn chạy không riêng gì hắn nhìn ra chu thị đại thế đã mất chính mình cũng cầm hầu ngọc kiệt không có cách nào càng quan trọng hơn là hắn biết cùng hầu ngọc kiệt cùng đi đến hầu ngọc đoan còn vẫn luôn không có ra tay một cái tụ sát kỳ hầu ngọc kiệt đều khó giải quyết như thế kêu bị ngoại giới lưu chuyển sôi sùng sục đứng hàng ma đạo tân tinh bảng chiêu dương ma nho hầu ngọc đoan thì càng không cần nói đây mới là hắn không cần suy nghĩ quay người chạy trốn nguyên nhân tiểu nho ngự văn nhị cảnh ý là này cảnh giới nho tu đối địch có thể lấy hạo nhiên chính khí làm dẫn hoặc ngự sử văn tự hoặc bám vào d ị u dụng vô thận cái này một mặt tuy là từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà lên nhưng tại chu vô chân trong mắt ba người hắn chính là thực thể không cách nào vượt qua chu vô chân trong mắt lóe lên một vệ t lệ mang nguyên khí hội tụ trong lòng bàn tay hướng phía phía trước vách tường một trưởng bộ tới ở phía trên đánh ra một cái to lớn cái hố hắn một bên quay người đối với đã ép lên trước hầu thị hai huynh đệ vừa hướng sau lưng hai người ra hiệu nói các ngươi đi trước hai cái này cậu tập chủng còn không làm gì được ta là gia chủ hai người kia do dự một lát nhưng nhìn tới chu vô chân trên mặt chắc chắn tri sắc lắc lắc răng vẫn là quay người rời đi bọn hắn đều là chu thị một cảnh tông sư theo hành vi biểu hiện nhìn lại hiển nhiên trong lòng đối chu vô chân cái này gia chủ cũng có chút kính trọng hai người xuyên qua chu vô chân đánh ra cái hố không cần suy nghĩ liền đứng dậy hướng phía phía tây phi nhanh dù sao phía đông hầu thị đại quân còn lại nếu là bị dây dưa kéo lại đừng nói chạy trốn mệnh giữ được hay không đều là hai chuyện nhưng mà đang lúc hai người chuẩn bị đứng dậy chạy trốn lúc một cái đen nhánh mũi tên vẹo một tiếng chạy nhanh đến thẳng đến hai người mặt dù sao cũng là hai cái tông sư tránh đi một cái bình thường tên nọ không phải khó khăn gì sự tỉnh hai người ngay cả thân thể cũng không có động một chút chỉ thả ra một tầng chân khí hậu thuẫn kia tên n ỏ mặc dù kình lực không nhẹ nhưng vẫn như cũng bị hai người hậu thuẫn cho nhẹ nhòm bắn ra mười thạch kình nô hai người phát giác được tên n ỏ bên trên truyền đến to lớn l ự ợ đạo lông mày có hơi hơi nhau trong lòng đồng thời thầm hô một tiếng không có đi dò xét tên n ỏ chủ nhân không cần suy nghĩ tiếp tục ý đổ hướng phía tây chạy trốn sưu sưu sưu sưu sưu bốn nhưng mà làm một cô tinh mịn tên n ỏ thủng ngược â m thanh truyền vào bên hai hai người quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức liền thay đổi p h ô thiên cái địa giống như màu đen mũi tên như dày đặc như mưa rơi đang hướng hai người chạy nhanh đến những n à y mũi tên tốc độ cực nhanh đều cùng đạo thứ nhất không kém bao nhiêu cơ hồ trong chớp mắt đã đến mặt cái này hầu t h ị ba còn có n à m quân nhiều như vậy tên nọ tự nhiên không thể nào là một người bắn ra hai người trên mặt hiện hiện một vệ thần sắc tránh né tên nọ đồng thời túi đầu hướng mặt đất nhìn lại cái này xem xét trong mắt lập tức tràn đầy ý sợ hãi sắc mặt càng là trong nháy mắt chẳng bệnh đông đông đông đông ba đại địa đang chấn động kim ốc sơn bốn phía hoa trên núi cây cối tất cả đều bị chấn run run dày, dày. đừng nói là chu thị hai cái tông sư cho dù là một mực tại bên cạnh quan chiến thẩm cô phạm chu hồng lan g yến vân b ọ n người thậm chí là đang cùng hầu ngọc đoan đối chiến chu vô trần giờ phút này trong lòng đều không hiểu có chút h a i nhiên bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía tây động tĩnh đầu nguồn nhìn sang cái này xem xét trên mặt bọn họ biểu lộ cùng chu thị hai tên tông sư không có sai biệt trong nháy mắt biến trắng bệnh cách đó không xa mấy trăm kỵ lấy tuấn mã hầu thị võ giả bàn tiệc vòng quanh một cỗ hung hãn không hiểu huyết khí hướng phía hai người châu phương vị lao vụt mà đến trên người bọn họ huyết khí hội tụ thành một đầu ngập trời h ư n g lưu chiếu rọi ở trên bầu trời tự k、so、hai thế b tên tông sư kinh hoàng sau khi phát hiện chính mình điều động không được quanh thân trân khí chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hơn năm trăm kỵ binh hướng chính mình lao vụt mà đến lập tức h ã i nhiên ta tiếng nhóm đầu tiên tên nọ hai người còn có thể tả diêu hữu hoàng hiểm lại càng hiểm tranh thoát nhưng khi năm trăm kỵ binh v ọ t tới mặt cùng bạo dọa người khí huyết chi lực đấu đá mà khi đến không cách nào vận chuyển chân khí hai người liền rốt cuộc vô kế khả thi cái này năm trăm người đều là trước mắt hầu thị tinh nhuệ nhất v õ giả tu vi thấp nhất đều tại khai thân cựu trọng chớ nói chi là mấy trăm khai thân thập trọng thậm chí thập trọng đỉnh phong v õ giả giờ phút này còn cưới mới vừa từ p h ụ thành mua được chiến mã gót sắt cùng đao kiếm bước qua hai tên tông sư liền một kêu, kêu thảm đều không có phát ra trong nháy mắt liền bị nghiền thành thị nát chiến mã tốt một cái hầu thị tốt một cái hầu thị thầm cô phàm nhìn tận mắt hai tên chu thị tông sư chết thảm câu nói này cơ hồn là theo r ă n g trong khe gặt ra ống tay háo dưới n ắ m đấm bị hắn n ắ m thật chặt nhìn xem hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người biểu lộ đã gần đến còn là cắn răng n g n ĩ lợi nhưng mà hai người liền cùng không có chú ý tới hắn đồng dạng k i a năm trăm kỵ binh cũng hoàn toàn không đem hắn để vào mắt giết hết hai tên tôn g sư về sau sau một khắc liền chạy về phía đang cùng hầu ngọc đoan dây d ư a chu vô chân mạnh liệt cùng bạo khí huyết từ phía sau ép đến chu vô chân nguyên bản liền bị ba ngàn đại quân áp chế thực lực lại lần nữa rút lại một nửa còn sót lại tôn sư một cảnh thực lực đối mặt hầu ngọc đoan diễn hóa xuất h sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế hầu ngọc đoan nhìn xem chu vô chân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thân sắc trong ánh mắt vẫn là mang theo một cỗ thương hại nhưng thương hại về thương hại hạo nhiên chính khi đối chu vô chân áp chế lại không có nửa điểm thư giãn hắn rút ra bên hông hết u y ảnh kiếm chính khi bám vào trên đó một kiếm xẹt qua chu vô chân cái cổ lập tức phun ra một đạo huyết tiễn vẫy hướng xa hơn ba t r ư ợ n g toàn bộ kim ốc sơn giờ phút này tràn ngập một cỗ nồng đậm máu tanh n vị đám người ngắm nhìn bốn phía xem xét phát hiện trên mặt đất nằm tối thiểu có hơn một ngàn cỗ thi thể lập tức lạnh cả tim toàn bộ theo thẩm cô phàm nhận được tin tức đến bây giờ nhiều nhất bất quá hơn một canh giờ bọn hắn những người vây xem này lại tới đây nhiều lắm là cũng liền so thẩm cô phàm sớm nửa canh giờ nói cách khác chu thị hủy diệt trước trước sau sau cũng bỏ ra bất quá mới hai canh giờ toàn bộ hưng nam phụ thành liền hai cái danh khí lớn nhất tổ chức sát thủ một cái là p h ụ thành ngân đ a o hội một cái khác chính là trước mắt chu thị chu thị đặt chân kim lăng quận tối thiểu đã từng có trăm năm thời gian trăm năm cơ nghiệp tại hầu thị trong tay lại vẫn đỉnh không quá hai canh giờ bốn thẩm ra là cái thá gì dám uy hiếp ta hầu thị kính ngươi một tiếng thẩm gia chủ kia là ta hầu thị n g mặt ngươi ngươi lại còn coi chính mình là cái gì đại nhân vật trong lòng mọi người còn đang vì hầu thị trấn kinh lúc hầu ngọc kiệt đối thẩm cô p h à m một câu trực kích linh hồn miệt thị trào phúng trong nháy mắt vang vọng toàn trường toàn bộ kim mẫu sơn phương viên hai r ằ n bên trong dường như liền gió đều dọa cho ngừng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đã một lần nữa thu dọn hầu thị đại quân chuẩn xác mà nói là nhìn xem đại quân phía trước nhất hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt hai người trong ánh mắt đều tràn đầy hãi nhiên trước mặt nhiều người như vậy đối thẩm cô phản cùng thẩm thị làm lục như vậy cùng diệt đi cùng thẩm thị có quan hệ chu ra là có khác biệt thẩm thị cũng có lo lắng không hy vọng chính mình cùng chu g i a quan hệ bị phơi bày ra lại thêm có chu hồng ngăn cản thẩm cô p h ạ m cố nén không xuất thủ viện trợ trong lòng mọi người mặc dù kinh ngạc nhưng là có thể suy nghĩ tinh tưởng bên trong ngăn cớp ư có thể hầu thị rõ ràng đã đem chu thị d ị ệ p tộc hoàn toàn không có lý do mở miệng nhục nhã thẩm cô p h ạ m thậm chí là thẩm thị a dù sao việc đã đến nước này theo lẽ thưởng cùng thẩm thị biến chiến tranh thành tơ lụa chuyện lớn hóa nhỏ giàn xếp ổn thỏa mới là chính đồ chẳng lẽ lại cũng bởi vì vừa mới thẩm cô phàm câu kia uy hiếp cái này hầu thị tắc phong làm việc lại bá đạo đến tận đây a hai cái vô chi tiểu bối các ngươi thật cho là dựa vào như thế chút thực lực liền có thể tại kim lăng quận vô pháp vô thiên làm nhục ta như vậy làm nhục ta như vậy thầm thị hôm nay nếu để cho các ngươi bình yên vô sự ra kim lăng thẩm mô cái này ra chủ liền xem như vậy làm thầm cô phạm thanh â m vô cùng c h ầ m thất mất lệ theo tiếng nói kết thúc khí tức trên thân cũng đ ố n g nhiên bay vụt mà lên tuy nói có hầu thị đại quân u khí h y ế tông áp chế, cảnh nhưng tứ t đại tông sư thực lực vẫn có chút sắc bén lập tức liền hấp dẫn toàn trường người chú ý thầm gia chủ đây là muốn làm thật thầm thị đặt chân kim lăng mấy trăm năm không ai hoài nghi thực lực của bọn hắn cho dù trước mắt hầu thị đại quân cũng hoàn toàn chính xác kinh diễm nhưng ở trận trong lòng của những người này không ngoài dự tính vẫn cảm thấy thẩm thị càng hơn một bậc tuổi rất cao làm sao lại sẽ xính miệng lưỡi nhanh trong đâu để chúng ta không ra được kim lăng quận chỉ bằng bên cạnh ngươi chút người này chớ có để cho người ta cười đến dụng r ă n g a l i ê n nhà mình chó đều bảo đảm không được c ò n dám tự xưng kim lăng thứ nhất tộc ta n ổ vào người lớn mấy cái đầu dám ngay mặt uy hiếp ta hầu thị hôm nay là ta đại ca không tại hắn như ở đây nhất định phải đưa ngơi đầu chó đều cho vặn xuống tới、4. nhưng mà hầu ngọc kiệt tựa như là không thấy được thẩm cô phàm sắc mặt đồng dạng vẫn như cũ còn tại lệnh nói miệng a i lại nói một câu s o một câu khó nghe chưa từng dừng lại càng quá đáng là không riêng gì hầu ngọc kiệt phía sau hắn cao sương long ba huynh đệ còn có trong đại quân không ít cương khí cảnh v õ giả cũng đi theo hắn cùng một chỗ bắt đầu dễu cợt ha ha ha ha, cái gì chó m á kim lăng thầm thị chính là một đám nhuyễn chân tôn thầm thị chỉ có n gần ấy người còn chưa đủ chúng ta nhét cái r ă n g không cho chúng ta ra kim lăng quận các ngươi cũng phải có bản sự này mới được c ha ha ha áo trăng kiếm khách thẩm cô phàm thì ra liền một cái miệng sáu thầm cô phàm lông mày bỗng nhiên ngưng lại hắn nhìn chằm chằm hầu thị cả đám nhất là người đứng đầu hàng còn tại đối với mình châm trọc khiêu khích hầu ngọc kiệt dường như đã nhận ra cái gì dị thường trong thần sắc phẫn nộ đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa ngược lại hiện hiện một vệ ngạc nhiên nghi ngờ cùng suy tư hầu ngọc đoan nhìn thấy thần sắc của hàn biến hóa khẽ thở dài trong lòng lập tức lắc đầu đối với bên cạnh hầu ngọc kiệt truyền tâm nói tư ca diễn quá mức câu nói này mới vừa nói xong đối diện thẩm cô phàm dường như cũng nghĩ thông cái gì đầu tiên là đối với hầu thị đám người cười lạnh một tiếng tiếp theo mạnh mẽ phẩy tay náo một cái h ư lạnh một tiếng không hề nói gì trực tiếp mang theo nhi tử cùng thẩm thị t ô n g sư bay người rời đi thẩm cô Phạm, cái này cũng có thể chịu bất luận là chu hồng vẫn là lăng yến vân chờ sáu người hoặc là kim lăng quận cái khác một chút có mặt mũi cương khí c ả n h v õ giả giờ phút này nhìn xem thẩm cô p h ả m quay người rời đi trên mặt đều lộ ra một tia mở mị thất thố chờ trầm tư sau một lát bọn hắn lại quay đầu nhìn xem hầu thị đại quân trong ánh mắt đã không riêng gì có ý sợ hãi còn mang theo lấy một cỗ nồng đầm k ì n h ý hầu thị quá mạnh mạnh đến thẩm thị bị làm nhục như vậy nhưng vẫn là không dám trở mặt không rõ ràng cho lắm đám người giờ phút này đều không hẹn mà cùng cho rằng thẩm cô phản rời đi chỉ có thể là nguyên nhân này đối hầu thị lại có thể nào không sinh ra kính ý đâu. đây là một cái liền thẩm thị đều đắc tội không dạy nổi l ạ i tộc đồng lăng hầu thị không đúng hẳn là hà tây hầu thị sau này sợ là muốn một mực ghi t ạ c trong đầu tứ công tử ngũ công tử có r ả n h đến bắc đầu hội lăng m ộ nhất định tự mình n ê n đón tối nay chu thị hoàn toàn là gieo gió g ặ c bão lăng m ộ xin cáo từ trước lăng y ế n vân cái thứ nhất cùng hầu thị huynh đệ hành lễ cáo từ phía sau kim lăng quận những người khác cũng đều từng cái cùng hai người cáo biệt về sau mới dám rời đi kim q u c sơn hầu ngọc kiệt cũng không có trở ngại cản những người này bất luận ai chào hỏi hắn đều là cười đáp lại chắp tay t i ế biệt thẳng đến cuối cùng một cái ò n l này thẩm cô phàm như thế có thể chịu không đơn giản kim lăng quận quan đạo phía đông kéo dài gần hai dặm hầu thị đại quân ngay tại t h ậ m giai hướng vạn dương đồng làng phương hướng trở về hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người cưỡi ngựa đi ở trước nhất nghe được hầu ngọc kiệt đối thẩm cô phàm đánh giá hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu nói khẽ lấy thẩm thị tại kim lăng quận địa vị hắn tự thân lại có tứ cảnh đại tông h sư tu vi bị làm nhục như vậy như cũ có thể bảo trì bình thản chỉ sợ chúng ta cố ý khiêu khích đã bị hắn khám phá hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội thẩm cô p h ạ m vì gia tộc đưa tới thẩm thị như thế một tôn cường địch khiêu khích vốn là hắn cùng lão ngũ thương lượng xong cố ý gây nên thẩm cô p h ạ m vừa mới nếu như nhịn không được đối bọn hắn độc thủ trước mặt cậy bọn hắn có đánh hay không qua được tối thiểu hầu thị đại quân là có thể danh chính nôn thuận lưu tại kim lăng quận không đi đã như vậy vậy ngay cả mang theo gia tộc lần này xuất binh hà đông cũng có thể về sau lại kéo dài một chút cái này mới là mục đích của bọn hắn phủ thành chi hành hùng vân bang sẽ như thế phối hợp rõ ràng là có người đề cập với bọn họ trước trào hỏi cái này trong lúc mấu chốt có thể khiến cho vạn nhận t u y ệ t phối hợp như vậy ngoại trừ la s á t thánh giáo cao thủ hẳn là cũng không có người khác hơn nữa tỷ lệ lớn hẳn là chiêm đài thanh dù sao lần này đại chiến thánh giáo một phương này chính là từ nàng đến chỉ huy tuy nói chiêm đài thanh càng như vậy liền càng có thể biểu thị nàng coi trọng hầu thị nhất tộc có thể loại này coi trọng dưới mắt cũng không phải cái gì chuyện tốt dù sao hầu thị một khi xuất binh vậy coi như là chính thức lẫn vào tới l ư ơ n g châu chiến sự bên trong trước mắt nhiều lắm là chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực hầu thị nếu như có thể không dính vào đương nhiên là tận lực không lẫn vào cho nên hai người mới tại kim ốc sơn đối thẩm cô p h ạ m cực điểm vũ đ ụ c nữ liệu hy vọng có thể chọc giận thẩm thị để bọn hắn đối với mình độc thủ vừa vặn có thể chế tạo không tham chiến lấy cớ không biết có phải hay không là hầu ngọc kiệt diễn quá mức thẩm cô p h ạ m v ậ y mà khám phá xem ra ta diễn kỹ này vẫn là đến lại rèn luyện rèn luyện nghe được hầu ngọc kiệt tự trách hầu ngọc đoan lắc đầu nói chúng ta chỉ có gần ấy người hơn nữa còn là tại trên địa bàn của bọn hắn lấy thẩm cô phạm địa vị cùng t h c lực cho dù nhìn thấu chúng ta là cố ý n ụ c nhã thẩm thị hắn cũng hoàn toàn không cần thiết n g ư ợ g nhịn có thể nhịn được chỉ có thể nói rõ hắn không chỉ có biết chúng ta là cố ý hơn nữa còn phát giác chúng ta ý đồ một khi hắn ra tay làm thỏa mãn ta hầu thị không dùng r a binh nguyện thanh giáo trách tội xuống rất có thể hắn thẩm thị liền phải thay thế chúng ta xuất binh đây mới là hắn cố nén không đúng chúng ta xuất thủ nguyên nhân nói đến đây hầu ngọc đoan ngừng một chút quay đầu nhìn thoáng qua kim lan quận ngự khí ngưng trọng nói thẩm thị còn có cái này thẩm cô phạm đều không đơn giản đồng lăng cùng bọn hắn tiếp、giáp. sau này chúng ta còn phải lưu thêm t ấ m nhãn hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu cũng q u a y đầu nhìn thoáng qua kim ốc sơn phương hướng trên mặt một tia thì đau nói đáng tiếc chu thị làm nhiều năm như vậy ám sát nghề nghiệp kia kim ốc sơn bên trong tài phú chỉ sợ không ít chúng ta đi lần này đều làm lợi kia chu hồng đây cũng là tất yếu nếu không có chu hồng ra mặt thầm cô phảm trước đây cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta diệt đi chu ra bất quá cầm chu ra những vật kia cũng phải có mệnh hoa mới được hầu ngọc đoan nói đến phần sau một câu trong ánh mắt hiện lên một vệ t u mang chính như hắn nói tới thầm cô phảm không phải kẻ đơn giản hắn biết hầu thị hiện tại có thánh giáo mệnh lệnh mang theo sợ hai dẫn lửa thiêu thân cho nên không đắc tội bọn hắn có thể chu hồng không có à lần này diệt đi chu thị chu hồng đưa đến tác dụng cũng không nhỏ hơn nữa cuối cùng hai người còn quyết định đem kim ốc sơn bên trong chu thị t à i phú đều lưu cho chu hồng kia chu hồng mừng khấp khởi dẫn người đi vào v ơ vét đây hết thảy đều bị thẩm cô p h ạ m nhìn ở trong mắt đâu đây cũng là bọn hắn cho chu hồng cho lôi đương nhiên chu hồng có thánh giáo làm hậu trường thẩm cô p h ạ m muốn dễ dàng như thế động thủ với hắn cũng không phải một cái chuyện đơn giản nhưng tối thiểu có thể đoán được hai người này sau này tại kim lăng quận khẳng định sẽ đấu c à n hung đồng lăng vạn dương long tương hầu ngọc b n đoan nhớ tới đại ca hầu ngọc tiêu trước đây cùng mình đã nói hít vào một hơi thật sâu ánh mắt dần dần biến kiên định lên thứ ra ngũ ra hai cái này nữ nên xử lý như thế nào hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan đang chuẩn bị tiếp tục bắt chuyện lúc hầu phi bỗng nhiên lôi kéo một con ngựa đến đây trên con ngựa kia còn đặt vào hai cái chói gô buộc nữ nhân chính là trước đây tại vạn dương quận không cẩn thận xâm nhập hầu phủ chu thị hai cái nữ sát thủ chu thanh cùng chu lam tỷ tỷ hai giờ phút này nhìn xem hầu thị hai huynh đệ trong ánh mắt đều mang sợ hãi dù sao vừa mới kim ốc sơn bên trên chuyện phát sinh các nàng đều là chính mắt thấy nguyên bản theo vạn dương quận tới trên đường hai tỷ bội còn cảm thấy hầu thị cái này hai huynh đệ quá mức tự đại chờ đến kim lăng quận khẳng định phải ă n tiệt h tòi các nàng bản thân liền là chu thị sát thủ biết rõ chu thị lớn bao nhiêu cường đại nguyên nhân chính là như thế hầu thị vừa mới tại kim ốc sơn bên trên đại khai khai càng là bị trong lòng hai người tạo thành to lớn xung kích chu thanh ngắm nhìn một phía nhìn xem hầu thị người nhớ tới chu thị tại những người này trên tay không có chút nào sức chống cự trong mắt giật mình ý vẫn như cũng nầm đ ậ m các nàng trên đường đi tới đều là hầu phi tự mình áp giải ở phía trước căn bản cũng không biết hầu thị còn có cái này ba ngàn đại quân cùng năm trăm hầu môn võ giả giờ phút này cảm nhận được bốn phía mấy ngàn khai thân võ giả cường đại khí huyết trí lực cùng mấy chục vị cương khí cảnh võ giả chu thanh cứ việc có tụ s á t kỳ tu vi nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút sợ hãi n ổ cọ phải nổ tật gốc hai cái này cũng là chu thị người trực tiếp dê ta hầu ngọc kiệt biểu lộ â m lãnh căn bản cũng không có bất kỳ chần chờ chu thanh nghe nói như thế trên mặt lộ ra một vệ ý sợ hãi nhìn thấy bên cạnh hầu phi đã chuẩn bị đậu thủ lập tức há mồm đối với hầu ngọc kiệt lớn tiếng cầu xin tha thứ công tử tha mạng tỉ mội chúng ta hai người mặc dù đều họ chu nhưng đều là mười tám tuổi về sau mới về đến gia tộc nhậm chức đối chu thị cũng không tình cảm tỉ mội chúng ta hai cái sau nguyên tại công tử dưới gối làm nô làm tỉ chỉ cầu công tử có thể tha chúng ta một mạng hầu ngọc kiệt không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là tiếp tục hướng phía hầu phi ra hiệu còn bên cạnh hầu ngọc đ a n thì tú vẻ mặt lộ ra một vệ nghĩ hoặc lắc đầu ngăn trở hầu phi về sau mở miệng hỏi thăm hai tỷ m ộ i nói đối chu thị cũng không tình cảm nói kỹ càng một chút nhược quả đúng như này tha các ngươi một mạng cũng chưa hẳn không thể chu thanh lúc này mới kỹ càng mở ra bắt đầu nói đến chính mình hai tỷ m ộ i lai lịch trong đó tất nhiên là cường điệu giải thích chu thị đối tộc nhân bồi dưỡng hình thức trình bày chính mình đối với gia tộc thật tình cảm không sâu sẽ không bởi vì kim ốc sơn bên trên sự tình đối hầu thị sinh lòng oán hận hầu ngọc kiệt ở một bên sắc mặt từ chối cho ý kiến chu thanh lời nói hắn thậm chí cũng không hoàn toàn nghe vào hắn chỉ là nghi hoặc hầu ngọc đoan vì cái gì không giết hai người này nếu là đổi những người khác đến cho dù là đại ca hầu ngọc tiêu hắn cũng có thể sẽ suy đoán có phải hay không đối cái này hai tỷ bội lên cái gì sắc tâm nhưng hầu ngọc đoan hắn biết là không thể nào hắn tiếp tục xem hầu ngọc đoan cùng hai người nói chuyện muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì chương 215, đến cùng vẫn là thánh địa a hai chương hai t r ư ờ i lăm đến cùng vẫn là thánh địa a hai nói như vậy các ngươi từ nhỏ cùng phụ thân chu vô lệ cùng nhau lớn lên đối chu thị thật đúng là không có gì tình cảm trước đó đi vạn dương quận hoàn thành phương kinh hồng kia đơn kim lăng tất sát lệnh cũng là vì tham dò được phụ thân chu vô lệ tin tức không sai phụ thân ta tiếp một đơn lệnh ám sát đi kiến nghiệp phủ tin tức hoàn toàn không có ta cùng t ỷ t ỷ thật sự là không có biện pháp mới có thể xâm nhập hầu phủ chu làm thấy t ỷ t ỷ một mực tại nói cũng không nhịn được trả lời hầu ngọc đoan hầu ngọc đoan túi đầu nhìn xem hai t ỷ muội dường như tại phân biệt hai người lời nói có độ tin cậy nhìn một hồi mới quay đầu đối với hầu ngọc kiến nói tứ ca hai người này không giống như là nói láo hai cái tụ sắt kỳ tu vi võ giả cứ như vậy giết không khỏi đáng tiếc s á c thực đáng tiếc nhưng là hai người này nếu là lòng mang ý đồ xấu thu nhập trong tộc còn không chừng sẽ làm ra phiền thoái gì đến hầu ngọc kiệt hiển nhiên vẫn là chưa tin hai người sau khi nói xong suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói b ấ t quá ngươi đã mở miệng vậy thì chiếu ngươi ý tứ xử lý hai cái tụ s á t kỳ v õ giả cũng là không nổi cái gì xong lớn đến chu thanh chu lam vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn xem hầu ngọc đoan hai người biết đã hầu ngọc kiệt không tin các nàng kia trước mắt cái này sắc mặt hòa ái nho nhã hầu ngọc đoan liền thành quyết định các nàng s i n tử người hầu phi cho các nàng mở trói a hầu ngọc đoan một câu hai người một quả nỗi lòng lo lắng. rốt c ụ c buông ra bất quá chờ hầu phi cho hai người mở trói về sau hầu ngọc đoan lại dùng ánh mắt hết lên bên cạnh hầu ngọc đ i ệ n ra hiệu hai người nói tứ ca còn không nói không giết các ngươi muốn mạng sống liền đi thêm van cầu hán các ngươi không phải muốn cứu phụ thân à nói không chừng chờ tứ ca ngày nào tâm t ì n h tốt giúp đỡ các ngươi cứu ra phụ thân cũng khó nói hai tỷ mội nghe xong câu nói này lập tức vẻ mặt xứng sở ngầm đầu nhìn trước mặt hầu ngọc kiệt biểu lộ đ ô n g nhiên tuân ra một tia hy vọng chu thanh bãi kiến tứ công tử chu lam bãi kiến tứ công tử hầu ngọc kiệt nhìn xem hai nữ trực tiếp quỳ gối trước mặt mình quay đầu nhìn xem hầu ngọc đoan. sắc mặt thì hoàn toàn nỗi ở hắn còn tưởng rằng hầu ngọc đoan muốn thu hai người thị nữ vạn vạn không nghĩ tới hầu ngọc đoan lại trực tiếp vứt cho hắn l a o ngũ ngươi nói còn chưa dứt lời hầu ngọc đoan đã cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về phía trước chỉ để lại vẻ mặt tức giận hầu ngọc kiệt túi đầu nhìn xem chu thanh chu lam hai tỉ muội trong thần sắc lộ ra một vệ bất đắc dĩ đứng lên đi các ngươi chỉ cần thành thành thật thật là ta hầu thị làm việc tương lai nếu có cơ hội giúp các ngươi cứu ra phụ thân cũng không phải không thể nào sự tỉnh đa tạ công tử chu thanh chu lam đứng vậy hầu phi thấy thế cho hai người cắt phối một thất chiến mã hai người chở mình lên ng Chi Ngọc cạnh, theo Hầu đi Kiệt kỷ bên sáu tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyện mười chín hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan một đ o à người n sớm một ngày chạy về vạn d ư ơ n g quận đã sớm nhận được tin tức hầu ngọc tiêu sớm ngay tại cửa phủ trở lấy bọn hắn cái kia chính là chiến mã quả thật khổng vũ hữu lực cái này chiến mã khí huyết trên người ta cảm giác đều không thể so với khai thân ngũ trọng võ giả y ê u a không đúng phía trước cái này một trăm đầu chiến mã ta thậm chí cảm thấy đến đều có khai thân thất trọng võ giả khí huyết trình độ ta vừa mới tiến cửa thành liền nghe t ứ gia nói phía trước một trăm thất là thượng phẩm chiến mã mỗi cái giá cả đều cao đến ba vạn năm n g h n hai bảng ngân đằng sau kia năm trăm thất là giống tốt chiến mã chỉ cần sáu năm giá cả tranh lệch lớn như thế thực lực tự nhiên có khoảng cách ba vạn năm ngàn hai m ắ t như vậy cái này chiến mã chỉ có khai thân thập trọng võ giả khả năng khống chế bản thân liền không đơn giản chật chật ta phải tranh thủ thời gian tu luyện chờ tu vi tới trong tộc cũng cho ta chia lên một thất chiến mã vậy coi như thật quan t ô n g rượu tổ a sáu vạn dương quận hầu phủ cổng hầu thị võ giả nhìn xem hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan dẫn ô hương đội ngũ ánh mắt tất cả đều tập trung ở đằng kia sáu trăm con chiến mã trên thân hành tẩu giang hầu người đôi thứ này đều có loại thiên nhiên yêu thích trong tộc chiêu dương quân võ giả kia càng là trực tiếp liền sẽ tới đối với chiến mã trái vô vô phải nhìn một cái tia từng cái mắt thần đô nhanh phát l ụ c oan g hầu ngọc thành cái này chiêu dương quân thống lĩnh càng là trực tiếp liền xoay người lên một thất thượng phẩm chiến mã c ư ờ i tại cửa phủ đổi tới đổi lui mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn h i ệ n nhiên yêu thích không nỡ rời tay đại ca không phụ sứ mệnh một trăm thượng phẩm năm trăm giống tốt tổng cộng có sáu trăm con chiến mã cùng hùng vân bang đưa tặng đủ trên một tháng huyết s ắ t thảo p h à n phẩm chân đảo đao kiếm nỏ chế thức binh khí tổng cộng ba vạc kiện phản chờ chân phẩm chiến giáp tổng cộng hai vạ k c h ú n đại ca ù n hùng vân bang đi trao hỏi đám người đem đồ vật trước mang vào trở về phủ lại nói tỉ mỉ thấy hầu ngọc đoan dự định nói tiếp phủ thành chuyện của ngươi hầu ngọc tiêu có chút đưa tay đã ngừng lại hắn vừa nói để cho người ta đem đồ vật mang vào đã thử xong chiến mã trở về lão nhị hầu ngọc thành lập tức vẻ mặt hưng phấn trả lời hắn đại ca nơi này liền giao cho ta a gặp hắn hào hứng chỉ huy chiêu dương quân nhân mã một hạng một hạng đem vật tư hướng trong phụ vận hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu mang theo hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan cùng nhau hướng phụ thượng phòng khách chính đi tới chờ đi đến phòng khách chính lúc hầu ngọc đoan cơ hồ đã đem dọc theo con đường này sự t ì n h tất cả đều nói rõ hầu ngọc tiêu ra hiệu hai người ngồi xuống về sau chính mình cũng leo lên ngồi chủ vị có chút nghiêng đầu nhìn hầu ngọc kiệt đứng phía sau chu thanh chu lam hai người một cái túi đầu trầm tư một lát người đoán không sai la sắt thanh giáo đã có người cùng hùng v cho nên chuyến này các ngươi mới có thể thuận lợi như vậy về phần kia thẩm cô p h ạ m chỉ dựa vào dấu vết để lại liền có thể đoán được ngươi ý đồ cũng coi là người thông minh sau này xác thực phải đề phòng một hai nhưng cũng không cần quá mức để ý thẩm cô p h ạ m bị làm đ ụ c như vậy cũng không dám phản kháng cho dù là lo lắng thẩm thị dẫn lựa thiêu thân cũng chứng minh người này s ắ c lệ g a n mỏng có chút thông minh cũng bất quá là một ít thông minh mà thôi lần này tại hầu thị trước mặt túi đầu cái kia sau nhiều lần đã định trước đều muốn túi đầu câu nói kế tiếp hầu ngọc đoan ngược lại không chút để ý cũng là trước mặt hắn một chút liền minh bạch lý tứ hỏi đại ca làm sao biết la s á t thánh giáo người cùng vạn nhận tuyệt chào hỏi chẳng lẽ hầu ngọc tiêu trong mắt lóe lên một vệ che lấp gật đầu nói không đến một khắc đồng hồ trước đó chiêm đài thanh người đã đến thúc d i ụ c thúc chúng ta kia hai vạn đại quân tranh thủ thời gian xuất phát n g h e vậy hầu ngọc đoan sắc mặt biến đổi một khắc đồng hồ trước đó đó chính là bọn họ vừa mới đến vạn dương quận thành công thời điểm vừa tới liền đến người thông chi cái này chẳng phải là nói vạn dương quận hầu phủ bên này nhất cử nhất động chiêm đài thanh đều là nhất thanh nhị sở không ngừng vạn dương quận bên này các ngươi dọc theo con đường này chuyện phát sinh b ọ chương n hai t r n m một h mươi sáu hầu ngọc linh ba cái tin tức một chương hai trăm m t mươi sáu hầu ngọc linh ba cái tin tức một la sắt thánh giáo chằm chằm như thế gấp chẳng những sớm cùng bạn nhận tuyệt chào hỏi còn tận lực tại hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan hai người trở về trước đó thông chi hầu ngọc tiêu nhường hầu thị hai vạn đại quân tranh thủ thời gian xuất phát hiện nhiên đối sắp đến hà đông chiến sự nhìn phi thường trọng yếu đã như vậy đã nhận thức đến thánh địa lợi hại hầu ngọc tiêu cho dù trong lòng lại không bằng lòng cũng không thể không khua chiêng gói t ố n g mở ra bắt đầu chủ bị xuất trình sự tỉnh chuẩn bị lội hà đông chiến sự cái này bảy nước đủ dựa theo trước đây thương nghị chiêm đại thanh lời giải thích là hầu thị mong muốn đem đồng lăng lôi ra đến cùng hà tây tam quận cùng một chỗ thành lập hà tây phủ vậy lần này thánh giáo xuất trình hà đông hầu thị nhất định phải dẫn đầu tam quận tất cả nhập lưu thế lực ra hai vạn binh mã xem như cho la s á t thánh giáo nạp nhập đội thành lập hà tây phủ tại hầu thị mà nói tình thế bắt buộc ở trong đó ý nghĩa không riêng chỉ là mở rộng địa bàn cái này một cái còn có một cái khác lợi ích cực kỳ lớn hầu thị tương lai tấn thăng nhất lưu cơ hồ không có khó khăn thiên hạ bất luận cái gì thế lực phàm là thăng cấp vào lưu lớn nhất khó khăn kỳ thật còn không phải tiêu chuẩn hạn chế một cái tam lưu thế lực chỉ cần có cơ ư n g khí cảnh võ giả liền có thể một cái bình thường thế lực dù là môn nhân t i ê n phú lại t r ê n lệnh ra một đến hai cơ khí cảnh võ giả vẫn là không khó lớn nhất khó khăn nhưng thật ra là muốn lấy đại người mở đường ngươi muốn tấn thăng trở thành tam lưu thế lực dưới tình huống bình thường nhất định phải thay thế một nhà khác tam lưu thế lực tại trong huyện đây chính là phải qua đường bởi vì một cái huyện nhiều lắm là cũng liền một nhà tam lưu thế lực cho dù là tại có nhiều nhà tam lưu thế lực cùng tồn tại quận thành tuyệt đại đa số d ư ớ i tình huống ngươi cũng là cần thay thế cái khác tam lưu thế lực dù sao một cái quận tài nguyên chuyện làm ăn cứ như vậy nhiều ngươi vô duyên vô cớ tấn thăng không cùng chi xứng đôi sản nghiệp chuyện làm ăn trèo trống nuôi không sống môn nhân tử đệ cuối cùng khó thoát kết quả diệt vong đồng lý hầu thị trước mắt tấn thăng nhị lưu áp lực là không có dù sao bất luận là đồng lăng vẫn là vạn dương hầu thị trước mắt đều có thể làm chủ cần phải tấn thăng nhất lưu vậy thì khó khăn tam lưu không ra huyện nhị lưu ép quần hào nhất lưu vậy thì phải trấn phủ đài hầu thị chờ tại đồng lăng quận muốn tấn thăng nhất lưu c hầu ỉ có một ngọc tiêu lựa chọn cơ hội không trần trờ chút nào đang nghe chiêm đại thành đưa ra thành lập hà tây phủ ý nghĩ thời điểm hầu ngọc tiêu liền biết hầu thị xem như bị t h i ê m đại thành cầm chất lấy nàng hiển nhiên rất rõ ràng hầu thị mong muốn Đến tột cựu ù n Đông đại chiến hung g gì? là Hà cái xác đại hiểm, Hầu Thị h t c không m ố n tham t dự r o n g đó, nhưng đó đủ đ nhưng cũng không đủ mê người là mê i ề u k i ệ n mà t r ù n g h ợ p c h i ê một đại đề thanh Tây Hà Phủ nghị, chính là m cái n mươi kim phong tế vũ lâu một trận nghị sự hầu thị liên sát bảy vị đầu lĩnh nhường tam quận tất cả nhập lưu thế lực đều thấy rõ hầu thị đối thành lập hà tây phủ kiên định thêm nữa dưới mắt chính vào thời gian chiến tranh tam quận sự vụ đều từ hầu thị trưởng quản xuất binh trợ giúp thánh giáo sự tỉnh tự nhiên là không ai dám phản đối hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan hai người theo phủ thành trở về cùng ngày lấy danh kiếm tông cùng phong ba đường hai nhà nhị lưu thế lực cầm đầu tam quận tất cả nhập lưu thế lực chuẩn bị đưa đi tham chiến đệ tử tất cả đều lần lượt đã tới q u ầ n thành hầu ngọc tiêu biết đám người đến tin tức vội vàng phái hầu ngọc thành ba người đem kia hai mươi tám nhà thế lực c h i chủ nên tới hầu phủ phòng khách chính chính mình cũng sớm liền chở ở bên trong hầu phủ bây giờ đã trở thành xử lý tam quận tất cả sự vụ trung tâm trị chỗ phòng khách chính xây dựng thêm quen thuộc mấy lần về sau dung nạp mấy trăm người cũng không ngừng tam quận hai mươi tám nhà nhập lưu thế lực tri chủ cùng bọn hắn mang tới tùy tùng Cộng lại cũng lại b ấ theo quá trăm người, c ờ tại trên trúc. hiện phòng p khách chính cũng không cũng hai mươi tám nhà nhập lưu thế lực lần lượt tiến lên báo ra chính mình lần này mang tới môn nhân số lượng sau đó lại nộp một phần môn nhân t h ư ờ n mời hầu ngọc tiêu ngồi ngay ngắn ở phía trên một mực chờ nghe xong hai mươi tám nhà báo song nhân số trên mặt vẻ hài lòng từ vừa mới bắt đầu liền không từng đứt đoạn phong ba đường danh kiếm tông hai nhà nhị lưu thế lực trên thực tế so ban đầu đại la tông cùng thiên đ ỉ n h tông đều là phải yếu hơn một tuyến căn cứ hầu ngọc tiêu hiểu rõ tình huống hai nhà này trong môn khai thần ngũ trọng trở lên võ giả nhiều lắm là cũng liền bốn n g à n tới năm n g à n ở giữa có thể ra hai nghìn ba trăm người đủ để chứng minh hai nhà thành ý cao thị cũng có thể xuất ra một nghìn năm trăm người cũng là có chút vượt quá hầu ngọc tiêu n ă n trước xem ra cái này cao thị một mực treo tam lưu chi danh nhưng thực lực sớm đã đạt nhị lưu tiêu chuẩn trừ cái này ba nhà bên ngoài tam quận còn lại hai mươi lăm nhà thế lực chư ơ bản n mỗi à đều động xuất n g ờ i trở vị như i u nhất n có g nói chung thế duy trì thành giáo ủng hộ ta hầu thị hầu mộ vô cùng cảm kích lần xuất trình này hung hiểm hầu mộ cũng không dám đánh cái gì căn đoan Bất q các các lần này ê n、si、xuất binh duy trì thanh giáo đương nhiên là trọng yếu nhất hầu thị cũng coi là một trong số đó về phần quân công sự tình hắn không nói đám người hẳn là cũng tin tưởng lần này đại chiến nhân vật chính là thánh giáo cùng vạn kiếm thánh tông lấy la s á t thánh giáo lớn như vậy tài lực thật trên chiến trường là công tự nhiên là không thể thiếu chỗ tốt hầu gia chủ khắc khí chúng ta bây giờ cũng là ung châu bách tính là thánh giáo xuất lực vốn là đương nhiên chiến trường hung hiểm chúng ta đã đem đệ tử đưa tới vậy thì đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý làm sao lại trách tội hầu gia chủ đâu ba cả đám xác thực đều rất phối hợp hầu ngọc tiêu có chút phủi một cái trên tay danh sách trong mắt trồi lên m ỉ t n ư ờ i đem danh sách giao cho bên cạnh hầu ngọc đoan liền g ơ ly rượu lên cùng những người này từng cái đối ẩm một hồi nâng ly cặn chén h ư tình giả ý q u a đi hai mươi tám nhà nhập lưu thế lực cũng lần lượt rời đi hầu phủ bọn hắn còn muốn xuống dưới bàn giao nhà mình đệ tử phòng khách chính rất nhanh liền bị hạ nhân thu thập sạch sẽ chỉ để lại hầu ngọc tiêu bốn người có vẻ hơi vắng vẻ hai mươi tám nhà thế lực tổng cộng ra một mươi ba một trăm năm mươi người cương khí cảnh võ giả một cái đều không có tu vi chín thành dưới đều là khai thân ngũ trọng khai thân thập trọng võ giả ba cái những người này thật đúng là tuyển chọn tỉ mỉ a hầu ngọc đoan ngữ khí có chút mang theo chút bùa cận hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc thành hai người nghe vậy lập tức kịp phản ứng lông mày lập tức ngân lại quân đội s chín thành r u i tu vi đều vừa lúc là khai thân ngũ trọng cái kia chính là nói cái này hai mươi tám thế lực phái ra m ô n nhân cơ hồ đều là vừa mới khai thân võ giả võ giả hầu ngọc đoan tuyển chọn tỉ mỉ rõ ràng là đang giễu cợt cái này hơn một vạn người đều là các nhà cố ý kẹp lấy tu vi đưa tới đoan chừng khẳng định đều là các phe phái thế lực không được coi trọng đệ tử chương hai trăm mười sáu hầu ngọc linh ba cái tin tức hai chương hai trăm mười sáu hầu ngọc linh ba cái tin tức hai đến cùng là cho la s á t thánh giáo bán mạng những người này vốn là chịu chúng ta bức hiếp, hoàn toàn bất đắc gì mới ra n ờ i hướng đội ngũ bên trong trộn lẫn hạt cắt lại sợ thánh giáo t r á c h t ộ i cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thất tự nhiên là tận lực phái không được coi trọng đệ tử bảo toàn tinh anh m g ô n nhân hầu ngọc kiệt ngữ khi có chút mang chút lãnh ý mặc dù lý giải những người này vì sao làm như vậy nhưng cũng không đại biểu hắn không có cảm xúc nói cho cùng những người này hồ lộng không chỉ là la sát thành giáo liền hầu thị cũng ở bên trong hắn tự nhiên đối với những người này không có gì tốt cảm nhận cũng không hẳn vậy trên thực tế khai thân ngũ trọng đã coi như là nhập lưu thế lực tinh anh m g ô n nhân nhạc văn trúc những người này cũng chỉ là tại hết sức tránh cho tổn thất mà thôi mười ba nghìn một trăm năm mươi người cũng cơ hồ xem như lập tức rút khô tam quận nhập lưu thế lực sáu thành tinh anh võ giả bọn hắn thịt đau cũng là bình thường còn muốn tiếp tục uy hiếp bọn hắn ra người thậm chí là cương khí cảnh võ giả cũng không khả năng hầu ngọc đoan nói lời nói này lúc ánh mắt vẫn luôn nhìn xem đại ca hầu ngọc tiêu lo lắng h ắ n sẽ tiếp tục uy hiếp thế lực này tri chủ bất quá lo lắng của h ắ n hiển nhiên là dư thừa hầu ngọc tiêu trong ánh mắt có xuất hiện lên một đạo ưu quang nói khẽ, ta còn sợ bọn hắn lại phái tinh nhuệ môn nhân tới phái như thế một sóng lớn không được coi trọng đến đám đệ tử người tới chính hợp ý ta à. có ý tứ gì ba người nghe vậy xứng sở hầu ngọc thành trực tiếp mở miệng hỏi thăm không được coi trọng người thường thường lòng cảm mến cũng sẽ không rất mạnh lần xuất trinh này hà đông hung hiểm không hiểu những người này bị nhà mình phái tới đoán chừng trong lòng cũng tin tưởng chính là đi tìm cái chết ngươi nói trong lòng bọn họ sẽ có hay không có ý kiến chỉ cần chúng ta vận danh thỏa đáng dùng t â m đối đại đám người này ngươi nói chờ chiến sự kết thúc về sau nhóm người này sẽ còn nhớ lại tới những này phái bọn hắn chịu chết trong thế lực a ba người ngay vậy trong khoảng thời gian này phụ trách việc này chính là lưu tại quận thành hầu ngọc thành nghe vậy hắn lập tức trả lời nhóm người này tổng cộng có ba ba trăm năm mươi người trước mắt cũng còn lưu tại các huyện bên trong ta hiện tại liền có thể thông chi để bọn hắn tới quận thành đến tập hợp hầu ngọc tiêu lắc đầu nói không cần thời gian rất gấp trực tiếp thông chi mỗi người bọn họ tiến về lòng tương quận thành chúng ta tối nay liền phải xuất phát sáu trăm con chiến mã ra tay trước xuống dưới dựa theo tu vi tình hùng đến c ư n khí cảnh võ giả có thể phối hợp thành phẩm chiến mã còn lại giống tốt chiến mã ưu tiên phối cấp t h ậ p trọng đ ỉ n h phong sĩ tốt cưới chiến mã tối nay xuất phát ngày mai hẳn là có thể đến thông tin ê hàng n g ạ đại quân ở phía sau tiến lên chậm hơn một chút cũng không sao chờ đại quân tới long tương quận đem cái này hơn ba ngàn người hợp nhất tiến đến sẽ cùng nhau tiến về thông tin ê hàng n g ạ hiệp là đại ca ta cái này xuống dưới thông chi hầu ngọc kiệt nhìn thấy hầu ngọc thành hấp tấp dậy đi vẻ mặt khẽ động hướng phía trước đứng một bước nói đại ca xuất trinh lần này hà đông đem ta cũng mang lên a hầu ngọc tiêu lắc đầu hắn đã sớm nói xuất t r i n h lần này hà đông chủ yếu vẫn là vì la s á t thánh giáo cho nên chỉ vận dụng chiêu dường quân năm ngàn người kia hầu ngọc thành khẳng định là sẽ đi hầu môn võ giả tuy là gia tộc tinh nhuệ nhưng lần này đều không đi hầu môn không đi kia hầu ngọc kiệt cái này thượng hầu môn chỉ huy sứ tự nhiên cũng sẽ không đi lần này ngươi cùng lão ngũ đều không đi liền ta mang theo lão nhị đã qua là được rồi hà đông bên kia là la s á t thánh giáo sự t ì n h đối với chúng ta mà nói không coi là nhiều trọng yếu trong tộc chuyện mới là trọng yếu nhất hà tây tam quận ba n đầu định các ngươi lưu tại trong tộc xem trọng danh kiếm tông cùng phong ba đường m ặ t k h á c còn muốn bắt đầu nhường đồng lăng cùng hà tây tam quận dung hợp chờ hà đông chiến sự kết thúc tứ quận liền đều thuộc về hà tây phủ là đại ca minh bạch đại ca hầu ngọc đoan nhìn so lão tứ vẫn là phải sâu một chút nghe được hầu ngọc tiêu lời nói này ngay lập tức sẽ ý nhẹ gật đầu ngựa k h í trịnh trọng đáp lại hắn hầu ngọc kiệt mặc dù bởi vì không thể đi hà đông cảm xúc có chút xa suốt nhưng nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng đi các ngươi đi xuống trước cùng lão nhị cùng một chỗ đem hai vạn bộ chiến giáp cùng binh khí cho sĩ t ố t ra tay trước xuống dưới còn có kia sáu trăm con chiến mã cũng cùng nhau phát hạ đi tối nay liền phải lên đường thời gian rất bởi hai người chắc tay cùng một chỗ lui ra ngoài bốn vạn dương quận tới long tương quận quan đạo khoảng cách l ư ớ c chừng hơn năm trăm dặm hai vạn người tốc độ cao nhất hành quân tối thiểu cũng muốn ba đến bốn ngày thời gian muốn vào ngày mai đổi tới thông tin ê hàng n g ạ cùng chiêm đài thanh đại quân hội hợp khẳng định là không còn kịp rồi hầu ngọc tiêu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mang theo kia năm trăm kỵ binh trước đi đường có chiến mã lại thêm chỉ có hơn năm trăm người hành quân tốc độ vậy coi như nhanh nhiều lắm năm trăm dặm nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể tới ban đêm xuất phát đại khái ngày mai giờ ngọ liền có thể tới vừa vặn cũng có thể hài lòng lúc trước chiêm đài thành quyết định này bốn huynh đệ khua chiên gõ chống chủ bị khoảng cách một mực toạ chấn đồng lăng mấy tháng hầu ngọc linh lại đột nhiên chạy đến vạn dương quận hầu ngọc linh hấp tấp sông thẳng hầu phủ hầu thị võ giả đều biết nàng tự nhiên cũng không người dám ngăn trở nhanh đi thông chi đại ca còn có nhị gia tứ ra ngũ ra liền nói ta tại phòng khách chính chờ bọn hắn có chuyện trọng yếu nhanh tuân mệnh tam tiểu thư hầu ngọc linh như là kiến bỏ trên trào nóng tại phòng khách chính đứng ngồi không yên đi qua đi lại đợi đến hầu ngọc tiêu bốn người tất cả đều trên mặt nghi hoặc gấp trở về nàng mới lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng đại ca có trọng yếu tin tức nhìn thấy hầu ngọc linh v ẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng hầu ngọc tiêu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hạ hầu môn là hầu ngọc linh chỉ huy ngoại bộ tình báo thu thập cũng một mực là nàng đang phụ trách như thế hùng hùng hổ h ổ tự mình chạy đến đ ồ n g lăng nếu như tin tức không quan trọng nàng đoạn sẽ không như thế nói đi hầu ngọc linh nhẹ gật đầu hơi định thần sắc về sau mới chậm rãi mở miệng hết thể có ba cái tin tức cái thứ nhất đại tấn nam dương đạo đô đốc thanh dương hầu thác bạt đảo đảo tại đại phá long quang quận còn xông vào quảng l a n g phụ thành ngay trước phủ thành mặt của mọi người bị thương nặng tây chiếu kiếm thủ nghe được tin tức thứ nhất hầu ngọc tiêu lập tức cùng hầu ngọc đoan liếc nhau một cái đại tấn tham gia lượng châu chiến sự hai người trước đó cũng đã dự liệu đến vì vậy dưới mắt cũng không có bao nhiêu trần u ă m có kinh ế t quả r ồ b ọ ắ n tuyển tông thả một trăm quy đầy bạc ba cụ, chưa là ra ma tu mươi hầu ngọc linh trước giới thiệu huyết linh ma tông thánh tử tuyển bạc q u ý củ sau đó tiếp tục mở miệng nói cựu nguyện đầu năm đã xác định còn lại chín mươi chín dự tuyển người tất cả đều bị một cái tên là lý nguyên thánh người rết đi nói cách khác lý nguyên thánh thành huyết linh ma tông đương đại duy nhất thánh tử đã xác định là huyết linh ma tông đời sau thánh chủ t bốn hầu ngọc tiêu bốn người cùng nhau hít vào một ngụ m khí lạnh thánh tông truyền nhân tuyển bạc khó khăn không cần nhiều thêm lắm lời liền căn cứ bọn hắn trước đây nhìn thấy điền pháp chính tư không nguyện thác bạc hoang cùng kia bị giết cổ trần phong bốn người liền có thể tưởng tượng nếu như cái này lý nguyên thánh vẹn chỉ là trở thành thánh、tử. Kêu hầu ngọc Tiêu t là là đoan tiếp tục hỏi tiếp hầu ngọc linh gật gật đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu ngưỡng trọng mở miệng bạch lộc thư viện cùng lôi âm tự đã chiêu cáo thiên hạ chuẩn bị xuất binh trợ giúp từ châu vạn kiếm thánh tông ba nhà liên hợp chi thế đã thành không chỉ có tuyên bố muốn đoạt lại hà tây tam quận hơn nữa còn một mươi bốn nói đến đây hầu ngọc linh dừng một chút hoàn toàn hủy diện là sát ma giáo chương hai trăm mười bảy đã chuẩn bị qua sông một chương hai trăm mười bảy đã chuẩn bị qua sông một thanh dương hầu công phá long q u a n quận vậy thì đại biểu đại tấn là duy trì la s á t thanh giáo cùng chúng ta trước đây suy đoán như thế la s á t thanh giáo lần này dám chủ động cùng từ châu khai chiến chính là có đại tấn ở sau l ư n g chỗ dựa đại tấn đã công khai duy trì la s á t thanh giáo hơn nữa còn là dự châu nam dương đạo đô đốc thanh dương hầu thác bạt đảo ra mặt kia la s á t thanh giáo mặt phía bắc uy hiếp l i ề n không có t nhưng châu huyết l h thánh t h á những tình huống này đều chỉ là tạm thời xảy ra vậy cũng chỉ có thể xem như la sắt thánh giáo gặp may mắn nhưng nếu như khai chiến mới bắt đầu la sắt thánh giáo cũng đã dự liệu đến thậm chỉ í v ố là bọn hầu ngọc linh lời kế tiếp lập tức liền khẳng định trong lòng của hắn suy đoán hương nam phủ có tin tức chuyển tới tỉnh châu thánh tử tuyển bạt kết thúc nguyên bản tọa chấn cựu lính phủ thánh cô tư không nguyệt đã s u ô i nam hẳn là lao ngũ đoán như thế nàng đi xử lý miêu cương sự tình hầu ngọc linh vừa nhắc tới tư không nguyệt hầu ngọc đoan ba người sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên cuối năm ngoái chiêu dương c h i loạn bọn hắn đều là thấy tận mắt thánh cô tư không nguyệt liên tiếp đánh bại của bụi phượng điền pháp chính hai vị thánh địa truyền nhân tư không nguyệt cho bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng trong đầu áo lam bóng hình xinh đẹp dần dần rõ ràng nhớ tới tư không nguyệt bộ kia bảy miêu nghị kê trưởng không tất cả g á n g v ẻ còn có cặp kia dường như có thể xem thấu tất cả hai con người hầu ngọc tiêu sắc mặt không chỉ là ngưng trọng còn mang theo nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ dù sao trong thức hải của hắn công đức kim hiệt chính là tư không nguyệt thủ bút hắn thậm cùng t o a c h ấ n cựu lĩnh phủ tư không nguyệt cũng thoát không khỏi liên quan bất luận theo thực lực vẫn làm ư u lược bên trên nhìn tư không nguyệt đều tuyệt đối coi là đình tiêm đương thời có người hay không mạnh hơn nàng hầu ngọc tiêu không rõ ràng nhưng tối thiểu chính mình không bằng tư không nguyệt điểm này hắn có thể xác định bạch lộc thư viện lôi âm tự hai nhà đều công khai quyết định xuất binh trợ giúp từ châu như vậy nói cách khác hà đông trận này chiến sự là đại tấn thánh triều cùng la sát thánh giáo hai nhà một phương vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện lôi âm tự ba nhà một phương tính cả lôi âm tự nhà này chuẩn thánh địa một khối nho nhỏ hà đông tri địa không ngờ đem ngũ đại thánh địa dính hầu ngọc kiệt ngữ khi có chút thổn thức tính cả một lòng muốn đi rơi chuẩn chữ lôi âm tự tính toán đâu ra đấy thiên hạ cũng liền mười một thánh địa dưới mắt liền có gần một bàn thánh ánh mắt tập trung vào đó hơn nữa còn đã bao hàm chính ma hai đạo khôi thủ đại tấn thánh triều cùng bạch lộc thư viện hẳn là còn không chỉ không nói đến trước đây đồng lăng c h i loạn từ thanh thánh tông đại vũ thánh triều hạo nhiên thánh tông ba nhà chính đạo thánh địa đều có người hiện thân l i ề n quan ma đạo bên này trước mắt cũng rất khó xác định cái khác hai nhà sẽ không lẫn v o tịnh châu huyết linh ma tông lâm vào thánh tử phong ba hiện tại bất động chờ giải quyết xong thánh tử sự tình sau ai ma diễn thánh tông sẽ ngồi nhìn đại tấn t r e o chọc phong vân a lương châu những năm này bị kẹp ở phần u n g cũng ba châu tam đại lớn thánh địa ở giữa không thể động đậy đã sớm bắt đầu ngao nghe muốn động dưới mắt ma đạo tam đại thánh địa đều xảy ra chạm huống bọn hắn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này thừa cơ quyết t r ư ơ n g nghe được hầu ngọc đoan lời nói hầu ngọc tiêu gật đầu đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng thập đại thánh địa chiếm cứ dưới thiên hạ thập tam châu tung hoành cấu kết vốn là ngươi bên trong có ta ta bên trong có quan hệ của ngươi không có khả năng có một nhà có thể chỉ lo thân mình không nói đến hà đông chiến sự trực tiếp tham chiến liền có tứ đại thánh địa cộng thêm một cái chuẩn thánh địa lôi âm tự theo la s á t thánh giáo đại quân chính thức vi phạm tiến đánh hà tây tam quận một phút này bắt đầu toàn bộ thiên hạ tình thế liền đã xảy ra b i ế n hóa dưới mắt liền đại tấn chính mình cũng không tuân thủ tấn đô minh ước cái k h á c chiến nhà thánh địa tự không cần phải nói đại hôn chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hà đông vẫn chỉ là mở màn mà thôi nhìn thấy hầu ngọc kiệt bọn bốn người nghe được chính mình lời nói này sắc mặt đều dần dần biến có chút hưng phân lên hầu ngọc tiêu trong lòng cũng có chút thêm một tia r u n động hầu thị sinh tại ma đạo thực còn là bởi vì từ năm trước đấy đến bây giờ mấy trận đại loạn xuống tới hầu thị ở bên trong nếm đến ngon ngọt t r i ề u dương c h i loạn hầu thị thành công thống nhất toàn huyện tấn thăng tăng lưu phía sau đồng lăng c h i loạn bên trong hầu ngọc tiêu giết đinh điển hầu thị một lần hành động chiếm đoạt bốn nhà nhập lưu thế lực mà theo lấy đại la tông hủy diện hầu thị càng là nhập chủ đồng lăng thành công lại sau này chiêm đài thanh mang đại quân tiến đánh hà tây tam quận hầu thị lấy được tiến triển càng là làm cho người lữ lưới từ năm trước đấy đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới thời gian một năm nhưng hầu thị lấy được tiến bộ xác thực phía trước mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều chưa từng có nguy cơ nguy cơ trong nguy hiểm cũng bao hàm kỳ nộ cổ nhân thật không lừa ta tấn đ ô minh ước mất đi hiệu lực vậy thì mang ý nghĩa trận này kéo dài bốn trăm n ă m thái bình cũng tới hồi cối u thập đại thánh địa đã đều kết quả vậy cũng mang ý nghĩa trước mắt thiên hạ thập tam châu bị chia cắt cục diện sẽ phải xảy ra biến hóa lấy hầu thị thực lực hôm nay muốn theo những n à y thánh địa tranh bá thiên hạ kia nói ra không khỏi làm trò hề cho thiên hạ hầu ngọc tiêu chính mình chưa từng nghĩ tới hắn tin tưởng hầu ngọc thành bốn người cũng sẽ không nghĩ như vậy nhưng không cùng thánh địa tranh bá thiên hạ cũng không đại biểu hầu thị không thể tại trận này tác động đến khắp thiên hạ phạm vi náo động lớn bên trong kiếm c h lưu lưu luôn luôn bất kể nói thế nào hà đông chi chiến chúng ta vốn là thân ở trong đó bất luận ngoại bộ tình thế như thế nào biến đạo tối thiểu nhất còn có la sắt thanh giáo đệ vào phía trước chúng ta chỉ cần nắm giữ ung tử lưỡng châu trực tiếp tình huống tùy thời căn cứ tình thế điều chỉnh gia tộc lập trường t r ư ớ c đứng ở thế bất bại khả năng nhu cầu phát triển lớn mạnh cơ hội cái khác trước mặc kệ hầu ngọc tiêu thoáng bị đẻ nén một chút tâm tình cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại cần biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ chỉ ở một ý niệm hầu thị xác thực theo chiêu dương cùng đồng lăng hai trận náo động bên trong kiếm c h á c to lớn lợi ích nhưng cũng phải nhìn tới tích chứa trong đó nguy hiểm xa không nói liền nói đồng lăng chi loạn nếu là không có l ã o ngũ cùng hồng cô nương tầng kia quan hệ đặc thù tại hầu thị có thể hay không còn sống sót trên là hai chuyện chương hai trăm mười bảy đã chuẩn bị qua sông hai chương hai trăm mười bảy đã chuẩn bị qua sông hai bao quát đằng sau vọng long sơn phục kích hầu thị biểu hiện ưu tú nguyên nhân lớn nhất nói cho cùng vẫn là cho mượn la s á t t h a n h giáo kia năm vạn đại quân quang nếu không phải như thế chỉ dựa vào hầu thị nhất tộc muốn thành công phục kích hai quận việt quân cái k i a chính là si tâm vào tường cuộc động loạn này liên lụy thập đại thánh địa phạm vi tác động đến khắp thiên hạ hầu thị loại này thế lực nhỏ đừng nói kiếm lời hơi không cẩn thận liền có khả năng bị thai bay vạ gió nếu là không cẩn thận đứng sai đội kia liền càng là t a i hỏa ngập đầu lão nhị lúc s a u đã không còn sớm không sai biệt lắm nên xuất phát chúng ta còn muốn b ổ i tại ngày mai đến thông thiên h à n g ạ nhanh đi kiểm kê đại quân tình huống tốt lập tức xuất phát là đại ca ta cùng lão nhị xuất trinh hà đông ba người các ngươi vừa vặn mượn đoạn thời gian này thật tốt củng cố một chút gia tộc thực lực dưới mắt la s á t thánh giáo khẳng định là không có thời gian quản nơi này thừa dịp đoạn này chống dông kỳ mở rộng gia tộc đối đồng lăng vạn dương long tương dương bình tứ quận lực độ trưởng khống đợi đến hà đông chiến sự kết thúc chính thức thành lập hà tây phủ gia tộc liền nên danh chính ngôn thuận cầm tới tứ quận quyền thống trị đừng đến lúc đó còn đại ca hầu ngọc linh ba người cùng nhau hướng phía hắn chắp tay trả lời trong lòng ba người minh bạch chuyện này tầm quan trọng vẻ mặt cũng đều vô cùng trịnh trọng hầu ngọc tiêu tiếp tục nói chúng ta xuất trinh q u a đi tứ quận liền chỉ còn lại phong ba đường cùng danh kiếm tông hai nhà này nhị lưu thế lực lẽ ra có thánh giáo tại hai nhà này hẳn là cũng sẽ không náo h sự nhưng chúng ta vẫn là phải lưu thêm một cái tâm nhãn hai nhà lực lượng đa số đều bị rút đi có trong tộc số lớn tinh n g u ệ tại bọn hắn cũng không dám tại vạn dương quận làm loạn bất quá liền sợ bọn hắn tông sư cảnh cao thủ làm loạn dù sao trong tộc trước mắt liền lão ngũ một người có thể đối phó bọn hắn long tương quận cùng dương Bình quận ngươi p hầu ả i nhiều hơn lưu tâm. Tam có thể đem hạ h lưu Lão tâm, Tam đem có m ô ngọc n ư ờ thời i xếp vào đã qua, tùy thời nhìn b n hắn h chằm, tránh thật m để ra linh o ạ n không cũng không Ngọc gì, trở tay không kịp vậy cũng không tốt. vậy kịp Hầu l hầu ngọc kiệt hai người nhìn thoáng qua lão ngũ sắc mặt có chút xấu hổ nói đến bọn hắn một cái là tam tỷ một cái là tư ca có thể tu vi lại không bằng lão ngũ hai người cũng là trời sinh tính người kiêu ngạo tuy nói biết đại ca không có ý trách cứ nhưng trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái đại ca yên tâm ta trong khoảng thời gian này nhất định sẽ siêng năng tu luyện tranh thủ tại hà đông chiến sự kết thúc trước đó đột phá tới tông sứ cảnh ta cũng cùng tam tỷ như thế tranh thủ sớm ngày đột phá tông sư cảnh hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu nói dục tốc bất đạt cái này ta ngược lại không cơ cầu hiện tại trong tộc tiền bạc không thiếu tài nguyên tu luyện cái gì cần có đ ề u có chỉ cần thời gian đầy đủ tu vi của các ngươi sớm muộn đều sẽ đi lên so sánh bên ngoài thậm chí là thánh địa truyền nhân hầu thị năm h u n h đệ tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối không tính chậm nhất là hầu ngọc tiêu hầu ngọc đoan hai người kia càng là có thể cùng thánh địa truyền nhân so sánh cho nên hầu ngọc tiêu câu nói này đích thật là phát ra từ nội tâm trên thực tế hắn vẫn luôn đang tận lực làm nhạt bọn hắn năm người tu luyện tình huống nguyên nhân chính là không muốn quá mức gieo a o liền chỉ là trước mắt một cái hầu thị song long danh hào đoán chừng đều gây nên không nhỏ hành động nếu là hầu ngọc linh ba người tu luyện cũng cùng lên đến khó đảm bảo sẽ không khiến cho càng nhiều không cần thiết chú ý nếu chỉ là dẫn tới đồng dạng chú ý còn tốt liền sợ dẫn tới một chút trí mạng p h i ề n thoái tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyện một mươi chín dạ mạc vừa mới bao phủ vạn dương quận ngoài cửa đông hầu ngọc thành tinh thiêu tế tuyển hơn năm trăm c ư ớ i đã nghiêm túc hoàn tất nhìn thấy cái này năm trăm võ trang đầy đủ thần sắc trang nghiêm hầu thị minh hầu ngọc tiêu tâm tình cũng không khỏi có chút động dung hắn một cái quăng tới có thể cảm giác được cái này năm trăm người không có một cái nào tu vi thấp hơn khai thân thập trọng có tướng gần một phần mười thậm chí đều là cương khí cảnh võ giả cố lực lượng này đừng nói là hắn cho dù là thiên cấp đại tông sư tới chỉ sợ cũng không thể chính diện đối đầu đại ca thân làm gia chủ xuất t r i n h bên ngoài bên người cũng nên có mấy cái c h i kỷ người vừa vặn khai thân thập trọng tu vi võ giả chiêu dương quân tìm không thấy nhiều như vậy ta nhường hầu phi mang theo quỷ bộ một trăm người còn có hầu anh hầu thốn mang một bộ phận hạ hầu môn tinh huệ cũng cùng theo đi vừa vặn kiếm đủ cái này hơn năm trăm người cái này ăn bài nghe xong liền biết là hầu ngọc đoan làm ra nguyên bản hầu ngọc tiêu có mệnh lệnh xuất trinh lần này đều không cần thượng hạ hầu môn hai bộ võ giả bất quá nghe được hắn nói như vậy hầu ngọc tiêu suy tư một lát vẫn gật đầu cũng không nói cái gì có hầu phi hầu anh hầu thốn ba người tại quả thật có thể giúp hắn tiết kiệm không ít sự tình ngày mai giờ ngọ nhất định phải đổi tới thông thiên hàng ạ đại ca ngươi trước hết mang theo cái này hơn năm trăm cây trước xuất phát phía sau hai vạn đại quân từ ta tự mình chỉ huy hẳn là có thể ở cựu nguyệt hai mươi bốn hào trước đó đổi tới đến lúc đó lại cùng đại ca hội hợp hầu ngọc tiêu đối với lao nhị hầu ngọc thành nhẹ gật đầu hướng phía bên cạnh hầu ngọc đoan ba người nói hà đông đại chiến trong khoảng thời gian này ung châu xảy ra động tinh gì trong tộc có cái gì tình huống tùy thời phái người c h u y ể n tin cho ta chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt nếu là có tình huống như thế nào ta cũng biết tùy thời c h u y ể n tin cho các người ta không ở tại ở giữa gia tộc gặp chuyện làm gì ương đối ba người các ngươi đều thương lượng đi gặp chuyện không quyết trước từ lao ngũ định đoạn nếu là thời gian tới kịp cũng có thể c h u y ể n tin cho ta tuân mệnh đại ca hầu ngọc tiêu cũng không còn nói năng dườn giả quay đầu nhìn phía sau ô ư ơ n g ương năm trăm kỵ trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng khoác tay á o hô lớn một tiếng nói đi theo ta tiến về thông thiên hàng hạ xuất phát vừa dứt tiếng hắn dự đoán một ngựa tuyệt trần liền xông ra ngoài phía sau chiến mã cũng từng thất bắt đầu bắt đầu chuyển động đi theo hắn đạp vào con đạo nhằm hướng đông bên cạnh phi nhanh phi nước đại lao tam lão tứ lao ngũ ta cũng xuất phát thấy hầu ngọc tiêu một đoàn người bắt đầu xuất phát hầu ngọc thành cũng ngồi không yên hắn hai vạn đại quân đã sớm trở ở trước mặt trên con đạo hầu ngọc linh ba người nhìn xem hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc thành lần lượt bước lên con đạo dần dần biến mất trong tầm mắt về sau dần dần thu hồi trong mắt thần sắc lo lắng quay người trở về thành nội ngũ h u n h mọi tình cảm tự không cần phải nói hầu ngọc tiêu, hầu ngọc thành. chuyến này dù sao cũng là đi tham gia hà đông đại chiến muốn nói ba người không lo lắng kia là giả nhưng ba người cũng tin tưởng vô luận như thế nào lo lắng nói cái gì lời nói cũng không bằng bọn hắn thật tốt tu luyện đem thực lực tăng lên hữu dụng dương bình quận phong ba đường long tương h quận danh kiếm tông đại ca hiện tại lo lắng chính là hai nhà này tứ quận có thể đối hầu thị tạo thành phiền thoái cũng liền hai nhà này hà đông chiến sự không biết do muốn duy trì liên tục bao lâu nhưng chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hai cái này phiền thoái không thể để cho đại ca xuất t r i n h bên ngoài còn lo lắng tình huống trong nhà không tệ là muốn tranh thủ thời gian giải quyết nhạc văn trúc kha giang vân đúng rồi còn có một cái lăng nguyên cao thị cao hải thành đều muốn giải quyết tốt đừng để đại ca lo lắng ba người một bên trở về còn thành một bên thấp giọng thương nghị chuyện kế tiếp bốn hầu ngọc tiêu tự mình dẫn hầu thị năm trăm i n h tinh nhuệ kỵ binh đêm tối đi gấp một đường phi nước đại không có tại ven đường bất kỳ thành thị chỉnh đốn qua một chút như thế phi nước đại tốc độ tự nhiên rất nhanh chỉ tốn hơn bảy canh giờ tân vũ lịch một ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyệt hai mươi trước bầu trưa hầu thị cả đám liền đã tới thông tiên hà tây nạn thông tiên hà tây nạn bến tàu đang đôn lấy hơn mười chiếc thuyền thánh giáo đại quân đã chuẩn bị qua sông sao hầu gia chủ khoan thai tới c h ậ m a nhìn thấy nơi xa đang hướng chính mình đến gần bành ngọc hổ hầu ngọc tiêu trên mặt vội vàng phủ lên mỉm cười chắp tay đi về phía trước mấy bước dẫn đầu nên đón tiếp lấy bốn chương hai trăm mười tám bị nắm gắt đao một chương hai trăm mười tám bị nắm gắt đao một thật sự là vạn dương quận ban đầu định sự vụ bận rộn hầu m ỗ i lúc này mới chế một chút còn mời bành phủ doãn thông cảm nhiều hơn nói quá lời nói quá lời hầu thị bây giờ trưởng tứ quận tri địa hầu gia chủ mắt thấy là phải thành hà tây phủ tri chủ lập tức liền quyền cao chức trọng bành m g ộ nhưng không có tư cách trách tội a bành đại nhân lời này coi như gãy sát tại hạng thượng sư có lệnh ta hầu thị mới tạm thời người quản lý tứ quận sự vụ mà thôi trưởng tứ quận chi địa loại lời này cũng không dám nói lung tung cũng không dám nói lung tung cho dù là tại suất quân đánh trận bành ngọc hổ vẫn như c ũ một bộ áo trắng cầm trong tay q có xếp xa xa đi tới có cô nói không hết phong lưu phong thoáng không thân tượng chức vị cao phủ doãn trái ngược với đắc ý thư sinh trung niên bành ngọc hổ một phen vẻ mặt tươi cười ninh n ọ t nhường hầu ngọc tiêu trong lòng dâng lên một tia đề phòng hắn cùng chiêm đ à i thanh đưa ra mới thành lập hà tây phủ muốn đem nguyên bản thuộc về hưng nam phủ đồng lăng cho điều đi ra đầu này cử động h i ệ n nhiên tổn hại bành ngọc h ổ cái này hưng nam phủ phụ doãn lợi ích hắn trước đây đã làm tốt chuẩn bị tâm tư lần này tới bành ngọc h ổ khẳng định đối với mình không có gì hảo sắc mặt vạn vạn nghĩ không ra bành ngọc h ổ giờ phút này không những vẻ mặt như thường thậm chí còn định nọ chính mình một phen càng là loại này ở trước mặt khách khí với ngươi người trong lòng càng có thể là tại kìm nén ý nghĩ xấu không thêm vào đề phòng khẳng định phải thiệt thòi lớn b động động, phía phía t hầu ra chủ đại t h n bô u a hơn năm trăm linh con chiến mã phóng nhãn ta hưng nam phụ tất cả nhập lưu thế lực chỉ sợ đều không phổ biến a câu nói này xác thực không giả hầu ngọc tiêu trong lòng cũng tin tưởng toàn bộ hưng nam phụ có thể xuất ra năm trăm linh thất trở lên chiến mã ngoại trừ hùng vân bang bên ngoài chỉ sợ thật đúng là không có mấy nhà nhận được thượng sư coi trọng để cho ta hầu thị tham dự lần này đại chiến tất nhiên là muốn đem hết khả năng nếu không như thế nào xứng đáng thánh giá vung trồng b à n h ngọc hổ vẻ mặt như thường nhẹ gật đầu phát giác được có khí hơi thở ngay tại giò xét bên này trong ánh mắt l ó e lên một sợi u mang hầu ngọc tiêu b à n h ngọc hổ đến doanh trướng thấy ta là thượng sư thuộc hạ tuân mệnh hầu ngọc tiêu tự nhiên không cần thiết đối với bành ngọc hổ biểu trung tâm chủ yếu là hắn đã nhận ra chiêm đài thanh khí t ứ c không thừa dịp thời cơ này tỏ một chút trung tâm cũng quá thua lỗ các n g ư n i nguyên địa chờ lệnh chờ ta đi trước tiếp thượng sư là gia chủ hầu ngọc tiêu dặn dò xong người một nhà sau dẫn đầu hướng phía chiêm đài thanh doanh trướng đi đến vành ngọc hổ theo ở phía sau nhìn xem hầu ngọc tiêu bóng lưng vẻ mặt liên tục chấp động mấy cái trong lòng không biết suy nghĩ cái gì đi hướng lều trại chính đồng thời hầu ngọc tiêu cũng nắm g nhìn một phía đại khái kiểm tra một hồi bốn phía binh lính t h a n h giao tiến đánh hà tây tam quận tổng cộng xuất động mười bảy vạn phụ quân tính cả hai vạn hao tổn dưới mắt chiếm cư tại bờ sông hẳn là còn có mười lăm vạn người nhưng hắn cái này nhìn một vòng phát hiện nhiều lắm là chỉ có năm sáu vạn người banh đại nhân hẳn là đại quân đã bắt đầu qua sông nhìn xem bên bờ sông bên trên hơn mười chiếc không nhúc đi tuyển hầu ngọc tiêu quay đầu lại hỏi bành ngọc hổ một câu b a n hầu Ngọc gật đ ngọc ó i tiểu n u quân đầu qua thuyền quá qua Tiểu nguyệt qua Hầu y ngày ngày ệ t bắt ít, thể lớp lớp đại đã đưa vạn vạn mỗi người mỗi người cũng sông, sông. sông. n chỉ có g tiêu còn tưởng rằng là chính mình ngay lầm lập tức sửng sốt một chút hầu ra chủ có chỗ không biết lần này tiến đánh hà đông ngoại trừ ta hưng nam phủ m ộ ư ơ i năm vạn đại quân bên ngoài thánh giáo phân biệt theo kiến nghiệp bình thân triệu đồng ba phủ các điều m ộ ư ơ i sáu vạn đại quân tới khắc còn có ung đô tổng đàn hai mươi vạn b i ệ t quân từ điện mục ti chỉ huy phó làm đoan mục thành t ự mình chỉ huy hẳn là chậm nhất cuối tháng liền xe đến ba phủ m ư ơ i sáu vạn tổng cộng chính là bốn mươi tám vạn lại thêm hưng nam phủ mười lăm vạn cái k i a chính là sáu mươi ba vạn lại tính cả tổng đàn hai mươi vạn việt quân tổng cộng chính là tám mươi ba vạn đại quân tám mươi ba vạn đại quân cái này chính là thánh địa ở giữa chiến tranh a hầu ngọc tiêu trong đầu tính toán một phen khó mà ước chế đáy lòng chấn động lập tức đổ một luồng lương khí cả người hoảng hốt một chút trên thực tế khi biết thanh g i á o muốn qua sông đại chiến lúc hầu ngọc tiêu liền đã đ o á n được sẽ không chỉ có hưng nam phủ cái này mười lăm vạn người có thể trong lòng của hắn nhiều lắm là cũng chính là đem người này số tăng lên gấp đôi ba mươi vạn hẳn là liền cao nữa là vạn, vạn không nghĩ tới thành giáo thế mà trọn vẹn xuất động hơn tám trăm n h ngàn người cái này nếu là lại tính cả thất thất b ắ t b ắ t người đều gần như trăm vạn đại quân a hầu gia chủ không cần kinh dị cần biết ta la sát thành giáo có được một châu c h i địa toàn châu ba đạo b ắ t phủ quan g phủ quân cộng lại liền có gần năm trăm vạn chớ nói chi là ung đô tổng đàn còn có trăm vạn tinh n g u y ệ n chỉ là trăm vạn đại quân thiên hạ bất kỳ một nhà thánh địa đều lấy ra được đến đại khái là nhìn ra hầu ngọc tiêu c h â n kinh b a n h ngọc hổ ở một bên cười khẽ một tiếng cho hắn phổ cập một chút thành giáo quân lực hầu ngọc tiêu chỉ là khẽ gật đầu một cái không nói gì thêm nhưng trong ánh mắt ngưng trọng lại biến càng thêm t h ô n trầm bất kỳ một trận chiến tranh đều có mục tiêu lại sẽ căn cứ mục tiêu lớn nhỏ quyết định chiến tranh độ i chấn động đầu nhập binh lực cùng bằng lòng tiếp nhận tổn thất liền vẹn vẹn theo xuất động trăm vạn binh lực điểm này cũng có thể nhìn ra la sắt thanh giáo lần này là làm thật cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng muốn đạt thành cái mục tiêu gì hầu ngọc tiêu rất nhanh liền tới lều trại chính gặp được chiêm đài thanh nói thật hầu ngọc tiêu đối chiêm đài thanh ấn tượng không thế nào tốt đến một lần nữ nhân này thực lực quá mạnh so tư không nguyện còn mạnh ở trước mặt nàng hầu ngọc tiêu rất không có cảm giác an toàn thứ hai nữ nhân này đa số thời điểm cũng là một chương khám phá tất cả bình tĩnh mặt mang đến cho hắn một cảm giác cùng tư không nguyện rất giống đương nhiên theo trình tự mà nói hẳn là tư không nguyện giống nàng mới đúng thứ ba đồng lăng chi loạn sau nữ nhân này uy hiếp qua hắn hơn nữa còn dùng vũ lực mới đầu hầu ngọc tiêu căn bản cũng không muốn tham dự vào trận đại chiến này bên trong đến chỉ là bởi vì chiêm đại thanh uy hiếp mà thôi lùi lại mà cầu việc khác hắn mới để thành lập hà tây phủ đề nghị vốn là muốn chính là muốn chiêm đại thanh cự tuyệt thật không nghĩ đến nàng đáp ứng đương nhiên ấn tượng không thế nào tốt không có nghĩa là hầu ngọc tiêu có thể đem những tâm tình này biểu lộ ra đi đến chiêm đài thành trước mặt hắn vẫn là trên mặt tuần h theo một mực cung kính nửa quỳ xuống dưới đối nàng hành lễ thuộc hạ bái kiến thượng sư bởi vì lộ trình trì chỉ hoãn thuộc hạ lo lắng hai vạn đại quân không thể kịp thời đổi tới liền dẫn đầu lĩnh năm trăm kỵ đến đây kia hai vạn đại quân chậm nhất hai mươi bốn hào trước đó đến mời lên sư thứ lỗi hầu ngọc tiêu nói xong đợi hơn mười hơi thở cũng không nghe được nàng đáp lại ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn đối đầu chiêm đài thành kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt hắn vội vàng liền túi đầu không còn dám nhìn kia hai vạn đại quân hầu ra chủ hẳn là không trộn lẫn hạt、cata. nàng tuyệt đối biết nàng tuyệt đối biết nếu không sẽ không vừa thấy mặt liền hỏi cái này vấn đề ý thức được điểm này hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức liền thật thương còn tốt hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác hà tây tam quận ban đầu định quận bên trong còn có danh kiếm tông cùng phong ba đường hai nhà nhị lưu thế lực mặc dù điệu bọn hắn một nửa nhân mã nhưng bọn hắn những người còn lại cộng lại cũng không ít thuộc hạ lo lắng trong tộc tinh nhuệ ra hết hai nhà này nếu là ở sau lưng quấy dối đối với chúng ta xuất trinh hà đông bất lợi vì vậy mới chỉ dùng năm ngàn bạn tộc nhân mã tuyệt không trong quân đội trộn lẫn hạt các suy nghĩ thượng sư minh gia ma chiêm đài than trực tiếp cười lạnh hai tiếng nói ngươi cái này lấy cớ biên t ù y không tệ hầu ngọc tiêu lập tức liền ý đồ tiếp tục rào biện chỉ tiếp chiêm đại thành không cho hắn cơ hội nói xong câu đó lập tức lời nói xoay chuyển tiếp tục mở miệng bất quá ta nguyên bản cũng không đem ngươi kê hai vạn đại quân coi ra gì hà tây tam quận chi chi ế n có thể thấy được ngươi thật có mấy phần tài hoa đây mới là bản tọa lần này tiến đánh hà đông mang theo ngươi nguyên nhân Trưng 218, bị nắm gắt gao. Hai, trưng 218, bị nắm gắt gao, bị nhưng bản tọa cần ngươi n g h ị kê thời điểm ngươi nếu là dám ra sức khắc tử hoặc là lòng dạ khó l ư ợ n g vậy thì đừng trách bản tọa không k h á c h khí cần biết bản tọa có thể làm chủ đem hà tây tam quận cùng đồng lăng quận giao cho hầu thị cũng tùy thời có thể đưa chúng nó cầm về ngươi như thực có can đảm cùng ta tính toán n h u trí không n o a n đừng nói thu hồi những vật này chính là ngươi hầu thị hiện hữu tất cả bao quát tất cả tộc nhân mệnh không cần thánh giáo ra tay bản tọa chỉ cần muốn tùy thời đều có thể đi lấy ngươi hiểu chưa nửa quỳ hầu ngọc tiêu nghe được chiêm đ à i thanh lời nói này lập tức đem thân thể phủ phục thấp hơn ngự khí vô cùng thần phục nói nhưng mời lên sư yên tâm thuộc hạ mặc dù bất tài nhưng chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ đem hết khả năng là thánh giáo máu chạy đầu rơi chết thì mới dừng tuyệt không dám đuổi theo sư luồng n h ị c h tâm tư lại không dám trần trừ nhìn thấy hầu ngọc tiêu một mực cung kính thần phục dáng v ẻ chiêm đ à i thanh tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ hài lòng sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu giơ tay lên nói đứng lên đi nàng không có chú ý tới chính là túi đầu hầu ngọc tiêu ngự khí mặc dù cung kính nhưng trong hai mắt lại tràn đầy chiêm đài thanh l ờ i nói này xem như chạm đến d a n h giới cuối cùng của hắn nhất là câu kia hầu thị tất cả tộc nhân mệnh càng làm cho hầu ngọc tiêu trong lòng trong nháy mắt liền biến băng lánh lên rồi bất quá ngẩng đầu trong nháy mắt trên mặt hắn dị dạng lập tức liền hoàn toàn biến mất không thấy dường như cái gì đều không có xảy ra mở miệng hỏi thăm chiêm đài thanh nói vừa mới thuộc hạ khi đi tới chú ý tới bờ sông bên này chỉ còn lại năm sáu và người chỉ cần hai ngày liền có thể tất cả đều đưa đến đông ngạn xin hỏi thượng sư qua sông về sau phải chăng lập tức liền cùng từ châu khai chiến nhìn thấy hầu ngọc tiêu lập tức liền tiến vào trạng thái chim đ à i thanh tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói không nội còn phải đ ợ i người tính toán thời gian bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên tới trong khoảng thời gian này ngươi trước lưu tại nơi này cùng ta cùng nhau chờ thuộc hạ tuân mệnh hầu ngọc tiêu chắp tay túi đầu đang chuẩn bị cáo từ rời đi chim đ à i thanh lại t r ư ớ c lên tiếng lưu lại hắn chờ một chút có người nói muốn gặp ngươi chim đ à i thanh nói cho hết lời doanh trướng phía sau bình p h ò n g lập tức đi ra một cái thanh tú động lòng người cầm trong tay xong nhận nữ tử áo đen nhìn xem hầu ngọc tiêu mặt mày bên trong tràn đầy ý cười thời gian dài như vậy không thấy hầu công tử không nhớ rõ ta đi. mẫu đơn tỉ tỉ đẹp như tiên nữ thế gian khó tìm hầu mộ sợ là cả một đời đều không thể quyết được làm sao lại không nhớ được chứ hầu ngọc tiêu thấy thiếu nữ lần đầu tiên liền nhận ra thiếu nữ không phải người khác chính là thánh nữ ti không nguyệt dưới t r ư ơ n g thất tuyệt thị bên trong đau hầu mẫu đơn nói đến lúc trước hầu ngọc tiêu giả bộ như thành nhạc trà trộn vào thánh tâm cư còn từng đem n h ầ m mẫu đơn xem như thánh cô náo động lên lớn ô long lần kia tư không nguyệt hiện thân ba cái thị nữ bên trong hầu ngọc tiêu đối mẫu đơn ấn tượng xem như sâu nhất một cái tiên xuyên và xuyên nịnh ngọc không xuôi hầu ngọc tiêu cái này một cái thịnh tình thương tr thời gian dài như vậy không thấy hầu công tử chẳng những tu vi biến cao miệng này cũng biến thành càng n g ọ ở đầu nghe được tu vi hầu ngọc tiêu vô ý thức liền cảm giác một chút mẫu đơn khí thức cái này một cảm giác sắc mặt lập tức cứng ngắc trong lòng thoáng chốc dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại mẫu đơn tu vi lại cùng hắn tương đối cũng là tông sư hai cảnh cuối năm ngoái chiêu dương chi lo ạ n lúc hắn nhớ kỹ mẫu đơn cùng mặt khác hai người thị nữ đều chỉ là bao đàn k ỳ tu vi nghĩ không ra mới ngắn ngủi chín tháng liền có tông sứ hai cảnh tu vi đương nhiên so sánh hầu ngọc tiêu mẫu đơn tu vi tăng trưởng không tính nhanh nhưng vấn đề là hầu ngọc tiêu trong l chính mình đối ngọn cũng không phải trước mắt mẫu đơn mà là kêu biến thái tư không người ta hắn vốn chỉ muốn mình tiến bộ nhanh như vậy cùng tư không nguyệt t r ê n lệch hẳn là sẽ kéo rất gần m ớ i đúng dưới mắt mới phát hiện chính mình đổi u chết đổi u sống tu luyện tăng thêm có thần liên thôn công năng lực đổi u kịp thế mà vẫn chỉ là người ta thị nữ trong lòng sao có thể không sinh ra thất bại hầu ngọc tiêu đột nhiên hồi tỉnh lại bắt đầu nhìn quanh doanh trướng b ộ t phía hầu công tử không cần nhạy cảm tiểu thư người tại nam tương lần này là chuyên môn nắm ta đến cho hầu công tử mang mấy câu thư không nguyện cho mình mang mấy câu mẫu đơn tỉ, tỉ. cứ nói đừng n g ạ i ký châu cầm kiếm sơn trang sớm định ra năm nay đáy cùng diện châu bạch lộc thư viện liên thủ cộng đồng xuất binh trước d i ệ t đại vũ tiếp lấy nhất thống chính đạo sáu châu lại cùng đại tấn tranh hùng không ngờ k ỳ diễn c h i đột tử đồng lăng dẫn thiên hạ sĩ t ử tức giận dương diện lưỡng châu bạch lộc thư viện là lắng lại thiên hạ sĩ t ử lửa giận không thể không cùng từ châu liên hợp cùng ta u n g châu khai chiến mặc dù liên hợp bạch lộc thư viện vô vọng nhưng hà đông chiến sự cho tới bây giờ đã tác động lục đại thánh địa quy mô chưa từng có to lớn tất nhiên sẽ duy trì liên tục thời gian rất lâu cầm kiếm sơn trang thấy ký châu mặt phía nam đã không có bất cứ tại tháng này ban đầu t ự phía đông bắt đầu xuất binh tiến đánh trung châu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chậm nhất sang nam tam nguyệt liền có thể đánh xuống trung châu đông nguyên đạo nghe được mở đầu cầm kiếm sơn trang bố n chữ hầu ngọc tiêu sắc mặt mắt trần có thể thấy biến cứng ngắc lại một chút về sau nội dung càng làm cho thần sắc hắn thêm vào một vệ trái lớp mẫu đơn nói chuyện đồng thời ánh mắt vẫn luôn tập trung tại hầu ngọc tiêu trên mặt thời điểm chú ý hắn nhìn thấy hắn thần sắc biến hóa lõe lên từ ánh mắt một vệ hiểu rõ không có chút nào vẹ ngoài ý mới dừng một hồi lại tiếp tục mở miệm có khác tin tức đại tấn tam hoàng một trong dự lương hoàng hoàng tự mình dẫn trăm vạn hùng binh vượt qua thương nguyên sơn tự phía tây bắt đầu tiến đánh t r u n g châu lâm thương đạo hầu ngọc tiêu trầm mặc hồi lâu mới hít sâu một hơi hỏi chỉ những thứ này sao mẫu đơn nhẹ gật đầu nói chỉ có những này tiểu thư cố ý để cho ta nói cho ngươi thế mà cố ý nhường mẫu đơn đến nói với mình những này cái này tư không n g u y ệ t thật sự có thể đem chính mình nắm gắt gao a bốn nhớ tới chiêu dương chi lo ạ n lúc đối mặt tư không n g u y ệ t cảm giác bất lực hầu ngọc tiêu trong lòng lộ ra một vệ bất đắc dĩ không hề nói gì, chỉ là lại trầm mặc hồi lâu mới chắp tay đối với hai người nói đa tạ mẫu đơn tỉ, tỉ. còn mời giúp hầu mộ cho thánh cô nói tiếng cảm ơn tạng thượng sư thuộc hạ người trong tộc ngựa hay còn chưa ă n trí trước hết đi cáo tử mấy ngày nay thuộc hạ liền chờ tại bờ sông bên này thượng sư nếu có sự t ì n h tùy thời chuyển triệu liền có thể đi thôi phản âm thượng sư bình tĩnh nhìn hầu ngọc tiêu rời đi sau đó cũng làm cho bành ngọc hổ rời đi danh o trướng chờ chỉ còn lại mẫu đơn một người về sau nàng mới thấp giọng hỏi n g u y ệ t nhi nói đem những tin tức này nói cho hầu ngọc tiêu hắn liền có thể chân chính là ta t h à n h giáo r a sước mẫu đơn lắc đầu nói tiểu thư nói qua người này g ã tâm bừng bừng tuy có đại tài nhưng n n g xem lan cố vô pháp vô thiên bất luận dùng vũ lực bức hiếp vẫn là hứa lấy lợi lớn đều chỉ có thể khiến cho hắn hiệu mệnh nhất thời không thể lâu dài hắn khuyết điểm duy nhất chính là đối cầm kiếm sơn trang có không thể điều hòa oán hận tiểu thư vừa mới những tin tức kia muốn biểu đạt đơn giản chính là trận này hà đông chi chiến kéo dài càng lâu cầm kiếm sơn trang thu lợi thì càng nhiều lấy hắn đối cầm kiếm sơn trang oán hận tất nhiên là không muốn nhìn thấy những này dù sao cầm kiếm sơn trang càng mạnh hắn hầu thị báo thù hy vọng liền càng xa vời kể từ đó hà đông chiến sự hắn chắc chắn so với chúng ta còn vội vắng hơn nguy phải t r ă n g quá coi trọng chút bất quá chỉ là một cái hai cảnh tông sư mà thôi mặc dù quả thật có chút n h ũ lượng nhưng chỉ sợ còn chưa tới có thể ảnh hưởng hà đông chiến sự trình độ a c h i m đại thanh ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc nguyệt nhi trí tuệ nàng là chưa từng chất vấn nhưng dưới mắt hà đông chiến sự liên lụy lục đại thánh địa lấy hầu ngọc tiêu chút thực lực ấy muốn ở trong đó phát huy tác dụng thấy thế nào đều khó có khả năng tiểu thư lời nói không có sai nàng đã nói hầu ngọc tiêu có năng lực như thế vậy khẳng định là từ trên người hắn thấy được một chút chúng ta không thấy được đồ vật nhắc lên tiểu thư nhà mình mẫu đơn ánh mắt vô cùng thành tính cái này không phải chỉ là thân phận nàng từ nhỏ đã đi theo tiểu thư cùng nhau lớn lên biết rõ tiểu thư nhà mình trí tuệ thiên hạ không người có thể so sánh đối tư không n g u y ệ t lời nói nàng cũng cũng không hề có có bất kỳ chất vấn Trường 219, p đem hầu thị năm trăm nhân mã thu xếp tốt về sau hầu ngọc tiêu một thân một mình ngồi trong doanh trướng trước mặt trên b à n b ả y biện hai tấm địa đồ một chương là đại khái miêu tả thiên hạ thập tam châu thần châu toàn bộ bản đồ một cái khác chương thì là từ châu tinh nguyên đạo ba phủ bên trong tất cả quận huyện bản đồ chi tiết hai tấm địa đồ đều là chiêm đài thanh phái người đưa tới lẽ ra hà đông đại chiến có thể dùng tới tối đa cũng là tinh nguyên đạo ba phủ địa đồ chiêm đài thanh lại đem thần châu toàn bộ bản đồ cũng đưa một phần tới không khỏi có chút ý vị sâu xa hầu ngọc tiêu ánh mắt vẫn luôn đặt ở thần châu toàn bộ bản đồ phía trên thần châu toàn cảnh đại khái có thể dùng vân làn cổ giang tới phân chia nam bắc giang bắc tổng cộng có tám châu giang bắc đại địa lấy ở giữa thương nguyên sơn làm danh giới phía tây là cũ mắt t n g dự phần ma đạo lục châu phía đông thì là chỉ có trung châu cùng ký châu đại vũ thánh triều thời kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu theo thần châu toàn bộ bản đồ bên trên trung châu vị trí liền có thể đại khái nhìn ra trung châu ở vào vân lan cổ giang trung đoạn bắc bờ hướng đông bắc toàn cảnh là ký châu địa khu hướng phía tây tuy là thần châu đệ nhất cao sơn thương nguyên sơn nhưng cách thương nguyên sơn mạnh địa thế thấp nhất địa phương cũng chính là duy nhất thông tới ma đạo lục châu thông đạo hồ lao cốc vẹn vẹn có hơn bảy trăm linh dặm đi về phía nam qua vân lan cổ giang nối thẳng tử dương giao tam châu hầu ngọc tiêu lần đầu tiên nhìn thấy trên bản đồ trung châu vị trí lập tức hiểu đại vũ năm đó vì sao lại mạnh như vậy đồng thời cũng minh bạch cũng hôm nay đại vũ vì sao lại yếu như vậy loại địa hình này được trời ưu hái đồng thời nhưng cũng ẩn dấu đi to lớn thai hoàng ẩm có thể tính được là một thanh kiếm hai lưới nếu là đại vũ thời kỳ cường thịnh loại địa hình này liền có thể nói là bắc không k ý châu phía tây có thể từ h ổ lao cốc thẳng bất ma đạo nam châu chỉ cần nắm giữ vân lan cổ giang thông đạo nam biên nam châu cũng tận tải trong không chế nhưng bây giờ đại vũ đã không còn thần triều vinh quang chỉ để lại một cái thiên hạ trung trụ t ế n tuổi loại địa hình này vậy cũng chỉ có thể dùng đàn sói vây quanh bốn chữ này để hình dung đông bắc phương ký châu nhìn chằm chằm hướng trung châu bên này căn bản là một ngựa bình xuyên không hiểm có thể thủ phía tây h ổ lao cốc bây giờ bị đại t ấ n khống chế người ta tùy thời đều có thể vượt qua thương nguyên sơn tiến công trung châu lâm thương đạo mặt phía nam vân lan cổ giang trung đoạn chúa tể lục thị cùng nam biên nam châu tất cả đều giao hảo đại vũ đừng nói thông qua khống chế vân lan cổ giang đem xúc tu ngả vào giang nam ngũ châu bên này nó thậm chí còn tùy thời phải đề phòng lấy giang nam ngũ châu thông qua vân lan cổ giang bắc thượng bạch lộc thư viện điểm dương duyện hai phái dương châu trung quân duyện châu là dân hai phe tuy là một nhà nhưng lý niệm đều có thiên vệ có thể làm được cùng ký châu liên thủ d i ệ t đi đại vũ loại sự tình này khẳng định là duyện châu phái nói như vậy lên kỷ diễn c h i chỉ dùng của mình chết ngăn cản duyện châu cùng ký châu liên thủ cho đại vũ tranh thủ thời gian hầu ngọc tiêu nhìn chằm chằm đại vũ thánh triều chỗ trung châu kết hợp tư không nguyệt đường mẫu đơn mang cho hắn lời nói rất dễ dàng liền đoán ra được kỷ diễn tri một tôn danh khắp thiên h ạ kém chút đã đột phá á thánh đại tử vong mang tới đến tiếp sau lực ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ trước mắt trận này hà đông đại chiến điểm này hắn đã sớm biết có thể hắn vẫn là không nghĩ tới kỷ diễn chi thế mà lại ác như vậy lấy chính mình chết đến ngăn cản d i ệ n chi â u p h á n h ư ờ n g b ạ c h l ộ c t h ư v i ệ n cùng Ký c h â u l i ê n t h ủ d i ệ t đ i đại vũ k ế hoạch. n h ư n g k n diễn chi cũng không phải tính toán không bỏ sót dưới mắt cho dù không có bạch lộc thư viện liên thủ ký châu vẫn là đối đại vũ hạ thủ hà đông chi chiến liên lụy lục đại thánh địa có thể ta biết không tính cả lôi l n g tự trước mắt liền la sát thành giáo đại tấn thánh triệu vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện bốn nhà tư không nguyện không cần thiết cả ta như vậy nói cách khác tử thanh thánh tông cùng h ạ o nhiên thánh tông hẳn là cũng gia nhập chỉ là bọn hắn đứng chính là phương nào đâu theo lẽ thường nhìn tử thanh thánh tông cùng h ạ o nhiên thánh tông thuộc chính đạo đã là chính đạo vậy khẳng định chính là từ châu một phương nhưng hôm nay hầu ngọc tiêu sớm đã không tin cái gì chính ta phân chia những n à y thánh điệu từng cái đều tâm hoài quỷ thai ai biết trong lòng bọn họ đánh đều là thứ gì chủ ý h ạ o nhiên thánh tông cùng tử thanh thánh tông cái này hai đại thánh điệu đều cùng bạch lộc thư viện quan hệ không hợp trận chiến này bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông liên thủ nếu là chiến thắng đại tấn cùng thanh giáo tia liền càng là vô cùng có khả năng cùng ma đạo liên thủ đại tấn vốn nên nên chỉ là đơn thuần muốn lấy hà đông làm cơ hội cùng chính đạo thánh địa khai chiến không có nghĩ rằng cầm kiếm sơn trang thừa dịp hà đông đại chiến k i ể m chế lục đại thánh địa thời cơ dẫn đầu đối đại vũ hạ thủ cho nên bọn hắn mới phái ra dự lương hoàng hoàn g nhan thừa bắt đầu tiến công trung châu hai nhà này đều như thế vội vàng muốn diệt hết đại vũ xem ra đều là dã tâm bừng bừng à. đại vũ thiên hạ trung chủ tên tuổi bây giờ còn chưa rơi cũng là bởi vì trung châu còn tại nếu là trung châu l u n hãm kia đại vũ liền xem như hoàn toàn không có đại vũ thật hoàn toàn bị diệt mất vậy cái này hai nhà b liền rất rõ ràng thập đại thánh địa đều tại làm lấy nhất thống thiên hạ ngọt đẹp từ góc độ này bên trên nhìn bất luận đại vũ bị izd còn lại tám thánh địa chắc hẳn đều không muốn nhìn thấy có thể đại tấn s o n g tuyến tác chiến đem hà đông chiến sự đã hoàn toàn bốc lên tên đã trên dây không phát không được những n à y thánh địa chính là không muốn đánh đại tấn cũng biết b u ộ c bọn h ắ n đánh bằng không liền tiếp nhận ném thành vứt bỏ kết quả cầm kiếm sơn trang cũng là nhìn thấu điểm này biết đại tấn sẽ không cho phép hà đông chiến sự kết thúc cho nên bọn hắn vượt lên trước xuất binh tiến đánh đại vũ thánh triều đại tấn đằng sau kịp phản ứng mới quyết định xong tuyến tác chiến hà đông chiến sự tiếp tục dây dưa tiếp lục đại thánh địa liền rút không khai thân đi quản trung châu cầm kiếm sơn trang cùng đại tấn thánh triều cũng có thể thuận lợi chia cắt trung châu nếu như quả thật như thế đến lúc đó lục đại thánh địa bị hà đông chiến sự suy yếu cầm kiếm sơn trang liền sẽ phát triển an toàn trở thành cùng đại tấn đ ặ t song song hai đại mạnh nhất thánh địa tận lực bồi tiếp hai nhà bọn họ tranh bá thiên hạ Đến lúc đó, Hầu Thị báo thủ hy vọng, liền hoàn toàn tăng bỡ. Cái này, mới là tư không nguyệt muốn lúc là Cái Hầu Thị thù hy tư báo bỡ. mới k hầu ngọc tiêu nhắm mắt lại không biết có phải hay không tâm lý tác dụng trong đầu công đức kim hiệt dường như chuyển đến tư không nguyện thanh âm nhường hắn vốn là âm trầm vẻ mặt lại trở nên trầm thấp mấy phần chỉ cần là đối phó cầm kiếm sơn trang dù là bị ngươi tư không nguyện tính toán ta hầu ngọc tiêu cũng nhận cứ việc trong lòng rất rõ ràng tư không nguyện đây là tại lợi dụng chính mình cái ó thể đ này nghe ậ p tới có chút bên thiên n n phương dạ đàm lục đại thánh địa chiến tranh bằng hắn một cái nho nhỏ hai cảnh tâm sư cho dù lại tính cả hầu thị toàn thuộc người vô luận như thế nào cũng chi phối không được mới đúng nhưng hầu ngọc tiêu trong thần s ắ c lại không có một chút xíu t r ầ n chờ nhất là túi đầu nhìn mình trong đầu đã được thắp sáng thần liên mảnh thứ năm hát sắc hoa biện sắc mặt của hắn biến càng thêm kiên định mấy ngày kế tiếp thời gian hầu ngọc tiêu chỗ nào cũng không đi mang theo hầu thị k i a n năm trăm tinh nhuệ lưu thụ tại đông hà bờ liền nhìn xem từng chiếc từng chiếc chiến thuyền đem thanh giáo đại quân hướng hà đông vượt qua trong lúc đó mẫu đơn trước khi rời đi còn cố ý tìm hắn cáo từ một tiếng tư không nguyệt phái mẫu đơn lúc này tới không phải chỉ là để vì cho mình mang những lời kia tới khẳng định còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn dặn dò chiêm đại làm sao trên tay trưởng k h ô n g tin tức quá ít căn bản cũng không có đầu mối cuối cùng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt năm trăm kỵ binh bên trong chỉ là hầu phi hầu anh hầu thốn ba người xuất lĩnh hầu môn tinh nhuệ liền có hơn ba trăm còn lại hơn một trăm người cũng là trong tộc từng cái cơ cấu tinh nhuệ v õ giả lại thêm gần năm mươi cái cương khí cảnh v õ giả hơn năm trăm con chiến mã đối lập thánh giáo gần trăm vạn đại quân hầu thị chút người này tự nhiên không đáng chú ý nhưng nếu là đơn độc cùng bất kỳ một quận phủ quân so sánh cũng không t í n h y ế u đi vì vậy đóng quân mấy ngày nay phủ quân các bộ n h o nhao tới tìm hiểu tin tức Biết được là hầu thị Đại quân, đều i Quân, phân b ệ thực đến n d o a trướng thăm viếng ngọc Tiêu.、Hậu、thị t viếng Ngọc Hầu Hầu h lực hôm nay không kém hầu ngọc tiêu hầu ngọc đoan hai người danh khí cũng không nhỏ những n à y phủ quân tướng lĩnh tới tiếp nguyên nhân hầu ngọc tiêu đại khái cũng có thể đ o á n đúng một chút đến một lần xem như cho mình cái này hầu thị gia chủ mặt mũi thứ hai cũng hẳn là vì sắp bắt đầu hà đông chiến sự la s á t thánh giáo gần trăm vạn đại quân là theo hưng nam kiến nghiệp bình tân triệu đồng bốn phủ cộng thêm tổng đàn năm cái địa phương khác nhau đ ề u tới phải biết phủ thành quan hệ trong đó cũng không phải tất cả đều là hòa hợp cũng tỷ như ông đô tổng đàn kia hai mươi vạn việt quân không có gì bất ngờ xảy ra đôi cái k h á c bốn phủ đại quân chịu định tâm bên trong có chút không lọt mắt chớ nói chi là cái k h á c bốn phủ ở giữa cũng có chút chuyện ẩn ở bên trong tồn tại trăm vạn đại quân tên tuổi mặc dù vang nhưng trong đó tồn tại vấn đề cũng không nhỏ húng chi bọn hắn lần này là vừa xông tới từ châu tác chiến trong lòng có chút không chắc cùng hầu thị sớm tạo mối quan hệ nói không chừng lúc nào thời điểm trên chiến trường liền có thể dùng tới đương nhiên cũng không chỉ là hầu thị thông minh một chút phủ quân tướng lĩnh khắp nơi đều sẽ đi chuẩn bị một hai hầu ngọc tiêu biết rõ ràng trong đó nguyên do sau cũng phân phó hầu phi bọn người bắt bốn bãi đầu phỏng, nghe ngóng phía lần suất i này h n Hà、Đông、đại ô n g đ quân tình huống tình chiến ụ t ể mấy ngày t h ờ gian xuống tới, người vẫn thật là nghe được không dụng. tới, tin đại i ba vẫn Lần này hữu thật ít tức được h là c là lấy hưng nam phủ làm chủ vì vậy chỉ một cái hưng nam phủ doãn bành ngọc hổ cái khác ba phủ p h ụ doãn đều không đến ba phủ viện quân chỉ huy là r i ê n g phần mình p h ụ thành điện n g ụ c ti trấn giáo g i ả lam theo thứ tự là kiến nghiệp phủ ma diệu giả lam ruộng quần văn nguyên đan ba cảnh đại viên mãn tu vi bình tân phủ lôi âm giả lam trần phu biển nguyên đan hai cảnh thần thông kỳ tu vi triệu đồng phủ phật nô giả lam rừng thánh sơn nguyên đan ba cảnh đại viên mãn tu vi thánh giáo ba đạo bắt phủ bao quát chiêm đài thanh cái này phản âm g i ả lam ở bên trong tổng cộng có tám vị c h â n giáo g i ả lam đại chiến còn chưa bắt đầu liền đến bốn cái có thể thấy được t h a n h giáo đối với lần này hà đông chiến sự nhìn trọng yếu bao nhiêu bất quá nói hết lời chỉ từ những n à y c h â n giáo g i ả lam tu vi bên trên liền có thể nhìn ra chiêm đài thanh cái này thứ nhất g i ả lam thật đúng là không phải đ ố n g dưng chiếm được hầu ngọc tiêu tinh tế sau khi nghe ngóng mới biết được t h a n h giáo còn lại bảy trấn giáo g i ả lam tu vi đều tại chiêm đài thanh phía dưới ba phủ đều ra mười sáu vạn đại quân thống binh p ư ơ n g thức đều không khác mấy tam đại già lam cắt chỉ huy một vạn tinh binh còn lại mười lăm vạn đại quân từ ba cái phó đô tổng cộng kế sáu tên tông sư cảnh võ giả dẫn đầu đây cũng chính là nói không cân nhắc những nhân tố khác cũng tạm thời không đem tổng đàn kia hai mươi vạn viện quân tính tiến đến liền chỉ là bốn phủ sáu mươi ba vạn trong đại quân đã biết liền có ba tên nguyên đan cảnh cao thủ hai mươi bốn tên tông sư cảnh cao thủ dựa theo tiêu giải nhất định phải có cơ ư n g khí cảnh tu vi hạn chế đến xem toàn quân cơ ư n g khí cảnh võ giả ít nhất số lượng cũng có sáu trăm năm mươi người trở lên sáu trăm năm mươi cơ khí cảnh võ giả bốn hầu phi suy đoán ra cái số này thời điểm thanh âm cơ hồ là có chút rút rơi không chỉ là hắn hầu anh hầu thốn trên mặt cũng là khiếp sợ không thôi trên thực tế liền hầu ngọc tiêu chính mình nghe được cái số này cả người đều là có chút hoảng hốt 650 cương khí cảnh v õ giả còn chưa đủ lấy nhường hắn hoảng hốt mấu chốt là hắn biết rõ cái này bốn phủ 65 vạn đại quân cũng còn chỉ là la sắt t h a n h giáo một góc của băng sơn mà thôi đây mới thực sự là nhường hắn có chút sợ hãi hoảng hốt nguyên nhân còn không có tính cả tổng đàn kia 20 vạn việt quân ta tìm phủ quân các v i n h đệ tìm hiểu tổng đàn viện quân tin tức lúc rõ ràng có thể cảm giác được bọn hắn đối tổng đàn viện quân tôn sùng không có gì bất ngờ xảy ra kia hai m ư ơ ạ n quân chỉ có thể càng mạnh đây là hầu phi nguyên thoại hầu ngọc tiêu nghe xong không khỏi trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ mong muốn tranh thủ thời gian thấy kia hai mươi vạn thánh giáo tổng đàn viện quân phong thái rồi cựu nguyệt hai mươi ba bốn phủ đại quân đều đã qua sống kết thúc qua đi chiêm đài thanh chỉ là nhường bành ngọc hổ r ư ớ c cùng đi qua cũng không nhường hầu ngọc tiêu đã qua mang theo hắn tiếp tục lưu lại hà đông bên này chờ lấy hầu thị đại quân đến hầu thị đại quân hiển nhiên không đ á n g chiêm đài thanh như thế c h ở kia đã như vậy chiêm đài thanh các loại khẳng định chính là tổng đ ả n kia hai mươi vạn viện binh lại qua một ngày cựu nguyệt hai mươi bốn hảo vào buổi tối hầu ngọc thành xuất lĩnh hầu thị hai vạn đại quân cuối cùng đã、tới. hầu ngọc thành mặc dù phong trần mệt mỏi nhưng trên mặt vẻ hưng phấn vẫn như cũ nồng đậm hắn tựa hồ đối với chiến tranh có loại đặc biệt đặc biệt thích vừa nhìn thấy hầu ngọc tiêu liền ngã cao h ứ n g v ọ t lên đại ca lúc nào thời điểm qua sông chờ thêm sư mệnh kiến a người trước mang các huynh đệ đóng trại là đại ca hầu ngọc thành mặc dù gật đầu tuân mệnh nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút bờ sông bên này đã không có nhiều ít chú quân khẳng định là đã qua sông đi qua vậy bọn hắn còn tiếp tục c h ờ ở chỗ này làm gì đằng sau hầu ngọc tiêu giải thích cho hắn biết là đang trở thánh giáo tổng đàn viện quân sau hắn cũng biến thành tò mò lên cả muốn nhìn một chút có thể được xưng thánh giáo tinh nhuệ đại quân là bộ r ă n gì g tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyệt ngày hai mươi lăm cùng hầu ngọc thành đến lúc như thế đồng dạng là vào buổi tối một cỗ như sóng chiều giống như mãnh liệt quỷ dị khí tức đ ỗ n g nhiên tự bờ sông phía tây trên quan đạo dần dần tới gần toàn bộ bên bờ sông bên trên tất cả mọi người bất luận là tu vi gì trong nháy mắt đều đã bị kinh động tất cả mọi người đi ra doanh trướng hướng phía phía tây quan đạo nhìn sang hầu ngọc tiêu dẫn hầu thị cả đám tự nhiên cũng là như thế phía tây quan đạo cuối cùng một hồi ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến ngay sau đó cắt đ u i đầy trời mà lên, tựa như màu trắng thác nước đồng dạng thiết kỷ h ồ n g lưu xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người tại một gã cưới màu trắng chiến mã mai hùng trung niên nhân xuất lĩnh dưới hướng phía bờ sông bên này đám người chạy nhanh đến t 4 phạm môn tịnh thế quân bay ngọc hổ kinh hại âm thanh mặc dù rõ ràng truyền đến trong thai mọi người nhưng không có một người quay đầu ghé mắt cho dù là từng cái chỉ vì bọn hắn giờ phút này ánh mắt tất cả đều hội tụ ở đẳng kia màu trắng h ồ n g lưu trên thân trong ánh mắt giống nhau tràn đầy kinh hai chương hai h à đồng Chi chiến mở màn một chương hai h à đồng Chi chiến mở màn tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm cựu nguyện ba mươi quảng lăng phủ thành trưởng kiếm thư trưởng kiếm thư rộng rãi chính sảnh giờ phút này tụ tập có hơn trăm người nhậm thiên hành cái này vốn nên ngồi cao thủ vị quảng lăng phủ cầm kiếm làm lúc này lại mang theo thủ hạ bốn đại đô thống thành thành thật thật đứng tại phía dưới dựa vào sau vị trí trước mặt hắn tối thiểu còn có hơn mười người trong đó có mấy người tu vi khí tức đều còn tại hắn cái này thiên cấp đại tông sư phía trên lúc đầu nhậm thiên hành trong lòng vẫn là có chút không thoải mái dù sao căn này chính sảnh trước kia đều là hắn ra lệnh địa phương giờ phút này biến thành vật làm nền trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. có thể chỉ cần thấy được phía trước những cái kia cũng tại đứng đấy người bên trong có mấy người khí tức so với mình còn mạnh hơn trong lòng của hắn không thoải mái lập tức liền tan thành mây khói hắn quay đầu nhìn tâm phúc của mình quảng lang phủ ngân d ắ p quân đại đô thống nhạc sương hải thấp giọng hỏi thăm lão nhạc long quan quận bên kia vẫn là không có gì tin tức thanh dương hầu lan g đổ v ệ một mực tại tuần sát long quan bốn phía ta phái năm vòng trinh sát tổng cộng hơn trăm người đi dò xét không có người nào trở về nhạc sương hải trả lời nhường nhậm thiên hành sắc mặt biến có chút khó coi biết người bê ta mới có thể trăm trận trăm thắng nhưng bây giờ đại chiến sẽ phải bắt đầu bọn hắn đối ma giáo đại quân nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nhưng hắn cũng biết việc này trách không được nhạc sương hải cố thiên vân trước đây hạ lệnh nhường hắn mang quảng lang phủ tất cả ngân giáp quân đóng giữ lĩnh đông quận phía trước gần một tháng hắn cùng nhạc sương hải vẫn luôn là tại lĩnh đông quận phái trinh sát việc này hắn đại khái cũng tin tưởng nhưng một cái còn sống trở về đều không có vẫn có chút vượt quá hắn dự liệu thanh dương hầu kia một vạn lang đồ vệ tu vi thấp nhất đều là khai thân thập trọng đình phong cương khí cảnh võ giả đều có gần ngàn tên hơn nữa còn từng cái đều cơi chiến mã đừng nói là chúng ta Cho dù là ta tự m ì nhậm đã qua t hiểu tiến n tức, đ thiên thiên hành i h nhẹ n chỉ gật đầu từ đô phái hai mươi vạn kim giáp quân trợ giúp hà đông tin tức hắn so nhạc sương hải sớm biết kim giáp quân là từ đô tinh nhuệ có thể đến trợ giúp đối hà đông trợ giúp tự nhiên là không nhỏ nhưng vấn đề là người ta ma giáo bên kia cũng có tinh binh à, chớ nói chi là đại tấn lang đ ổ vệ còn chỉ có thể coi là đại tấn tam tuyến quân chủng người ta chân chính tinh nhuệ phạm là xuất động vậy cũng là có thể khiến cho thiên hạ chấn động chỉ tiếc chúng ta tìm hiểu không đến ma giáo cùng đại tấn bên kia tin tức dưới mắt cách long quan quận thất thủ đã qua gần một tháng ngoại trừ thanh dương hầu kia một vạn lang đ ổ vệ bên ngoài đại tấn còn có hay không đập trọng binh tới la s á t thánh giáo đại quân phải t r ă n g đã qua sông tới đại tấn cùng ma giáo nếu như liều tới bọn hắn đến cùng phái những cái kia quân đoàn tới tham chiến những vấn đề này chúng ta tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả trước khi chiến đấu đối với địch p h ư ơ nhậm g tin i ể u rõ ít như v y nếu đông nhiên đánh nhau, chỉ sợ đối chúng n thật ta bất chỉ h là lợi. đối sợ â tiên hành sắc mặt hơi khó coi hắn đ u ô i sắp đến hà đông chi chiến có thể nói hắn là trên nhất tâm không có cách nào bởi vì hắn cái này quảng lăng phủ cầm kiếm làm vốn là trực tiếp nhất lợi ích phương hà đông chi chiến thất bại quảng lăng phủ thất thủ hắn cái này phủ thành cầm kiếm làm liền xem như làm c h â m dứt không thể kìm được hắn không chú ý n h â m đại nhân không cần phải lo lắng kiếm thủ hôm nay triệu tập chúng ta hồi phụ thành hẳn là chuẩn bị tuyên bố tin tức ra chúng ta tìm hiểu không đến tin tức không có nghĩa là từ đâu không được hà đông chi chiến đã tác động tứ đại thánh địa cùng lôi âm tự phong thiên kiếm tôn trước đây tại đồng lăng hiện thân qua thánh tông khẳng định sẽ tiêu t ầ m tư từ đô hẳn phải biết tình huống bằng không cũng sẽ không trực tiếp liền phái ra kim giáp quân tới chi viện ta lo lắng chính là cái này chúng ta vốn là có bạch lộc thư viện cùng lôi âm tự duy trì mặc dù có thanh dương hầu lăng đồ vệ coi như tăng thêm ma giáo chúng ta chỉ cần điều động tinh nguyên đạo quân đội hẳn là miễn cưỡng có thể ngăn cản có thể từ đô không trần c h ờ chút nào trực tiếp liền phái kim giáp quân tới cái này đại biểu tình huống chỉ sợ xa so với chúng ta hiểu muốn ác liệt nếu không từ đô ứng đối sẽ không vội vàng như thế nghe được nhậm thiên hành lời nói nhạc sương hải ý th bạch lộc thư viện dương châu sơn trưởng đại nho châu tự cư đích thân đến có khắc tuân tiên h tuyệt lưu bá nguyên cái này hai tôn trí chi cảnh hưởng nho lôi âm tự cũng phái nam dược sư phật tôn hai vị đệ tử n g ộ hành n g ộ ngôn pháp sư ta nghe nói hai nhà đều cắt phái mười vạn đại quân tới cũng không biết cái này hai mươi vạn đại quân chất lượng như thế nào hai nhà có thật lòng không trợ giúp chúng ta trông cự đại tấn cùng ma giáo nhạc sương hải một bên nói một bên đưa ánh mắt về phía phía trước nhất đứng đấy năm người trên thân lóe lên từ ánh mắt một vệch ờ mong hán cùng nhậm tiên hành không sai bị lắm cũng là quảng lang phủ cao tần một trong hà đồng chi chiến thất bại đối với hắn cũng không có cái gì c h ỗ t ố t hắn tự nhiên là hy vọng lôi âm tự cùng bạch lộc thư viện có thể chân tâm trợ giúp t ử châu c h ố n g cự ma đạo phía trước đứng đấy năm người bên trái ba cái đều thân mang nho sam một trước hai sau tôn ti có t h ư tự đứng đấy đứng ở phía trước người kia rõ ràng tuổi tác hơi dài đứng đây giống như một gốc thanh thủng thẳng hữu lực bất nộ tự uy hắn một đầu tóc bạc giống như hắn thế đứng đồng dạng quản lý ngay ngắn rõ ràng nhạc sương hải mặc dù biết tới là những người kia nhưng lại đều không có cụ thể gặp qua bên cạnh nhậm thiên hành thay thế lập tức liền thóc giọng giới thiệu với hắn người này chính là dương châu bạch lộc phân viện bảy đại sơn trưởng một trong đại nho châu tự cử chuyên môn cùng k ỳ diễn c h i không bao lâu là đồng môn hai người tương giao tâm đầu ý hợp lần này k ỳ diễn c h i tại đồng l a n g bỏ mình chính là hắn tại thư viện chủ trương gắng sức thực hiện vì đó báo thủ phía sau hắn hai người bên trái dáng người thon g ầ y chính là tuân tiên t u y ệ t xuất thân dương châu hoài nam đạo danh môn tuân thị bên phải cái kia dáng người hơi khôi ngô một chút là lưu bá nguyên xuất thân u y ệ n châu giang hạ đạo danh môn lữ thị hai người này đều là danh môn tri hậu trí chi, chi cảnh hưởng nho tiến thêm một bước cũng là đại nho giới thiệu xong nho đạo ba người q u a đi, nhậm thiên hành theo nói tiếp bên phải kia hai cái mặt mũi hiền lành hòa thượng nói l ô i âm tự lấy tu vi phân biệt đối xử nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi đều là tròn chữ lót như viên không thiên sư muốn trở thành ngộ tự bối tu vi kia liền phải lại hướng lên một tầng tới âm dương nhị cảnh ngộ hành ngộ ngôn hai vị pháp sư tu vi đều là âm dương nhị cảnh cùng kiếm thủ tướng làm l ô i âm tự có thể phái hai người này đến cũng coi như đối hà đông chiến sự để ý còn lại xuống chút nữa cái kia chính là viên không thiên sư bất ngữ hòa thượng tiêu nhân p ư ợ n g điền pháp chính loại hình đệ tử tự nhiên không cần đến nhậm thiên hành tiếp tục giới、thiệu. b ấ t quá lại tiếp tục liếc nhìn phòng khách chính bên trong những người khác cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người mà ặ hư tử luyện hương tuyết trương ngọc ninh ba người này lúc này lại cũng đứng ở chỗ này chương hai trăm hai mươi hà đông chi chiến mở màn hai chương hai trăm hai mươi hà đông chi chiến mở màn hai đại vũ thánh triều giờ phút này đang bị cầm kiếm sơn trang cùng đại tấn thánh triều hai mặt giác công còn có tâm tình nhường trương ngọc ninh lưu tại hà đông bên này sao từ thanh thánh tông cùng hạo nhiên thánh tông cho dù muốn ủng hộ chúng ta nhưng có bạch lộc thư viện ở quan hệ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không duy trì từ châu mới đúng ba người này hiện tại còn ở lại chỗ này làm gì câu nói này nhậm thiên hành là vạn vạn không dám lên tiếng cho dù hạ thấp thanh âm hắn cũng không dám trong lòng của hắn tin tưởng cùng nhạc sương hải đối thoại phàm là phòng khách chính bên trong những người này có lòng hắn cho dù thanh âm thả l ạ i thấp đều không thể gạt được bọn hắn cho nên tận lực chỉ có thể lựa chút không đắc tội người nói đoạn văn này nhưng có vọng nghị tam đại thánh địa hiểm nghi hắn tất nhiên là không dám lên tiếng đang ở một bên suy tư một bên tiếp tục quan sát phòng khách chính tất cả mọi người lúc một đạo mang theo ngưng trọng thanh âm bỗng nhiên theo ngoài cửa chuyển đến trương vị đợi lâu a chúng ta bãi kiến cố kiếm thủ người đến không phải người khác chính là hôm nay triệu tập mọi người tới phủ thành nghị sự tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân một tháng trước đại bại thanh dương hầu trong tay bị lang độc xâm nhập thể nội cố thiên vân giờ phút này sắc mặt mặc dù nhìn xem bình thường nhưng k h í tức vẫn là mang theo một tia bề n g à i đủ thấy thanh dương hầu thực lực mạnh cố thiên vân không phải một người tới phía sau hắn còn nhắm mắt theo đôi đi theo một cái thanh niên áo trắng thanh niên hình dạng cùng hắn có tám phần tương tự thanh tú t u ấ n lãng trong cặp mắt mơ hồ như có kiếm khí hệ lên cầm trong tay một thanh màu xanh thẳm vỏ kiếm bao quanh bảo kiếm này tấm không tầm thường bề ngoài lập tức liền hấp dẫn phòng khá cố mô không không chi nói chậm, vạn xong đoạn văn này hắn dừng một chút đưa mắt nhìn sang cố thiên vân sau lưng người trẻ tuổi lộ ra một sợi dị sắc về sau nói tiếp bằng chương ấy tuổi liền có thiên cấp đại tông sư tu vi ta không có đoán sai cái này hẳn là chính là vạn kiếm thánh tông dành chuyện thiên hạ kiếm thứ nhất tử cố nghiệm thu Châu t mau mau lễ nghi nắm vô cùng tinh chuẩn hướng phía trước nhẹ vượt nửa bước thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay ôm quyền con người ngựa khí khiêm tốn nói nghiệm thu bài kiến châu tiên sinh nhưng tử c xuất mà nhận như tôn thế khen i ngợi dính này, nhìn cố nghiệm như thế thu lễ, lập t ứ cả t r người vẽ mặt lại bình thản đến thực điểm bất luận là trên mặt vẫn là ánh mắt đều không có lên một tia gợn sóng lần này biểu hiện lập tức khuất phục không ít người đồng thời nhường châu tự c ử vẻ hơn thường biến c n g đ ậ m cố kiếm thủ hôm nay triệu tập chúng ta đến đây xác nhận có cái gì tin tức sát thật mau nói nói đi b ầ n tăng cùng sư đệ nộ g nôn tới phủ thành đều hơn mười ngày còn không có thu được bất kỳ có quan hệ đại tấn cùng ma giáo tin tức cái này trong lòng cũng là có chút nóng này nộ hành hòa thượng mặt lộ vẻ không nhịn được mở miệng h ắ n cùng sư đệ cựu nguyệt mười lăm đã đến quảng lãng phủ đích thật là đợi nửa tháng rõ ràng là đến tham chiến lại đến làm đợi thời gian dài như vậy tâm tình không vui cũng là tiếp theo mấu chốt là địch tỉnh k h n g rõ đây chính là sẽ ảnh hưởng chiến đấu cố thiên vân thời gian dài như vậy không tâm t ì n hắn của h ý kiến cùng ũ n không nhỏ. Hắn g c sư đệ hai người mang theo mười vạn lôi âm tự tinh nhuệ tăng binh tới có thể d ù n g không được nửa điểm qua loa nếu là vạn kiếm thánh tông chính mình cũng không dùng tâm chống cự ma đạo bọn hắn lôi âm tự nói không chừng liền phải cải biến một chút ý nghĩ nộ hành pháp sư không cần vội vàng sao động cố m ỗ i triệu tập đại gia đến đây tất nhiên là đã nắm giữ ma đạo không ít tình huống việc này không nên chậm trễ hiện tại liền cùng đại gia nói một chút cố thiên vân một bên đáp lại nộ hành pháp sư một bên hướng châu tự cừ lộ ra một cái cả gan ánh mắt nhìn thấy châu tự cừ gật đầu hắn mới đi lên chủ vị suy nghĩ một chút vẫn là không hề ngồi xuống đến đây là cổ giang lục thị người vân lan tam anh tà bang lục thị đông hải minh lục thị là trung đoạn mặt sông bá chủ cũng là danh khắp thiên hạ thiên cấp thế lực lân a cố kiếm thủ thế nào đem người này mời tới ngũ xuẩn ngươi quên ma giáo cùng đại tấn đều là làm sao tới hà đông qua sông ngươi nói là lục thị biết ma đạo tình huống bên kia đó còn cần phải nói trên nước tình huống ai có thể giấu giếm được bọn hắn 6. trong hai chuyển đến bốn phía người nghị luận lục điển vinh không chút nào ngoài ý m u ố n lục thị tại trên nước địa vị vậy thì tương đương với thánh địa tại thiên hạ địa vị đương nhiên thiên cấp thế lực lớn thủy trung vẫn là thiên cấp thế lực lớn cùng thánh địa vẫn là không cách nào sánh được bằng không hắn giờ phút này cũng sẽ không hiện thân ở chỗ này hắn đi lên trước từng cái tham viếng đại nho châu tự cử cùng tuân thiên tuyệt lưu bá nguyên lôi âm t ự hai vị cao tăng cố thiên vân sáu người hắn dù sao bản thân cũng có nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi ở đây cũng liền sáu người này vô luận là tu vi hay là xuất thân đều áp đảo hắn chủ động tiếp đã là con buôn cũng coi là lễ tiết tiếp xong sau hắn mới quay người đối với cố thiên vân chậm rãi mở miệng lục mỗ lần này tới mang theo hai cái tin tức ma giáo đã triệu tập hưng nam triệu đồng kiến nghiệp bình tân bốn phủ c h i binh tổng cộng sáu mươi ba vạn đại quân đã cùng c ử u nguyễn số hai mươi lăm tất cả đều qua sông không có gì bất ngờ xảy ra giờ phút này hẳn là tất cả đều đã tiến vào chiếm giữ long quang t u ậ n trừ cái này sáu mươi ba vạn đại quân bên ngoài ma giáo còn theo u n g đô tổng đàn phái hai mươi vạn phạm môn tịnh thế quân tới trợ giúp hà đông tin tức của chúng ta nếu như không có xảy ra vấn đề cái này hai mươi vạn đại quân h ẳ n là tại hôm qua ban đêm đã toàn bộ qua sông hiện tại cũng tiến vào chiếm giữ long quan của thành lục điện linh một phen giống như một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ phòng khách chính bên trong tuyệt đại đa số người nhất thời liền đ ổ i s ắ c mặt bắt đầu nghị luận ở mỹ lên bốn phủ chi binh sáu mươi ba vạn đại quân cái này cái này ma giáo là đến thật ta nói nhảm còn có hai mươi vạn tổng đàn phạm môn tịnh thế quân cái này cộng lại đều nhanh gần trăm vạn đại quân cái này chẳng lẽ còn tại cùng ngươi đ ù a g i ỡ n phạm môn bốn tinh thế quân khó trách khó trách từ đô trực tiếp phái kim giáp quân ma giáo cũng làm thật đã qua sông đã qua sông kia lính đông quận quân coi giữ làm sao bây giờ bốn những n à y kinh hãi người bên trong tự nhiên cũng bao quát nhậm thiên hành cùng nhạc sư ơ n g hải hai người giờ phút này trong ánh mắt đều mang một cỗ lo âu đầm đầm chương hai trăm hai mươi mốt nhanh như vậy một chương hai trăm hai mươi mốt nhanh như vậy một xin hỏi lục h u n h nhưng có đại tấn ti n tức đám người còn đang vì ma giáo trăm vạn đại quân ngạc nhiên nghi ngờ lúc cố thiên vân đã hỏi tới đại tấn ti n tức h ã n n g ự a khí có chút n g ư n g trọng trong con mắt mang theo một cỗ hận s á c hiện nhiên là bởi vì trước đây thác bạt đào nhường hắn chịu không ít khổ đầu lục thị tuy chỉ là thiên cấp thế lực lớn nhưng dù sao không chế toàn bộ vân lan cổ giang trung du không nói những cái khác trung du lâm giang thánh địa cũng không chỉ vạn kiếm thánh tông một nhà còn có đại vũ thánh triều cùng la s á t thanh giáo hai nhà đối lục thị đều là cực điểm lôi kéo vì vậy cho dù bối cảnh cùng thực lực đều áp đảo lục điện vinh có thể cố thiên vân tra hỏi thái độ vẫn là tận lực không mang tới bất kỳ tiêu căng lo lắng sẽ khiến lục điện vinh phản cảm n g h e hắn hỏi đại tấn tình huống lục điện vinh lắc đầu hồi đáp ta lục thị mặt sông khắp nơi đều có chạm gác ngầm có thể xác định ngoại trừ thanh dương hầu k i ê một vạn lang đổ vệ bên ngoài đại tấn không có điều động cái khác bất kỳ quân đội tới không ngoài dự liệu lời nói một vạn lang đổ vệ lúc này hẳn là còn chú đóng ở long quan quận bên trong cũng đã qua sông tới ma giáo đại quân hợp lưu về phần đại tấn còn có hay không những an bài khác lục thị nào đó cũng không rõ ràng mong rằng kiếm thủ chớ nên trách tội lục h i n h cái này nói là lời gì quan ngươi mang tới những tin tức này đã đầy đủ chân quý cố mô cảm kích cũng không kịp sao dám trách tội lục h i n h cố thiên vân cùng lục điện bình khách sáo qua đi trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng đối vạn kiếm thánh tông mà nói ma giáo uy hiếp xa xa nhỏ hơn tại đại tấn nếu như không có đại tấn tham dự Hán、tử、Châu không căn bản liền không cần Tử đây ế n Viện cùng Bạch Lộc Thư Viện cùng lôi m tự phái đại quân đến giúp đỡ, có thể trở tấn phái giúp không đại lại nói còn nói trở về, không có đại đến đỡ, quân u còn có có về, d trì, Tử thủ. ma dám giáo cũng không dám đối tử Châu đọc Đây là chuyện không có cách nào khác thiên hạ thập đại thánh địa tồn tại có hơn một năm lẫn nhau công phạt chín trăm n ă m duy trì cân bằng bốn trăm n ă m quan hệ rắc rối phức tạp người bên trong có ta ta bên trong có người phàm là thánh địa mâu thuẫn đều khó có khả năng là một đối một bộc phát ma giáo tám mươi ba vạn đại quân n g h e mánh lưới m ộ ư ơ i phần có thể đối vạn kiếm thánh tông mà nói đậu bốn phủ mới ra như thế điểm binh lực căn bản là không tính là cái gì nhiều lắm là cũng liền kia hai mươi vạn lung đô phạm môn tịnh thế quân có chút uy hiếp mà thôi có thể đại tấn không giống một cái thanh dương hầu xuất lĩnh tam lưu quân đoàn lang đồ vệ liền có thể không chút huyền n i ệ m công phá hà đông môn hộ long quang quận t h á c bạt đào cảng là hiện thân quảng lang phụ thành trước mặt nhiều người như vậy trọng thương chính mình dạng này thanh dương hầu tại đại tấn có thể khoảng chừng hai mươi tám vị trong đó thậm chí không thiếu so thanh dương hầu cường đại hầu tước đi lên còn có bảy vương tam hoàng đó mới là đại tấn chân chính nội tình ba bạch lộc thư viện cùng lôi l o tự xuất binh duy trì từ châu hoặc ra ngoài riêng phần mình khác biệt động cơ ôm mình tính toán nhưng có một chú đó cố h thiên vân sau khi nói xong nhìn thấy trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra tán thành tri sắc lại tiếp tục hỏi giữ lương hoàng hoàn nhan thừa giới chướng trăm vạn đại quân đã vượt qua thương nguyên sơn ra hồ lao quan thẳng bức đại vũ lâm thương đạo chư vị hẳn là có không ít đều biết tin tức này đi châu tử cư nhẹ gật đầu cái khác thánh địa bên trong người cũng đều cùng hắn vẻ mặt nhất trí hiển nhiên đều là biết đại tấn dự lương hoàng xuất quân tiến đánh trung châu sự tỉnh dự lương hoàng tiến đánh trung châu vậy thì mang ý nghĩa đại tấn muốn s o n g tuyến tác chiến đương nhiên ta cũng không hoài nghi đại tấn có năng lực như thế nhưng nếu như s o n g tuyến tác chiến t i ê u đại tấn liền không khả năng chỉ phái một cái thanh dương hầu tới từ châu đến cân nhắc tới ta vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện cùng lôi âm tự đã công khai liên hợp lại t i ê u đại tấn nếu như muốn n h ư ờ n g hà đông chiến sự ổn thỏa xuống dưới mặc dù có ma giáo đại quân tại hắn tối thiểu cũng muốn phái một vị hoàng già tới đại tấn t h lực viễn phần linh h u giá tam hoàng vậy cũng là độc trưởng một châu siêu nhiên tồn tại cân nhắc tới chính đạo bên này có hai nhà thánh địa cộng thêm một cái lôi ông tự cố thiên vân l ờ i này kỳ thật còn tính là bảo thủ nếu như muốn bảo đảm hà đông chiến sự thuận lợi đại tấn tối thiểu muốn phái hai vị hoàng giả thậm chí là tấn đế tự mình ra mặt cũng không đủ nhưng hắn nói ra đại tấn chỉ phái một vị hoàng giả khi đi tới tất cả mọi người khẽ gật đầu dường như rất đồng ý hắn l ờ i này phần linh hoàng hách liên bá h u giá hoàng thác bạc tôn hai cái đều không đơn giản thanh dương hầu là dự châu nam dương đạo đô đốc theo đại tấn luật pháp xác nhận thuộc dự lương hoàng còn h ạ n có thể dự lương hoàng lần này mình xuất đại quân đông trinh đại vũ lại phái hắn tới hà đông đến không biết là có ý gì dù thế nào cũng sẽ không phải dự châu muốn bằng sức một mình một mình đẩy xuống hai tuyến chiến sự à. nghe được bạch lộc thư viện tuân thiên tuyệt một phen suy đoán tất cả mọi người nao nao lắc đầu song t u y ế n tác chiến cho dù mạnh như đại tấn cũng biết bởi vì rất nhiều không biết tình trạng mà tận lực tránh cho chỉ là một cái dự lương hoàng cho dù liên hợp ma giáo tiến công đại vũ đồng thời lại muốn chiếu cố hà đông bên này bạch lộc thư viện vạn kiếm thánh tông lôi âm tự ba nhà liên thủ cái này không khác thiên phương giả đàm lời này nếu là đổi một người mà nói hôm nay tất cả mọi người ở đây chỉ sợ cũng sẽ không coi ra gì nhưng hết lần này tới lần khác là châu tự cử tôn này đại nho nói ra được cố thiên vân lúc này sắc mặt trang nghiêm lật đầu c h ắ p tay hướng hắn túi đầu châu tiên sinh nói cực phải cố mỗi t h ủ giáo đại tấn tuy mạnh nhưng dù sao cũng là ma đạo làm ra công phạt trùng châu như thế đại nịch bất đạo sự t ì n h không cần nhiều ít thời gian chắc chắn dẫn tới thiên hạ tức giận hợp nhau tấn công mạnh hơn còn có thể chống đỡ được thiên hạ ung dung miệng không thành chúng ta chỉ cần tại hà đông thất bại ma đạo nhật khí người trong thiên hạ một khi thấy rõ đại tấn chỉ là hào nhoáng bên ngoài loạn t h ầ n tặc tử hủy diệt cũng bất quá trong chốc lát mà thôi đám người nghe vậy trên mặt cũng hơi lộ ra một tia mất tự nhiên châu tự cử dù sao cũng là dương châu thư viện sở trường tán đồng đại vũ thiên hạ trùng chủ danh ph nhưng vấn đề là đại vũ cũng chỉ còn lại thiên hạ trung chủ danh phận giờ này ngày này đại vũ chớ nói khôi phục thần t r i ề u vinh quang chính là tại thiên hạ thập đại thánh địa bên trong hắn thực lực xếp hạng cũng là dựa vào sau ngoại trừ một chút ô n tử trung suy nghĩ tiền t r i ề u cựu thần cùng một bộ phận không rõ ràng cho lắm thế nhân tuyệt đại bộ phận người đối đại vũ đã sớm không có tình cảm gì trong lòng mọi người mặc dù không tán đồng nhưng châu tử c ử dù sao cũng là một tôn đại nho ai cũng sẽ không tự c h ố t nhục nhã phật hắn mặt mũi chỉ có thể giả ý gật đầu đồng ý nhìn phía dưới rất nhiều người sắc mặt châu tử cừ tự nhiên tin tưởng trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ nhưng hắn không hề nói gì chỉ là chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vệ tứ s ắ c k h ẽ lắc đầu trong lòng thầm thở dài một tiếng ngu xuẩn châu tiên sinh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa chúng ta định một lấy sâu chi bạo tấn vô đạo bây giờ quát tháo cũng chỉ có thể nhất thời tất nhiên lâu dài không được hôm nay triệu tập chư vị chính là vì có thể ở hà đông c h i chiến bên trong mạnh mẽ thất bại ma đạo nhuệ khí cố thiên vân cao giọng mở miệng một chút liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người mọi người đều biết hắn muốn bắt đầu nói chuyện chính hà đông tri chi chiến trừ a Khang, đã điều đại đại đều hết lên quảng phủ 30 vạn ngân giáp quân, khắc theo Tuấn Khang, lệ 2 phủ Tuấn mắt tổng cộng 50 vạn đại quân, tất t lên Lăng lệ nguyên Quảng vạn ngân quân, vạn quân, cộng vạn quân, cả giáp dưới các ú đóng ở lĩnh Đông Đạo đại lĩnh quận, phòng thủ Long Quang quận Ma Đạo đại quân. Trưng nhanh như Trưng nhanh như ở thủ vậy. vậy. t Ma r cái đó ra thánh tông tự t ừ đ â u cũng điều động hai mươi vạn kim giáp quân đến đây trợ giúp tính toán thời gian bọn hắn giờ phút này cũng đã tiến vào phủ thành cảnh nội ta đã phái người truyền lệnh nhường hai mươi vạn kim giáp quân trực tiếp tiến vào chiếm giữ kim hương quận cùng năm mươi vạn ngân giáp quân một năm một bắc bảo vệ quảng lãng phủ nghiêm phòng ma giáo đại quân theo cái này hai quận tiến công cố thiên vân nói chuyện đồng thời ngón tay trồi lên linh quang trên không trung buộc vòng quanh quảng lang phủ sáu quận địa đồ đám người vừa nhìn thấy địa đồ lập tức hiểu hắn bố trí quảng lang phủ dưới mắt chỉ còn hà đông lục quận c ự u chi chiếu khang tại phủ thành lấy đông mặt khác tứ quận thì tại phủ thành phía tây long quan quận đã thất thủ chỉ còn lại lĩnh đông kim hưng ngọc dương tam quận trong đó long quan quận hướng phía tây dọc theo đi quan đạo có hai cái phân biệt thông hướng lĩnh đông cùng kim hưng hai quận ma giáo trăm vạn đại quân tất cả đều đồn tại long quan vì vậy phe tấn công hướng chỉ có lĩnh đông cùng kim hưng hai quận cố thiên vân như thế bố trí tự nhiên không có vấn đề gì hai mươi vạn kim giáp quân xem như lực lượng dự bị hai quận cách xa nhau không xa nếu như ma giáo đại quân toàn bộ tiến công lĩnh đông quận kia trú đóng ở kim hưng kim giáp quân cũng có thể lập tức gấp rút tiếp viện về phần ma giáo đại quân có thể hay không không đi quan đạo lựa chọn đường vòng đi tiến công phía sau ngọc dương quận đây là không thể nào bốn quan đạo bên ngoài hoang dã không thuộc về loài người đây là người trong thiên hạ chung nhận thức sung túc huyết khí chỉ có thể áp chế sinh mệnh yêu ma nghiêm ngặt mạng đương nhiên cũng coi là một loại sinh mệnh nhưng nó là từ ngàn vạn tà niệm ác nghiệm bán niệm, niệm, niệm ngưng kết mà thành sinh mệnh nhân loại tầm thường võ giả huyết khí căn bản đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ có cương sát đối yêu ma mới có chân chính trình độ ức chế tác dụng không tệ nói chung có cái cương khí cảnh tu vi võ giả chỉ cần không phải cái gì hung h i ể m không biết hoang dã đi tới một lần có lẽ cũng không vấn đề gì nhưng phải biết kia là một thân một mình tình huống độc thân h à n h tàu hoang dã nói một lời chân thật cho dù yêu ma để mắt tới người kia cơ bản cũng là chút cực kỳ nhỏ yêu, yêu ma chân chính yêu ma cường đại số lượng quá ít võ giả bọn hắn căn bản liền t r ư ớ c mắt có thể quân đội không giống mấy ngàn mấy vạn chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn binh lính hành tàu ở hoang dã ở giữa kia ngập trời nồng đậm huyết khí không những không thể áp chế yêu ma hơn nữa tựa như là hành tàu ăn thịt đồng dạng đ ố i yêu ma có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn có thể hành tàu tại hoang dã quân đội lần đầu hiện thân vậy vẫn là đại vũ thần triều thời kỳ vũ v o tông giới trướng thần ngự thiên quân chính là một cái có thể hành tàu tại hoang dã không sợ bất kỳ yêu ma đột kích cường đại quân đội nghe đồn đủ quân số chỉ có mười vạn người nhưng là đại vũ thần triều thời kỳ cực kỳ tinh nhuệ qu dạng n à y một đội quân tuyển b ạ sĩ tốt yêu cầu cao quả thực không hợp t h ó i thưởng đầu tiên tại tu vi một hạng liền có thể đưa ngươi c ả chết thần ngự thiên quân bình thường nhất sĩ tốt đều nhất định muốn có cương khí cảnh tu vi tiếp theo mỗi một danh sĩ tốt đều phối h ư u một thất thượng phẩm chiến mã cuối cùng còn nhất định phải tu luyện thần triều độc môn bí pháp nghe đồn đó là một loại thánh cấp bí pháp t ự đại vũ thần triều là tụt về sau sớm đã thất t r u y ề n đại vũ thần triều thời kỳ đ ỉ n h phong có được thiên hạ thập tam châu chân trời góc biển tận về đại vũ tất cả bất luận là tài phú vẫn là tài nguyên có thể nói vậy cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai Kỳ thật c ũ năm g không mươi chi vạn, vạn ngân giáp quân tăng thêm hai mươi vạn kim giáp quân ta thánh tông tổng cộng cũng có bảy mươi vạn đại quân ngăn cản ma giao tám mươi ba vạn đại quân nên vấn đề không lớn cái này dối mắt nan để chính là đại tấn bên kia thanh dương hầu cũng tại long quân thuận nếu là hắn cố ý cùng ma giáo chế binh theo địa phương khác công ta từ châu vậy thì xử lý không tốt dù sao dưới mắt tuấn khang lệnh lên hai phủ ngân giáp quân đều bị ta điều một bộ phận đi ra đơn độc chống cự đại tấn chỉ sợ lực có thua bốn cố thiên vân nói đến phần sau ánh mắt rõ ràng dừng lại tại châu t ử cử cùng n ộ hành ngộ ngôn hai vị pháp sư ba người trên thân ở đây rất nhiều người lập tức liền kịp phản ứng hợp lấy phía trước nói đại tấn như thế nào như thế nào mạnh cũng là vì hiện tại lần này bất quá ngẫm lại cũng là bạch lộc thư viện cùng lôi âm tự đó cũng đều là công khai duy trì vạn kiếm thánh tông hơn nữa cũng công bố muốn phái đại quân tới trợ giút dưới mắt đại chiến sắp đến hai nhà đều nói mình có người tới nhưng chính là một bóng người đều không nhìn thấy đừng nói c ô thiên vân chính là biết một chút tin tức n h ậ m thiên hành cùng nhạc sương hải còn có cái khác rất nhiều người nhìn xem ba người đều khó tránh khỏi lộ ra một tia chất vấn c h i s á c ta bạch lộc thư viện mười vạn chính dương quân ngày trước đã đến cựu tri quận đến l à o phu chi mệnh bọn hắn mới trú đóng ở đó bên cạnh không n ú c đ í c h ma giáo đại quân còn không có động tinh gì phàm là có bất kỳ gì động cần bọn hắn ta sẽ lập tức thông chi bọn hắn gấp rút tiếp viện ta lôi âm tự mười vạn địa s á t tăng binh không ngày trước cũng đã đến chiếu k h ă n q u ậ n cùng bạch lộc thư viện như thế chỉ cần ma giáo phạm môn tịnh thế quân động lao nạp có thể cam đoan nhất định trước tiên gấp rút tiếp viện còn mời cố kiếm thủ yên tâm ta lôi âm tự đã dự định xuất binh trợ giúp từ châu vậy thì sẽ không n u ố t lời chính d ư ơ n g quân địa s á t tăng binh châu tử cừ cùng ngộ hành pháp sư hai người mới mở miệng lập tức dẫn tới phía dưới cả đám hét lên kinh ngạc â m thành cùng phạm môn tịnh thế quân cùng kim giáp quân như thế hai cái này quân chủng phân biệt cũng là bạch lộc thư viện cùng lôi âm tự tinh nhuệ binh mã phái ra cái này hai cái quân đội đủ để chứng minh hai nhà này đối từ hoàn toàn chính xác không phải nói lấy chơi nhưng mà cố thiên vân nghe được hai người nói lời thần tình trên mặt mặc dù không thay đổi có thể trong ánh mắt lại rất rõ ràng lộ ra một k i a che lấp chi s ắ c cái gì gọi là ma giáo đại quân nhưng có d ị động chính dương quân liền sẽ lập tức gấp rút tiếp viện l ô i âm tự càng quá mức trực tiếp điểm tên phạm môn tịnh thế quân bất động địa s á t tăng binh liền bất động hai người ý tứ chính là hai mươi vạn đại quân đều vẫn là từ hai nhà bọn họ chính mình đến điều phối chỉ huy không nhận cố thiên vân cái này hà đông chi chiến chỉ huy sứ thống lĩnh đương nhiên ngay ra ý tứ này cũng không chỉ là cố thiên vân một người luyện n g tuyết trương ngọc linh mặc h ư t ử ba người cũng đều vẻ mặt chấp động mấy lần trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ hiển nhiên đều nghe ra châu tử cử cùng ngộ hành pháp sư ý tứ trong lời nói đại chiến trước mắt t a g quân nếu là từng người tự chiến cái kia chính là chỉ huy không rõ đây chính là chiến trường tối kỵ cố thiên vân không tin ba người sẽ không rõ đạo lý này hắn há miệng mong muốn nói cái gì nhưng nhìn lấy ba người mắt nhìn múi mũi nhìn tâm dáng vẻ lập tức liền biết mình nói cái gì đều vô dụng cái này còn chưa đánh l i ề n bắt đầu xảy ra vấn đề a bốn Cô tia h ê n v truyền tin người cũng là tông sư cảnh cao thủ biểu lộ bối rối trên thân còn mang theo rất rõ ràng vết máu hiện nhiên là theo ngọc dương quận chạy ra quá trình không thế nào dễ dàng lời nói này một thạch kích thích ngàn trượng sóng giống như lập tức nhường trưởng kiếm tư phóng khách chính buộc phát ra một hồi liên tục không ngừng chấn kinh thanh âm nhanh như vậy trực tiếp liền động phạm môn tịnh thế quân làm sao lại không phải hôm nay mới toàn bộ qua sông kết thúc a tới liền đánh ma giáo động tác này quá nhanh đi bốn đa số người chấn kinh ma giáo tốc độ tấn công nhanh thời điểm luyện ngưng tuyết trương ngọc linh mạc hư tử châu tử cự nội hành ngộ nôn củng cố thiên vân bảy người còn có số ít thông minh một điểm người quan tâm lại không phải vấn đề này ngọc dương quận bị công lĩnh đông cùng kim hưng đều vô sự phạm môn tịnh thế quân là thế nào đi ngọc dương quận bốn cố thiên vân cùng cái khác mấy người liếc nhau một cái khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định chương hai trăm hai mươi hai tập kích bất ngờ ngọc dương một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng một tháng m ộ ư ơ i bình tĩnh ngọc dương của thành giờ phút này ồn ào náo động không ngừng ngập trời huyết khí che thành thị trên không từ không trung hướng mặt đất nhìn một trận màu trắng hồng lưu chính như, như gió thu quét lá r ụ n g quét sạch toàn thành có thể nhìn thấy không ngừng có người đếm thử ngăn cản kia cỗ màu trắng hồng lưu nhưng đều chỉ là châu chấu đa xe tốn công vô ích liền trì hoãn một k i a màu trắng hồng lưu tiến lên tốc độ đều khó mà làm được cách gần chút khả năng nhìn thấy k i a cố màu trắng hồng lưu là một cái ước chừng có mười vạn người đại quân bọn hắn thân mang màu đen giáp trụ áo khoác lấy một tầng bạch b à o bạch b à o phía sau cũng thống nhất t đeo lên một cái đại biểu la sắt t h a n h giáo nguyệt nha hình tiêu ký bọn hắn d ư ớ i h ô n g chiến mã thần tuấn phi phạm tuy không phải thượng phẩm nhưng cũng là khó được giống tốt chiến mã gót sắt những nơi đi qua đại địa v a n minh không nớt bọn hắn thống nhất cầm trong tay nguyệt nha lonao cùng trên người tán phát ra một loại không hiệu sắc bén tinh khiết khí tức xuyên thẳng ngọc dương quận thành nội địa bọn hắn mặt không biểu tình giơ tay chém xuống đồ sát lấy ngọc dương quận thành ý đồ chống cự quân coi giữ nói gió thu quét lá vàng vẫn có chút bảo thủ không bằng nói là đánh tan càng thêm hình tượng ngọc dương quận thành chính quy quân coi giữ đại khái có hơn hai vạn lại tính cả theo trong thành dấu hiệu một số v õ giả tổng cộng ước chừng có hơn ba vạn người nhưng tại cái này bạch bảo quân đội trước mặt tựa như là giấy như thế ba vạn đối mười vạn s á t thực nhân số bên trên chính là thế yếu có thể ngọc dương quận dù sao cũng là thủ phương dầu gì mượn nhờ hộ thành kiếm trợt còn có tường thành kiên cố thủ vững mấy ngày h ẳ n là có thể làm được có thể trên thực tế bạch b à o đại quân theo xuất hiện tới đánh vào trong thành trước trước sau sau chỉ tốn không đến hai canh giờ công phu ba ngọc dương q u ậ n còn sót lại hơn một vạn quân coi giữ tại bạch b à o đại quân tiến công hạ liên tục bại lui bọn hắn vô số lần nếm thử ngưng tụ quân tốt huyết khí có thể mỗi khi huyết khí vừa mới lên không lúc liền bị màu trắng hồng lưu tách ra căn bản không có một tia sức h o à n thủ phạm kiếm sứ chuyện không thể làm mau trốn a tới là phạm môn tịnh thế quân dựa vào chúng ta chút người này căn bản là thủ không được phá thành cung tình có thể hiểu cô kiếm thủ sẽ không trách tội chúng ta đại nhân mau chạy đi không trốn nữa liền không có cơ hội giữ lại đến thanh sơn tại không sợ không có c ử i l ố t các minh đệ đã không chịu nổi đại nhân bốn ngọc dương quận quân coi giữ cùng bạch b à o đại quân giao c h i ế n chỗ phạm quảng văn c ầ m trong tay trường kiếm vừa chém giết một gã bạch b à o sĩ tốt còn chưa kịp cao hứng liền nghe tới bốn phía đều là khuyên hắn rút lui thanh âm trong ánh mắt lập tức lộ ra một vệ tuyệt vọng khi tức lập tức càng thêm v ệ vải ngu xuẩn trốn hướng chỗ nào trốn chúng ta cho đến bây giờ đều chỉ là tại chống cự ma giáo bọn này sĩ tốt người ta thống binh đại tướng có thể vẫn luôn còn không có hiện thân n g u y ê có lòng tin có thể ở trên tay người ta đào thoát phạm quảng văn c ầ m thét lập tức liền để những này lòng mang thoái ý người t h à n h tình không ít bọn hắn quay đầu nhìn xem bạch bảo đại quân lúc này mới kịp phản ứng từ đối phương công thành đến bây giờ hai canh giờ thời gian bọn hắn chống cự vẫn luôn chỉ là những này sĩ tốt không có gặp đối phương tướng lĩnh nhưng mà ý thức được điểm này đồng thời trong lòng mọi người tuyệt vọng cũng càng đựng bọn hắn liều sống liều chết lâu như vậy thế mà còn không có nhìn thấy bọn này công thành sĩ tốt chính chủ cái này khiến trong lòng bọn họ rất khó không cảm thấy tuyệt vọng Linh Đông, Kim bọn hắn chẳng lẽ lại đi không phải con đạo không đi con đạo hẳn là đi là hoang dã nói đùa cái gì ma giáo tinh nhuệ n có cái gì không thể nào nhánh đại quân này binh lính tu vi không có một cái nào thấp hơn khai thân cựu trọng đích thật là ma giáo tinh nhuệ n có thể cho dù là tinh nhuệ n cũng không có khả năng không đi con đạo chỉ cần vượt qua vạn người đại quân hành tàu hoang dã huyết khí liền nhất định sẽ dẫn tới yêu ma rình mò đi ra long quan quận cũng khó như lên trời chớ nói chi là chạy thật nhanh một đoạn đường dài chúng ta ngọc dương vậy rốt cuộc là vì cái gì bốn bọn thuộc hạ mồm năm miệm mười nghị luận đều mang chút sợ hại ngựa khí chuyện vào phạm quảng văn trong t hai nhường vốn là tâm phiền ý luận hắn tâm tình càng kịch liệt hơn nóng nảy hắn chém ra một đạo chân khí mũi kiếm quay đầu hướng đám người nổi giận nói tất cả im miệng cho ta hắn nhìn phía sau liên tục bại lui quân coi d ữ vẻ mặt vô cùng âm chầm tiếp tục mở miệng nói có loại hiện tại liền đầu hàn g địch bằng không liền thành thành thật thật đi theo tang ta ă n địch chuyện tin đã ra ngoài hơn một c a n h giờ phủ thành lĩnh đông quận kim hưng ơ quận khẳng định đều đã nhận được tin tức lĩnh đông quận bên kia không trông cậy vào kim hưng quân có ta thánh tông hai mươi vạn kim giáp quân phủ thành bên kia cũng cao thủ tụ t ậ p chỉ cần có thể kiên trì tới, bọn họ chạy tới. chẳng những ta ngọc dương c ò n có thể cứu chúng ta những người này còn có thể đến thủ thành hữu lực công lao thánh tông sẽ còn ngợi khen chúng ta lời nói này quả nhiên vẫn là đưa đến một chút tác dụng nhìn thấy trên mặt mọi người x a sút tinh thần thoáng biến mất chút phạm quảng văn trong mắt lóe lên một vệ tu sắc để chấn đan điển khí hơi thở kiếm chỉ ma giáo đại quân quát lên ma giáo đại quân một khi c h i ế m thành ngọc dương chắc chắn sẽ máu chạy thành sông các ngươi dòng roi sẽ đoạt tuyệt các ngươi thê nữ cũng biết biến thành ma quân đồ chơi muốn nhìn tới một màn n à y người hiện tại chi bằng đầu hàm địch nhưng ta ngọc dương còn có huyết khí người theo ta ngăn cản ma quân viện quân lập tức liền sẽ đến chỉ cần có thể giữ vững ngọc dương đến lúc đó bọn này ma giáo đại quân chính là hai mặt thù địch một con đường chết cần tuân kiếm làm cho mệnh phạm quảng văn lời nói vẫn là đưa đến không nhỏ tác dụng đại khái là ma giáo bọn này bạch bảo đại quân vừa mới công thành tàn bạo cho trong thành quân coi giữ cùng võ giả lưu lại b ó n g ma lại thêm bài văn mẫu ánh sáng miêu tả đám người dường như nhìn thấy ma giáo đại quân trắng trận tán sát người nhà bọn họ thảm trạng từng cái mặt đỏ bột t ừ thô trang miệm một lời hồi phục bài văn mẫu quang chi sau nguyên bản hệ hoài khí tức thoáng chốc lại để trấn rất nhiều ma giáo vô đạo phạm ta ngọc d Ta b ì chiến m m ô trường h hai bên b ô n g nhiên chuyển đến năm sáu nói hưởng ứng phạm quảng văn thanh nhâm ngay sau đó không ngờ theo trong thành thoát ra gần hơn hai vạn người phân biệt từ hai bên trái phải hai bên giáp công ở giữa ma giáo bạch bảo đại quân một màn này nhường đã sơ bộ để t h ấ n sĩ khi quân coi giữ vẻ mặt biến càng thêm chân phấn bình kiếm môn hoàng văn tông còn có đằng sau xuất hiện những cái kia trang phục khác nhau võ giả đều là ngọc dương quận bản thổ nhập lưu thế lực m ô n nhân trong đó bình kiếm môn càng là ngọc dương duy nhất nhị lưu thế lực l ĩ n h quân chính là bình kiếm môn môn chủ hai cảnh tông sư dư thanh sơn đa tạ chư vị trượng nghĩa tương trợ hôm nay nếu có thể giữ vững ngọc dương quận phạm m g ộ chắc chắn là chư vị hướng thánh tông thành công phạm kiếm sứ khách khí từ xưa chính tả bất lưỡng lập h u n g chi chúng ta những người này thế cư ngọc dương thủ thành vốn là nghĩa bất dung tử ma giáo đại quân muốn phá ngọc dương trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không dư thanh sơn vừa dứt tiếng, Trên khi đánh chống gieo họ ở giữa ống tay h á o tung bay không ngừng thân thể giống như một thanh lợi kiếm đ ỗ n g nhiên lọt vào chiến trường xuất lĩnh bình kiếm môn đệ tử cùng bạch b à o đại quân bắt đầu chém giết một phen quang minh lẫm liệt ngữ đ i ệ u lại phối hợp gọn gàng ra tay dư thanh sơn cử động không nghi ngờ gì nhường tất cả võ giả thủ thành suy nghĩ càng thêm m á n h liệt hơn ba vạn người sĩ khí đột nhiên để trấn trong lúc nhất thời lại chĩa vào bạch b à o đại quân tiến công bắt đầu tiến vào giai đoạn g i à n g co phạm rộng dường như văn n ữ cũng thâm thụ dư thanh sơn lây nhiễm ba cảnh tông sư tu vi toàn bộ triển khai mặc dù tại huyết khí chấn áp phía d nhưng ứng đối tu vi cao nhất bất quá cương khí cảnh bạch bảo sĩ tốt tóm lại là đủ trong lúc nhất thời lại cũng xuất linh thủ hạ đại quân giết ba t i ế n ba già vũ dũng mười phần chương hai trăm hai mươi hai tập kích bất ngờ ngọc dương hai chương hai trăm hai mươi hai tập kích bất ngờ ngọc dương hai cái gì ma giáo tinh nhuệ n chỉ cần chúng ta đồng lòng giết địch bọn hắn liền công không phá được ngọc dương thành các huynh đệ cùng ta xông lên a ngọc dương chính là ta nhà há có thể n h ư ờ n g bọn này ma đạo tặc tử chứng cứ hôm nay chính là chết ta cũng phải kéo người theo nhóm t r o n cùng giết một cái không lời không lỗ giết hai cái liền kiếm cùng lắm thì chính là chết làm thủ thành mà chết chết có ý nghĩa bốn đến cùng là vạn kiếm thánh tông dùng để thống ngự từ châu ngân giáp quân tính tình một khi lên sĩ khí cũng tùy thời tăng lên quét qua trước đây xu hướng suy tàn ngân giáp quân lại nguyên một đám ngao ngao c ổ n thiếu b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng huyết tính nhân số cùng tu vi kém xa bạch bảo đại quân tình huống hạng lại vẫn dám chủ động xuất kích lại cũng đánh ma giáo đại quân một cái trở tay không kịp tình huống như vậy càng là dẫn tới tinh thần mọi người cùng tăng nguyên một đám không muốn sống đồng dạng hướng phía trước và mạnh cứ việc không ngừng có người chết tại bạch bảo đại quân gót sắt cùng loan đao phía dưới vẫn như chức ngăn không được cô này đến c u n g Có hy v ọ nghe nói k ô không n chừng thật có thể bảo. Thêm ít sức mạnh, không chừng g có chế sức có thật thể Thêm thể ít bảo. đ m bọn hắn được ẩ y ra ngoài thành. Ha ha ha, ngoài thành. Ngọc làm, kiếm d ơ n nói không chừng vương Nghe g giữ có thể giữ vương A. đ đám người phân chân ngữ đ i ệ u phạm quảng văn giờ phút này trên mặt cũng là nét mặt hồng hào nghiêm nghị hướng đám người hô l ư ơ n nói ma giáo tặc tử không đủ gây sợ chỉ cần chúng ta đồng lòng giết địch nhất định có thể bảo đảm ta ngọc dương không mất nhìn xem quân coi giữ mang theo ngọc dương võ giả lần nữa trùm sắt đi lên phạm quảng văn trên mặt t u quăng lóe lên một cái rồi biến mất quay đầu lại quét mắt một cái sau lưng giết địch đám người tìm tới một cái hình dạng cùng mình có bảy thành tương tự người trẻ tuổi vẻ mặt hơi định về sau vận chuyển c h â n khí vợ môi nhẹ nhàng kẽ h động ly nhi tìm cơ hội chạy trốn ngọc dương quận giữ không được vừa mới phụ thân một phen nói phạm ly cảm xúc tăng vọt ngay tại anh dũng giết địch bên thai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm thần s á t hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở quay đầu nhìn xem trong đám người phạm q u ả n g văn lập tức trên mặt lộ ra một vệ khó có thể tin phụ thân ngươi vừa không phải nói không cần nói nhảm mau trốn đi ta vừa mới nhận ra đây là ma giáo phạm môn tịnh thế quân đừng nói dựa vào chúng ta chút người này chính là lĩnh đông quận năm mươi vạn ngân giáp quân tất cả đều tới cũng đã không nổi bọn hắn phạm ly vẻ mặt kinh nghi bất định hắn mặc dù không biết do phạm môn tịnh thế quân đại biểu cái gì có thể phụ thân phạm quảng văn ngưng trọng như thế ngữ khí hắn vẫn là lần đầu nghe được phụ thân muốn đi chúng ta cùng đi ngu xuẩn n g ư ơ i cha ta là thánh tông cầm kiếm làm có thể bỏ chạy chỗ nào cho dù thật trốn sau này thiên hạ này cũng không có n g ư ơ i ta dung thân chỗ ta lưu tại cái này ngươi chạy trốn tới phụ thành nói không chừng trên nửa đường liền có thể đụng phải việc quân hướng bọn hắn giải thích rõ tình huống sau này còn có thể tiếp tục lưu lại thánh tông nói không chừng thánh tông nghệ tình ta tuấn thành phân thượng còn có thể để ngươi tới nhập từ đô tu luyện phạm ly trên mặt lộ ra một vệt vội vàng sao động còn muốn nói tiếp cái gì có thể phạm quảng văn cũng đã không nhìn hắn nữa vọt thẳng tới phía trước giết địch nhìn xem phụ thân d à y rộng bóng lưng phạm ly trong ánh mắt đầy v ẻ không muốn cùng xoắn suýt tại nguyên chỗ trần trờ có hồi lâu mới cắn răng quay đầu lại nhìn phía sau bắt đầu tìm thời cơ chạy trốn còn lại không rõ ràng cho lắm người vẫn tại phạm quảng văn dẫn đầu h ạ không ngừng hướng bạch bảo đại quân trước mặt trùng sát dường như bọn hắn thật cách thắng lợi không xa trong thành chém giết chấn thiết lúc mười vạn yên đứng thẳng lẳng lẳng lặng nhìn phía dưới hai quân chèm giết trong mắt vẻ mặt khác nhau. phía trước nhất đứng đấy bốn người sắc mặt khiêm tốn hầu ngọc tiêu giờ phút này ngay tại trong đó bất quá hắn đứng tại nhất dựa vào sau mặt trên thực tế cho dù là đứng tại phía sau cùng hầu ngọc tiêu cả người cũng có chút không được tự nhiên bởi vì hắn sau lưng bảy t á n g người tu vi đều so với hắn cao hơn chớ nói chi là phía trước ba cái này nguyên đan cảnh đại cao thủ cố thiên vân người tại phủ thành coi như xong kim hưng quân kia hai mươi vạn kim giáp quân thế mà cũng tới chậm như vậy trên quan đạo còn không có nhìn thấy ảnh vạn kiếm thánh tông đây là quá nhiều năm không đánh trợ người đều choáng văng a ha, ha ha ha ai có thể nghĩ tới chúng ta trực tiếp lại là đánh ngọc dương còn đâu ta xem chừng những người này trong lòng còn đang suy nghĩ chúng ta đến tột cùng là thế nào đến ngọc dương quận m ở miệng nói chuyện hai người liền đứng tại hầu ngọc tiêu trước mặt phân biệt gọi lâm ứng tiên h chu đình là phía dưới cái này mười vạn phạm môn tịnh thế quân hai vị đô thống theo u n g đô tổng đàn tới nguyên đan cảnh cao thủ theo hai người giọng nói chuyện liền có thể nghe được tính cách đều có chút k i ê u căng cũng là dù sao cũng là theo u n g đô tổng đàn tới cao thủ hơn nữa còn diên phần mình thống ngự lấy năm vạn phạm môn tịnh thế quân tiêu căng một chút bình thường hầu ngọc tiêu đại khái có thể cảm giác được tu vi của hai người cũng đều là nguyên đan hai cảnh thần thông kỳ so với hắn trước đây tại đồng lăng thấy qua mạc hư t ử chờ ngũ đại cao thủ muốn hơi yếu một chút đột nhiên đứng tại phía trước nhất người kia xoay đầu lại hắn treo lên một t r ư ơ n g trung niên gương mặt hai tóc mai có chút trắng bệnh thân hình khôi ngô biểu lộ có chút sắc bén bên hông vác lấy một thành nặng nề lại đ a o hắn quay đầu không cùng chu đình cùng lâm ứng thiên nói chuyện chỉ là ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m không nói một lời hầu ngọc tiêu chắp tay có chút trịnh trọng m ở miệng lần này còn nhờ vào hầu ra chủ tre lớp thiên cơ che giấu mười vạn đại quân khí tức để chúng ta thuận lợi xuyên qua hoa nguyên tập kích bất ngờ ngọc dương s ố n tại u n g đô liền trương mộ trước đây còn không có làm chuyện lần này thấy một lần xem như mở rộng tầm mắt hầu ngọc tiêu vẻ mặt giật mình vội vàng chắp tay đối với trung niên võ tướng cung kính hoàn lễ ngự khí khiêm tốn nói văn bối có tài đức gì chịu trương tướng quân lớn như thế lễ cái này che giấu khí tức bí pháp nhắc tới cũng là văn bối trước đây ít năm theo một cái bí bảo trên thân nhỏm ngó p h á p môn trùng hợp lần này hà đông đại chiến văn bối may mắn được sư coi trọng liền muốn lấy lấy ra là thánh giáo lập công liền nói cho thượng sư không muốn thật là có dùng đúng là trùng hợp đúng là trùng hợp mà thôi người ta khách khí với ngươi ngươi cũng đừng coi là thật thánh giáo lần xuất trinh này hà đông phạm môn tịnh thế quân thống binh đại tướng đây chính là tại ung đô tổng đàn đều nhân vật có mặt mũi hầu ngọc tiêu tự nhiên là phải cẩn thận ứng đối đối phương lời nói này rõ ràng có lòng muốn muốn đánh dò xét hắn có thể khiến cho đại quân ghé qua hoang dã p h á p môn hắn sao lại nghe không hiểu cũng may hắn đã đem chuyện này tìm một cái thiên y vô phùng lấy cớ cũng sớm cùng chiêm đài thanh đả đà hào chiêu hô hầu ngọc tiêu nhắc lên chiêm đài thanh trương c h ấ n uy hiển nhiên nghe được hắn y ở ngoài lời trong ánh mắt hiện lên một vệ thoáng qua liền mất che lấp rất nhanh vẻ mặt khôi phục như thường gật đầu nói th dù sao như thế bí pháp nếu không thể trưởng tại thánh giáo c h i thủ vậy coi như thật là đáng tiếc rõ ràng là cưỡng đ o ạ n nói ngược dễ nghe như vậy hầu ngọc tiêu trong lòng hiện lên một vệ cười lạnh bất quá pháp môn này hắn vốn là dự định tốt lấy ra thánh giáo khẳng định sẽ để cho hắn đưa trước đi vì vậy sớm đã làm xong an bài dưới mắt cũng bất quá là hắn kế hoạch một vòng mà thôi trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không thật sinh khí trương c h ấ n uy đảo mắt một cái t à h ư u tựa hồ là đang cảm giác cái gì không có cái gì kết quả về sau túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới còn tại dây g i a hai quân ánh mắt lộ ra một vệ không kiên nhẫn nhẹ giọng mở miệm tới qu trước tiên đem ngọc dương chiếm a chu đình cùng lâm ứng tiên h hai người nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra một vệ phân chấn hai người chỉ liếp nhau một cái dường như lập tức liền có quyết định nhường lâm ứng tiên h đi hoàn thành cái này sứ mệnh thuộc hạ tuân mệnh lâm ứng tiên h không người cúi đầu nguyên đan khí tức trong khoảnh khắc bạo phát đi ra thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy tới phía dưới hầu ngọc tiêu tinh thần một hồi vội vàng nhìn chăm chú nhìn sang hai cách giờ đều là phạm môn t ị n h thế quân tự hành công thành ngoại trừ bình quân tu vi tương đối cao bên ngoài hắn là thật nhìn không ra cái này phạm môn tình thế quân có cái gì đặc biệt có thể trở thành thánh giáo tinh、nguyện. Kia、tất nhiên là có chỗ lợi hại, hầu ngọc tiêu có thể xác định dưới mắt lâm ứng tiên ra mặt chỉ huy hẳn là có thể nhìn ra chút môn đạo để cho ta xem một chút đi này danh s ư n g thánh địa tinh nhuệ phạm môn tịnh thế quân đến t ộ t cùng bao nhiêu lợi hại ta hầu thị đ ạ i quân cùng các ngươi lại có bao nhiêu lớn t r ê n lệnh chương hai trăm hai mươi ba chương lương kế cùng thang leo tưởng một chương hai trăm hai mươi ba chương lương kế cùng thang leo tưởng một lâm ứng tiên vũ khí là một cây kim sắc trượu bát xà mâu chỉ dùng mắt thường tất nhiên là không phân biệt được chất liệu nhưng chỉ bằng xà mâu tản ra khí tức bé nhọn liền biết nó tuyệt không phải phạm vật theo nóc nhà nhả lâm ứng thiên không có cưới lên chiến mã mà là cầm trong tay kim sắc trường mâu đặt mạnh mặt đất ống tay h áo đánh chống gieo họ ở giữa thả người nhảy lên một cái trực tiếp liền bay đến hai quân giao chiến chính giữa mới vừa rồi còn chém giết không ngừng chiến trường đột nhiên dường như dừng lại trên thực tế tự lâm ứng thiên kia nguyên đan hai cảnh khí tức cường đại vừa xuất hiện chiến trường song phương sĩ tốt liền đều cảm thấy giờ phút này nhìn thấy lâm ứng thiên đứng tại chính giữa phạm môn tịnh thế quân bình tĩnh cùng ngọc dương quân coi giữ sợ hãi cả hai hoàn toàn khác biệt phản ứng lập tức tạo thành mãnh liệt so sánh xem ra các ngươi cũng là tại u n g đô quen sống trong n u n g l ử a rồi lâu như vậy đều bắt không được、ừ. ngọc dương quân coi giữ lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn thực sự nghĩ không ra lâm ứng thiên xuống tới về sau câu nói đầu tiên lại là đang trách cứ phe mình đại quân đại khái là quá mức trấn kinh dẫn đến bọn hắn đối ba năm vạn tạp ngư s ư n g hô thế này đều không có quá mức quan tâm mà kia mười vạn phạm môn tịnh thế quân cùng bọn hắn không giống dường như thật bị lâm ứng thiên câu nói này kích thích đại đa số người trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ phạm môn tịnh thế quân phản ứng không nghi ngờ gì nhường ngọc dương quân coi giữ tâm trong n g á y mắt tất cả đều chìm đến đáy cốc bởi vì bọn hắn đều ý thức được chính mình vừa mới liều lên tính mệnh phản công lại chỉ là đổi lấy phạm môn tịnh thế quân một tia xấu hổ lâm ứng thiên hướng về thủ hạ sĩ tốt phản ứng h i ệ n nhiên rất hài lòng hắn không có lại tiếp tục kích thích bọn hắn mà là quay đầu nhìn phạm quảng văn xuất lĩnh ngọc dương quân coi giữ khắp khuôn mặt là khinh miệt về sau nhẹ nhàng nói nhỏ lên tiếng phạm thiên thần vực nguyện nhận t ì n h thế tám bình thản đến cực điểm chữ một khi lâm ứng thiên nói ra tiêm ư ờ i vạn phạm môn tịnh thế quân lập tức sắc mặt đều lộ ra từng cái xóa tạc cốc thân thể bọc họ bỗng họ bạ lập tức ở trên mặt đất tản mát ra vô tận c ồ n trăng trong tay bọn họ lo ô đ a o cũng bị n g u y ệ t hoa bao trùm vốn là sắc bén dị thường n i đ a o trong chốc lát biến phong mang tất lộ vốn là hiện lên ở không trung ngập trời khí huyết giờ phút này cũng giống như đắp lên một tầng ánh trăng tuyệt mỹ lại lộ ra một c ố khiếp người yêu dị khí tức mười vạn đại quân hình thành to lớn n g u y ệ t hoa còn lại đang nằm mặt đất tựa như một v ầ ờ n minh n g u y ệ t trong sáng nếu như từ không trung nhìn xuống liền sẽ phát hiện giờ phút này thiên địa dường như đã đ i ê đạo bầu trời thành đại địa đại đại thành bầu trời cái này đây là cái gì bọn hắn vẫn là nhân loại a ta rõ ràng không phát hiện được một điểm khí huyết áp chế nhưng nhìn lấy cỗ này mượn hoa trong lòng lại không sinh ra một tia chống cự cảm xúc đây là có chuyện gì các ngươi nhìn sau lưng của người nọ là cái gì bốn ngọc dương quân coi giữ bên trong phần lớn người hai u ổ i đã đang rút rút y phạm môn tịnh thế quân tản ra á n h trăng đem bọn hắn khuôn mặt chiếu ra một tầng không bình thường trắng bệnh ý sợ hãi không gần như chỉ ở bình thường sĩ tốt võ giả trong lòng sinh sôi chính là có tông sư cảnh tu vi phạm quảng văn b ọ n người giờ phút này trong con mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi lâm ứng tiên phía sau lưng chẳng biết lúc nào hiện ra một vòng như trăng khuyết giống như lưới dao l một cỗ không biết tuyệt diệu phát âm đông nhiên nương theo lấy mượn hoa vang vọng tại mọi người bên hai tất cả ngọc dương quân coi giữ trên mặt sợ hãi đông nhiên biến mất không thấy gì nữa ngược lại hiện ra một loại quỷ dị tường hoa bình tĩnh dạng này không hiểu chuyển biến lúc đại quân phía sau nóc nhà nghe được trương trấn uy lời nói này hầu ngọc tiêu lông mày có hơi hơi nhau đứng ở chỗ này hơn mười người bên trong liền hắn một cái không phải phạm môn tịnh thế quân người vậy hắn lợi này hiển nhiên chính là tự đủ cho mình giảng giải phạm môn tịnh thế quân đây là cái gì dù ý căn cứ cẩn thận tâm tính hầu ngọc tiêu nhẹ giọng nói tiếp tình thế mượn nhận danh tự này cũng là đại khí cũng không biết uy lực như thế nào chỉ là trước mắt bộ này dọa người cảnh tượng đại khái liền có thể nhìn ra một thức này uy lực hầu ngọc tiêu lời này rõ ràng mang theo rất đ ậ m cổ động ý vị hầu gia chủ ngươi có biết vì sao thiên hạ chỉ có thập đại thánh địa mạnh như lôi ông tự kỳ thật cũng không thiếu đại năng thậm chí là thánh cảnh cừng giả nhưng bọn hắn bỏ ra hơn một ngàn năm thời gian vẫn là không thành được thánh địa còn mời trương tướng quân chỉ giáo bởi vì thánh quân điển đại vũ thần triều năm đó có thể nhất thống bắt hoang dựa vào là chính là thập đại thánh quân điển hơn một ngàn năm trước thần triều hủy giết t hầu ậ Thập p Đại Điển Đại Điệm đoạt đây Đại Điệm Điển. hạ tại. tiên Thánh Thánh một Thánh tồn Thánh không, chính hôm h Quân nay Quân cứu bị mà là ngọc tiêu biểu lộ ngưng trệ thuyết pháp này hay là hắn lần đầu tiên nghe được trước đây nhưng chưa hề có người đã nói với hắn những sự tình này cái này thánh quân điện có mạnh như vậy à hầu ngọc tiêu trong lòng nghi hoặc vừa mới dâng lên đ ỗ n g nhiên trước người phạm môn tịnh thế quân động con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên co vào chỉ vì tiếp xuống hơn mười hơi thở hắn thấy được chính mình cả đời khó quên một màn mười vạn phạm môn tịnh thế quân dường như đã ấp ủ kết thúc bọn hắn đồng thời rơi lên trong tay loan đao đột nhiên hướng phía trước người chém xuống vô tận nguyệt hoa thấu thể mà ra tạo thành đầy trời hào quang hào quang bên trong d ư ờ n g như có ác quỷ đang gầm thét núi thây biển máu da người thịt nát một bộ vô g i a n địa ngục thảm trạng làm cho người không rét mà run hào quang diện h ó a xuất địa ngục thảm trạng chỉ kéo dài một hồi ngay sau đó liền tất cả đều tràn vào phía trước nhất lâm ứng thiên sau lưng chuẩn sắc mà nói là phía sau hắn kêu bính nguyệt hoa lưới dao bên trong nguyện nhận buộc phát ra một hồi mãnh liệt hoa hiện tại vốn chính là ban ngày nhưng tại cố này cường quang so sánh hạng trước đó sắc trời căn bản coi như không lên sáng tỏ. đa số ngọc dương quân coi giữ thậm chí liền ánh mắt đều không mở ra được nhưng bọn hắn mặt kêu bên trên biểu lộ bình tĩnh như trước không chỉ là bình tĩnh bọn hắn dường như còn có chút hưởng thụ hầu ngọc tiêu chân khí hội tụ con người nhìn thấy ngọc dương quân coi giữ trên mặt biểu lộ lập tức liền hồi tưởng lại trước đây tại đồng lăng lúc c h i m đài thanh đối vạn dương quận xâm phạm đại quân sử xuất phạm môn trú âm đối phương cũng là vẻ mặt như thế hắn nhớ không lầm vạn dương quận những cái kia sĩ tốt cuối cùng có thể mỗi một cái đều là nguyên địa đầu lâu nổ tung những người này sẽ không phải May vừa dứt tiếng hắn giơ lên trong tay kim sắc xà mâu hướng phía trước một chỉ trường mâu không có bất kỳ cái gì dị dạng có thể phía sau hắn kêu bính ngưng tụ mười vạn đại quân nguyễn hoa lưới dao bay ra, bay ra liền biến mất không thấy trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngọc dương tất cả quân coi giữ trước mặt như bẻ cành khô giống như quét sạch hơn ba vạn người theo hầu ngọc tiêu thị rất nhìn liền tựa như một thanh thiên c h i l ư ớ i dao xuyên thấu không gian trực tiếp bao trùm tại tất cả mọi người đỉnh đầu trong khoảnh khắc liền bao lấy ngọc dương thành hơn ba vạn quân coi giữ cho dù phạm quảng văn còn có mấy tên tông sư cảnh cường giả ý đồ chạy trốn nhưng bọn hắn tốc độ quá chậm nhưng không có bất cứ cái gì lo lắng bị l ư ớ i dao c u ấ n vào do n g ư ờ i một màn đã xảy ra ba l ư ớ i dao cũng không mở ra bất luận người nào thân thể v ẹ n vẹn chỉ là theo trên mặt của bọn hắn trên thân thể phất qua nhưng chính là nhẹ nhàng như vậy phất qua n ụ c thể của bọn hắn tựa như là giấy đụng phải lửa trong nháy mắt tăng giã hóa thành từng mảnh, từng mảnh quỷ dị màu đ c h ư ơ n g lương kế cùng thang leo tưởng hai chương hai trăm hai mươi ba trương lương kế cùng thang leo tưởng hai một cái hai cái ba cái mười 10 cái một trăm một n g à n ba n g à n năm n g à n một và bốn cho đến hơn ba vạn ngọc dương quân coi giữ tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn liền một k i a cho tàn đều không có để lại tựa như là chưa từng có xuất hiện qua trên thế giới này như thế k i a lưỡi dao cùng đầy trời hào quang mới dần dần tan biến q u ỷ dị nhất chính là tất cả ngọc dương quân coi giữ có một cái tính một cái bọn hắn cho đến chết trước đó trên mặt đều không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi bình tĩnh có chút k h i người Ta t hầu á giáo cái thánh n môn tỉnh thế quân, chớ nói cái này khu khu hơn 3 vạn ngọc dương quân năng cũng không cũng tông trưởng Úng、Châu、hơn năm h phạm thế chớ khu khu thể chấp Châu h giữ, coi đại vào. mặt, mảy may tuy trước ta tệ đây có là là ở sợ, ngọc tiêu trong con mắt sợ hai chậm rãi lui tán trương trấn uy lời nói này là mang theo chút c h ấ n n h i ế p ý vị vậy hắn nói những lời này mục đích liền rất rõ ràng đây là tại gõ chính mình a cái này tình thế nguyện nhận chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ không ai cả nổi n trương trấn uy quay đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một cố vẻ không hiểu mang theo tùy ý nói không ai cả nổi cũng là không đến mức la s á t thánh quân điện cùng chia bốn tầng cái này tịnh thế nguyện nhận bất quá chỉ là tầng thứ nhất mà thôi dưới mắt đại chiến vừa mới bắt đầu lần này thượng sư nhường hầu ra chủ lám ta theo quân quân sư nghĩ đến còn có thể nhìn thấy càng nhiều không nội vậy văn bối liền dựa mắt mà đợi hầu ngọc tiêu một bên khách sáo nhưng trong lòng càng thêm đề phòng cẩn thận trương t r ấ n uy là theo u n g đô tới cùng mình ngày xưa không oán ngày nay không thủ không có lý do gì vô duyên vô cớ chấn n h i ế p chính mình như vậy nói cách khác khẳng định là có người khác thụ ý hắn mới có thể dạng này gõ chính mình có thể thụ ý trương chấn uy loại này cấp bậc thánh giáo cao tầng không nhiều hầu ngọc tiêu trong đầu cái thứ nhất xuất hiện chính là chiêm đại thanh ngay sau đó là tư không nguyện lấy hầu thị thực lực hôm nay căn bản cũng không đáng giá bất luận kẻ nào gõ duy chỉ có hai nữ nhân này tựa hồ đối với chính mình có loại không h i ể u cảnh giác hầu ngọc tiêu trong ánh mắt hiện lên một vệ che lấp chiêm đại thanh còn tốt toàn bộ đồng lăng chi loạn lại thêm hà tây tam quận chiến sự chính mình biểu hiện đích thật là có chút bất xuất gây nên chú ý của n à n g cũng không kỳ quái có thể tư không nguyệt vì sao đối với mình cảnh giác nồng như vậy c h i ê u dương chi loạn lúc hắn đối vị này thánh cô xem như cực điểm đ i n h l o ạ n bất luận là hầu thị vẫn là chính hắn thực lực căn bản liền không đáng vị này thánh cô như thế chú ý mới đúng nhớ tới tư không nguyệt hầu ngọc tiêu liền có loại không h i ể u nóng n g ạ cuồng nữ nhân này biết quá nhiều tâm trí cũng quá mức đ a m ư u tốc trí nhường hắn t i ể u gì cũng sẽ sinh lòng một c ố bị nàng nắm cảm giác bất lực c h i m đài thanh t h ì càng quá mức hà đông đại chiến còn chưa bắt đầu đem hắn xung quân cho trường trấn uy làm phạm môn tịnh thế quân theo quân quân sư cái này mặc dù cũng phù hợp hắn tại hà tây chi chiến bên trong an bài nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều biết hắn là muốn mang lấy hầu ngọc thành cùng hầu thị hai vạn đại quân cùng nhau nói thật hà đông chiến sự ai thắng ai thua trước đó hầu ngọc tiêu căn bản cũng không quan tâm nhiều lắm là cũng chính là mẫu đơn mang đến có quan hệ ký châu tin tức về sau ý nghĩ của hắn biến thành mau trong kết thúc hà đông chiến sự nhường thiên hạ thánh địa đều tranh thủ thời gian chú ý giang bắp đại vũ c h u y ệ n bên kia hắn quan tâm từ đầu đến cuối đều là hầu thị được mất chỉ cần gia tộc có thể ở trận đại chiến này bên trong kiếm trắc đầy đủ lợi ích thành giao thắng thua hắng hết lần này tới lần khác liền không cho hắn cùng hầu ngọc thành cùng một chỗ ngọc dương đã cầm xuống kế tiếp liền nhìn có phải hay không như hầu gia chủ nói tới kim giáp quân cùng cố thiên vân phát c á o nhanh gấp rút tiếp viện trương trấn uy lời nói đem hầu ngọc tiêu suy nghĩ kéo lại hắn nhìn xem phía dưới đã bắt đầu thu nạp chiến trận khống chế thành trì đại quân hít vào một hơi thật sâu lắc đầu nói tông sư cảnh cao thủ cước lực nhiều lắm là hơn một canh giờ liền có thể đem tin tức truyền đi bất luận là cố thiên vân vẫn là kim hưng quận hai mươi vạn kim giáp quân nếu là có tâm gấp rút tiếp viện ngọc dương đã sớm nên tới bây giờ còn chưa đến vậy bọn hắn kia Hán chuyện, phía nói này nói chuyện, bốn lời mấy theo ê n p ạ lại, dạng m môn mặt mày không tịnh thế quân tướng lĩnh cũng thay đổi, chương chấn uy cũng như mày lại, hỏi, hầu gia chủ, cái này cùng ngươi trinh nói, cũng không đồng thế tức thay xuất trước t hỏi, hầu chủ, uy gia lập sắc cái đổi, long quan quận xuất phát lúc hầu ngọc tiêu nói là mười vạn phạm môn tịnh thế quân tập kích bất ngờ ngọc dương cầm xuống quận thành dùng để kiểm chế kim hưng quận cùng phụ thành cố thiên vân hai bên nếu như hai phe đều vội vã gấp rút tiếp viện ngọc dương t i ê u long quan quận đại quân liền lập tức xuất kích tiến sát vạn kiếm thánh tông đồn năm mươi vạn trọng binh lính đông quận dù một phần nhỏ lực lượng kiềm chế địch nhân sinh lực không coi là bao nhiêu cao minh sách lược nhưng thắng ở hầu ngọc tiêu đưa ra có thể khiến cho đại quân hành t ẩ u h o à n g g i ã phát môn có thể tạo được một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả có chiêm đại thanh hạ lệnh trương trấn uy liền cũng đồng ý cũng tự mình xuất lĩnh một nửa phạm môn tịnh thế quân chấp hành cái này sách lược nhưng bây giờ hầu ngọc tiêu còn nói cố thiên vân cùng kim hương quân đại quân cũng sẽ không đến gấp rút tiếp viện ngọc dương cái này không khỏi nhường trương trấn uy cùng còn lại tướng lĩnh trong lòng đều có chút không rõ ràng cho lắm ta đầu này mưu kế là tại kim giáp quân cùng cố thiên vân đều không thể nhìn th mới có thể phát huy ra tác dụng cố thiên vân không đốc kim giáp quân cũng là từ đô tinh nhuệ thống binh đại tướng tự nhiên cũng không đốc bọn hắn có thể nhìn ra ý đồ của chúng ta cũng sẽ không đến gấp rút tiếp viện ngọc dương cái này không có gì thật là kỳ quái người có trương lương kế ta có quá tường thang một đầu mưu kế có thể hay không phát huy ra tác dụng vậy phải xem đối thủ của ngươi có phải hay không tại theo ngươi đặt trước lộ tuyến đi hầu ngọc tiêu giải thích còn tính là tin tưởng trương trấn uy bọn người nghe xong liền lập tức minh mạch trương trấn uy lông mày n ư lại rất nhanh liền lĩnh hội hầu ngọc tiêu ý tứ trong lời nói dường như trong nháy mắt nghị thông suất cái gì Ngẳng đầu lên nói đã không đến gấp rút tiếp viện ngọc dương vậy bọn hắn khẳng định sẽ thừa dịp chúng ta cái này mười vạn đại quân không tại tụ tập hai mươi vạn kim giáp quân cùng l ĩ n h đông quận quân coi giữ trực tiếp đối long quan quận đầu thủ hầu gia chủ ta nói có thể đối hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu thấp giọng nói đúng là như thế chương tướng quân mắt sáng như l u ố c cố thiên vân cùng kim giáp quân chỉ huy chỉ cần không đốc không muốn bị chúng ta nắm mũi dẫn đi giờ phút này hẳn là liền đã triệu tập tất cả đại quân ra l ĩ n h đông quận hướng phía long quan quận xuất phát vậy chúng ta chẳng phải là muốn hồi viên long quan quận chu đình vẻ mặt giật mình xuất trinh lần này hà đông thánh giáo đại quân dưới mắt ngoại trừ bọn hắn cái này mười vạn bên ngoài còn lại bảy mươi ba vạn đều trú đóng ở long quan quận bên trong vạn kiếm thánh tông khuynh xảo mà động nếu là long quan quận có sai lầm k i a lối thánh giáo mà nói chính là vô cùng nặng nề đạ kích trương c h ấ n uy cùng hắn lại không giống túi đầu suy tư một lát sau trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ sáng sắc hắn hiểu được hầu ngọc tiêu ý tứ ai nói chúng ta muốn về viện binh long quan cố thiên vân biết chúng ta cái này mười vạn đại quân là hấp dẫn bọn hắn viêm n g m cho nên mang theo hà đông tất cả đại quân tiến công long quan thật tình không biết chúng mà là một thanh lưới dao một thanh đủ để tại hà đông đại địa mở ra một đạo lỗ hổng lớn lưới dao hầu ngọc tiêu câu nói này nói xong thấy còn có mấy người xa lục không hiểu thế là lại thấp giọng hỏi thăm chúng nhân nói các vị đều là thống m i n h người xin h ỏ i chư vị là thủ thành dễ dàng vẫn là công thành dễ dàng đâu đương nhiên là thủ thành chu đình nói còn chưa dứt lời liền kịp phản ứng túi đầu chầm tư một lát sau trên mặt hắn vẻ mặt lập tức biến vô cùng đặc sắc hà đông chi chiến tất cả mọi người biết là la sắt thánh giáo vượt qua thông thiên hà chủ động tiến công từ châu hà đông nhưng nếu như hầu ngọc tiêu những cái kia suy đoán đều thành lập k i ê cố thiên vân giờ phút này, thì đang ở suất đại quân tiến công long quan cứ như vậy hà đông chi chiến song phương công thủ trạng thái liền hoàn toàn dễ hình không còn không chỉ chỉ cần long quan quận bên kia có thể thủ vững ở cố thiên vân đại quân bọn hắn cái này mười vạn đại quân không những không cần h ồ i viên hơn nữa còn có thể trương trấn uy nhìn xem phía đông quảng l a n g phủ thành phương hướng trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một hồi ánh sáng đồng thời khỏe mắt vứt đi tới hầu ngọc tiêu nhớ tới thánh cô cùng p h ạ m âm giả lam lời nói trong lòng đề phòng biến c à n sâu chương hai trăm hai mươi b ố huyết chiến long quan quận một chương hai trăm hai mươi b ố huyết chiến long quan quận một tân vũ lịch 1322 n ă m m ù n g hai tháng mười đêm tối long quan quận lấy đông một cái ô ương ương liên miên hơn mười dặm đại quân đang hướng tây phi nhanh hành quân có gần bảy thành sĩ tốt đều người mặc ngân giáp giống như là tại trên quan đạo lôi ra một đầu thật d à i ngân long ngân long đoạn trước còn có hai loại thân mang kim thanh hai loại nhan sắc khôi giáp binh lính về số lượng mặc dù không bằng ngân giáp sĩ tốt nhưng trang phục khí thế bên trên nhưng vượt xa bọn hắn mấy lần kim thanh nhị sắc khôi giáp binh lính mỗi người đều cơ chiến mã kim giáp sĩ tốt người người cầm trong tay một thanh trượng tám trường sóc thanh giáp sĩ tốt thì người người bên hông cải lấy một than bọn hắn mắt sáng như đ ư ớ c không ngừng khí huyết trên người rõ ràng so ngân giáp sĩ tốt cao một cái cấp bậc chỉ từ hành quân bộ pháp tốc độ bên trên nhìn quân kỷ quân dung hiển nhiên cũng muốn cao hơn ngân giáp sĩ tốt rất nhiều đêm tối hành quân lẽ ra tốc độ vô luận như thế nào cũng mau không nổi nhưng trên thực tế nhánh đại quân này hành quân tốc độ kinh người cấp tốc khoảng cách năm sáu dặm bất quá một khắc đồng hồ liền đã đi đến hàng trước nhất kim giáp sĩ tốt thậm chí đã mơ hồ có thể nhìn thấy long quan quận thành hình dáng đại quân phía trước nhất một cây đại biểu vạn kiếm thánh tông thanh bạch song sắc thần kiếm cờ sĩ đang đón gió pháp p ố i cờ sĩ phía dưới ước hẹn ch cầm đầu chính là cố thiên vân hiển nhiên cái này hơn mười người chính là đại quân đầu lĩnh năm mươi vạn ngân giáp quân hai mươi vạn kim giáp quân cộng thêm thư viện mười vạn thanh dương quân ta tám mươi vạn đại quân đủ nhào long quan ma giáo tuy là có lật trời b ả n sự hôm nay cũng muốn tại long quan bại vong cố thiên vân cưới chiến mã quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng theo sát lấy tám mươi vạn đại quân tiếp lấy quay đầu nhìn thẳng đã hiện ra hình dáng long quan quận khẽ v ố t bên hông dung thiên kiếm vẻ mặt nặng nễ h a n g hái cùng hắn cách gần nhất chính là lưu bá nguyên cùng tuân tiên tuyệt hai người nghe tiếng khẽ gật đầu lư bá nguyên khẽ cười nói dùng mười vạn phạm môn tịnh thế quân tiến đánh ngọc dương làm dẫn muốn k i ể m chế chúng ta binh lực chiêm đ à i thanh nghị không khỏi cũng quá đơn giản ma giáo qua sông mà đến hậu quân không kế theo lục thị tin tức đến bây giờ liền đến cái này tám mươi ba vạn đại quân nếu có thể một lần hành động đánh tan long quan đại tấn thật vất vả cho ma giáo tại hà đông đánh xuống cái này duy nhất một khối địa bàn nhưng là không còn vậy cái này tiếp xuống hà đông chi chiến trừ phi ma giáo còn dám tiếp tục tăng binh nếu không cũng không có cái gì h ư ở n i ệ m tuân thiên tuyệt nhẹ gật đầu thấp giọng nói bất quá cái này mười vạn phạm môn tịnh thế quân có thể tùy ý ghé qua hoang dã tập kích bất ngờ ngờ ngọc d xem ra thánh giáo là phái huyền giới sư đến đây hà đông chi chiến cái này còn chưa bắt đầu huyền giới sư liền đến xem ra ma giáo đối với cái này chiến rất là coi trọng nghe được mười vạn phạm môn tình thế quân xuyên hoang gia tập kích bất ngờ ngọc dương sự tỉnh cố thiên vân cùng những người khác trong ánh mắt lập tức lộ ra một vệ c h ế lấp trận chiến này việc quan hệ lưỡng châu hai đại thánh địa chỉ là ngọc dương một quận đứng mất tự nhiên không ảnh hưởng tới tâm tình của bọn hắn nhất làm bọn hắn lo lắng là kêu ma giáo kêu mười vạn đại quân có thể tứ vô kỵ đan ghé qua hoang dã hoang dã là yêu ma địa bàn đây là người khắp thiên hạ trung nhận thức nếu trừ phi vận khí đặc biệt trên lệnh bình thường sẽ chỉ dẫn tới chút không nhập phẩm tiểu y ê u m a chỉ cần đầy đủ cảnh giác còn sẽ không xuất hiện vấn đề gì nhưng nếu là nhân số càng nhiều vậy thì không giống như vậy giống mấy chục vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân hành tàu cùng hoang dã ở giữa kia đối y ê u m a mà nói thì tương đương với một đoàn tản da mùi hương ngây ngất huyết đục kia là có thể dẫn tới tam phẩm nhị phẩm chờ mạnh đại y ê u m a nếu là đưa tới nhất phẩm diệt thế cấp viễn của yoma cái kia chính là t a i hỏa n đầu vì vậy bất luận là thánh địa tranh chấp vẫn là thế lực lớn chiến tranh đều tuân theo một đầu quy tắc cái kia chính là tận lực tuyển tại trong thành thị hoặc là trên quan đạo tiến hành quy cũng không phải không cách nào có thể phá thiên hạ cũng liền thái bình bốn trăm năm bốn trăm năm trước thập tam châu thời kỳ hôn chiến ở giữa thập đại thánh địa r ế t đỏ cả mắt hận không thể dùng các loại thủ đoạn diện đi đối phương tự nhiên không cam lòng chỉ dùng loại này đi thẳng về thẳng thủ đoạn đối chiến sớm đã có người tìm tới đại quân hành tàu hoang dã phương pháp xử lý Huyền giới, chính là lúc đó theo thời thế mà sinh pháp Huyền pháp chân ở huyền kim phía trên một loại kỳ môn. cũng trận, giới, giới, giới, loại lúc là là là mà đó đặt một kết ở sẽ h ì n h t bốn h trăm linh năm trước bởi vì huyền giới sư xuất hiện chiến tranh quy mô biến càng lúc càng lớn số người chết càng ngày càng nhiều từ đó làm hoang dã yêu ma sinh sôi càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng thêm kinh khủng mười vạn phạm môn tịnh thế quân có thể tứ vô kỵ đan ghé qua hoang dã vòng qua linh đông kim hưng hai quận tập kích bất ngờ ngọc dương tại cố thiên vân bọn người xem ra dĩ nhiên chính là la sắt thánh giáo vận dụng huyền giới sư đồng thời vận dụng huyền giới sư đây cũng là mang ý nghĩa ma giáo đối lần này hà đông tri Chi chiến coi trọng trình độ vượt qua bọn hán tưởng tự cao cố kiếm thủ xin hỏi thánh tông huyền giới sư khi nào có thể đến tuân tiên h tuyệt hỏi tham một câu sắc mặt có chút nghiêm trọng ma giáo đã sớm vận dụng huyền giới sư kia vạn kiếm thánh tông bên này tự nhiên cũng muốn làm ra phản ứng phái huyền giới sư tới hôm qua ta liền truyền tin về từ đô cho dù thánh tông phái cao thủ hộ tống theo tốc độ nhanh nhất tính tối thiểu cũng muốn mùng bốn tháng mười khả năng đến mùng bốn tháng mười hai ngày thời gian lộ hành ngộ ngôn hai vị pháp sư xuất lĩnh lôi âm tự mười vạn t ă n g bình ngăn cản mười vạn phạm môn tịnh thế quân hai ngày thời gian nên vấn đề không lớn đám người nghe vậy đều khẽ gật đầu một cái cố thiên vân càng là vẻ mặt nghiêm nghị tự tin nói không nên quá xem thường lôi âm tự dù sao có chuẩn thánh địa Mỹ danh. mười vạn tăng binh không thể so với ta thánh tông kim g i á p quân yếu không nói tiêu diệt kia mười vạn ma giáo tinh binh chớ nói hai ngày chính là ngăn cản ba năm ngày cũng dư x à i hắn sớm đã nhìn ra ma giáo mười vạn đại quân tập kích bất ngờ ngọc dương là muốn cho hắn mang đại quân gấp rút tiếp viện hắn mặc dù đi ngược lại con đường cũ lựa chọn không để ý tới thất thủ ngọc dương xuất đại quân lao thẳng tới long quan nhưng cùng lúc h ắ n cũng muốn chiếu cố phía sau tính cả mười vạn thanh dương quân cùng lôi âm tự tăng binh toàn bộ quảng lăng phủ trước mắt tổng cộng liền chín mươi vạn đại quân hắn mang theo tám mươi vạn đi ra lưu lại mười vạn tăng binh ứng phó tuyệt đối tính hợp lý tại sao ta cảm giác cái này thanh giáo bất tỉnh chiêu nhiều lần ra đâu lần này qua sông tới tám mươi ba vạn đại quân tinh nhuệ vốn là chỉ có kia hai mươi vạn phạm môn tịnh thế quân còn lại sáu mươi ba vạn phủ quân không đủ gây sợ thế mà còn điểm mười vạn ra ngoài chúng ta cái này tám mươi vạn đại quân vừa đến bọn hắn đến lúc đó nên như thế nào ngăn cản nghe được lưu bá nguyên lời nói cố thiên vân vẻ mặt thoáng thu liễm xem thường cười nói nói không chừng bọn hắn là ỵ có đại tấn thanh dương hầu đâu lưu bá nguyên lắc đầu không có trả lời câu nói này những người còn lại cũng đều lắc đầu biết cố thiên vân là đang nói đùa cũng không nói cái gì huyết chiến long q u a n quận hai chương hai trăm hai mươi b ố huyết chiến long q u a n quận hai đại tấn thanh dương hầu sát thực mạnh dưới tay hắn một vạn lang đổ vệ cũng không người dám kính thị có thể mạnh hơn hắn cũng liền một người lang đổ vệ mạnh hơn cũng mới hơn một vạn người chớ nói thánh tông hai mươi vạn kim giáp quân vốn là không kém gì lang đổ vệ tinh minh liền nói thác bạt đảo đối mặt giờ phút này ngay tại tiến lên tám mươi vạn đại quân cũng chỉ có một con đường chết hà đạo có lục thị giám thị xác nhận đại tấn ngoại trừ thanh dương hầu kia một vạn lang đổ vệ bên ngoài không có bất kỳ cái gì đại quân tới tính cả thác bạt đảo kia một vạn lang đổ vệ long quân hiện tại binh lực tối đa cũng liền chỉ có mười một vạn tinh binh long quan một khi bị ép ma giáo cái này hơn bảy trăm ngàn người liền cơ hội rút lui đều không có hà đông chi chiến liền xem như ba hoàn toàn kết thúc bọn hắn đang từ đông hướng tây tiến sắt long quan ma giáo đại quân một khi tan tắc cũng chỉ có thể hướng phía tây chạy trốn mà long quan quận phía tây ba mươi dặm nhưng chính là thông thiên hà bối rối ở giữa muốn thuận lợi qua sông chạy trốn không có khả năng tháp bạt đảo cố thiên vân trong mắt trồi lên một tia ngân lệ lấy hắn giờ này ngày này địa vị tháp bạt đảo trước đây tại phủ thành xem như nhường hắn mất hết thể diện trong lòng của hắn đối với người này tự nhiên là hận đầu xương dưới mắt tám mươi vạn đại quân chỉ cần phá long quan quận chẳng những có thể quyết thắng hà đông nói không chừng còn có thể r ế t thanh dương hầu rửa sạch đục nhã tâm tình của hắn tự nhiên kích động đột nhiên đại quân phía trước một thân ảnh chạy nhanh đến trực tiếp vọt tới cố thiên vân đám người trước người không người cúi đầu nói bẩm kiếm thủ long quan quận đã phát giác được chúng ta hành quân khí tước ta nhìn thấy không ít người leo lên t ư ờ n g thành hẳn là có người triệu tập đại quân bắt đầu ở trong thành b h ố phòng cố thiên vân vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào tám mươi vạn đại quân tại trên quan đạo phi nhanh hành quân cách long quan quận chỉ còn lại ba mươi dặm không đến đối phương căn bản liền không cần phái mật thá trên cơ bản đều có thể phát hiện hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý m u ố n bố phòng xem ra chiêm đ à i thanh cái này yêu nữ là dự định thủ thành cố thiên vân cười lạnh một tiếng quay đầu về đám người tiếp tục nói bọn hắn nói không chừng hiện tại còn tưởng rằng chúng ta đi gấp rút tiếp viện ngọc dương binh quý thần tốc giao trách nhiệm các bộ tăng tốc hành quân tới long quan lập tức công thành đánh ma giáo một cái trở tay không kịp một lần hành động đem ma giáo đuổi ra từ châu thuộc hạ tuân mệnh thống binh tướng lĩnh hiển nhiên đều bị cố thiên vân tự tin lây nhiễu tới hồi phục dây thanh lấy một cỗ nồng đậm phân chấn tại bọn hắn những ngày ngân giáp quân kim giáp quân cùng thanh dương quân thống lĩnh mà nói chiến tranh vậy thì mang ý nghĩa thăng quan phát ả i tâm tình tự nhiên phân chấn mấy đạo chỉ lệnh một chút đạt toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ lập tức lại tăng lên rất nhiều ô ương ương nhìn không thấy cái đôi quân đội tựa như một đầu đi xuyên qua trong đêm tối ngân sắc cát long đối với long q u a n quận lộ ra nhanh vuốt của mình bất quá một canh giờ toàn bộ long q u a n quận đông thành tường liền toàn bộ xuất hiện tại cố thiên vấn trước mắt hắn nhìn xem trên tường thành người mặc bạch bảo đại quân một cái nhận ra k i ê là ma giáo phạm môn tịnh thế quân trong mắt đầu tiên là lộ ra một vệ đại khái tính ra đại quân ra khỏi thành cửa chỉ còn lại không đến chừng năm dặm thời điểm không có bất kỳ cái gì nói nhảm đối với sau lương tam đại thống lĩnh nghiêm nghị hô to đại quân tranh thủ thời gian đặt ra trực tiếp tiến công long quan ngân giáp quân xung phong lao thẳng tới tường thành kim giáp thanh dương hai quân theo cánh tiến công thuộc hạ tuân mệnh ba tên i nguyên đan cảnh thống binh đại tướng lập tức phóng n g ự a chạy tới riêng phần mình đại quân chỗ p h ư ơ n g vị lần l ư ợ t truyền đạt ra mệnh lệnh của mình tám mươi vạn đại quân thu được chỉ lệnh sau lập tức liền bắt đầu phân lưu võ giả không giống với nhân loại bọn hắn không chỉ có vượt qua thường nhân cường đại khí huyết đồng thời năng lực lĩnh ngộ cũng viễn siêu người bình thường. cố thiên n chỉ h h vân mặc dù đang nhìn phe mình đại quân phân lưu ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi qua trên tường thành ma giáo quân coi giữ thấy đối phương chậm chạp cũng không dám chủ động đánh ra đến hắn trong ánh mắt lập tức lộ ra một vệ tàn khốc tám mươi vạn đại quân phân lưu cho dù lại nhanh cũng cần không ít thời gian đối phương thừa dịp thời cơ này chủ động đánh ra đến hẳn là mới là chính tuyển ma giáo đã không dám vậy thì mang ý nghĩa đối phương biết cho dù chủ động đánh ra đến cũng vô dụng bất kỳ phần thắng nào cái này không nghi ngờ gì càng ngồi v ữ n g hắn trước đây suy đoán chim đ à i thanh thật không có tính tới hắn sẽ mang đại quân lao thẳng tới long quan đã như vậy kia ma giáo cái này hơn bảy mươi vạn đại quân ba công thành đại quân vân lưu đã kết thúc cố thiên vân rút ra dung thiên kiếm trực chỉ long quan quận đông thành tường làm dương cảnh tu vi toàn bộ triển khai một câu quát trói t a i lập tức vang vọng giữa thiên điệm ô n g lên a giết sạch đám này ma đạo tạc tử đem bọn hắn chạy về ra ta t ừ châu ma đạo nghi tặc người người có thể chu diện ba tám mươi vạn đại quân tựa như là bị hắn hai chữ này cho tỉnh lại đồng dạng mãnh liệt khí huyết phóng lên tận trời trong nháy mắt hình thành một cỗ tre khuất bầu trời huyết sắc h ư n g lưu không biết là từng đạo liên tục không ngừng c ầ m thét vẫn là kim giáp quân thanh dương quân chiến mã gót sát đại đại ệ u bắt đầu run r ấ n y trên mặt tất cả mọi người bên trong đều nổi lên huyết quang dấy lên hừng hực sắc ý ô hương đại quân tất cả đều hướng về phía đông thành tường khuyên xào mạ động tám mươi vạn đại quân cùng nhau công thành dù cách xa xa chỉ có thể nhìn thấy một vàng một bạc một thanh tam sát đại quân hai trước một sau cơ hồ là trong khoảnh khắc giống như giống như con kiến tre mất tường thành công thành sĩ tốt đều có khai thân ngũ trọng trở lên tu vi bọn hắn đối t ư ờ n g thành căn bản liền là nếu không có thấy phía trên tường thành tên nọ đối bọn hắn tuy có uy hiếp nhưng làm sao bọn hắn nhân số thật sự là nhiều lắm đánh ngã một tên liền có năm cái mười cái trên trăm cùng một chỗ sông đi lên cơ hồ là trong nháy mắt liền phun lên tường thành chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian từ châu sĩ tốt liền cùng thủ thành binh lính chém giết ở cùng nhau đao kiếm va chạm thanh âm trong n g á y mắt liền tràn ngập tại chiến trường b ố t phía không ngừng bay lên mà lên k h í huyết trong chốc lát liền tràn ngập cả phiến thiên địa phàm là trùng s á t tại phía trước bất luận là công thành vẫn là thủ thành c o n ngươi tất cả đều biến hoàn toàn đỏ động trong lòng s ắ c ý để bọn hắn không có một tia sợ hãi trong mắt bên trong chỉ còn lại giết địch thủ thành tuyệt đối là phạm môn tịnh thế quân không sai cố thiên vân nhìn thấy đợt thứ nhất xông đi lên ngân giáp quân thế mà bị đối phương chặn lại trong lòng lập tức liền hạ xuống cái này kết luận ngân giáp quân tuy chỉ là từ châu thông thường quân chủng nhưng cũng không phải người nào đều có thể ngăn cản được trên tường thành bạch bảo đại quân lại có thể ngăn cản thời gian dài như、vậy. đã nói rõ vấn đề chớ nói chi là tại khí tức của hắn nhìn trộm phía dưới những n à y bạch bảo sĩ tốt tu vi cũng nhìn một cái không sót gì hoàn toàn chính xác đều tại khai thân thập trọng trở lên l i ê n dựa vào lấy mười vạn phạm môn tịnh thế quân muốn ngăn trở ta tám mươi vạn đại quân chiêm đại thanh ngươi đang nằm mơ phản phất là để ấn chứng cố thiên vân trong lòng câu nói này theo cánh tiến công thánh tông kim giáp quân cùng thư viện thanh dương quân chẳng biết lúc nào đã xông phá nam bắc hai bên bọn hắn vốn là kéo dài đến nam bắc hai bên tường thành cơ chiến mã trực tiếp tiến đánh nam bắc hai bên cửa thành phạm môn tịnh thế quân tất cả đều tại đông thành tường đóng giữ nam bắc hai bên chỉ dựa vào hung châu phụ quân bị kim giáp quân cùng thanh dương quân công phá căn bản cũng không có mảy may lo lắng chiêm đại thanh đi ra chịu chết đi mượn phe mình đại quân ngập trời huyết khí cố thiên vân cầm trong tay dung thiên kiếm bay lên giữa không trùng một bộ trắng hơn tuyết áo trắng phối hợp lạnh lùng ngữ khí tựa như một tôn xuất trần tuyệt thế kiếm khách thanh âm của hắn mặc dù không có đại quân trùng sát tiếng vang nhưng cũng trong nháy mắt chuyển khắp long quan quận thành trong ngoài nhường vốn là có hơi hơi lạnh